Chương 308 Thu đảo thái tử. Chương 308 Thu đảo thái tử. Một đường du đãng, rốt cuộc trở lại thủ đảo. Dọc theo con đường này, Dạ Tinh Hàn thiếu chút nữa bị Doanh Hỏa Vũ oan trách chết, chết. Doanh Hỏa Vũ là một cái điển hình lực không đồng nhất người. Kỳ thực, nàng hắn cảm kích Dạ Tinh Hàn cứu được nàng, lại miệng càng rỡ, không ngừng oán trách chỉ trích. Nói cái gì nếu không phải Dạ Tinh Hàn đem nàng biến thành cá mẹ hoa, nàng cũng sẽ không bị Hạ Yêu bắt được nhân ngư cung đi. Bắt lấy điểm này, nói không ngừng. Nhưng kỳ thật, trong nội tâm hắn cảm động, vừa hắn lửa nóng, hơn nữa còn cảm thấy Dạ Tinh Hàn cứu nàng có chút vị hôn phu cứu vị hôn thê viên mãn vẻ đẹp. Thu đào hành trình chấm dứt, sau khi trở về có thể cùng Dạ Tinh Hàn kết hôn, nghĩ đến đây một chút, trong nội tâm liền vui thích đã từng trong tưởng tượng bạch, rốt cuộc đã thành nàng như ý lang quân. Từng đã làm động, muốn thành thật. Dạ Tinh Hàn không chút nào muốn phản ứng doanh Hỏa Vũ, chỉ cảm thấy doanh Hỏa Vũ có người đàn bà tranh chua tiềm lực, căn nhằn mắng không ngừng. Như thế nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ không lấy. Trở lại Vân Quốc sau đó, tất nhiên phải nghĩ biện pháp đi trừ hậu được. Người nào đầu có bệnh, mới có thể lấy một cái tính khí như thế táo bạo nữ nhân điên. Đã trở về, là Dạ Tiên Sinh đã trở về. Mau nhìn, mấy vị hoàng tử cùng công chúa cũng trở về đến rồi. Sở Chỉ Huy Diệp Lục phía trên, một Loan cùng với sáu quốc lĩnh đội, một mực chờ đợi nóng nhịn. Khi thấy Dạ Tinh Hàn mang theo chư vị hoàng tử công chúa trồi lên mặt nước lúc, mọi người kích động hoan hô lên. Một Loan treo lấy tâm, một cái rơi xuống địa phương. Mà mấy vị nôn nóng chờ đợi lĩnh đội, cũng là tất cả mừng rỡ. Chỉ cần hoàng tử công chúa an toàn trở về, mặc dù tổn thương tất cả quân sĩ, nhiều hoàng cũng sẽ không trách tội đương nhiên, cũng có hai vị lĩnh đội thần sắc nghiêm trọng. Cái kia chính là Ưng Tần quốc Khải Hoàn đại tướng quân Vương thượng, còn có Nguyệt Chi quốc Trấn Phấn đại tướng quân Vương ân nương Tần quốc lương tử nghĩa cùng lương tướng. Tất cả đều bị sát. Nguyệt Chi Quốc Đường Hùng Thiên cùng Đường Hồ Điệp cũng đều bị giết. Nước khác hoàng tử công chúa trở về, miễn đi về nước trách phạt. Mà hai người bọn họ không thể hộ vệ hoàng tử an toàn, về nước sau đó tất nhiên sẽ bị tần hoàng cùng nguyệt hoàng giáng tội. Mọi người hoan hô, nhao nhao nên đón tiếp lấy. Lúc này là các loại vui đến phát khóc cảm quang tình cảnh. Dạ Tinh Hàn lúc này đây, lại hành động một chút chúa cứu thế, đã thành thụ đảo cùng các nước lớn nhất tân nhân. Tinh Hàn a, ta đại biểu toàn bộ thủ đạo, thật lòng cảm tạ ngươi. Luôn luôn cao ngạo đạo chủ Mục Loan, lại để xuống tư thái, đối với Dạ Tinh Hàn thật xấu bái. Nếu không phải Dạ Tinh Hàn Thu đạo thế nào cũng muốn thừa nhận một trận tai nạn. Thất hoàng chỉ trích, hẳn là thụ đạo tự thế. Nhưng mà hiện tại đa số hoàng tử công chúa đều bình yên vô sự, lại thêm chi hải yêu tập kích chân tướng, nghĩ biện pháp hòa giải một chút, nhất định có thể tiêu trừ nhiều hoàng lựa giận. Về phần tân hoàng cùng nguyên hoàng, mặc dù muốn trách tội, mặt khác mấy hoàng không phụ họa, cũng khó có thể đối với thụ đạo chỉ trích. Tóm lại, dạ tinh hàn cứu được thụ đạo. Dạ tinh hàn cười ngây ngô nói, ta cũng là lấy tiền chân chạy, là chuyện phải làm. Hiện nay các vị hoàng tử công chúa đã cứu về rồi, kính xin chư vị lĩnh đội cùng đảo chủ đại nhân thực hiện hứa hẹn, thanh toán chân chạy phí. Tán Dương lời nói, đều là không hề dinh dưỡng đồ vật ân nhân cứu tinh như vậy xưng hô, với hắn mà nói vừa không có chút ý nghĩa nào. Chân chạy trả tiền, mới là sau cùng thật sự. Số tiền này có lẽ ra, vừa ra giá trị được. Phong Vương lập tức hòa cùng, tay phải hất lên, từ hồn giới trong hóa ra một đống lớn kim tệ đến. Rộng thoáng. Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, "Sẽ phải lấy tiền." Vừa đi đi tới, đã thấy một đầu tóc đỏ doanh Hỏa Vũ, mở ra hai tay ngăn cản tại hắn trước người. Doanh Hỏa Vũ giận không kịp được nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi là hết tiền trong mắt rồi hả? Lại có thể lấy tiền?" "Còn có, mặc dù muốn thu tiền, Ngươi chẳng lẽ còn muốn thu tiền của ta hay sao? Kỳ thật nàng cũng không phải là đau lòng những số tiền này, thân là hoàng tộc con nối dõi, tiền tính là cái đấy. Nàng là tức giận Dạ Tinh Hàn không có đem nàng phân chia đối lãi, cứu mình vị hôn thê, còn muốn tiền, đối với cái này một chút, hắn không phải mái. Đi một bên, nào có thể đoán được, Dạ Tinh Hàn không có chút nào lĩnh hội doanh hỏa vũ tâm tư, bực bội đem doanh hỏa vũ đẩy ra. Ngươi là so với người khác hơn cái đuôi hay vẫn là làm sao vậy? Lấy tiền chuyện này, đối xử như nhau. Sau đó thúc giục thân thể không gian, đem kim tệ toàn bộ thu nhập. Dạ Tinh Hàn, ngươi. Doanh Hỏa Vũ bạo nộ, tóc đỏ ngút trời đầu phóng hỏa. Toàn bộ nhân sắp tức điên rồi. "Tốt rồi Hỏa Vũ, Bạch Phong thúc thúc không tồi tiền, ngươi cũng đừng náo loạn." Doanh Phi Vũ xông lên phía trước, một tay lấy Doanh Hỏa Vũ kéo ra. Doanh Hỏa Vũ vẫn còn khu phục, một bên đá cước một bên tức giận mắng, "Dạ Tinh Hàn, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa." Dạ Tinh Hàn căn bản không để ý tới Doanh Hỏa Vũ, đối với mấy vị khác lĩnh đội đưa tay phải ra. Vui tươi hớn hở cười cười. Mấy vị khác lĩnh đội lập tức hiểu ý, nhao nhao xuất ra tiền đến. Kim tệ cái túi xếp đặt một đống lớn, hỏa người nhấc cậu mười vạn kim tệ đổi một vị hoàng tộc, quá đáng giá. tiền này trả giá, cam tâm tình nguyện. dạ tinh hàn đem kim tệ toàn bộ thu nhập không gian, đại khái tính một cái. trước đây vơ vét chư vị hoàng tử công chúa hồn giới đo được, không sai biệt lắm hơn một trăm vạn kim tệ. phù dư cho ba mươi vạn kim tệ. hơn nữa cái này năm mươi vạn, tổng cộng hơn một trăm tám mươi vạn kim tệ. chực chực chực, thật sự là rất có trước rồi. thu tiền, dạ tinh hàn lại đây đến một loan bên người, cười nói, một loan đảo chủ, ta trước khi lên đường ngươi đáp ứng ta đấy, chờ ta cứu người trở về, đem đưa cho ta một cái thật to lễ vật. hiện tại người vừa cứu về rồi cũng có thể xuất ra lễ vật, lại để cho lễ vật tiếp kiến chủ nhân của nó rồi. dựa theo hắn và linh quất phỏng đoán, lấy hắn đối với thụ đạo đại ân, mục loan đưa cho lễ vật, thế nào cũng không giống người thường. hắn hiện tại tốt nhất kỳ, chính là mục loan có thể cho hắn cái gì. vật này, ngươi nhất định ngứa thích. mục loan muôn phần tự tin, đối với mục phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. mục phong gật đầu rời khỏi. chỉ chốc lát, mục phong mang theo thụ đạo hiện có chư vị cao tầng, đều đi tới sở chỉ huy tiền diệp lục lên. đây là muốn làm cái gì? dạ tinh hàn hoàn toàn có chút sở không được ý nghĩ, tiện đưa cái lễ vật mà thôi. Như thế nào còn thanh thụ đạo cao tầng toàn bộ đều cho tìm tới đây. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, ta như thế nào có loại dự cảm bất hảo. Dự cảm bất hảo, Dạ Tinh Hàn vẻ mặt mở miệng, bị Linh Quốc vừa nói như vậy, cũng là da đầu tê dại nổi lên cả người nổi da gà đặc biệt là thấy một loan đạo chủ di tiểu, lại để cho hắn theo bản năng đều nuốt một ngụm nước miếng. Một loan rốt cuộc muốn tiễn đưa hắn cái gì? Hiện tại hắn vừa hoàng không kiềm chế được đám người đến đông đủ sau đó, một loan khôi phục như hoàng khí chất, nói với mọi người nói, thủ đạo kinh này nhất dịch tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có mấy vạn đạo dân bị hải yêu giết chết, đã thành thụ đạo sâu nhất đau. Mấy ngày gần đây đến, ta rút kinh nghiệm sương máu tỉnh lại tự trách, trong lòng ấy nấy không chịu nổi. Nếu không phải ta vô năng, có lẽ Thụ Đảo cũng sẽ không gặp phải như thế hiểm cảnh. Nhớ kỹ nhiều năm trước, ta kế thừa đạo chủ vị trí lúc thì có rất nhiều người phản đối, cho rằng nữ nhân lòng dạ đàn bà, khó chịu nổi đại nghiệp. Ta lại bướng bỉnh cho rằng, ai nói nữ tử không bằng nam, các ngươi đã hoài nghi, ta càng muốn đem đạo chủ đem tốt, dẫn đầu Thụ Đảo càng thêm huy hoàng. Nhưng mà lần chiến đấu này, ta lại phát hiện mình cũng ca ngợi cũng không xứng trước tại đạo chủ vị trí, nhiều lần chỉ huy không thỏa đáng, càng la nhiều lần bỏ lỡ cơ hội tốt, cho Thụ Đảo đã tạo thành không thể vãn hồi tổn thất mọi người trầm mặc, đều đã minh bạch một loan ý tứ. Một loan là muốn khách chọn tân chủ, chuyển ra người nối nghiệp. Dạ Tinh Hàn vô cùng kinh ngạc, đối với Linh Quốc nói, lão có đầu, nữ nhân này sẽ không phải là muốn đem đảo chủ vị trí chuyển cho ta đi. Tuy rằng rất không có khả năng, nhưng mà như thế nào nghe, đều giống như ý tứ này. Linh Quốc cũng là muôn phần buồn bực nói, ta cũng nghe lấy là lạ, không thể nào đâu, ngươi căn bản cũng không phải là thụ đảo người, như thế nào chuyển cho ngươi đảo chủ vị trí? Hay là trước nghe một chút xem, nói không chừng là ngươi tự mình đa tình sao? Dạ Tinh Hàn thở phào một cái cho khí, vậy hay. Giờ này khắc này trong lòng tâm thần bất định cực kỳ một loan tiếp tục nói ta vốn định lấy lượng ra đảo chủ vị trí nhưng mà bây giờ là thụ đảo thời khắc mấu chốt ta phải kiên trì xuống đem thụ đảo xây dựng lại sau đó đánh tiếp tính truyền thừa sự tình. các ngươi cũng đều biết ta đây cả đời chỉ có một hải tử nhiều năm trước lại bệnh nặng mà chết hiện nay người cô đơn một cái vì vậy ta nghĩ thu một vị nghĩa tử với tư cách tân nhiệm đảo chủ người được đề cử đến nội dưỡng xưng là thụ đảo thái tử mà ta đâu rồi đã có người chọn lựa cái kia chính là dạ tinh hàn ánh mắt mọi người nhao nhao tìm đến hướng dạ tinh hàn tất cả kinh ngạc Mộc Loan lựa chọn người nối nghiệp, đúng là cái ngoại nhân. Mà Dạ Tinh Hàn thì là vẻ mặt ngượng, vẻ mặt lúng túng. Cái này là Mộc Loan lễ vật. Cái gọi là lễ vật chính là muốn khi hắn mẹ, chương 309, thăm viếng thái tử điện hạ. Chương 309, thăm viếng thái tử điện hạ. Mộc Loan mà nói, đem ở đây thụ đạo mọi người kinh hãi á khẩu không trả lời được. Thân là đạo chủ không có con nối dõi, gọi giữa một vị người nối nghiệp không gì đáng trách. Nhưng mà bất kể thế nào chọn, cũng có thể chọn một vị thụ đạo người mới đúng. Dạ Tinh Hàn mặc dù là thụ đạo anh hùng, nhưng là vẫn có người cũng không đến mức lại để cho dạ tinh hàn đến kế thừa đảo chủ vị trí đảo chủ cách làm thật là để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng ngoại trừ thụ đạo mọi người các quốc gia lĩnh đội cùng chư vị hoàng tử công chúa cũng là một mảnh kinh ngạc một màn này thực sự quá đột ngột một loan báo ân phương thức dĩ nhiên là nhận thức dạ tinh hàn đương lúc người hiếm thấy quá hiếm thấy rồi đây là báo ân hay vẫn là chiếm tiện nghi một mực căm tức doanh hòa vũ đều bị một loan thao tác làm cho tức cười nàng nói với một bên doanh phi vũ nói một loan đảo chủ tình thương của mẹ chấn lan dạ tinh hàn thật sự là tốt phúc khí a từ nay về sau hơn nhiều một cái mẹ có thể hảo hảo quản quản cái này cuồn vọng ra hỏa, chẳng biết tại sao nàng chính là thích xem dạ tinh hàn chê cười, chỉ cần dạ tinh hàn số mặt trong nội tâm sảng khoái cực kỳ. ngươi đừng vội chế dế ước. Doanh phi vu móc ra quạt xếp lay động, lại nói ngươi cùng đại ca lập tức kết hôn, ngâm lại xem đại ca mẹ chẳng phải là cũng là mẹ của ngươi. nói cách khác, đại ca hơn nhiều một cái mẹ, kỳ thực cũng là ngươi hơn nhiều một cái mẹ. Hả? doanh hỏa vũ sướng sở, Nụ cười trên mặt tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. khoan hãy nói thật sự là như thế, cười nhạo cả buổi, cảm tình là ở cười nhạo mình một loan đảo chủ tình thương của mẹ không chỉ có phiếm lạm dạ tinh hàn vừa tràn lan đến trên người nàng rồi lần này doanh hỏa vũ triệt để hữu diệu Hắc <cười> hắc. có ý tứ doanh phi vũ quạt xếp máy liệt tìm, cái này vừa ra náo nhiệt xem rất có thú vị đảo chủ đại nhân chúng ta thập phần cảm ơn dạ tinh hàn cứu được thụ đảo như thế đại ân thụ đảo người cũng sẽ không quên ghi nhớ trong lòng nhưng mà dạ tinh hàn dù sao không phải thụ đảo người đem dạ tinh hàn trở thành đảo chủ đại nhân người thừa kế bồi dưỡng tựa hồ có chút không ổn đâu rốt cuộc có người đưa ra chất vấn mặc kệ một loan dụng cái gì hồi báo dạ tinh hàn bọn hắn cũng sẽ không phản đối. dù sao dạ tinh hàn đại ân lớn đến vô cho giảng báo. chỉ bất quá duy trì có cái này đảo chủ vị trí là một cái ngoại lệ đảo chủ vị trí liên lụy đến thụ đảo truyền thừa, lại để cho một cái ngoại tộc người trở thành đảo chủ lĩnh tụ, để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. đúng vậy a đúng vậy a. mặt khác người nhao nhao tán thành, cuối cùng có người nói ra lòng của bọn hắn âm thanh. dạ tinh hàn chất phát sướng sở ở một bên, vẻ mặt lúng túng, càng là vẻ mặt sinh không thể lưu luyến. cái này con khỉ nó tiên gì sự tình, không hiểu đâu, cấp cho người đương lúc người. một loan nữ nhân này, thật là một cái cường thế nữ nhân. chuyện lớn như vậy không cùng tụ đạo người thương lượng, ngay cả hắn cái này sắp đương lúc người vừa không thương lượng đối với một loan như thế qua loa quyết định, nội tâm của hắn hết sức kháng cự. tưởng tượng đến hôm một cái không thân chẳng quen nữ nhân mẹ, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. trong ý thức, linh cốt tiếu nở hoa, nhìn có chút hả hê nói, cái này một loan đảo chủ rất có ý tứ rồi, lại để cho thu ngươi làm nhí tử. hắc hắc, đây là báo ân sao? đây là trả thù a? hắc hắc, người cấm miệng. dạ tinh hàn gầm lên, Thâm tâm niệm niệm lễ vật đã thành động. sát thực như linh cốt nói, hắn cũng hiểu được một loan là ở trả thù hắn. không cười, nói rất nghiêm túc. Linh Quốc nghiêm mặt mấy phần dừng lại dáng tươi cười, tận tình khuyên bảo nói, kỳ thật chuyện này, ta cảm thấy cho ngươi có thể cân nhắc một cái, cũng chưa hẳn không thể. Ngươi bây giờ phiêu bạc không nơi nương tựa, nếu có thể có thụ đạo với tư cách dựa vào, cũng không phải là chuyện gì xấu. Thu đạo tuy rằng so ra kém bảy quốc cường đại, nhưng cũng là nhất phương thế lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ thân phận địa vị mà nói, một loan cái này đạo chủ cùng thất hoàng là một cái cấp bậc. Ngươi muốn là đã thành thụ đạo thái tử, bất kể là tại Vân Quốc cũng hoặc là mặt khác vài quốc gia, sẽ đạt được hoàng tử giống như đãi ngộ cùng tôn trọng. Còn cô à, Thu đạo tuy nhỏ nhưng cũng là nhất phương hoàn đạo quản lý xuống hơn 10 vạn dân chúng. Tài nguyên phong phú vị trí được trời ưu ái, cái loại đó tài nguyên cũng không phải là Hoa Tông có thể so sánh. Tóm lại, một khi ngươi trở thành thụ đạo thái tử, chỗ tốt rất nhiều. Sự tình mặc dù là cái lung túng sự tình, cũng không phải chuyện xấu. Nếu là có thụ đạo thái tử cái này thân phận, ngoại trừ đạt được thụ đạo tài nguyên bên ngoài, coi như là đã có nhất trọng thân phận bảo hộ. Sau đó bất kể là cùng doanh hỏa vũ hôn ước sự tình, cũng hoặc là lên Thánh Vân Tông báo thủ sự tình, cũng khó khăn miễn lâm vào tranh đấu tiến hành thế lực đấu võ đã có cái này trọng thân phận, tổng có thể che chở một chút. Dạ Tinh Hàn trầm mặc không nói. Linh Cốt nói: Tựa hồ cũng là có một phần đạo lý, nhưng mà hiện tại mấu chốt của vấn đề là hắn không qua được trong nội tâm cái này đạo cảm a. Từ khi bốn tuổi năm đó mẫu thân rời khỏi, mẹ cái từ này sẽ không có lại kêu đi ra qua. Muốn hôn người khác mẹ, quả thực khó có thể tiếp nhận. Mọi người phản đối, một loan sương có đoán trước. Nàng hai mắt ngưng lại, kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi chố cố kỵ, tự nhiên có đạo lý. Trước đây ta vừa bởi vì này một chút xoắn xuýt thật lâu, nhưng mà thu đạo cũng không phải một cái hoàn toàn phong bế quốc độ, thu đạo đạo dân cũng không phải là hoàn toàn đều là đời ở này thổ dân. Trăm ngàn năm qua một mực có bảy quốc lưu dân lưu vong đến thụ đảo cũng định cư xuống, cũng có một ít bảy quốc hưu danh vọng đại gia tộc, cả tộc rời ở tại thụ đảo. đồng lứa lại một bối dung hợp, thụ đảo mười phần có tam đạo dân đều có ngoại tộc huyết thống, ngay cả tam mục gia tổ tiên cũng có ngoại tộc huyết thống dung hợp. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói với mọi người, huyết thống cùng thân phận cũng không trọng yếu, quan trọng là có tài năng dẫn đầu thụ đảo đi về hướng cường đại. Mọi người lần nữa bắt đầu trầm mặc, lẫn nhau nhìn nhìn qua, lại không người mở miệng. Một lần nói, tự nhiên cũng có một phần đạo lý, nhưng mà khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thực hay vẫn là vô pháp tiếp nhận. Nhu tình sau đó, một loan khôi phục như hoàng khí chất, bắt đầu cường thế đứng lên. Lần này Thụ đạo cùng Hải tộc đại chiến, Dạ Tinh Hàn nhiều lần tại nguy nan chi tế lực vãn sóng cuồng. Chẳng những như thế, càng là có thể lấy đại cục làm trọng, có rất mạnh năng lực lãnh đạo. Ta không được không thừa nhận, những thứ này chính là ta khiếm khuyết. Ta nhiều lần chỉ huy sai lầm, thiếu chút nữa chôn vùi toàn bộ Thụ đạo. Vì vậy, Dạ Tinh Hàn có năng lực dẫn đầu Thụ đạo đi về hướng cường đại, ta vừa tin tưởng hắn. Dạ Tinh Hàn là Thụ đạo đại ân nhân, thân phận huyết thống sự tình cũng không phải là vấn đề, chuyện này cũng là ta nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới quyết định. Nếu ai phản đối, Cái kia chính là vong ân phụ nghĩa, cũng là bảo thủ giáo điều, càng là không phục tùng ta đây cái đảo chủ ra lệnh. Tốt rồi, còn có người nào ý kiến gì? Một loan thủ đoạn, hoàn toàn cường điệu đi ra, vốn là bày sự thật giảng đạo lý, tốt nôn khuyên bảo. Sau đó thái độ cứng rắn, lấy bá đạo tư thái không cho người khác cơ hội phản bác, mềm nhũn nhất cứng rắn, vừa đấm vừa xoa. Hiện trường tụ đảo người, lung túng mà lại im lặng điều này, làm cho bọn hắn còn thế nào có ý kiến? Một loan thanh lộ đều cho phá hỏng rồi. Nếu phản đối, đã bị một loan cải lên vong ân phụ nghĩa mà lại bảo thủ chủ mũ. Cuối cùng một chút càng thêm trọng yếu, Mục Loan vẫn luôn rất mạnh thế, một khi làm cái nào đó quyết định, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phản bác. Phản bác cũng vô dụng, còn có thể bị làm khó dễ. Mắt thấy mọi người vẫn còn do dự, Mục Loan xông lên Mục Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ thấy Mục Phong dỗng nhiên quỳ xuống, xông lên dạ tinh hàn quỳ lại. Tham viếng thái tử điện hạ. Mục Phong thế nhưng là Mục Loan chất nhi, huyết thống bản thân. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Mục Phong là kế tiếp nhiệm đạo chủ không có hai nhân tuyển. Hiện tại ngay cả Mục Phong đều thật lòng khâm phục, mà khác người ai còn dám phản đối nữa. Một đám người phần phật rồi quỳ xuống, cùng kêu lên hô to tham viếng thái tử điện hạ, dạ tinh hàn sững sở ở tại chỗ, triệt để không biết làm sao, nhìn xem nhiều người như vậy quỳ hắn, còn gọi hắn thái tử điện hạ, toàn thân nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. chương 310 du ti thủ liên, chương 310 du ti thủ liên, dạ tinh hàn một người, trầm mặc không nói, lớn lên cái này há mồm, nhân sinh lần thứ nhất không biết như thế nào mở ra, uy lệ thụ đạo mọi người đều là ngẩng đầu lên ngóng nhìn dạ tinh hàn, chờ đợi thái tử điện hạ để cho bọn họ đứng dậy lệnh chỉ. thế nhưng là thối đều quý đã tê dần, nhưng không thấy dạ tinh hàn nói chuyện đến tại đây. Bọn hắn tựa hồ mới phản ứng tới một vấn đề. Phong Dạ Tinh Hàn là thụ đạo Thái Tử chuyện này, tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua Dạ Tinh Hàn có nguyện ý hay không. Nếu không muốn chứ? Vậy cũng liền hết sức khó xử rồi. Dạ Tinh Hàn, ngươi không muốn? Mục Loan mở miệng vừa hỏi, hỏi thật sự là đủ mở miệng. Dạ Tinh Hàn rốt cuộc mở miệng, vẻ mặt im lặng nói, không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề, ngươi vừa cho tới bây giờ không hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Chuyện lớn như vậy, ta đây nhất thời nữa khác, thật sự có điểm không có kịp phản ứng. Từ Mục Loan kinh ngạc vẻ mặt hắn dám khẳng định, Mục Loan tuyệt đối là cáiưa thích thay người khác làm chủ người. Hơn nữa, còn không quá sẽ xem xét người khác cảm thụ. Nhất đạo đạo chủ Tôn sư, cường thế thành thói quen, đều cường thế đến hắn cái này ngoại nhân trên người đến bây giờ mới thôi, tựa hồ còn không có phát hiện thay hắn làm quyết định chuyện này có cái gì không ổn. Một Loan con mắt giảm đạm một phần, tâm quất một cái. Thu đạo thái tử vị trí, thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ vị trí. Nàng chưa từng nghĩ qua, Dạ Tinh Hàn biết không đáp ứng. Thế thế, một phong dẫn đầu lại bái. Khẩn cầu Dạ tiên sinh đáp ứng làm thụ đạo thái tử, ta một Phong trừ người già, bất kỳ người nào khác đều không nhận tức. Việc đã đến nước này, chỉ có thể cường lưu lại. Mục Phong dẫn đầu sau đó mà khắc thụ đạo mọi người cũng là đồng thời hô khẩn cầu dạ tiên sinh đáp ứng làm thụ đạo thái tử dạ tinh hàn im lặng càng lớn tiên có một loan cường thế làm chủ sau có thụ đạo chúng nhân nói đức bắt góc hắn cái này nhân không quá ưa thích bị người bức hiếp càng là cưỡng cầu ngược lại càng là phản cảm đối với cái này sự kiện ta mới vừa hạ quyết tâm tự tuyển có thể lại nói một nửa lại bị một loan cắt đức tinh hàn ngươi có thể hay không đi theo ta ta nghĩ một mình cùng ngươi nói hội thoại sau đó làm tiếp quyết định cũng không muộn sau khi nói xong dẫn đầu đi đến một cái khác mạnh diệp lục đi Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là theo đi tới. Hắn ngược lại là muốn nghe xem, Mộc loan sẽ đối với hắn nói cái gì. Hiện trường lưu lại thụ đạo mọi người, như trước quỷ chờ đợi. Mà mặt khách nhân thì là hai mặt nhìn nhau kinh ngạc khó định. Doanh phi Vũ đang đưa qua xếp, đi vào phong vương bên người, hỏi Bạch thúc thúc, ngươi nói nếu Đại Ca đã thành thụ đạo Thái tử, cái kia cùng hỏa Vũ kết hôn mà nói, coi như không tính phó mã. Kén phó mã chính là chiêu hoàng tộc con rể tới nhà, nhà trai đều là thân phận thấp kém người. Nhưng một khi Dạ Tinh Hàn đã thành thụ đạo Thái tử, đơn thuần thân phận, tựa hồ giống như Doanh Hoa Vũ không hề hèn nhọn. Phó mã cái từ này sẽ không thích hợp. Phong Vương thản nhiên nói, khẳng định không tính. Cái kia chính là thụ đạo thái tử cưới vợ vân quốc công chúa. Đừng nhìn thụ đạo nhỏ, kia độc lập tính cùng vị trí địa lý tính đặc thù, người ta thường thường gọi hắn là phía nam thứ tám quốc. Doanh hỏa Vũ cười hắt hắt nói, nói cách khác, một khi kết hôn, hỏa Vũ phải gả tới thụ đạo, tại thụ đạo cùng đại ca cùng một chỗ sinh sống. Cút, cái này phá địa phương, ta mới không đến. Đang lúc nói qua, bên cạnh truyền đến Doanh Hoa Vũ tiếng hét phẫn nộ. Kỳ thật, đừng nói là thụ đạo, chính là sừng thú góc nàng vương nguyện ý cùng dạ tinh hẳn cùng đi. Một cái khác mảnh diệp lục phía trên một loan đứng ở Diệp Lục biên giới, nhìn qua vô tận tuôn ra lay động nước biển, thần sắc nghiêm trọng. Nước biển tiết thiên, thiên địa cộng sát đột nhiên, khoe miệng của nàng cong lên một tia, nhẹ nhàng cười cười. Tựa hồ nghĩ tới điều gì hồi ức tốt đẹp, luôn luôn cao lạnh nàng, giờ phút này vừa nhu tình đứng lên. Con của ta cùng ta tính tiêu một Diệp, nếu không chết mà nói, không sai biệt lắm giống như ngươi đại. Tên tiểu tử kia lớn nhất tâm nguyện chính là rời khỏi thụ Đạo đi Nội Địa sinh hoạt, thường thường đứng ở Diệp Lục biên giới nhìn ra xa phương xa, nhìn qua chính là mấy canh giờ. Nhưng mà ta lại muốn cho hắn canh giữ ở Thu Đạo, kế thừa ta đảo chủ vị trí. Sau đó dẫn đầu thụ đạo đi về hướng Cường Đại. Chia rẽ rất lớn, không ít cùng hắn cái lộn. Cho tới bây giờ không ai dám ngô nghịch ta đây, cũng tại cùng nhi tử cãi nhau trong quá trình, nhiều lần thất bại xuống trận đến. Thằng đến cuối cùng, muốn lại nhau nhau, chợt phát hiện Vĩnh Viễn không có cơ hội. Dạ Tinh Hàn đứng ở Mộc Loan sau lưng, yên tĩnh lắng nghe. Mộc Loan là đem đối với nhi tử kỳ vọng, lan tràn đến trên người của hắn. Thật đáng buồn. Thật là một cái cố chấp nữ nhân. Mộc Loan tiếp tục nói, lúc ấy ta và ngươi kề vai chiến đấu, cộng chiến giao anh cùng phụ dư, bao nhiêu cái trong ngáy mắt, ta không hiểu phát hiện, thân ảnh của ngươi tựa hồ cùng Mộc Diệp trùng hợp một khắc này ta nội tâm rung động nhìn xem ngươi dốc sức liều mạng thủ hộ thụ đạo bộ dạng ta cảm giác là ở cùng nhi tử cùng một chỗ bảo hộ lấy thụ đạo đó là ta tha thiết ước mơ trong nháy mắt ta dạ tinh hàn như trước bảo trì yên tĩnh nhưng có chút bất đắc dĩ tưởng tượng có đôi khi rất tốt đẹp nhưng mà cuối cùng không phải sự thật một loan chậm rãi quay người hai mắt yêu thương nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn đột nhiên nâng lên tay phải tựa hồ muốn khẽ vớt dạ tinh hàn khuôn mặt nhưng mà sắp đụng vào trong nháy mắt nhưng vẫn là dừng lại lúc này đây nàng lựa chọn tôn trọng không đi cưỡng cầu làm ra quyết định như vậy ta đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ Cũng tìm Phong Vương nghe dòng thân thế của ngươi. Ngươi 4 tuổi, mẫu thân mất tích không thấy, sau đó phụ thân chết trận biến thành cô nhi. Đoạn thời gian trước, ngươi càng là đã trải qua đủ loại gặp trắc trở, bị người hối hôn, bị trục xuất gia tộc, một thân một mình lang thang bên ngoài. Lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, lâu rồi, ngươi cần phải ra dựa vào, để tụ đạo trở thành ngươi dựa vào, để ta trở thành thân nhân của ngươi, từ nay về sau, ngươi không bao giờ nữa biết lẻ loi hiệu quạng Ta mục loan có thể đối với thiên phát thế, sau này quãng đời còn lại đem ngươi coi như thân nhất thân nhân, trở thành ngươi sau cùng kiên tưởng hậu thuẫn. Nếu như ngươi lưu lạc thế giới ta vì ngươi hò hét trợ uy, nếu như ngươi vết thương chống chất, ta đem không để ý nhìn khó vạn trở mang ngươi về nhà. Mộc Loan đảo chủ ấm áp ánh mắt, chân thành tha thiết lời nói, lại để cho dạ tinh hàn vô cùng cảm động. Hắn không phải thạch đầu, cũng có cảm tình, thân tình hạt giống, tại một cái kình phong làm rung động đã lâu rồi, một thân một mình, có một che do che mưa ra, không tốt sao? Hắn, động tâm rồi. Lúc này, Mộc Loan chậm rãi gỡ xuống tay trái cổ tay đeo huyền giới châu thủ liên, vừa cười vừa nói, huyền giới châu là thụ đạo truyền thừa tam giai thiên địa thần bảo, thủ hộ lấy nhất đại lại một thây đạo chủ. Ta dụng thụ đạo đặt thu niệm tơ nệm. Hao tốn một cái tháng biên chức Du Ti thủ liên, đem viền giới châu mặc đi lên. Nguyên bản là muốn đem Du Ti thủ liên đưa cho một dịp, nhưng là không có cơ hội. Tinh Hàn, ta nguyện đem có chứa viền giới châu Du Ti thủ liên tặng cho ngươi, dùng cái này biểu đạt tâm ý của ta, đeo lên đi." Nói qua, nàng kéo Dạ Tinh Hàn tay trái. Một khắc này, chẳng biết tại sao, Dạ Tinh Hàn không còn có cự tuyệt. Liên như vậy nhìn xem, nhìn xem Du Ti thủ liên xuyên qua hắn tay, đeo tại lấy cổ tay lên. Trong nháy mắt đó, Du Ti thủ liên trở thành hai người thân tình cầu đem không có liên hệ máu mủ hai người, tha thiết liên hệ lại với nhau. Một luân nợ đổ cười. Thứ nay về sau, nàng một lần nữa đã có một đứa con trai, một cái hết sức ưu tú, có thể nâng lên thụ đạo tương lai nhi tử. Dạ Tinh Hàn cũng cười, Thứ nay về sau, hắn đã có ra, nếu người khác hỏi tới, hắn có thể kiêu ngạo tự giới thiệu, ta là Dạ Tinh Hàn, là thụ đạo thái tử. Chương 311, mẫu tử. Chương 311, mẫu tử. Bất Quá một hồi, một Loan cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ một lần nữa trở về. Hai người trên mặt đều tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Từ hôm nay trở đi, Dạ Tinh Hàn chính là trụ đạo thái tử, còn không tham viếng thái tử điện hạ. Mục Loan nắm Dạ Tinh Hàn tay trái, chậm rãi đem tay nâng lên. Một khắc này, du ti thủ liên lên Huyền Giới Châu, phát ra tia sáng chói mắt đến. Nguyên bản đã quỳ trên mặt đất tụ đạo mọi người, kích động cùng kêu lên hô to, tham viếng thái tử điện hạ. Chư vị xin đứng lên. Dạ Tinh Hàn tay phải vung lên, miễn lễ mọi người. Tuy rằng không thính tưởng, nhưng mà có chút khí thế, cực kỳ hoàng giả phong thái. Thời gian dần qua, hắn cũng có chút hưởng thụ bị người triều bái cảm giác. Chúc mừng thái tử điện hạ. Đúng lúc này, Phong Vương tiến lên đối với Dạ Tinh Hàn hành lễ đang ở thủ đạo, tình cờ gặp tụ đạo thái tử sơ lập, mặc kệ Dạ Tinh Hàn trước kia thân phận như thế nào, thân là Vân Quốc sứ giả, Vô lễ nghi nên chúc mừng. Phong vương dẫn đầu sau đó, mấy vị khác lĩnh đội cũng là hành lễ, chúc mừng Thái tử điện hạ. Lúc đến vẫn chỉ là vân quốc dân chúng, đã đến một chuyến thụ đạo, lại biến thành Thái tử. Dạ Tinh Hàn khí vận, Thanh Doanh Phi vũ trở vị hoàng tử công chúa kinh hải hồi thân thở. Trong ý thức, Linh Quất cười hỏi, Tinh Hàn, ngươi nói thực ra, cuối cùng đáp ứng làm cái này thụ đạo Thái tử là xuất phát từ nguyên nhân gì? Sẽ không phải là vì đạt được huyền giới châu đi? Đúng vậy. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn thừa nhận. Linh Quất cả kinh nói, tiểu tử ngươi, thật sự là đủ thẳng thắn, bất quá cũng quá không có đạo đức lằn danh thật là vì huyền giới châu nhận biết cái mẹ vốn ngắn một cái là nhị nương. dạ tinh hàn trầm giọng nói vừa rồi cùng một loan đã ước định tốt mai sau sẽ lấy nhị nương sưng hô một loan sở dĩ thêm cái này hai chữ là vì muốn cho mẫu thân thanh phía trước vị trí lưu lại hắn cảm giác cảm thấy còn sẽ có cùng mẫu thân đoàn viên cái ngày đó ta sở dĩ nhận thức một loan là nhị nương, khẳng định có huyền giới châu nguyên nhân một kiện cường đại tam giai thiên địa thần bảo nói không động tâm là giả có cái gì thì nói cái đó không che giấu lại càng không làm giả đây là dạ tinh hàn nhân sinh tín điệu nhưng mà càng mấu chốt nguyên nhân hay vẫn là một loan mà nói đả động vào ta, ta có thể cảm nhận được một loan đem đối với nhi tử tưởng niệm, toàn bộ ký thác vào trên người của ta, cái loại đó cảm tình hắn chân thành tha thiết không có lầm giả. Mà ta đây đoàn thời gian đến nay, phiêu bạt bất định, mất gia càng là mất ăn. ở sâu trong nội tâm kỳ thực cũng muốn có một có thể dựa vào địa phương. Một loan nữ nhân này, ngoại trừ cường thế một chút, thật cũng không có cái gì đại ác. ngược lại để cho ta cảm nhận được thân tình cùng ấm áp. đã như vậy, tại sao không đã muốn cái nhà này, chờ ta bị thương mệt mọi thời điểm có một thuộc về chỗ. tóm lại, một loan đả động hắn mà hắn đối với huyền giới châu vừa động tâm suy nghĩ, hai trọng giới tác dụng, thanh hiệu hắn vị này thụ đạo thái tử, Thu đạo sự tình, triệt để chống rước. Sáu vị lĩnh đội vốn định lấy mau chóng về nước, tướng nhiều hoàng hồi phục thụ đạo sự tình. chỉ bất quá hai chiếc đại độn thuyền tổn hại nghiêm trọng, cần phải chữa trị. Một loan phái người nhanh hơn chữa trị đại đội thuyền, dự tính ba ngày sau mới có thể lên đường. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể an tâm chờ đợi. Cái này ba ngày đến, một loan ngoại trừ bệ bộn nhiều việc công sự, lại biểu hiện ra bản thân hiền lành một mặt. Mỗi lần đã đến giờ cơm, tất nhiên sẽ tự mình làm đồ ăn cho dạ tinh hắn ăn. Hải sơn bảo ngư, hắc kho. Khoan hay nói, mùi vị rất không tồi. Dạ Tinh Hàn cảm động không thôi, cùng một loan vừa thân cận rất nhiều đến buổi tối, hai người càng là ngồi ở chỗ cao Diệp Lục bên cạnh, nhìn qua minh Nguyệt mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau. Dạ Tinh Hàn đem chính mình đoàn thời gian tao ngộ, đại khái nói một chút, nói cùng Vân Phi Dương, Ngọc Lâm Nhi ấn đoán, nói cùng Tiểu Ly tình yêu cố sự, vừa nói Tinh Nguyệt cuộc chiến cùng với trở thành Hoa Tông duy nhất Nam đệ tử đủ loại khúc chết đương nhiên, hư vô ám hồn cùng Linh Quất sự tình không có nói, tâm tình lên sự tình, hoàn toàn nổ ra cái sạch sẽ. Rất lâu rất lâu, đều không có cùng người như thế thổ lộ hết lê lê khổ thủy phát tiết một phen, tâm tình vô cùng khoan khoái dễ chịu. Một loan nghe xong dạ tinh hàn giảng thuật cũng là hết sức cảm khái. Dạ tinh hàn trải qua nỗi khổ, trải qua chi kỳ, đều không thể tầm thường so sánh, làm cho nàng cái này đê mẹ cảm thấy đau lòng. nghĩ đến vân phi dương sự tình, nàng hơi có lo lắng, ân cần hỏi han, tinh hàn, ngươi làm thật muốn lên thánh vân tông, tìm vân phi dương báo thù đây. tiếp cảnh cảnh giới cao hơn ngươi ra một mạng lớn, tiên thiên kiếm hồn cộng thêm thánh vân tông tài nguyên, xem chừng thủ đoạn cũng sẽ không so với ngươi kém bao nhiêu. một trận chiến này, khó, cũng không phải xem nhẹ dạ tinh hàn, thuần túy lo lắng mà thôi. dù sao. Dạ Tinh Hàn bây giờ là con của nàng. Dạ Tinh Hàn lại ánh mắt kiên định, ngựa khí tức giận nói, người sống hậu thế, sống chính là một hơi, cốt khí. Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng, đặc biệt là thù hận, thế nào cũng có thù thật báo. Ta nhận là, đây là thân là nam nhân phải có tâm huyết. Ngọc Lâm Nhi hối hôn nhục nhã ta, Vân phi dương đang tại mặt của nhiều người như vậy trọng thương ta, cái này một đôi tiện nhân đối với ta tạo thành tổn thương, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nợ đạo kia vết sẹo càng là từng giây từng phút nhắc nhở ta, phải báo thù. Thánh Vân Tông, ta lên định rồi. Mặc kệ đi tới bao lâu mỗi lần nhớ tới việc này cũng còn là nghiến răng nghiến lợi hận đợi thật lâu, lập tức có thể báo thù. Mộc Loan không tự chủ như mày đến, lo lắng càng lớn. Mặc dù nói Dạ Tinh Hàn rất có nam tử hán khí khái, làm cho nàng hắn thưởng thức, nhưng mà thân làm mẫu thân, càng nhiều hơn là lo lắng. Dạ Tinh Hàn lại nói, Vân Phi Dương lập tức xuất quan, sau khi xuất quan có lẽ sẽ đột phá đến cất cảnh, đến lúc đó cũng sẽ cưới vợ Ngọc Lâm Nhi. Năm đó bọn hắn tại hôn lễ của ta lên nhục nhã ta, ta muốn khi bọn hắn trong hôn lễ đem từng đã là nhục nhã gấp trăm lần trả lại. Ta muốn cho Ngọc Lâm Nhi hối hận, muốn đem Vân Phi Dương hung hăng dẫm ở dưới chân nghe dạ tinh hàn dõng dạc mà nói, một loan cũng là kích động lên. nàng cắn hàm răng nói, mà thôi, một mặt lo lắng, còn không bằng toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi. đến lúc đó ngươi lên thánh vân tông lúc, ta tự mình đi cho ngươi trợ trận. có ta ở đây, ngươi có thể cùng vân phi dương công bằng đối chiến một trận. tỉnh thánh vân tông người chơi lấy nhiều khi ít trò hề. đến lúc đó ngươi cho dù chiến, thắng ta thay ngươi hoan hô, thua ta có ngươi về nhà. trước kia dù sao vẫn là cản trở nhi tử, hiện tại nàng muốn thay đổi biến bản thân. mặc kệ dạ tinh hàn làm chuyện gì, thế nào cũng toàn lực ủng hộ. dạ tinh hàn muốn cùng người chiến đấu, nàng liền là dạ tinh hàn hò hét trợ uy. Cảm ơn ngươi, Nhị nương. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm động, càng là cảm khái không thôi. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ hài tử giống như khối bảo. Hắn không bao giờ nữa là không trỗ nương tựa một người, hắn có gia, còn có Nhị nương. Về sau không muốn nói với ta cảm ơn, đứa nhỏ ngốc. Một Loan cười một tiếng trách cứ, lập tức từ hồn giới trong hóa ra một quả lệnh bài giao cho Dạ Tinh Hàn. Đây là chúng ta thụ đạo thân phận lệnh bài, có thể cùng ta truyền lại tin tức. Nếu như ngươi muốn đi báo thủ, khả năng sẽ phải tạm thời rời khỏi thụ đạo hội Vân Quốc đi. Tuy rằng thụ đạo cùng Vân Quốc khoảng cách viễn, nhưng mà đừng không nỡ bỏ mấy khối hồn tinh thạch. Có việc liền cho ta truyền tin tốt đến, đặc biệt là lên Thánh Vân Tông trước, phải cho ta biết. Đến lúc đó ta vô luận như thế nào nhất định chạy tới Vân Quốc, thay ngươi họ hét trợ uy đi. Dạ Tinh Hàn nắm lệnh bài, hết sức cảm động, muốn nói cảm ơn, lúc này đây nhưng không có nói ra, chỉ là chất phát cười cười, tiếu vô cùng vui vẻ, còn có chút ngu si bộ dạng. Chương 312, đường về. Chương 312, đường về. Ba ngày thời gian, ngay lập tức mà qua. Một ngày này, vạn dặm không mây, hải không đều lam. Bởi vì chiến đấu mà tổn hại không chịu nổi thủy vân điện, hiện nay đã chữa trị hoàn thành. Khôi phục ngày xưa đại khí rộng lớn bộ dạng đám đông lan tràn tại tầng tầng diệp lục phía trên, toàn bộ thủ đạo nhân đều đã đến. Bởi vì hôm nay là một cái ý nghĩa đặc thù thời gian, toàn bộ thủy vân điện tiên tinh thần kỳ ánh mắt mọi người đều lộ ra bi thường, ngắm nhìn một tòa cao ngất rộng lớn mộ bia. Mộ bia phía trên dầm dạp chẳng chỉ có khắc tên, lần này chiến dịch từng cái bị hải yêu giết chết đảo dân, tên đều khắc vào phía trên đây là một tòa hợp táng mộ bia, đại biểu cho đối với tất cả mất đi người tế điện. Một loan tay phải nắm quyền trượng, xóa sạch nạnh tại thanh phong bên trong mê muối, nàng tức giận cầm cố như hoàng, một đôi mắt đẹp dừng ở mộ bia. Tại Mộc Loan bên cạnh, Dạ Tinh Hàn cũng ở đây ngẩng đầu ngắm nhìn. Hôm nay hắn ăn mặc thụ đạo đặc sắc trang phục, trên đầu vừa mang lên trên biểu tượng thụ đạo thân phận xóa sạch, đặc. xóa sạch trên trán, viết nhất chữ. Toàn bộ thụ đạo cũng chỉ có hắn và Mộc Loan xóa sạch này viết nhất chữ, đó là trí cao thân phận biểu tượng. Hắn hiện tại là thụ đạo một phân tử, thụ đạo thái tử, một đoạn bi thương mà lại áp lực tế điện nghi thức. Tại Mộc Loan dưới sự chủ trì tiến hành đau sót theo gió mà đi, cuối cùng rơi vào đại hải mai táng. Hôm qua đau xót đã trở thành lịch sử chúng ta đem tại huyết cùng hy sinh trong đau đớn trưởng thành mai sau thụ đạo thế nào cũng càng cường đại hơn ta đã đã chọn dạ tinh hàn là thụ đạo thái tử tin tưởng thụ đạo mai sau biết tại hắn dưới sự dẫn dắt đi về hướng càng thêm huy hoàng một tờ một loan mà nói rất có sức cuốn hút xuyên thủng lấy mỗi một vị đạo dân tâm hơn 10 vạn đạo dân tập thể quỳ lạy cùng kêu lên hô to thụ đạo thái tử thụ đạo thái tử một lần lại một lần thanh âm bay thẳng trời xanh rơi thẳng đại hải theo thanh phong tại toàn bộ thụ đạo phía trên thật lâu quanh quần đại đội thuyền đã sửa tốt tế điện nghi thức cũng đã hoàn thành sáu quốc lĩnh đội mang theo hoàng tử các nước công chúa không hề lưu lại chuẩn bị đường về người rời đi bao gồm dạ tinh hàn tinh hàn ta biết do ngươi trở về có chuyện trọng yếu muốn làm chú ý an toàn ta chờ ngươi về nhà một loan đứng ở đại độn thuyền trên bong thuyền đem hôm nay mới vừa làm tốt một phần con sứa cơm nhét vào dạ tinh hàn trong tay mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng trong ánh mắt của nàng thiếu đi hoàng giả nhưng khắc, đều là ôn nhu cảm ơn nhị lương ta đã biết dạ tinh hàn trong lòng đoán đoán đem đóng gói tốt cơm giả bộ nhập thân thể không gian ngắn ngủn thời gian thân tình tăng đậm nếu không phải thánh vân tông sự tỉnh hắn thật đúng muốn lưu lại yên lặng tại thụ đảo ngây ngốc một đoạn thời gian chỉ tiếp nhân sinh tầm thường, thân tình nặng nhất, thực sự nhẹ nhất. một đoạn ly biệt ưu sầu sau đó, đại đội tuyển chậm rãi chạy nhanh cách thụ đảo bến tàu. một loan đứng ở bến tàu diệp lục phía trên, thật lâu nóng nhìn. thang đến cuối cùng, đại đội tuyển triệt để biến mất ở chân trời, vừa biến mất tại nàng trong tầm mắt. quân sĩ cùng người chèo thuyền tử thương gãy hết, một loan chọn lựa một trăm đảo dân với tư cách thuyền viên lái đại đội tuyển mở ra hải danh giới, rất nhanh vận chuyển. dạ tinh hàn đứng ở bong tàu phía trên, cũng là thật lâu nóng nhìn thụ đảo. một loan đảo chủ đối với hắn cảm tình hắn chân thành tha thiết, mà hắn vừa chìm vào đoạn này thân tình chúng phải, gió biển phơ phất, tóc dài bay múa trong ý thức, Linh Cốt đột nhiên mở miệng nói, cái này mẹ nhận thức giá trị, tối thiểu nhất có thể nhìn ra, một loàn nữ nhân này là thật tâm coi ngươi là con ruột đối đãi, quả nhiên là thập phần khó được. Đúng vậy a? Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở miệng, nhân gian hi hữu nhất đúng là chân tình, nhị nương đợi ta như thế, ta nhất định thiệt tình hồi báo. Theo hắn, vậy cũng là một loại ừ nếu là ừ, nhất định đem dung tuyển tương báo. Linh Cốt vòng chủ đề, nói ra, chuyện này tạm thời không nói đến, đến rồi, lần này thụ đạo hành trình, tuy rằng đã trải qua một phen mạo hiểm, nhưng mà thu hoạch vừa so với mong muốn nhiều hơn nhiều. Quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu tử ngươi thanh phân bảo thụ chỗ sinh ra thần bảo toàn đều chiếm, thật không hổ là bảo vương. Tứ giai thiên địa thần bảo tiên diễn băng tinh phách lấy được pháp tắc chi lực, băng đóng tòa liên. Tam giai thiên địa thần bảo phong lôi xí lấy được phi hành thuật lực, có thể so với nhất bản cảnh cường giả hồn hóa khí dực. Còn ngươi nữa trên tay đeo huyền giới châu, cũng là tam giai thiên địa thần bảo. Hơn nữa trước đây thôn vệ tử kim tiểu hồ lô, hay vẫn là tam giai thiên địa thần bảo. Ta ông tê ở ý chỉ là tam giai cùng tam giai phía trên thiên địa thần bảo, ngươi thì có tứ kiện, riêng là những thứ này có thể cho ngươi vô địch. Theo ta thấy à, mặc dù vân phi dương đột phá đến kiếp cảnh ngươi cũng có thể tới một trận chiến. Thu đào hành trình, có thể nói lại để cho Dạ Tinh Hàn thực lực đã có bay vọt về chất át chủ bài mạnh nhiều, quả thực làm cho người tức lộn ruột đối phó lên Vân Phi Dương mà nói, có mạo hiểm, nhưng mà tuyệt đối có lực đánh một trận. Ta chờ đợi giờ khắc này, chờ thật lâu. Rốt cuộc có thể lên Thánh Vân Tông rồi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hàn khí bốn phía. Tất cả trả giá cuối cùng có hồi báo, chỉ chờ chém giết Vân Phi Dương thời điểm. Linh Cốt giọng nói vừa chuyện, nhưng lại nhắc nhở, có hai chuyện phải nhắc nhở ngươi một cái. Chuyện thứ nhất, đã nhắc nhở qua ngươi một lần rồi, nhưng mà nhìn ngươi mấy ngày này có chút lơ đễnh cho nên vẫn là nhắc lại ngươi một lần. Lần này vận dụng hư vô ám hồn thôn quá nhiều cảnh giới thăng quá nhanh, ngươi hồn lực tất nhiên vô cùng phủ phiếm. Thừa dịp còn có chút thời gian, phải sử dụng đan dược cùng đại càn dẫn hồn quyết, đem ngươi phủ phiếm hồn lực hảo hảo củng cố một phen. Ta trước kia liền nói với ngươi qua, chuyện này là trọng yếu nhất, vì tương lai của ngươi, tuyệt đối không thể chủ quan qua loa. Lấy dạ tinh hàn thiên phú, mai sau vô cùng có khả năng trùng kích đế cảnh. Vì vậy đi mỗi một bước, đều phải con đường thực tế, làm cho này một bước cuối cùng làm chân định, minh bạch. Đã tạ. Dạ tinh hàn thiệt tình cảm kích. Mỗi khi tâm hán có lời biếng chi tế. Linh Quốc tổng có thể để điểm một chút, lại để cho hắn không kiêu ngạo không nóng nảy vững bước, bước đi về phía trước. Thầy tốt bạn hiền, chớ quá như thế. Linh Quốc tiếp tục nói, chuyện thứ hai đâu rồi, là ngươi cùng Doanh hỏa Vũ việc nước. Đến thụ đạo trước trước tiên có thể không cân nhắc việc này, nhưng mà hiện tại phải đi về rồi, không làm không được quyết định rồi. Không có gì hay muốn, ta không biết lấy nàng. Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn thoát ra. Lúc trước đáp ứng việc này cũng là bất đắc dĩ. Hắn và Tiểu Ly đã lập gia đình, tuyệt sẽ không tái giá Doanh hỏa Vũ. Điểm này ta biết rõ. Linh Cốt một tia bất đắc dĩ, tiếp tục nói, tiểu tử ngươi tâm tư ta biết rõ. Trong nội tâm chỉ có Tiểu Ly. Mấu chốt của vấn đề không phải điểm này, mấu chốt là ngươi như thế nào nói với Vân Hoàng. Nếu bởi vì chuyện này đắc tội Vân Hoàng, mặc dù có thụ đạo thái tử thân phận chống đỡ, rất nhiều chuyện cũng sẽ hắn bị động. Dù sao sau đó còn sẽ có một đại đoàn thời gian, ngươi còn muốn đứng ở Vân Quốc khu vực. Đắc tội một quốc gia chi hoàng, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Hắn biết rõ Dạ Tinh Hàn cũng không sợ hãi đắc tội Vân Hoàng, nhưng mà tốt nhất vẫn có thể muốn một cái sách lược về toàn. Ngươi nghĩ hơn nhiều, cái này căn bản không phải là cái gì đại sự. Dạ Tinh Hàn ngưng thần đạo. Nguyên bản ta vừa bởi vì chuyện này buồn rầu quá, Nhưng mà làm như ta biết được ta là Vân Hoàng dùng cho hiến tế phân bảo thụ một con cờ, khi đó bắt đầu ta sẽ không lại khổ não. Cẩn thận nhớ tới, Vân Hoàng biết rõ ta cũng bị hiến tế, còn giả mù Sa Mưa nói muốn cho ta đem Phò Mã, Thanh doanh hỏa vũ gà cho ta. Từ nơi này một chút đó có thể thấy được, Vân Hoàng căn bản sẽ không muốn đem doanh hỏa vũ gà cho ta, đều là âm như mà thôi. Tình hình bây giờ, giả hí thành chân, ngược lại là lại để cho Vân Hoàng lúng túng một cái cục diện. Đã như vậy, ta đây liền bỏ doanh hỏa vũ, còn doanh hỏa vũ một cái thân tự do, cũng có thể lại để cho Vân Hoàng giảm bớt lúng túng. Linh cốt hay vẫn là quá mức bảo thủ thậm chí nói phu nhân chi tâm, lo lắng cái này, sợ cái kia. Từ khi hắn biết được Vân Hoàng hiến tế hắn chuyện này về sau, cùng doanh hỏa vũ hồ nước đã sớm không coi vào đầu đại sự. Một cái muốn cho hắn chết nhân, hắn chẳng lẽ còn muốn xem đối phương sắc mặt? Nếu như Vân Hoàng căn bản sẽ không muốn gả con gái, mà hắn cũng không muốn lấy. Vậy thì thật là tốt, đừng. Kết quả như thế, tất cả đều vui vẻ. Chương 313. Tiểu Ly Nguy. Chương 313. Tiểu Ly Nguy đại hải xanh lam, viễn dạng tiếp thiên. Mặc dù là khủng lô đại đột thuyền, tại trong biển rộng cũng như nhất thuyền lá nhỏ bình thường, miệt mụ tiểu nhân luôn nhạo trên biển vận chuyển, sau cùng buồn kẻ, những người khác đều suy nghĩ phương nghĩ cách, tự tìm niềm vui thú, mà dạ tinh hàn đâu rồi, tại buồn kẻ đại độn thuyền trên, làm lấy càng buồn kẻ sự tình, hắn đem bản thân khó chịu trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà, sau đó lấy ra ngưng hồn loại đan dược cắt vào, sử dụng đại cản dẫn hồn quyết dẫn dắt huy lực, bắt đầu không gián đoạn tu luyện, không thể không nói, linh quất nhắc nhở hắn mấu chốt, bình ổn tinh thần dạ tinh hàn mới phát hiện bản thân hồn hại bên trong hồn khí, hết sức phủ phím rời dạng, nhìn như cảnh giới cao, kỳ thực cũng không củng cố, nếu là tiếp tục như thế phủ phím xuống dưới, thế nào cũng căn cơ bất ổn. Khó xây cao ốc đã như vậy, vậy tu. Dùng hết hết thảy thế gian đi tu luyện. Vì vậy, ngoại trừ một ngày ba bữa cùng ngủ, hắn toàn bộ thiên thời ở giữa toàn bộ dụng tại tu luyện phía trên, dĩ nhiên đắm chìm trong đó vô pháp tự kiềm chế ở giữa doanh phi vũ đám người nhiều lần tìm hắn đi chơi, đều bị hắn vô tình tự tuyệt. Một người có được thiên phú, rất khó được. Muốn đi nỗ lực nhìn như đơn giản, kỳ thực càng khó được. Giống như dạ tinh hàn cái này loại, vô cùng có thiên phú lại nỗ lực, trên đời hắn hữu. Linh cốt tất cả vui mừng, càng là khẳng định. Thành công đối với dạ tinh hàn mà nói, là tất nhiên. Thời gian nhanh chóng. 3 ngày sau, Đại đoạn thuyền rốt cuộc trở lại Liêm Thành ở cạnh nạn trong đáy mắt, trên thuyền tất cả mọi người, kích động khó có thể nói nên lời ác ngộng giống như thụ đạo hành trình, cuối cùng kết thúc. Buồn thẻ trên biển vận chuyển, cuối cùng kết thúc. Rốt cuộc đã trở về. Liên tục tu luyện 3 ngày dạ tinh hàn, lần thứ nhất ra khỏi phòng. Hắn đi vào bong tàu phía trên, ngẩng đầu quan sát thiên, theo bản năng mèo mắt lại. 3 ngày không thấy Thái Dương, so với trước kia trướng mắt hơn nhiều. Mà đã trải qua 3 ngày khổ tu, cũng coi như có chỗ thu hoạch. Phu phiếm tâm hồn, rốt cuộc trầm trọng một ít. Mút meo rồi a. Đột nhiên, Doanh Hỏa Vũ đã đi tới. Kinh bị xông lên Dạ Tinh Hàn nói ra, ba ngày thời gian chân không bước ra khỏi nhà, nàng quả thực không thể giải thích vì sao Dạ Tinh Hàn hành vi. Ta phát không móc mèo không biết, nhưng mà xem ngươi tướng mạo, cẩn thận xui xẻo ngươi. Dạ Tinh Hàn lười để ý đến biết doanh Hỏa Vũ, một mình rời truyền đi. Chờ thư bỏ vợ vừa đến, mới là đối phương khóc thời điểm. Ngươi, Doanh Hỏa Vũ thiếu chút nữa tức điên, trong ngáy mắt, tóc đỏ phiêu dãng, toàn bộ người đốt. Doanh Phi Vũ một bên đông đưa quà sếp, một bên thì thào nói ra, điều này có lẽ chính là trong truyền thuyết tự mình chuốc lấy cơ khổ, trên cái thế giới này, cũng chỉ có đại ca có thể trị trụ Hỏa Vũ rồi. Dạ Tinh Hàn đi đến bong tàu biên giới, nghiêng đầu nhìn qua, trên bến tàu đứng đấy dày đặc quân sĩ, chừng mấy ngàn người. Chiến y phân thất trùng tiểu dáng, đại biểu cho bảy quốc. Trong lòng của hắn dân mình, thu đạo sự tình thất hoàng đã biết rõ, nhất định là riêng phần mình phái quân sĩ đến đây liêm thành đón chào. Mà xa xa, vân quốc phi chu còn đứng ở chỗ cũ. Chỉ tiếc, lúc đến 500 quân sĩ, vĩnh viễn táng tại đại hải. Tinh Hàn, thu đạo sự tình quá mức phức tạp, chúng ta được mau chóng hỏi vân quốc hướng vân hoàng nói rõ thêm nói rõ việc này. Ngươi là nhân vật mấu chốt, đến lúc đó từ ngươi tới nói rõ. Phong Vương đi nhanh vài bước, nói với Dạ Tinh Hán. Lần này thụ đạo hành trình, cùng mặt khác vài quốc gia so với, Vân quốc coi như may mắn. Ngoại trừ 500 quân sĩ, doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ đều bình yên vô sự. Có hoàng tử hy sinh cái kia vài quốc gia lãnh đội, xem chừng thế nào cũng phải bị trách phạt. Tốt. Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng muốn gặp đến Vân hoàng, bất quá không phải báo cáo đến một lần chất vấn hiến tế sự tình, thứ hai bỏ doanh hỏa vũ. Chỉ sợ hai chuyện, cũng sẽ không lại để cho Vân hoàng cao hứng. OONJ, đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn cảm thấy chấn động đó là thân thể không gian trong, cái nào đó thân phận lệnh bài đang chấn động. Có người ở hướng hắn truyền lại tin tức hiện nay thân phận lệnh bài quá nhiều, vừa không xác thực nhận thức là cái nào. Hán vội vàng rõ xét một phen mới phát hiện là hoa tông thân phận lệnh bài. trùng hợp như vậy, vừa mới trở lại nội địa, cúc hoa trưởng lão liền cho ta truyền tống tin tức. dạ tinh hàn âm thầm của cụ, cụ từ không gian trong hóa ra hoa tông thân phận lệnh bài đến. trong ý thức, linh quất lại giải thích nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình. một khi dụng thân phận lệnh bài truyền đạt tin tức vượt qua trước phá vi, tin tức tiếp nhận thì có lùi lại tính. người cũng biết, truyền lại tin tức khoảng cách, cùng sử dụng hồn tinh thạch số lượng có quan hệ. nói thí dụ như. Cúc Hoa trưởng lão dụng thân phận lệnh bài hướng ngươi truyền lại năm chữ tin tức, thiếu đốt một viên hồn tinh thạch, có thể truyền lại ngũ trăm dặm phạm vi. Ngươi nếu như tại khoảng cách Cúc Hoa trưởng lão ngũ trăm dặm phạm vi bên ngoài, liền tạm thời tiếp thu không đến tin tức, chỉ có bước vào ngũ trăm dặm trong phạm vi mới có thể một lần nữa tiếp thu đến tin tức. Dạ Tinh Hàn lẩm bẩm nói, nói cách khác, giờ phút này tin tức cũng không nhất định là Cúc Hoa trưởng lão hiện tại truyền lại, có thể là thật lâu trước truyền lại. Bởi vì ta trước đây đang ở Thu Đảo, khoảng cách Cúc Hoa trưởng lão quá xa, mà Cúc Hoa trưởng lão sử dụng hồn tinh thạch quá ít, vô pháp truyền lại xa như vậy, vì vậy ta không có tiếp thu đến. Đợi ta hiện tại đặt chân Liêm Thành, khoảng cách đã đủ rồi, cho nên mới nhận được tin tức. Nhất khối tiểu tiểu nhân thân phận lệnh bài, như vậy phức tạp như vậy. Tính đi tính lại, thật là làm cho người đau đầu. Bất quá Cúc Hoa trưởng lão vừa thật sự là đủ keo kiệt, Đường Đường trưởng lão không nỡ bỏ mấy khối hồn tinh thạch. Kỳ quái, Cúc Hoa trưởng lão có cái gì chuyện trọng yếu, biết cấp bách sử dụng thân phận lệnh bài báo cho biết ta đâu. Hắn tò mò thúc dục hồn lực, tập trung nhập thân phận lệnh bài. Nhất thời, thân phận lệnh bài lóe lên, tại bầu trời phóng ra một đoạn văn tự đến. Lão tông chủ bệnh tình nguy kịch hôn mê, tông chủ vị trí truyền thừa phát sinh biến cố. Môn tôi trưởng lão làm loạn. Thánh nữ đại nhân lâm vào nguy cơ, mau trở về. Thấy một đoạn này tin tức, Dạ Tinh Hàn như là gặp sấm sét giữa trời quang, cái hốt chấn động. Chuyện lo lắng nhất hay vẫn là đã xảy ra. Thật sự là đáng giận, Thu đảo chậm trễ thời gian quá dài, làm hại hắn trở về quá muộn. Vạn vạn không nghĩ tới, thế Linh vận vậy mà bệnh tình nguy kịch. Thế nhưng là trước khi đi, hắn rõ ràng báo cho biết Cúc Hoa trưởng lão về mân tôi trưởng lão ám hại tiểu Ly sự tình, vì sao Cúc Hoa trưởng lão cùng tiểu Ly không có để phòng đâu? Còn có một chút, lại để cho hắn càng thêm lo lắng. Muốn đúng như Linh Cốt nói, đoạn này tin tức là trước kia gửi tới, vậy cũng liền hỏng bét. Nói cách khác, tiểu ly trước liền đã xảy ra nguy hiểm. "Xin lỗi rồi Phong Vương đại nhân, ta phải về trước Hoa tông đi." Dạ Tinh Hàn cảm thấy khẩn trương, lập tức thu thân phận lệnh bài chuẩn bị rời khỏi. Vô luận như thế nào, phải hiện tại chạy trở về. Tiểu Ly không có khả năng gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể. Phong Vương cũng nhìn thấy cái kia một đoạn văn tự tin tức, biết rõ Dạ Tinh Hàn nóng vội vừa không ngăn trở, mà là quan tâm nói, "Ngươi mà lại đi đi, chờ hết bận lại đến hoàng cung gặp Vân Hoàng là được." "Đa tạ." Một câu nói lời cảm tạ, Dạ Tinh Hàn lập tức thúc dục hộ lực. Phấn phật một cái, sau lưng sinh ra hai đạo mang theo lôi quang bạch sắc cánh đó là Phong Lôi Dị hai cánh chấn động, dạ tinh hàn giống như đạo lôi điện nhảy lên không, tốc độ cực nhanh. tam giai thiên địa thần bảo, quả nhiên không giống người thường. thấy như vậy một màn mọi người, thật sự là không ngừng hâm mộ. dạ, doanh hỏa vũ muốn hô trụ dạ tinh hàn, nhưng mà làm lúc đã tối. sự quan hoa tông, thân là hoa tông đệ tử nàng cũng muốn đi, nhưng mà hắn hiển nhiên, dạ tinh hàn căn bản không có mang nàng ý tứ. phong vương hai tay sau lưng, muôn phần cảm khái, thật đáng sợ thiếu niên a, thật sự là tiền đồ vô lượng. có được phong lôi xí dạ tinh hàn, hầu như có thể giống như niết bản cảnh cường dạ đồng dạng phi hành. Hơn nữa Dạ Tinh Hàn lần này phân bảo thụ lấy được rất nhiều thiên địa thần bảo, bây giờ Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên mạnh không hợp thói thường. Chương 314, ngân hoa bà bà. Chương 314, ngân hoa bà bà. Hoa Tông, phân phân cát. Bên trong đại sảnh, bầu không khí áp lực, một cố tốc sát chi ý trong đại sảnh, bày đặt một tòa hoa trùng bàn, ở trên vạn hoa trồng chất đám. Một vòng bạch trúc vòng một vòng, ngọn lửa chập chợn. Tế linh vận nằm ở hoa trùng trên đài, dung nhan hiền lành lại vẫn không núc núc. Hoa trùng trước đài, only ly quỷ trên mặt đất, thần sắc bi thương mà lại ung trọng. Sau lưng một trái một phải, đứng đấy hai nhóm người trong đó một bên lấy quốc hoa trưởng lão lưu thanh nhã cầm đầu phía sau là mai hoa trưởng lão cùng mâu đơn trưởng lão bên kia cầm đầu chính là một vị đầu đầy tóc bạc không người chống rẽ bạc phơ bà lão híp mắt cực kỳ uy nghiêm phía sau có ba người theo thứ tự là mân tôi trưởng lão trưởng công chúa doanh bích còn có hiện trường duy nhất một vị nam nhân nhị hoàng tử doanh tứ ở đại sảnh bên ngoài trong sân đứng đây các vị các chủ lâu chủ cùng viên chủ họ mỗi người sát mặt đều lộ ra thập phần nghiêm trọng không chỉ có như thế phân vương các bên ngoài một vòng hơn hai danh nữ đệ tử toàn bộ thể tụ tuy rằng nhiều người nhưng mà không có người nói chuyện phân vương các bên ngoài hết sức kiên tĩnh còn có mấy trăm danh kim giáp quân sĩ, tại hai vị thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt trông coi phân phương các cửa vào ám vân cuộn quận, một mảnh nghiêm nghị, Trầm trọng bầu không khí áp lực tại toàn bộ hoa tông phía trên. ba ngày thời gian đã đến, tiểu ly, ngươi cũng nên từ đi thánh nữ trước, đừng vội lấy ô hế chi thân chiếm thánh nữ vị trí, làm hại hoa tông truyền thừa đại sự. chống rẽ tóc bạc bà lão, phát ra thêm lương thanh âm trầm thấp, phá vỡ trong đại sảnh yên lặng. người này địa vị không phải chuyện bừa, chính là hoa tông trưởng bối ngân hoa bà bà. cái gọi là trưởng bối, đã từng cũng là hoa tông tông chủ, chỉ bất quá ngân hoa bà bà lúc ấy thoái vị, là liên lụy một kiện rẻ pha bị tất cả trưởng lão bước xuống tông chủ vị trí. dù vậy, ngân hoa bà bà bối phận cũng tại chỗ đó, hiện trường không ai bằng. ai cũng chưa từng nghĩ ngân hoa bà bà một chút tuổi rồi lại bị mân tôi trưởng lão mời động, đến lẫn vào hoa tông truyền thừa đại sự. ngay tại mấy ngày trước, tông chủ tế linh vận kỳ quặc bệnh nặng hôn mê, chẩn đoán bệnh phía dưới, thân là y y sư bạch nương tử lắc đầu liên tục. thế linh vận chỉ còn lại có một hơi, hấp hối, thậm chí có thể nói cùng người chết không khác. theo lý mà nói, ứng với từ thánh nữ onli ly kế thừa tông chủ vị trí cũng bắt đầu an bài tề linh vận hậu sự nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, môn tôi trưởng lão đông nhiên mời đến ba người, nhún tay truyền thừa đại sự đệ nhất nhân, ẩn cư hoa suối sơn hơn 30 năm ngân hoa bà bà. người thứ hai đã từng cũng là hoa tông đệ tử trưởng công chúa doanh bích, người thứ ba nhị hoàng tử doanh tứ còn đã mang đến mấy trăm cấm quân. mấy người đã đến sau đó, lập tức đối với onli li đã tiến hành một trận công khai thẩm phán. môn tôi trưởng lão xuất ra rất nhiều chứng cứ chứng minh onli li đã từng cùng dạ tinh hàn kết hôn, cũng đã mất đi thánh nữ thánh khiết nhất tấm thân xử nữ. trong lúc nhất thời, hoa tông một mảnh xôn xao, chọn lập thánh nữ một đại điều kiện, chính là bảo trì tinh khiết không có khả năng cùng nam nhân phát sinh quan hệ, mất tấm thân xứ nữ nhất định trên ý nghĩa cũng đã đã mất đi thánh nữ thân phận đối với cái này sự kiện, On Lily không có quá lâu phản bác, vui vẻ thừa nhận. Sự thật trước phản bác vô dụng, ngân hoa bà bà bắt lấy chuyện này sẽ phải lợi dụng bản thân trưởng bối thân phận phế bỏ On Lily thánh nữ vị trí, một lần nữa chọn lập mần tôi trưởng lão làm mới thánh nữ, cũng kế nhiệm tông chủ chi trước. Tự lớn biến cố đến quá mức đột nhiên, lại để cho hoa tông tất cả mọi người không kịp tiêu hóa, toàn bộ hoa tông loạn cả một đoạn, mà theo mọi người lấy lại tinh thần lúc lại xuất hiện thần kỳ một màn, lấy cúc hoa trưởng lão cầm đầu. Hoa Tông hầu như tất cả cao tầng, toàn bộ ủng hộ On Lily phản đối Mân Tôi trưởng lão thay thế On Lily trở thành thánh nữ. Mân Tôi trưởng lão Nhất Phương, có trưởng bối Ngân Hoa bà bà cùng hai vị hoàng tộc ủng hộ On Lily Nhất Phương thì là Hoa Tông chư vị cao tầng ủng hộ. Sóng ngầm bắt đầu khởi động, lẫn nhau giằng co. Tựa hồ Hoa Tông tùy thời muốn buộc phát một trận đại nội loạn. Mắt thấy tình thế càng khẩn trương, On Lily rốt cuộc mở miệng. Tông chủ đại nhân tuy rằng hấp hối, nhưng mà còn có một khẩu khí tại, còn sống. Chúng ta lúc này lại vì tranh đoạt thánh nữ vị trí, tông chủ vị trí mà nội đấu, là đại nghịch bất đạo sự tình. Một câu, che tranh chấp manh mối. Nhưng mà Mân Côi trưởng lão cũng không từ bỏ ý đồ, từ Ngân Hoa Bà Bà dẫn đầu lần nữa tạo áp lực. Cuối cùng, On Lily vì đại cục hướng Ngân Hoa Bà Bà hứa hẹn, xin cho ta quỷ thủ sư phụ ba ngày, ba ngày về sau, ta nguyện ý từ đi thánh nữ vị trí. Đạt được cái này trả lời thuyết phục, Ngân Hoa Bà Bà đáp ứng việc này. Hôm nay, đúng là ba ngày phía sau kỳ hạn đối mặt Ngân Hoa Bà Bà ép hỏi, On Lily nhìn qua nằm ở hoa trùng ở trên bục Tề Linh Vận, trong lòng âm thầm la lên, sư phụ, đệ tử nên làm như thế nào? Nếu không cho ra thánh nữ vị trí, Hoa Tông chắc chắn gặp phải một trận gió tê mưa máu. Hoa Tông mới vừa đã trải qua dưỡng mẫu chi chú kết nạn. Nguyên khí đại thường còn chưa khôi phục, đệ tử thật không nguyện thấy Hoa Tông lại nhận kết nạp. đệ tử cũng không tham luyến Thánh Nữ vị trí, có thể Mân tôi trưởng lão tâm thuật bất tránh cấu kết ngoại nhân ám hại đồng môn. Nếu là đem Thánh Nữ vị trí tặng cho Mân tôi trưởng lão, Hoa Tông tương lai có thể xấu. sư phụ, đệ tử thật không biết nên làm như thế nào rồi. giờ phút này nội tâm của nàng tất cả xoắn xuýt. gặp Ôn Ly Ly thật lâu không đáp lời, ngân hoa bà bà tức giận nói, Tiểu Ly kéo dài thời gian là vô dụng, người đã ba ngày trước đáp ứng hôm nay từ đi Thánh Nữ vị trí, sẽ phải nói được thì làm được. nếu là tiếp tục không nói một lời, ta đem lấy trưởng bối thân phận hủy bỏ ngươi thánh nữ vị trí đến lúc đó kết quả cũng giống như vậy đừng trách bà bà ta vô tình On li, li thật sâu như mày thống khổ muôn phần nàng hướng phía hoa trùng ở trên bục tề linh vận dập đầu lại ba cái sau đó lảo đảo đứng người lên bởi vì quý ba ngày thời gian quá lâu trên đùi run lên thiếu chút nữa không có đứng lại ta nguyện ý tử đi thánh nàng quyết định vì hoa tông an ổn quyết ý tử đi thánh nữ vị trí đợi một cái có thể lời mới vừa nói một nửa đã thấy cúc hoa trưởng lão tiến lên một bước đem nàng cắt đứt Mân Tô trưởng lão ngơ ngật On Lily li đều thỏa hiệp như thế nào cái này cúc hoa lại đi ra quậy rối bên cạnh thân ngân hoa bà bà trầm giọng nói cúc hoa trưởng lão ngươi tốt nhất kể một ít hữu dụng nếu không thì bà bà ta phế đi ngươi trưởng lão vị trí cúc hoa trưởng lão không kiêu ngạo không xiềng lịch nói trưởng bối đại nhân chớ trách người tuy rằng quý trọng trưởng bối nhưng mà dựa theo tông môn quy củ nhưng không có quyền lợi lại tham dự hoa tông sự tình càng dỡ ngân hoa bà bà giận dữ quải trưởng nhất giật đầu một cố đáng sợ hồn áp phóng thích mà đi áp bách tại toàn bộ bên trong đại sảnh tiếp cảnh bắt trọng kinh khủng tu vi cúc hoa trưởng lão không chút nào không lùi bước nghiêm nghị nói ra không phải văn bối càng dỡ mà là tông môn quy củ như thế Hoa tông truyền thừa đại sự, ta nói không tính. trưởng bối người nói vừa không tính. Tông chủ đại nhân không có chết, người phương nào là thánh nữ, hay là nên từ tông chủ đại nhân cam định. Doanh bích nhịn không được cười nói, cúc hoa trưởng lao thật sự là buồn cười. Tất cả mọi người minh bạch, tông chủ đại nhân đại nạn đã tới, căn bản tỉnh không đến càng không mở miệng được. người đưa ra điểm này, quả nhiên là khó xử tông chủ nàng lão nhân ra. Nếu không phải chắc chắn điểm này, cũng sẽ không mời ngân hoa bà bà đến được ăn cả ngã về không. Ai nói tông chủ đại nhân không mở miệng được? Dọa nói vừa chuyện, cúc hoa trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, ta cũng liền ăn ngay nói thật rồi. Ba ngày trước, ta đã lại để cho Hà Hoa trưởng lão bạch nương tử luyện chế hồi quang phản chiếu tam phẩm huyền mệnh đan. Chỉ cần tông chủ đại nhân không có chết, ăn vào viên thuốc này về sau, dù là chỉ có một hơi cũng có thể tỉnh lại khôi phục như thường sống trên một ngày. Hà Hoa trưởng lão không sai biệt lắm cũng có thể luyện chế đã xong, chờ tông chủ đại nhân ăn vào đang ăn dược, một ngày trong thời gian đủ an bài hoa tông đại sự, không cần phải ngân hoa bà bà quan tâm. Huyền mệnh đan thập phần khó có thể luyện chế, mặc dù là tam phẩm luyện dược sư bạch nương tử cũng không có trăm nắm chắc. Lúc ấy bạch nương tử ương thuận ba ngày chi kỳ, đây cũng là nàng dặn dò ôn ly ly thủ vương ba ngày nguyên nhân. Ba ngày thời gian đã đến, chỉ có thể xuất ra việc này, lại kéo dài một chút. Nếu Bạch Nương Tử có thể luyện ra Huyền Mệnh Đan, liền còn có cơ hội. Nếu là Bạch Nương Tử luyện không đi ra, Thánh Nữ vị trí chỉ sợ thật muốn bên cạnh rơi xuống. Mân Tô trưởng lão, chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Doanh Tứ bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Tam Mị, Bạch Nương Tử luyện chế Huyền Mệnh Đan chuyện này, hắn dĩ nhiên biết rõ. Trước đây không lâu đã phái ra dưới tay, đi bách thảo viên ám sát Bạch Nương Tử đi. Mặc kệ Bạch Nương Tử có thể hay không luyện ra Huyền Mệnh Đan, đều tới không được. Bởi vì Bạch Nương Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Doanh Tứ mà nói, Mân Tô trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngân Hoa bà bà mới nói, "Tốt, vậy đợi lát nữa một hồi." Lại nói một nửa, đột nhiên, phân phương các chuyển gia bên ngoài đến một hồi ẩm ĩ thanh âm. Phân phương các bên ngoài nữ đệ tử, cửa hồ cũng kích động lên. Loang thoáng, nghe thấy có người hô to, là Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn đã trở về. Dạ Tinh Hàn. Trong đại sảnh mọi người đều là cả Kinh ôn Only Lily đôi mắt rung rung, nghe được Dạ Tinh Hàn trong nấy mắt, như là đã có đại sơn giống như dựa vào, an tâm hơn nhiều. Duyên Tứ thì là tức giận cắn răng sỉ, nghiêm nghị thì thào, "Cái này đáng giận đồ chơi, trở về rất trào buổi sáng nẻ, cũng tốt." Âm Dương Quỷ Nhãn quyết công pháp, cũng nên đổi về đến, đến rồi. Tinh Hàn A, xem ra ngươi rốt cuộc nhận được ta tin tức. Cúc Hoa trưởng lão vừa thở dài một hơi. Ba ngày trước sẽ dùng thân phận lệnh bài hướng Dạ Tinh Hàn truyền tin tức. Dạ Tinh Hàn cuối cùng là tại thời khắc mấu chốt chạy về. Tiểu Ly đã từng nói qua, nếu là có người năng lực xoay chuyển tình thế, nhất định là Dạ Tinh Hàn. Nàng tin tưởng Tiểu Ly, vì vậy vừa tin tưởng điểm này. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này Dạ Tinh Hàn có cái gì ba đầu sáu tay. Ngân Hoa bà bà chống cái trượng đi về hướng cửa đại sảnh. Cùng trong đại sảnh mắt khác người cùng một chỗ hướng bên ngoài viện nhìn lại. Một lát sau chỉ thấy toàn thân là huyết dạ tinh hàn, chậm rãi từ Hoa Tông đệ tử túm tụm ở trong đi về hướng Vân Phong các đại môn, mà trong tay của hắn cầm theo một viên đầu người. Chương 315, ác phải chết. Chương 315, ác phải chết. Trước đây không lâu, Bạch Thảo Viên luyện đan thất. Trong lò đan, hỏa quang ngưng lực quanh, một mảnh xích hồng đột nhiên có từng đạo tử quang tại trong ngọn lửa ngưng tụ, tràn ngập đậm đặc sinh mệnh khí tức. Đã thành. Bạch Nương tử đại hỉ. Ba ngày thời gian luyện chế, rốt cuộc đã luyện thành Huyền mệnh đan đung ngủ cục. Rất nhanh, một viên xanh biết sáng đã được từ đan miệng chảy ra. Bạch Nương tử tiến lên nắm đan dược. Muôn phần kích động, có thể rõ ràng cảm nhận được, hai ngón tay ở giữa có mảnh liệt sinh mệnh khí tức tại vút thẳng. Không hổ là tam phẩm huyền mệnh đan, thật mạnh sinh mệnh khí tức, nhất định có thể cho tông chủ đại nhân lần nữa có được một ngày tân sinh. Thúc giục hồn lực, Bạch Nương Tử đem huyền mệnh đan thu nhập hồn giới. Hiện nay thời gian cấp bách, phải lập tức đi đến Vân Phương cấp đi. Nếu đến trễ một phần, Hoa Tông truyền thừa đại kế, có lẽ sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng vội vã chạy nhanh mà ra, có thể vừa tới đến sân nhỏ, lại bị người đánh lén. Trên đỉnh đầu, một mảnh hơi mù che khuất ánh nắng, trên mặt đất lưu lại ám ảnh. Một cố đáng sợ hồn lực từ phía trên vô ích đè ép xuống. Cái đó là? Bạch Nương Tử ngẩng đầu nhìn lên, quá sợ hãi. Chỉ thấy bầu trời rạn nước, một tòa tiểu sơn bay ra. Tiểu sơn trầm dã bị lớn, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế hướng nàng đập tới. Hỏa Vân Yến. Vội vàng chi tế, Bạch Nương Tử lập tức thúc dục hồn lực, lòng bàn tay phải hỏa diễm bàn tụ hợp, nương ra một đạo lửa đỏ vân yến điểu. Vân yến bay lượn giòn đều, phóng tới rơi xuống đại sơn. Oen! Xuống núi bị đánh trúng, vỡ vụn ra đến. Chỉ tiếp vỡ loạn loạn thạch lao xuống, mấy khối nện ở Bạch Nương Tử trên mình. Cái gì người? Bạch Nương Tử bưng bị thương vai trái, nghiêm nghị vừa quát. Người này thực lực tại phía xa nàng phía trên, trừng hồn cung cảnh bắt trọng, gào thét một tiếng. Một vị trộm dâu dài người mặc áo tím từ trên trời giáng xuống. Người mặc áo tím cười lạnh nói: Ta tiếp nhận nhị hoàng tử mật lệnh giết ngươi, ngươi có thể đi đã chết. Nói xong không chút do dự, lần nữa động thủ. Nhị hoàng tử, Bạch Nương Tử tức khắc minh bạch đối phương nhất định là vì cản trở nàng đem huyền mệnh đan bắt được phân vương cất đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hơn nữa thực lực hơn đối phương, nàng lập tức bỏ chạy cũng không ham chiến. Bây giờ mấu chốt là tiễn đưa đan dược, sự tình khác cũng không có quan trọng muốn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. người mặc áo tím rất nhanh đuổi theo, sau lưng bạch nương tử liên tục công kích. sau đó hai người triển khai một trận truy đuổi chiến. nhưng mà bạch nương tử cuối cùng thực lực thấp một ít, nhiều hiệp sau đó dĩ nhiên trọng thương hấp hối. nàng toàn thân là huyết, dưới chân một cái lảo đảo, vừa ngã vào trong bụi hoa. đáng giận, thiện đưa không tới sao? Thư nhược mềm khó có thể đứng dậy, bạch nương tử nản lòng phái trí. nếu vô pháp đem huyền mệnh đan đưa đến, có thể đã phụ cúc hoa trưởng lão cùng tiểu li tín nhiệm, vừa bị mất hoa tông truyền thừa, lại để cho mân tôi trưởng lão cái kia ác nhân chiếm hoa tông. thật không cam lòng a. Đang lúc nghĩ đến, mặt đất đống nhiên làm rung động. Một đạo sắc nhọn gai nhọn đâm ra, thình lình đâm xuyên qua thân thể của nàng đáng thương Bạch Nương tử, miệng nước nở nghẹn ngào thổ huyết, một số gần như tử vong. "Chạy a." Như thế nào không chạy? Người mặc áo tím rơi vào Bạch Nương tử trước người, một tiếng cười lạnh. Lập tức trong tay huyền hóa ra một chút tử sắc nhất giai hồn binh, sẽ phải chém xuống Bạch Nương tử đầu. Quăng. Ngay tại người mặc áo tím vung kiếm trong ngáy mắt, một đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc mà đến. Một chút lóe lôi quang trường kiếm, chặn người mặc áo tím hồn binh đó là thần lôi kiếm. Cầm kiếm người, đúng là Dạ Tinh Hàn. Lúc ấy đạt được quốc hoa trưởng lão tin tức Hắn sử dụng phong lôi xí đã bay gần nửa ngày, rốt cuộc trở lại Hoa Tông. Tiến vào Hoa Tông chạy tới phân phương cắt trên đường, lại thấy người mặc áo tím đang đuổi giết Bạch nương tử, cho nên đến đây cứu giúp. Chỉ tiếc, hay vẫn là đã chậm một bước. Ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai like là tiểu tử ngươi, lần trước Vân Thành không thể giết ngươi, lần này để ta thay nhị hoàng tử giết ngươi hạ giận. Người mặc áo tím cười lạnh nói đêm hôm đó, tại đấu giá hội châu bên ngoài đánh lén Dạ Tinh Hàn, thì có hắn. Chỉ tiếc, Dạ Tinh Hàn cuối cùng bị một vị niết bàn cảnh cường giả cứu đi. Hôm nay ngược lại là tốt cơ hội, có thể giết Dạ Tinh Hàn thay nhị hoàng tử đoạt lại công pháp. Nhất định là một cái công lớn. Bạch tỷ, nhìn xem hấp hối bạch nương tử, Dạ Tinh Hàn bì thông một tiếng la lên. Trong ngay mắt, lửa giận sông lên cái gõ, thiếu đốt thành vạn trượng sắc khí. Hắn đột nhiên quay đầu lại, mắt đỏ thành sát, cao cấp nhiên thể trạng thái mở, tốc độ bay ngược, viêm văn dạt nước, toàn bộ người biến thành cuồn bão không thôi, bực tức hành hạ vô song. Ta muốn ngươi chết! Dạ Tinh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước bay đạp ra ngoài, công bằng chính chính đá vào người mặc áo tím trên bụng. Lực lượng to lớn, sức bật mạnh, bẻ gãy nguyên người, người mặc áo tím thân thể bay ra, nhịn không được phun ra một búng máu đến. Làm sao có thể? Mới bao lâu không gặp, tiểu tử này như thế nào đống nhiên lợi hại như thế? Dạ Tinh Hàn thực lực, lại để cho người mặc áo tím khó có thể tin. Lúc trước phục kích Dạ Tinh Hàn lúc, Dạ Tinh Hàn mới là nguyên hồn cảnh, hiện tại lại có thể đạt đến hồn cung cảnh lục trọng. Hơn nữa kỳ quái bí thuật, chiến lược đột nhiên gia tăng, hầu như đã vượt qua hắn. Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, là Cấm Sơn. Người mặc áo tím ổn định tâm thần, lập tức phản kích, sử dụng ra hắn sở trường nhất nhị giai triệu hoán hồn kỹ. Bầu trời giáng nước, xuống núi lại đến đen áp háp một màn, hướng Dạ Tinh Hàn đột tới. Phong lối sĩ. Dạ Tinh Hàn sau lưng hai cánh chấn động vào một cái, giống như đạo tiệm điện. Hơn nữa viêm thể thuật gia trì, tốc độ đã đến đáng sợ tình trạng. Hầu như trong thời gian ngắn, chẳng những chạy trốn là cơm sơn phạm vi công kích, càng là cận thân người mặc áo tím. Ần sát. Dạ Tinh Hàn sử dụng ra đệ nhị chiêu, thân thể nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, thật mạnh. Người mặc áo tím tất cả rung động, khó có thể tin. Còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, cả cái đầu đụng nhiên bay vô ích mà đi. Tiên huyết phun, thi thể rơi xuống. Người mặc áo tím, chết. Dạ Tinh Hàn sau khi rơi xuống rất, tay phải tiếp được người mặc áo tím đầu. Hắn hiện tại Dĩ nhiên có vô địch cường giả chi tư thế, viêm thể thuật cao cấp nhiên thể trạng thái, phong lôi xí, ẩn sát, tam giai hồn binh thần lôi kiếm, nhiều như vậy thủ đoạn, mặc dù đối phương là hồn cung cảnh bắt trọng, vừa không chịu nổi một kích, một cái vô cánh, dạ tinh hàn lần nữa đi vào bạch nương tử trước người, hắn đem người mặc áo tím đầu nhét vào một bên, muốn đi đỡ bạch nương tử, lại phát hiện bạch nương tử bị gai nhọn đâm xuyên qua thân thể, căn bản vô pháp đi động. Bạch tỷ, nhất định sẽ có biện pháp, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Dạ tinh hàn bi thương không thôi. Tuy rằng cùng bạch nương tử chung đụng không lâu sau, nhưng mà bạch nương tử đối với hắn có nhiều chiếu cố cùng dẫn càng là dạy hắn luyện dược chi thuật đó là hắn nửa cái sư phụ à giờ phút này gặp bạch nương tử hớt hối, trong lòng khó nhịn tinh hàn ngươi không cần phải xen vào ta ta biết rõ ta lập tức muốn chết rồi ngươi có thể trở về đến ta thật sự là thật cao hứng bạch nương tử một bên thổ huyết một bên nước nở nghẹn nào nói ta vẫn muốn thu ngươi là chính thức đồ đệ truyền thụ cho ngươi ta suốt đời sở học thuật chế thuốc chỉ tiếc hết thề cũng không kịp rồi nhất định sẽ có cơ hội chịu đựng dạ tinh hàn không biết làm sao nói chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách căn dủi bạch nương tử nâng cao cuối cùng một hơi từ hồn giới trong hóa ra huyền mệnh đan Quý tứ suy yếu nói: "Ngươi hãy nghe ta nói, đây là huyền Mệnh Đan, có thể cho bệnh tình nguy kịch tông chủ hồi quang phản chiếu, ngươi mau đem đan dược bắt được phân phương cấp đi." cứu thánh nữ lại nói một nửa: "Bạch Nương tử không tiếp tục sinh khí, thân tử hồn tiêu tan." Hoa tông mạnh nhất tam phẩm luyện dược sư, triệt để vẫn lạc. Dạ Tinh Hàn từ Bạch Nương tử tay phải xuất ra huyền Mệnh Đan, bi thống nhắm mắt lại. Hắn nắm huyền Mệnh Đan, khớp xương cọk kẹt t t t t t rung động. Sau đó thúc dục thân thể không gian, đem Bạch Nương tử thi thể thu nhập. "Tốt, doanh tử." "Tốt, Mân Bôi trưởng lão." "Các ngươi tất cả đều phải chết." Hắn nhặt lên người mặc áo tím đầu Sau lưng hai cánh chấn động, tất tốc bay về phía phân phương các. Hắn giờ phút này, lửa giận ngập trời. Hắn giờ phút này, sát khí lâm liệt. Chính là thần tiên đã đến, vừa cứu không được doanh tứ tên xuất sinh này át phải chết. Chương 316: Thánh hoàng lệnh lại hiện ra. Chương 316: Thánh hoàng lệnh lại hiện ra. Dạ Tinh Hàn bay đến phân phương các bên ngoài, thu hai cánh. Sau khi rơi xuống rất tay phải cầm theo người mặc áo tím đầu người, từng bước một đi về hướng phân phương các đại môn đầu người huyết dịch tí tách, trên mặt đất nhẹ nhẹ thành sợi. Thảo mục lâm hồng, nhóm hoa rất đẹp. Dạ Tinh Hàn mắt đỏ đông lạnh, sát khí lâm liệt đến mức hàn khí hàng lâm vạn vật sục lãnh. tựa hồ trong đáy mắt, toàn bộ phân phương các đều lâm vào trời đông giá rét. Là Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn đã trở về. Tất cả nữ đệ tử nhao nhao lui về phía sau, nhượng ra một con đường đến. Họ khiếp sợ khó định, kinh dị muôn phần. Cầm theo đầu người Dạ Tinh Hàn, khí thế khinh người sát khí ngập trời. Lui ra phía sau, đơn giản là e ngại. Ca ca, trong đám người, vương nữ Tô nhẹ giọng la lên. Thấy Dạ Tinh Hàn thời khắc mấu chốt trở về, muôn phần kích động, lại muôn phần cảm động. Đứng lại. Nhị hoàng tử có lệnh, chưa cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện đi vào mới vừa đi tới phân phương các cửa lớn, một đám kim giác quân sĩ lập tức lao đến đem Dạ Tinh Hàn ngăn trở. Đó là Lang hộ vệ. Đột nhiên, có quân sĩ nhận ra Dạ Tinh Hàn trong tay đầu người đó là nhị hoàng tử doanh tứ cận vệ chi nhất, người Thương Thông Sơn thần Lang hộ vệ. Lang hộ vệ bị giết rồi. Bọn phải sợ hãi, tùy theo đều bực tức, nhao nhao lộ ra binh khí trong tay, sẽ phải đem Dạ Tinh Hàn bắt lại. Cút. Dạ Tinh Hàn mắt đỏ vừa nhất, một tiếng quát chói tai, toàn bộ người tản mát ra đáng sợ khí thế, lại để cho một đám quân sĩ lúc này sửng sốt một chút đáng sợ kia ánh mắt, quả thực đến từ địa ngục. Cùng lúc đó, Một đạo hàn khí từ trên thân Dạ Tinh Hàn nổ tung, phân phật một cái, đem bên cạnh thân cái kia vài tên kim giáp quân sĩ đông thành băng người. Cái này, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Hoàng tộc kim giáp quân sĩ là nhị hoàng tử mang đến Cấm quân. Cấm quân đại biểu hoàng quyền, Vân quốc dân chúng đối mặt Cấm quân không có khả năng phản kháng. Dạ Tinh Hàn chẳng những phản kháng, hung chi đem cường đại Cấm quân đông thành băng nhân, thật sự mạnh mẽ bá đạo đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Dạ Tinh Hàn tiến vào phân phong cách. Vừa mới đi đến trong sân, ngân hoa bà bà, Only Lily đám người, một tia ý tức từ trong đại sảnh vương ra. Tinh Hàn, nhìn thấy Dạ Tinh Hàn Ô Ly Ly trong miệng thì thảo, thở nhẹ Dạ Tinh Hàn tên. Mệt mỏi thân thể, trong nháy mắt đã tìm được dựa vào. Cô độc nội tâm, cũng có quy tụ. Trong nháy mắt đó, hai người lẫn nhau nhìn nhau. Chỉ là một cái, chính là nhân gian lớn nhất tấm áp. Dạ Tinh Hàn ánh mắt không hề lãnh, biến thành nu hòa. Thấy Tiểu Ly trên mặt đều là mệt mệt, lúc này đau lòng đứng lên. Hắn muôn phần tự trách. Tại Tiểu Ly chịu đựng cực khổ chi tế, lại không thể cùng tại Tiểu Ly bên cạnh. Tiểu Ly, ngươi chịu khổ. Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào, sau đó mắt đỏ lại ngưng. Lãnh đỉnh trợ ánh mắt nhắm trúng một người, nhị hoàng tử doanh tử. Cái này chó chết, thật là đáng chết. Còn có mân tôi trưởng lao đám người, Dám can đảm khi dễ tiểu ly, đều muốn trả giá đại giới. Phần Phật rồi. Theo sát Dạ Tinh Hàn sau đó, mặt khác một đám kim giáp quân sĩ dịch chuyển khỏi băng nhân vừa xông vào sân nhỏ. Rất nhanh, lần nữa đem Dạ Tinh Hàn bao bọc vây quanh. Dạ Tinh Hàn, Doanh Tư nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giữ tận hắn, đem Dạ Tinh Hàn tên cắn phu ra. Lang hộ vệ thế nhưng là theo hắn 10 năm, lại có thể bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Lửa giận trong lòng, một cái kình phong hướng trên nó trồi. Thế nhưng là hắn môn phần kỳ quái lấy dạ tinh hàn nguyên hồn cảnh thực lực, làm sao có thể sát tử hồn cùng cảnh bắt trọng lang hộ vệ? Còn có, lang hộ vệ bị giết, cái kia bạch nương từ đâu? Bạch nương tử sống hay chết? Đan dược có luyện thành hay không? Sự tình càng ngày càng loạn, dĩ nhiên không bị khống chế. Trưởng công chúa doanh bích cả kinh nói, dạ tinh hàn, ta xem ngươi đúng là điên rồi, ngay cả cấm quân hộ vệ cũng giám sát, mặc dù ngươi là phó mã, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Dám giết đại biểu hoàng quyền cấm quân, dạ tinh hàn quả nhiên là ăn tim gấu gan báo. Ngươi là ai? Dạ tinh hàn trầm giọng vừa hỏi đối với nói chuyện doanh bích, hắn không có bất kỳ ảo tưởng nhưng chỉ liếc mắt nhìn, liền biết chẳng ghét. Doanh Bích ngừng bực tức, sắc mặt khó coi. Dạ Tinh Hàn câu hỏi khẩu khí, là đối với nàng cực hạn coi rẻ. Ngày đó Tam Tông cuộc chiến lúc, nàng cũng ở đây trận. Mặc dù không có tin tưởng trò chuyện, nhưng là coi như là vài mặt duyên phận. Dạ Tinh Hàn lại hỏi nàng là ai, rõ ràng là đang vũ nhục nàng. Ta là trưởng công chúa Doanh Bích, ngươi thật là một cái tên đáng chết. Doanh Bích cả giận nói, trưởng công chúa. Dạ Tinh Hàn thanh em đông lạnh, ta quản ngươi là ai? Nơi này là Hoa Tông, ngươi một ngoại nhân ở lại chỗ này làm gì? Ngươi, đối mặt chất vấn, Doanh lửa giận càng lớn. Ta trước kia cũng là Hoa Tông đệ tử, Hoa Tông truyền thừa đại sự, ta xuất hiện ở này có gì không ổn? Trước kia, cũng chính là bây giờ không phải là rồi. Dạ Tinh Hàn mắt đỏ chừng, nghiêm nghị quát, cái kia Hoa Tông sự tình liên quan gì đến ngươi? Từ giờ trở đi, ngươi muốn là dám can đảm nói xen vào một câu Hoa Tông sự tình, ta sẽ nói ngươi vĩnh viễn trôn ở cái này. Ngươi, Doanh Bích tức giận ngược phập rồng, chưa bao giờ có người dám như thế ngỗ nghịch tại nàng. dạ Tinh Hàn tuyệt đối là điên rồi. So sánh với thứ Tam Tông cuộc chiến lúc, còn muốn điên cuồng? Giết ta hộ vệ, đối với trưởng công chúa nói năng lốm mảng. Một bên doanh tứ đã sớm không thể nhịn được nữa, lập tức đối với cấm quân hạ lệnh. "Còn không cho ta đưa hắn bắt lại, như dám phản kháng, sát." "Việc đã đến nước này, trước chế ngự Dạ Tinh Hàn rồi hay nói? Chờ cầm Dạ Tinh Hàn, còn có thể đoạt được âm dương quỷ nhãn quyết công pháp. Lúc này đây, tuyệt sẽ không lại để cho Dạ Tinh Hàn đạo tẩu." "Vâng, cấm quân tu lệnh, sẽ phải động thủ. Đều muốn cút cho ta." Có thể vừa muốn động thủ, Dạ Tinh Hàn lại gầm lên một tiếng. Sau đó thập phần bá đạo đem Lăng hộ vệ lầu người, tiện tay nhấc đầu ngủ gục, đầu người chuyển động. Lan đến tóc rối bời che mặt, vẻ mặt xám, cuối cùng vừa vặn lăn đến doanh tứ dưới chân như thế khiêu khích hành vi, lại để cho tất cả cấm quân đều sướng sốt một chút. mà lăng hộ vệ chuyển động đầu người, càng là đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. ngươi nhìn xem dưới chân chết không nhắm mắt lăng hộ vệ, doanh tứ cuồng nộ gào thét, giết hắn cho ta! hiện tại, lập tức, lập tức, phanh thây xẻ xác. sắt trên dưới một trăm vị kim giáp quân sĩ dơ lên binh khí, một tia ý thức hướng dạ tinh hàn xung phong liều chết mà đi. bóng người cùng binh khí, trong nháy mắt đem dạ tinh hàn bảo phủ. tinh hàn onlyly quá sợ hãi, sẽ phải động thủ cứu dạ tinh hàn. việc đã đến nước này, chỉ có thể cùng doanh tứ đám người liều mạng con không chờ nàng ra tay, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên phóng lên trời, đem một đám cấm quân toàn bộ giải khai. Cái đó là? Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, một đạo hắc sắc lệnh bài bay tới bầu trời. Kim quang cuốn quanh thần quang chói lọi vô ích, cảnh mắt ra làm cho người kính sợ uy thế đó là thánh hoàng lệnh. Thánh hoàng lệnh trôi lơ lửng ở vô ích, đột nhiên kích xạ ra từng cái một nắm đấm lớn tiểu nhân chưa đến. Chữ vàng lập lòe, càng có đôn hậu thanh âm từ lệnh bài trong truyền ra. Ta là Vân Quốc thứ 47 bất luận cái gì Vân Hoàng danh sơn, thấy vậy lệnh bài như bổn hoàng đích thân tới, cầm này lệnh bài giả như bổn hoàng hóa thân, bọn ngươi thần dân quỳ xuống tham viếng. Thanh âm uy bà rung trời, lộ ra vô pháp ngỗ nghịch uy nghiêm, thánh hoàng lệnh. Only Lily hay vẫn là lần thứ nhất gặp thánh hoàng lệnh, vô cùng kinh ngạc. Hiện trường mặt khách nhân càng là kinh ngạc khó định. Cố Hoa trưởng lão tại Only Lily bên thai nhỏ giọng nói, lần trước Tam tông cuộc chiến lúc, Dạ Tinh Hàn liền khiến cho dùng qua thánh hoàng lệnh. Mặc dù là vân hoàng, đối mặt thánh hoàng lệnh cũng muốn hành lễ. Đó là trí cao vô thượng hoàng quyền biểu tượng. Only Lily yên lặng gật đầu, an tâm không ít. Nếu là có thánh hoàng lệnh, Dạ Tinh Hàn liền biến thành hoàng quyền chí tôn, không bao giờ nữa sợ danh tứ cùng danh bích, cũng không cần sợ hại ở đây cấm quân. Mau nhìn, Dạ Tinh Hàn có thánh hoàng lệnh. Tuy rằng không biết thánh hoàng lệnh là cái gì, nhưng mà giống như rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, bây giờ Dạ Tinh Hàn, thế nhưng là thứ 47 bất luận cái gì Vân Hoàng hóa thân, trí cao vô thượng. Phân phương các bên ngoài các nữ đệ tử cũng đều nổ tung nổi. Mỗi một lần đại sự kiện, Dạ Tinh Hàn dù sao vẫn là có thể rung động nhân tâm. Lúc này đây thánh hoàng lệnh, làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Chương 317, Genfa. Chương 317, Genfa. Đáng giận. Doanh tứ sắc mặt đại biến, thần sắc khiếp sợ. Lần trước gặp Dạ Tinh Hàn sử dụng thánh hoàng lệnh, là hắn lần thứ nhất gặp thánh hoàng lệnh lúc ấy chuyên môn hỏi qua hai hướng nguyên lao thần đốc đại pháp sư, thần đốc đại pháp sư nói với hắn thánh hoàng lệnh bình thường chỉ có thể dụng một lần đối với cái này hắn tin là thật. giờ khắc này thật đúng hận chết thần đốc đại pháp sư, lão gia hòa kia quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi, tại sao phải vô duyên vô cớ lừa gạt hắn? hiện tại dạ tinh hàn lần nữa sử dụng gia thánh hoàng lệnh, điều này làm cho hắn hoàn toàn bị động. quân chủ động triệt để đổi chủ, không chỉ có là doanh tứ, doanh bích vừa sắc mặt khó coi, hiện tại cũng có chút hối hận, hối hận cùng doanh tứ lẫn vào hòa tông sự tình. dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, mân tôi trưởng lão thật sâu như mẩy, trong miệng nhỉ non. Nguyên bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay thế cục, hiện nay lại bởi vì Dạ Tinh Hàn xuất hiện, biến số tăng nhiều. Nàng Mơ Hồ đã có dự cảm bất hảo. Nhiều năm bố trí xuống cục, có lẽ tranh công thiệt tỏi nhất quỹ. Dạ Tinh Hàn bá khí vô song, nghiêm nghị hô to, "Giờ phút này, ta chính là Thánh Hoàng Hoa Thân, ngoại trừ Hoa tông người, mặt khác mặc kệ ngươi là cái gì đồ vô dụng hoàng tử, công chúa, hay vẫn là cấm quân hộ vệ, đều quỳ xuống cho ta." "Quỷ!" Một cái, "Quỷ!" chữ, thống thiên điệu phát run. Một khắc này, ở đây tất cả kim giáp quân sĩ, toàn bộ thu hồi binh khí quy xuống. Sau đó cùng kêu lên hô to, tham viếng Thánh Hoàng hiện tại dạ tinh hàn là thánh hoàng hóa thân, bọn hắn cũng không dám nữa ngẫu nghịch. cấm quân điều quỷ, doanh tứ cùng doanh bích vẫn còn nâng cao thân thể. dạ tinh hàn hai mắt lạnh lẽo nhìn, trầm giọng nói, hai người các ngươi còn không quỳ xuống cho ta? nếu không quỳ, chính là ngẫu nghịch thánh hoàng. dám can đảm ngẫu nghịch thánh hoàng, ta thì có quyền giết hai người các ngươi, ai cũng ngăn không được. đối mặt hùng hổ dọa người dạ tinh hàn, doanh bích rốt cuộc chịu không được áp lực, tham viếng thánh hoàng. doanh bích quỳ. tuy rằng tất cả không tình nguyện, nhưng vẫn là quỳ. đáng giận. doanh tứ sắc mặt xanh mét, khuôn mặt dữ tợn, quỳ cũng không phải là. Không quỷ cũng không phải là đang lúc do dự ở giữa, đã thấy Dạ Tinh Hàn ánh mắt hung ác, dám can đảm Không quỷ, chính là Ngũ nghịch Thánh Hoàng Thiên Uy, đáng hận, có thể sát. Hắn thúc giục hồn lực, sau lưng giải giả phong lôi chí, một cái ẩn sát đã ẩn tàng tung tích. Trong bóng tối bạch sắt hai cánh chấn động, ngay lập tức tiếp cận Doanh Tứ. Tại Doanh Tứ trước mặt lúc, mới một lần nữa hiện ra thân hình. Ngươi. Doanh Tứ quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Dạ Tinh Hàn rõ ràng là làm khó dễ hắn, còn không đợi hắn quyết định, liền cho hắn cài lên một cái Ngũ Nịch Thánh Hoàng trùm mũ. Hắn tức giận đến cực điểm, vừa định đánh trả lại chần chừ một chút. Thiếu chút nữa gặp Dạ Tinh Hàn mà nói, nếu giờ phút này phản kháng, an vị thực phản kháng thánh hoàng tội danh, ở giữa Dạ Tinh Hàn tự nguyện chịu thiệt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn lập tức thu hồn lực. Hắn không tin Dạ Tinh Hàn thật đúng dám giết hắn. Hừ. Gặp doanh tứ không có mặc lựa, Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà có thể nào dễ dàng như thế buông tha tên xuất sinh này? Hắn thúc dục hồn lực, trên thân thể lao ra một cái bạch sắc tòa liên. Thoáng chốc, trời dáng bạch xương, vạn vật run hàn. Tòa liên vọt tới, đem doanh tử trói buộc. Đây là cái gì? Doanh tử dãy rủa một chút, trong nháy mắt Hàn khí nghiêng tập kích chút lát thời gian, toàn bộ người biến thành một tòa băng điêu. đây là pháp tắc chi lực. ngân hoa bà bà kiến thức rộng rãi, nhận ra băng đống tỏa liên đó là đại đạo quy tắc, pháp tắc chi lực ông T e. ở y phía nam bảy quốc một thiếu niên có thể sử dụng ra pháp tắc chi lực. thật là đáng sợ, On Lily đáng người cũng là bị dạ tinh hàn thực lực chốt kinh. vừa rồi trong máy mắt, dạ tinh hàn châu biểu hiện ra hết thảy, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. bệ nệ niết bàn cảnh cường giả hồn hóa khí dực phong lôi xí, hồn cung cảnh lục trọng cảnh dối. phải biết rằng dạ tinh hàn đi đến thụ đạo lúc chỉ có nguyên hồn cảnh cựu trọng mà thôi. ngắn ngủn thời gian đột phá đến hồn cung cảnh lục trọng, quả thực nghịch thiên đáng sợ nhất, hay vẫn là băng đống toả liên đây chính là pháp tắc chi lực à? Muốn sử dụng pháp tắc chi lực, ngoại trừ tiên thiên đạo hồn, chỉ có vô cùng cường đại cường giả mới có thể làm được. Toàn bộ phía nam bảy quốc, triệu điểm con dân, chỉ có vũ quốc một vị cường giả nắm trong tay pháp tắc chi lực, dạ tinh hàn là thứ hai, chỉ có thể nói quá kinh khủng. Băng điêu bên trong doanh tứ, toàn thân phát run. Lệnh, quá lạnh rồi. Đang lúc hắn ở đây do dự, có muốn hay không phản kháng thời gian. Chợt phát hiện trong thân thể hổ lực lại một chút sói mòn, đây là có chuyện gì? Hắn muốn vẩn dập mình. Hồn lực sói mòn tốc độ quá nhanh, một khi triệt để mất đi hồn lực, thật có thể mặc kệ dạ tinh hàn xâm lược rồi. Nghĩ đến đây, hắn am thuốc hồn lực. Vừa muốn độ thủ, lại phịch một tiếng, thân thể bên ngoài băng không hiểu nổ tung, khối băng tứ tán, rơi xuống một nơi. Doanh tứ được tự do, lại thân thể mềm nhũn quỷ guối trên mặt đất. Ta hồn lực, vừa rồi hắn băng nổ tung, càng đem hắn hơn phân nửa hồn lực nổ biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này hồn lực chỉ còn lại có hai thành trái phải được rồi, quỳ liên quỳ, thuận theo cái này dưới bậc thang. Một khi quỳ, xem dạ tinh hàn còn có thể đem hắn rụi thế nào. Giờ phút này dạ tinh hàn. Uy hiếp toàn trường, hắn chậm rãi đi về hướng Quỷ Kim Giáp quân sĩ, tức giận nói: "Hoa Tông chính là Vân Quốc Tàng Tông, địa vị tôn sủng. Doanh Tứ mặc dù là hoàng tộc hoàng tử, thực sự không có tư cách tại Hoa Tông can rỡ. Các ngươi thân là cấm quân, mặc kệ chịu người nào ra lệnh, dám can đảm đặt chân Hoa Tông chi địa, cái phạt. Nghe ta dụ lệnh, hiện trường tất cả cấm quân, cho ta quỳ trên mặt đất từ rút một trăm cái tát." Kẻ trái lệnh, sắt. Một tiếng gầm lên, tất cả quỳ cấm quân đều là trong lòng run sợ. Sau đó, bùm bùm vang lên cái tát âm thanh đến. Dạ Tinh Hàn xoay người một cái, mắt lạnh l lẽo lần nữa nhìn về phía Doanh Tứ cùng Doanh Bích. Không phải Hoa Tông người lại đến Hoa Tông càn rỡ, quả thực đáng giận đến cực điểm. Gặp Dạ Tinh Hàn nhiều lần chất vấn, mân Thôi trưởng lão nghiêng đầu nhìn Ngân Hoa bà bà một cái. Ngân Hoa bà bà ngầm hiểu, tiến lên một bước nói, "Tinh Hàn, nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa là ta mời tới, không có gì không ổn. Ngươi là ai?" Dạ Tinh Hàn nhíu mày, vừa bãi lộn xộn, một đống không có biết nó, nhưng mà nhìn qua lão thái bà này người tướng mạo, liền tuyệt đối không phải thứ tốt. Mân Thôi trưởng lão nói, "Ngân Hoa bà bà là Hoa Tông trưởng lối, tông chủ tể linh vận đại nhân sư phụ, bản tại Hoa Khê Sơn tính đồ, chuyên môn là Hoa Tông truyền thừa đại sự mà đến." Ngân Hoa bà bà trầm thấp cười cười, con xuống thân thể đều rất nhanh rất. Cái này một cái, lộ ra tự cho là đúng cao ngạo. Nàng hướng về phía Dạ Tinh Hàn hô, Dạ Tinh Hàn, ta thế nhưng là Hoa Tông trưởng nữ, tính toán lên là của ngươi lão tổ, nhìn thấy lão tổ, ngươi có phải hay không cái quỳ xuống cho ta. Nàng không tin, Dạ Tinh Hàn dám ở trước mặt nàng căn dỡ. Cho ngươi quỳ xuống. Như là đã nghe được trong cuộc sống lớn nhất chê cười, Dạ Tinh Hàn ngửa đầu cười to. Ngươi này lão cậu, cũng xứng ta cho ngươi quỳ. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là năm đó cái kia bị Hoa Tông tất cả trưởng lão cùng một chỗ chủ xuất phế bỏ thi đấu ngân hoa đi. Vụ trộm từ Hoa Tông trong hàng đệ tử lựa chọn sử dụng mỹ mạng nữ tử, cung cấp vân thành nhiều người vui đùa. Ngươi này không biết liêm sỉ lão cẩu, như thế nào không biết xấu hổ lần nữa trở lại Hoa Tông đến. Lúc trước Tông môn tiền bối không đành lòng giết ngươi, cho ngươi tại Hoa Khê sơn giam cầm, cả đời không được tham dự Hoa Tông đại sự. Xưng ngươi là trưởng muối, là cho ngươi cuối cùng nhất khối nội khố, ngươi cũng được ý tứ lấy ra nói. Hoa Tông sự tình, cùng ngươi này lão cẩu không quan hệ, ngươi câm miệng cho ta. Ngân Hoa bả bà, bà sở dĩ thối lui Tông chủ vị trí, cũng là bởi vì những thứ này dèm pha. Vì một ít mục đích, lại để cho Tông môn nữ tử cung cấp vân thành quyền quý vui đùa. Việc này bại lộ sau đó, Ngân Hoa bà bà bị Hoa Tông cao tầng tập thể trục xuất. Lúc ấy thân là Thánh nữ Tề Linh vận kế thừa tông chủ vị trí, quản lý Hoa Tông mấy chục năm. Chương 318. Thần vấn. Chương 318. Thần vấn. Ngân Hoa bà bà xì căng Đan, bị Dạ Tinh Hàn nói ra. Việc này coi như là Hoa Tông dèm pha, rất nhiều người căn bản không biết. Dạ Tinh Hàn trước đây cũng là bởi vì cốc tài sự tình, mới từ cúc Hoa trưởng lão trong miệng đã được biết đến đoạn này cùng loại dèm pha. Thật sự không nghĩ tới, môn tôi trưởng lão vậy mà mời Ngân Hoa bà bà rời núi. Ai? Cốc Hoa trưởng lão thở dài một tiếng. Mấy ngày nay đến, nàng vẫn muốn nói ra việc này, dùng cái này áp chế ngân hoa bà bà. Nhưng mà Onlyly vì Hoa Tông danh dự, hơn nữa mấu chốt của sự tình không có ở đây ngân hoa bà bà trên mình, cho nên không cho Cúc Hoa trưởng lão đem việc này kéo lên đài trước mặt. Nhưng mà hôm nay, chuyện này vẫn bị Dạ Tinh Hàn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Nghe nói lời ấy, hiện trường một mảnh xuân sao. Ngoài cửa các nữ đệ tử, càng là khiếp sợ. Chưa từng nghĩ, đức cao vọng trọng ngân hoa bà bà, lại lại như thế người vô sỉ. Người như vậy, như thế nào xứng chủ trì Hoa Tông đại sự? Ngươi dám mang ta, cản dỡ? Mắt thấy dư luận đảo ngũ, ngân hoa bà bà thẹn quá hóa giận. Hôm nay ta liền giết ngươi, thay hoa tông thanh lý môn hộ. Thân là trường muối, nàng thế nhưng là kiếp cảnh bắt trọng cường giả, quái trượng nhất giờ đầu, đáng sợ hồn lực bốn phía. Nàng cũng mặc kệ thánh hoàng lệnh, hôm nay phải cho dạ tinh hàn một chút màu sắc nhìn xem. Ta xem là người can dỡ, mắt thấy ngân hoa bà bà sẽ phải đầu thú, ôn ly ly rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng hoa đồng tử rất nhanh quay xung quanh, hồn tin tưởng hiển thị rõ. Mặc dù thực lực cùng ngân hoa bà bà trên lệnh rất lớn, nhưng mà khí thế lên hoàn toàn không kém. Vì tông môn an ổn, nàng có thể chịu đựng. Vì tông môn danh dự, nàng cũng có thể chịu đựng. Nhưng mà Ngân Hoa bà bà ước hiệp Dạ Tinh Hàn, nàng không có khả năng chịu đựng đó là nam nhân của nàng, ai cũng không thể khi dễ Only Lily có khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, "Mời ngươi một tiếng, tôn ngươi là trưởng bối. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta thánh nữ thân phận còn không có phế. Tông chủ đại nhân hôn mê, Hoa Tông sự tình chỉ có ta nói tính, còn chưa tới phiên ngươi cái này bị phế chuất tông chủ vị trí người nói này nói kia." Only Lily bỗng nhiên cứng rắn, lại để cho Ngân Hoa bà bà vội vàng không kịp chuẩn bị đang muốn phát hỏa, lấy quốc hoa trưởng lão cầm đầu nhiều vị Hoa Tông cao tầng, cùng một chỗ hướng Ngân Hoa bà bà chất vấn. Trưởng bối đại nhân không có quyền hỏi đến Hoa Tông đại sự, mời trưởng bối tự trọng. Tông chủ phía dưới chỉ có Thánh Nữ đại nhân có thể chủ trì Hoa Tông đại sự. Đúng, mời Thánh Nữ đại nhân chủ trì. Ngân Hoa bà bà sắc mặt xinh mét, khó coi đến cực điểm. Bị Mân tôi trưởng lão mời ra sơn, Mân tôi trưởng lão đáp ứng nàng. Một khi lên làm tông chủ, làm cho nàng một lần nữa trở về Hoa Tông. Hiện tại xem ra sự tình cũng không đơn giản. Mắt thấy tình thế bất lợi, Mân tôi trưởng lão rốt cuộc mở miệng. Ba ngày trước, Thánh Nữ đại nhân đã thừa nhận chính tiết chi thân đã mất. Hơn nữa người nam nhân kia chính là Dạ Tinh Hán, Tông môn quý cụ. Thánh nữ phải bảo trì thuần khiết chi thân, Only Lily xúc phạm môn quy, dĩ nhiên không chịu nổi thánh nữ đại nhậm, mà tại ba ngày trước, Only Lily cũng là đang tại mặt của mọi người đáp ứng từ đi thánh nữ vị trí. Như thế nào? Muốn nói không giữ lời sao? Đơn giản nhất mà văn, ngược lại đem Only Lily Only Lily nhẹ nhàng như mày, chậm rãi nói, không sai, ba ngày trước ta xác thực đáp ứng hôm nay từ đi thánh nữ vị trí. Việc đã đến nước này, ta nguyện ý từ đi thánh nữ vị trí. Lời vừa nói ra, Môn tôi trưởng lão mừng thầm. Ngân Hoa bà bà lúc này nói ra, vậy dựa theo lúc trước ước định, lập Môn tôi trưởng lão là thánh nữ. Cố Hoa trưởng lão đám người khẩn trương. Như thế phát triển tiếp, chẳng phải là hay để cho Mân tôi trưởng lão đoạt thánh nữ vị trí? Tông chủ tế linh vận sắp chết biên giới, đoạt thánh nữ vị trí, kỳ thực cũng là đã nhận được tông chủ vị trí. Đợi một cái, bây giờ còn không phải phế lập thánh nữ thời điểm, có một việc ta phải trước làm rõ ràng. Dạ Tinh Hàn mở miệng lần nữa, tuyệt sẽ không chớ mắt nhìn Mân tôi trưởng lão cướp đi tiểu Ly thánh nữ vị trí. Mặc kệ sự tình gì, chờ phế lập thánh nữ sau đó rồi hãy nói. Ngân Hoa bà bà dùng hết hết thể cố gắng, chỉ có Mân Tô trưởng lão đặc quyền, nàng mới có thể trở lại Hoa Tông. Dạ Tinh Hàn tức khắc tức giận, mắng to: "Ngươi này lão cẩu!" làm rõ ràng bản thân thân phận, ngươi bây giờ không có tư cách tham dự Hoa tông sự tình, tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi? Ngân Hoa bà bà tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc giục thân thể không gian. Không gian thay đổi, Bạch Nương tử thi thể xuất hiện. A! Thấy Bạch Nương tử thi thể, hiện trường người muôn phần kinh ngạc, Ôn Ly li, li cùng Cúc Hoa trưởng lão lập tức đánh tới, bi thống không thôi, đã chết." Quỷ doanh tứ vui vẻ nói cách khác, tuy rằng lang hộ vệ bị giết, thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần không có đáng giựt, mặc cho Dạ Tinh Hàn như thế nào dày vò, cuối cùng tông chủ vị trí hay vẫn là môn tôi trưởng lão. Dạ Tinh Hàn, là người giết Bạch Nương tử. Mân Tô trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Vô luận như thế nào, trước tiên đem sự tình sao chép hắc. Chờ một lát Dạ Tinh Hàn còn muốn dụng Bạch Nương tử chết làm văn, liền khó khăn. Dạ Tinh Hàn mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Mân Tô trưởng lão nói, ngươi chờ đó cho ta, ta một hồi nhất định khiến ngươi chết vô nơi táng thân. Thoạt nhìn tao nhã một nữ nhân, lại tâm cơ thâm trầm sắc bén vô cùng. Thật sự là Bạch Mù lão thiên gia cho bề ngoài. Dạ Tinh Hàn, nói này sinh ác độc vô dụng, Bạch Nương tử thi thể là ngươi lấy ra, giải thích không rõ ràng lắm, ngươi liền tránh khỏi liên quan môn tôi trưởng lão rất là bình tĩnh nói, Ta đây liền giải thích giải thích. dạ tinh hàn nâng lên âm điệu, cao giọng nói, tông chủ đại nhân hôn mê bất tỉnh tùy thời khả năng chết đi, bạch nương tử tại bách thảo viên luyện ra một loại huyền mệnh đan, có thể cho tông chủ đại nhân hồi quang phản chiếu thức tỉnh một ngày, một ngày này hoàn toàn có thể chủ trì hoa tông đại sự định ra hoa tông truyền thừa. môn tôi trưởng lão lo lắng tông chủ đại nhân tỉnh lại, hoàng mất chuyện tốt của nàng, vì vậy ám thông nhị hoàng tử doanh tứ, phái lang hộ vệ ám sát bạch nương tử. ta đi đến lúc, bạch nương tử đại trọng thương hấp hối, đan dược cũng bị hủy diệt, ta giết lang hộ vệ, cái này là chuyện đã trải qua. nghe xong dạ tinh hàn giải thích. Lili li cùng cúc hoa trưởng lão bi thống môn phận, nếu không phải họ trong bóng tối lại để cho bạch nương tử lưỡi đan, bạch nương tử cũng sẽ không thu nhận hoa sát thân. Hiện trường mặt khách nhân thì là một mảnh xôn xao, khó có thể tưởng tượng. Mân tôi trưởng lão lại cùng nhị hoàng tử trong bóng tối làm ra như thế tàn nhẫn sự tình. Mân tôi trưởng lão lại biểu hiện được thập phần chân định, không nhanh không chậm nói, giả tinh hàn, đây đều là ngươi lời nói của một bên, mời xuất ra chứng cứ. Không có chứng cứ đầu xính miệng lưỡi, khó có thể phục chúng. Đan dược hủy, nói cách khác tế linh vận vô pháp tỉnh lại. Chỉ cần tế linh vận vô pháp tỉnh lại, lại có ngân hoa bà bà vị này trí cường giả giữ gốc không về phần bị thua đúng vì trên mặt đất doanh tứ lập tức phủ nhận nói ta chưa bao giờ sai khiến lang hộ vệ ám sát bạch nương tử đây đều là dạ tinh hàn lời nói của một bên chỉ cần không có chứng cứ hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận việc này chứng cứ vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem chứng cứ dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ hai mắt đột nhiên biến thành một đen một trắng quá cực độ án. hơn nữa đồng tử rất nhanh xoay tròn doanh tứ đột nhiên dạ tinh hàn hô một tiếng Hả doanh tứ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía dạ tinh hàn khi cùng dạ tinh hàn bốn mắt nhìn nhau lúc toàn bộ người nhất thời chóng mặt chóng mặt đứng lên Thoáng chốc xuất hiện ở một cái phi thường áp lực không gian trong. Bầu trời ở trong một đôi âm dương mắt đồng tử khiếp người tâm hồn, lại để cho tâm hắn sinh kính sợ trong lòng khiếp sợ. Sau đó, bầu trời u lay động chuyển đến dạ tinh hàn thanh âm. "Doanh Tứ, đem người cấu kết mân tôi trưởng lão, ám sát Bạch Nương tử rất nhiều công việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra, không được làm trái." Mắt đồng tử vết thuật thần vấn, "Nếu Doanh Tứ hồn lực tràn đầy, phát động này thuật khả năng khó có thể thành công. Nhưng mà trước đây lợi dụng băng đống tỏa liên rút lấy Doanh Tứ đại lượng hồn lực, hồn lực suy nhược Doanh Tứ hoàn toàn không chịu nổi huyền thuật thần vấn." Giờ phút này Doanh Tứ, hỏi cái gì sẽ ngoan ngoãn đáp cái gì? Chương 319. Sì Căng Đan. Chương 319. Sì Căng Đan. Mắt đồng tử huyên thuật, thần vấn. Tại cương đại mắt đồng tử áp bắt dưới, bị khống chế giả đem thành thật trả lời tất cả vấn đề. Giống như là đối mặt thần tra hỏi, tuyệt không giữ lại, tuyệt không nói dối. Cái này là dạ tinh hàn đạt được một hồn bộ phận năng lực. Dưới bình thường tình huống, thực lực áp chế mới có thể thi triển thần vấn. Doanh tứ cảnh giới là hồn cung cảnh bắt trọng, cao hơn dạ tinh hàn ra một đoạn. Theo lý mà nói, rất khó thần vấn nhưng mà dạ tinh hàn sớm có chuẩn bị trước đây bức bách doanh tứ quỷ xuống lúc lợi dụng băng đóng tỏa liên rút lấy doanh tứ hơn phân nửa hỏa lực chỉ có hai thành hồn lực doanh tứ thực lực giảm lớn đối mặt đột nhiên xuất hiện thần vấn không tiếp tục chống đỡ chi lực tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt doanh tứ ngốc trệ quỷ trên mặt đất mở miệng nói ra là ta phái ra lang hộ vệ ám sát bạch nương tử bởi vì lam hồ tâm nói cho ta biết onli li cùng cúc hoa trưởng lao trong bóng tối lại để cho bạch nương tử luyện chế huyền mệnh đan có thể lại để cho tông chủ tế linh vận thất tỉnh tế linh vận một khi thất tỉnh thế nào cũng còn có thể đem tông chủ vị trí chuyển cho onli li lam hồ tâm liền vô pháp trở thành tông chủ cho nên tuyệt không thể để cho bạch Nương tử đem đan dược luyện thành đưa đến vân vương các. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Lam Hồ Tâm chính là mân tôi trưởng lão vốn tên là. Doanh tứ vậy mà chính miệng thừa nhận cấu kết mân tôi trưởng lao ám sát bạch Nương tử sự tình. Nhị hoàng tử thấy tình thế không ổn, mân tôi trưởng lão muốn tiến lên cắt đứt Doanh tứ. Nàng luôn phần kinh ngạc, không rõ Doanh tứ tại sao lại đột nhiên bán đứng bản thân. Nhưng mà thấy Dạ Tinh Hàn quay xung quanh hai cái đồng tử, đại khái đoán được nguyên nhân. Hẳn là Dạ Tinh Hàn sử cái gì thủ đoạn, rất có thể là hảo thuật. Không thể không nói, Dạ Tinh Hàn quá mức làm cho người ta không thể tưởng tượng mới vừa phóng ra một bước, Ôn Lily lập tức thò tay ngăn lại nàng Ôn Lily hoa hồn nợ rộ, rất có bá đạo cảnh cáo nói, "Đừng ngồi động, nếu dám động, đối với ngươi không khách khí." Nàng tuyệt sẽ không lại để cho mân Tôi trưởng lão cắt đứt dạ tinh hàn. Mân Tôi trưởng lão dương mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày. Không đơn thuần là Ôn Lily, cúc hoa trưởng lão đám người cũng là vẻ mặt bực tức thái, một đôi bực tức nhãn trừng mắt nàng đối mặt như thế trạng thái, nàng không dám tái cử động, bước ra bước chân lại thu trở về. Nếu là cưỡng ép ra tay, chính là không đánh đã khai đã như vậy, rứt khoát tiến lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù doanh tử nói thẳng ra, miệng không vô chứng nhận, vừa không làm gì được nàng thật sự là đáng giận, ngân hoa bà bà sắp mặt tâm trầm, sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng của nàng, càng nghĩ nàng cũng không có mạo mạo ra tay. cùng lam hồ tâm đồng dạng tâm tư, doanh tứ tuy rằng thẳng thắn hết thảy, nhưng chỉ là nhất ra chi ngôn cũng không chứng cứ, chỉ cần không có chứng cứ, sẽ không sợ, trừ phi hấp dẫn mệnh chứng cứ xuất hiện, khi đó lại ra tay liều cái ngươi chết ta sống. trong sân hết thảy cũng bị ngoài viện hơn 2.000 hoa tông đệ tử nhìn được nghe được, thân vấn đã thành một trận công khai thẩm vấn. doanh tứ nói tiếp, dạ tinh hàn ra lệnh, từ năm năm trước giao thừa dạ ám hại thánh nữ bắt đầu, toàn bộ nói rõ cái này một đôi âm dương mắt đồng tử giờ phút này trọng dụng thần vấn sau đó chính là chế tải vâng doanh tứ quỳ trên mặt đất như trước bộ dáng ngốc trệ bắt đầu giảng thuật lam hồ tâm năm đó cùng Ôn li tranh đoạt thánh nữ vị trí thất bại một mực không có cam lòng năm năm trước lam hồ tâm tìm được ta biết rõ ta thèm thuồng Ôn li sắc đẹp vì vậy cùng ta hợp tác xếp đặt thiết kế mưu hại Ôn li lam hồ tâm lợi dụng lúc ấy thân ở mân tôi trưởng lão vị trí đường tử thần tại giao thừa dã dụng hai trương hoàng cung thư mời đem onli li lửa gạt cách hoa tông thánh nữ lâu đi vào vân thành hoàng cung xem pháo hoa ta sớm an bài tốt cửa lại thủ vệ Đem On Lily cùng Đường Tử Thần đưa đến hậu điện, dùng hoàng tử thân phận khiến cho họ cùng ta uống rượu phần thưởng tháo hoa. Kỳ thực tại trong rượu xuống kỳ độc kỳ hoa tán, kỳ hoa tán đệ nhất thiên hạ dâm độc. Hiện trường một mảnh tức giận đường đường hoàng tử, vậy mà đi này chuyện xấu xa. Quả thực ti tiện, quả thực có thể sát đối mặt một đôi tức giận ánh mắt Lam Hồ Tâm lại hết sức tỉnh táo. Nàng không đi cắt đứt duyên tứ, cũng không sợ mọi người lựa giận, yên tĩnh lắng nghe. Tùy tiện đi nói, chứng cứ không hiện ra, nàng cũng không cần bối rối. Sau đó ta cùng Lam Hồ Tâm liên thủ giết Đường Tử Thần chưa từng nghĩ Onlyly thân có hoa hồn, lại chặn lại kỳ độc xâm nhập, chạy trốn tới phía điện biến mất không thấy gì nữa. nghe được câu này, hiện trường lựa giận tái khởi, phá án rồi. 5 năm trước Hoa Tông Mân coi trưởng lão Đường Tử thân bị giết, án chưa giải quyết không quyết. giờ khắc này, cuối cùng tìm được Hung Phạm. Hung Phạm đúng là nhị hoàng tử Doanh Tứ, còn có Lam Hồ Tâm. Doanh Tứ tiếp tục nói, Onlyly biến mất không thấy gì nữa, Tề Linh Vận nhưng không có một lần nữa chọn lập Thánh Nữ ý tứ, lại để cho Lam Hồ Tâm trở thành Thánh Nữ kế hoạch mắc cạn. thang đến mấy tháng trước, biến mất Thánh Nữ xuất hiện ở Tinh Nguyệt Thành, tại Hà Hoa trưởng lão cùng Tề Linh Vận khuyên bảo, một lần nữa trở lại Hoa Tông. Thánh nữ trở về, Lam Hồ Tâm không tiếp tục cơ hội tranh thủ thánh nữ vị trí. Nàng không có cam lòng, trong bóng tối điều tra Ôn Lily tại Tinh Nguyệt Thành hết thảy, biết được Ôn Lily biến thành sỉ nữ, gái xấu, rất xấu, cùng Dạ Tinh Hàn lập gia đình sự tình, cũng đã mất tấm thân xử nữ. Vì vậy, Lam Hồ Tâm muốn lợi dụng việc này phế bỏ Ôn Lily, một lần nữa cạnh tranh thánh nữ vị trí. Vì đạt tới phế chuốt Ôn Lily mục đích, Lam Hồ Tâm làm tam thủ chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị lặng lẽ đánh lén bệnh nặng suy yếu Tông chủ Tề Linh Vân. Bởi vì Lam Hồ Tâm biết rõ, chỉ cần Tề Linh Vân còn sống, mặc dù On Lily có phá thân chỗ bẩn, cũng sẽ tiếp tục cùng hỗ On Lily kế thừa hoa tông. vốn là muốn muốn đánh lén giết chết Tề Linh Vận, không ngờ Tề Linh Vận thực lực quá mạnh mẽ, gặp một kích chí mạng vẫn chưa có chết hết, lưu lại một hơi, lại là một kích mãnh liệt nở tới. Tề Linh Vận hôn mê gần chết, cũng không phải là bởi vì bệnh nặng, mà là Lam Hổ Tâm đánh lén làm cho. cái gì? Tông chủ đại nhân là bị Lam Hổ Tâm làm hại? Cục Hoa trưởng lão kinh hãi, lại là giận dữ. thật là ác độc tâm a, quả thực là xuất sinh, không phải người. lên án công khai không ngừng bên hai. biết được trận tướng, On Lily cực kỳ bi thương. Lam Hổ Tâm Sư phụ đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại làm ra như thế phát dội sự tình, không phụ lòng sư phụ đối với ngươi tại buổi sao? Ngươi quả thực vong ơn phụ nghĩa. Đối mặt từng trận trách cứ thanh âm, mân đôi trưởng lão như trước chấn định, hoặc là nói như trước lạnh lùng, trên mặt một tia tâm tình đều không có. Bên kia, doanh tứ tiếp tục nói, cũ, lam hồ tâm tìm được ta, bởi vì ta không chế cấm quân, lam hồ tâm hy vọng ta dẫn đầu cấm quân thay nàng tạo thế. Bởi vì tại Hoa Tông, Ôn On Ly danh vọng cực cao, gần với tông chủ tế linh vận, đặc biệt là lấy quốc hoa trưởng lão cầm đầu rất nhiều cao tần đối với On Lily cực kỳ ủng hộ. Nếu là không có thế lực trợ trận, khó có thể phế truất Ôn Lily. Li. Ta đáp ứng việc này, cố ý lôi kéo đại tỷ Doanh Bích cùng đi đến Hoa Tông. Bởi vì ta là nam tử, càng không phải là Hoa Tông đệ tử, không có đặc biệt lý do xuất hiện ở Hoa Tông tham dự Hoa Tông sự tình. Đại tỷ đã từng là Hoa Tông đệ tử, cùng đại tỷ cùng đi, miễn cưỡng đã có lý do, sẽ không bị người quá mức lên án. Uy Doanh Bích sắc mặt khó coi đến cực điểm, hướng về phía Doanh Từ mắng, ngươi cái này đáng giận ra hỏa, thậm chí ngay cả ta vừa lợi dụng, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Giữa tứ như trước vậy ở thần vẫn ở bên trong, căn bản nghe không được Doanh Bích mà nói. Hắn tiếp tục nói, lệ tam thủ lam hồ tâm muốn tìm một vị tại hoa tông đức cao vọng trọng người thay nàng không chế cục diện vì vậy đã tìm được trưởng bối ngân hoa bà bà ngân hoa bà bà tuy rằng năm đó bởi vì xì sì căng đan bị tất cả trưởng lao trục xuất nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi rất nhiều người căn bản không biết năm đó sự tình lấy trưởng bối thân phận xuất hiện cũng là có thể không chế thế cục nhiều năm qua lam hồ tâm một mực trong bóng tối cùng ngân hoa bà bà liên hệ hai người vốn là quan hệ không cạn hơn nữa ngân hoa bà bà vừa vẫn muốn trở về hoa tông vì vậy hai người ăn nhịp với nhau lam hồ tâm đáp ứng ngân hoa bà bà một khi lên làm tông chủ liền mời về ngân hoa bà bà quay về hoa tông mang ngân hoa bả bả thì là đáp ứng Lam Hồ Tâm trợ lực Lam Hồ Tâm bước lên tông chủ vị trí Doanh Tứ nói rồi chân tướng sự tình toàn bộ trồi lên mặt nước một trận từ Lam Hồ Tâm tỉ mỹ xếp đặt thiết kế đoạt vị vợ kỳ lớn bị toàn bộ vạch trần mọi người khiếp sợ càng là tức giận từng tiếng quát trách đổ gập xuống phún hướng Lam Hồ Tâm Lam Hồ Tâm ngươi cái này ti tiện vô sỉ tiểu nhân ngươi ám hại tông chủ thánh nữ tội không thể tha thứ có lẽ đem Lam Hồ Tâm chỗ lấy cự hình phanh thây xé xác liên tiếp tức giận mắng thanh âm bên tai không dứt giả tinh hàn nhưng là tay trái vừa nhấc cắt đứt mọi người Doanh Từ, ngươi mới vừa nói Lam Hồ Tâm cùng Ngân Hoa bà bà quan hệ không phải là nông cạn, là có ý gì? Nghe Doanh Từ ý tứ, tựa hồ Ngân Hoa bà bà cùng Lam Hồ Tâm có không thể cho ai biết quan hệ điểm này, phải đào một cái. Doanh Từ nói, hơn 30 năm trước, hay vẫn là tông chủ thi đấu ngân hoa, vì không thể cho ai biết mục đích, đem lớp tinh anh một gã tướng mạo đẹp nữ đệ tử hiến cho Thánh Vân Tông trưởng lão Lam Thiết, Lam Hồ Tâm chính là kia danh nữ đệ tử cùng Lam Thiết chỗ sinh. Chương 320, chứng cứ. Chương 320, chứng cứ. Lam Hồ Tâm là Thánh Vân Tông trưởng lão Lam Thiết con gái. Cả kinh lại một kinh. Thật sự không nghĩ tới cuối cùng lại đào ra Lam Hồ Tâm thân thế. Lam Hồ Tâm lại là Thánh Vân Tông trưởng lão Lam Thiết, cùng Hoa Tông nữ đệ tử chỗ Sinh. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Việc này tồn ra, lại để cho Hoa Tông thêm nữa sỉ căng đan. Một mực bình tĩnh Lam Hồ Tâm, ôn nhã trên mặt rốt cuộc nổi lên một kia biến hóa. Nàng hai mắt lộ ra tức giận tàn nhẫn, khuôn mặt thậm chí đều có chút giữ tựận đứng lên đoạn này xấu xí thân thế, là nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong lớn nhất chỗ đau. Lam Tiết có vợ, căn bản không nhận nàng nữ như này. Mà mẹ của nàng, tại sinh hạ nàng sau đó không chịu nổi ô danh tự sát. Nàng bị Ngân Hoa bà bà ôm trở về Hoa Tông dưỡng tại Hoa Tông, Ngân Hoa Bà Bà coi như là nàng thân nhân duy nhất. Nhưng ở nàng năm tuổi năm đó, Ngân Hoa Bà Bà bị trục xuất Tông Chủ vị trí, làm cho nàng mất che chở mất cuối cùng thân nhân, từ đây triệt để lẻ loi hưu quan một người. Tất cả cơ khổ còn có khó có thể mở miệng thân thế cũng làm cho nàng hận. Nàng hận ôn Li Li, hận Hoa Tông, hận cái thế giới này. Vì vậy trả thù, nàng muốn đoạt đi Thánh Nữ vị trí trở thành Tông Chủ, sau đó hủy diệt Hoa Tông, có thể kết thúc. Dạ Tinh Hàn Thu đi mắt đồng tử, thần vấn biến mất. Lúc này đây thần vấn thu hoạch cực lớn, nhiều năm qua tất cả nghi vấn đều đã có đáp án. Dũng tứ khôi phục ý thức, nằm dạp trên mặt đất liên tục thở dốc. Hắn tức giận nâng lên hai mắt, song lên Dạ Tinh Hàn giống to, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi, ngươi dụng nguyên thuật điều khiển vào ta. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vừa rồi ta theo như lời nói, đều không thật sự, đều là Dạ Tinh Hàn điều khiển ta nói. Khôi phục thần trí về sau, vẫn còn nhớ kỹ mới vừa nói mà nói. Sở Hữu sự tỉnh, nói tất cả đi ra ngoài. Hắn mồ hôi đầm đìa, đối với Dạ Tinh Hàn đáng sợ con mắt sinh ra ý sợ hại đó là cái gì con mắt? Làm sao lại có thể làm cho mình không bị khống chế dạng thuật trong lòng bí ẩn? Thật là đáng sợ thật sự thật là đáng sợ. Toàn bộ sân nhỏ, tất cả đều là lửa giận, lửa giận ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ muốn đem Lam Hồ Tâm xé nát. Lam Hồ Tâm, ngươi còn có gì lời nói? Cúc Hoa trưởng láo giận dữ hỏi. Tiễn lặng nửa ngày Lam Hồ Tâm, rốt cuộc mở miệng, Nàng như trước vẻ mặt trấn định, không nhanh không chậm nói, muốn gán tội cho người khác. Mọi người cũng đều thấy được, doanh tứ là bị dạ tinh hàn dụng nguyễn thuật không chế, mới nói ra một ít biến đổi mà nói. Biên cố sự ai cũng có thể, mẫu chốt là phải có chứng cứ bằng chứng, không có chứng cứ như thế nào làm cho người tin phục? Chỉ bằng vào há miệng sao? Dạ tinh hàn nhẹ nhàng nĩ mảy. Cái này Lam Hồ Tâm, quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật. Giờ này khắc này lại vẫn có thể bảo trì trấn định, không loạn chút nào. Hắn đều có điểm bội phục nữ nhân mặt dày này. Cúc Hoa trưởng lão không thể nhịn được nữa, cả giận nói, "Lam Hồ Tâm, ngươi còn dám nói sạo?" Doanh tứ theo như lời sự tình mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà nói nối liền hợp lý, rõ ràng chính là sự thật. Ngươi vừa thừa nhận không có chứng cứ. Lam Hồ Tâm bắt lấy Cúc Hoa trưởng lão nói lỗ thủng, hỏi lại một tiếng, "Ngươi?" Cúc Hoa trưởng lão sắc mặt ẹn hồng, trong nháy mắt nói không ra lời. Một tiếng này hỏi lại, trực tiếp đem nàng hỏi đã không có tính khí. Lam Hồ Tâm tiếp tục nói, vừa rồi Doanh Tứ theo như lời sự tình, nếu là có chứng cứ có thể chứng minh, ta tùy thời nguyện ý đền tội tạ tội. Nhưng mà không có chứng cứ, việc này ta vạn vạn không thể tiếp nhận. Mà ôn Li Li sự tình, nhưng là chứng cứ vô cùng sát thực sự tình. Ôn Li Li phá tinh khiết chi thần, vừa phá hoa tông quy củ, đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm thánh nữ chi trước, càng là tại ba ngày trước nhận lời, đem từ đi thánh nữ vị trí. Bây giờ còn là trước xử lý việc này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Mọi người đều là sửng sốt, hỏa khí đều biến mất hơn phân nửa. Thật sự không nghĩ tới, luôn luôn tao nhã mân tôi trưởng lão Lam Hồ Tâm, thật không ngờ ăn nói khéo léo. Nguyên bản một kiện hết đường chối cái sự tình, lại đơn giản chỉ cần dụng một chương khưa môi múa mép, lại để cho tất cả mọi người cầm nàng không có biện pháp. Chứng cứ? Nào có cái gì chứng cứ? Hơn nữa Lam Hồ Tâm thật hắn thông minh, xảo diệu đem mâu thuẫn chuyển rời đến Ôn Lily trên mình. Kể từ đó, ngược lại lại để cho Ôn Lily lâm vào bị động. Nguyên bản ưu thế cục diện lại có thể giằng co. Kết quả như vậy, lại để cho Dạ Tinh Hàn bất ngờ. Cũng là đối với Lam Hồ Tâm nữ nhân này, có chút leo mắt mà nhìn. Tốt, vậy là tốt rồi hiếu chiến nhất đấu. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, chỉ có thể tản nhận phá cục. Dạ Tinh hàn đi về hướng Doanh Tử, mắt đỏ lại hiện ra. Doanh Tử, ngươi cấu kết Lam hồ Tâm tàn sát Hoa Tông Đường Tử Thần, hám hại Thánh Nữ Ôn Lily, hôm nay lại sai khiến Lang hộ vệ giết chết Bạch Nương Tử. Trước đây ngươi vẫn còn Vân Thành ám sát ta cùng Vương Nữ Tô, như thế đủ loại, ta há có thể tha cho ngươi rồi tên khốn kiếp này. Hôm nay không giết ngươi khó chút mối hận trong lòng của ta. Hiện tại ta lấy Thánh Hoàng chỉ huy, phán ngươi cực hình, để mạng lại. Tay phải duỗi ra, hóa ra thần lôi kiếm. Nhiều lợi như vậy cả buổi, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, muốn cái răng chứng cứ. Hiện tại chỉ muốn giết người mới vừa rồi còn có một cái cũng không nói đến, cái kia chính là doanh tướng ngấp nghé tiểu ly chuyện này, riêng là cái này nên phan tây xé xác đạo lý giảng không thông, vậy không nói. Dung quên thế ngăn lại, đùa nghịch một lần lưu manh. Dạ tinh hàn, ngươi điên rồi. Ta thế nhưng là hoàng tử, mặc dù ngươi có thánh hoàng lệnh, cũng không có thể giết ta. giết phụ hoàng ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi, toàn bộ vân thành vừa không tha cho ngươi, ngươi thế nào cũng chết không có chỗ chôn. nói lại nữa, ngươi vừa không có chứng cứ những sự tình kia là ta làm, dựa vào cái gì giết ta? nhìn xem đẳng đẳng sát khí dạ tinh hẳn, doanh tướng nóng nảy, hoàn toàn thật không ngờ. Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên buông địch nhất năng đến, hắn cũng không cố kỵ nữa thánh hoàng lệnh đứng lên, cùng Dạ Tinh Hàn đối chọi gai gắt. Mọi người tại đây đều không để ý phân giải Dạ Tinh Hàn hành vi, trừ phi Dạ Tinh Hàn thật điên rồi, bằng không tuyệt không về phần thật đi giết Doanh Tứ. Một khi thật giết Doanh Tứ, thế nào cũng thu nhận Vân Hoàng Lửa giận. Khi đó, toàn bộ Vân quốc đều không thay cho Dạ Tinh Hàn sát Doanh Tứ, không khác tự sát. Vì vậy, không ai tin tưởng Dạ Tinh Hàn thật muốn giết Doanh Tứ, đều cho rằng Dạ Tinh Hàn là hù dọa Doanh Tứ mà thôi. Vậy ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không? Dạ Tinh Hàn thân thể run lên, đột nhiên biến mất không thấy ẩn sát xuất hiện lần nữa lúc đã tới đến doanh tứ trước người trên mình đóng băng dây xích dơm vào đảo một tiếng tập kích ra đem doanh tứ chói chặt. hàn khí xâm nhập trong ngay mắt đem doanh tứ đông thành băng người phi một tiếng khối băng nổ trong thời gian ngắn đem doanh tứ còn sót lại cuối cùng hai trọng hồn lực nổ sạch sẽ bây giờ doanh tứ hoàn toàn mất hết hồn lực đã thành phế nhân cấm quân ở đâu còn không cứu ta doanh tứ chật vật liên tiếp lui về phía sau bất lực hướng quỷ trên mặt đất cấm quân la lên mất đi hồn lực hắn hoàn toàn không phải dạng tinh hàn đối thủ quỷ cấm quân đám chu trừ do dự không biết làm sao Tuy rằng Doanh Tứ là hoàng tử, có thể Thánh Hoàng lệnh vẫn còn tại bầu trời bay, không có Dạ Tinh Hàn ra lệnh, bọn hắn cũng không dám đứng dậy. Ai dám đứng dậy? Sắt! Dạ Tinh Hàn quát lạnh một tiếng, rơi lên thần lôi kiếm. Nguyên bản vẫn còn chủ trừ cấm quân đám, bị hù run một cái, toàn bộ đem mặt trôn ở trên mặt đất không núc đít. Không có biện pháp, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Dạ Tinh Hàn, dừng tay a! Không thể giết ta, giết ta ngươi sẽ hối hận. Doanh Tứ triệt để sợ hãi đứng lên. Dạ Tinh Hàn là tiên điên, tuyệt đối tiên điên. Hắn không nên cùng như vậy tiên điên chơi, hắn phải ly khai. Xoay người một cái, chạy đi bỏ chạy. Ta sẽ nói ngươi cho ta chạy." Dạ Tinh Hàn một cái giọ sét bước, ra sức nhất chém. Chi rồi một tiếng, thần lôi kiếm mở ra doanh tứ lưng. A! Doanh tứ bị chặt lật trên mặt đất, tiên huyết phun. Sau lưng xuất hiện một đạo vết máu, huyết nhục lật ở bên ngoài, có thể thấy bên trong bạch cốt. Hết sức tàn nhẫn, khiếp sợ. Trong nội viện một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn thật động thủ. Sát hoàng tử, quá điên cuồng. Dạ Tinh Hàn đi ra phía trước, giẫm ở doanh tứ eo. Hắn cúi đầu nhìn xem côn trùng giống như doanh tứ, lần nữa giơ lên thần lôi kiếm. Thực nghĩ đến ngươi là hoàng tử có thể làm sằng làm bậy, thực nghĩ đến ngươi là hoàng tử ta cũng không dám giết ngươi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đầu của ngươi cùng heo chó đầu đồng dạng, nhất chém liền bạo, không tin cảm thụ một chút. Doanh Tứ toàn thân run rẩy, chỉ để để xuống hoàng tử tôn quý, cầu khẩn nói, "Va ngươi, không nên, va ngươi, đi cho đi." Dạ Tinh Hàn bất vi sở động, mãnh liệt vung kiếm, bổ về phía Doanh Tứ đầu. Chương 321: Thức tỉnh. Chương 321: Thức tỉnh. Dừng tay. Ở nơi này nghĩa là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc nhất căn quải côn vắt ngang doanh tứ đầu trước, chặn dạ tinh hàn thần lôi kiếm. Phin một tiếng, thần lôi kiếm lôi quang chớp động, lại khó có thể dung chuyển cái kia căn bình thường quải côn. Xuất thủ, đúng là ngân hoa bà bà. Tiếp cảnh bắt trong nàng, ngăn trở một kích này, hoàn toàn không nói chơi. Ngươi thật sự là đủ phong a, ngay cả hoàng tử cũng dám giết. Nhưng mà hôm nay có bà bà ta tại, liền không được phép ngươi cần dỡ. Ngân hoa bà bà hừ lạnh một tiếng, dạ tinh hàn điên cuồng, làm cho nàng khiếp sợ. Hoàng tử cũng giám sát, quả thực vô pháp vô thiên. Nhưng mà hôm nay, nàng phải bảo hộ doanh tứ. Hôm nay, ai cũng không bảo vệ được doanh tứ người này lão cậu cũng không được. Dạ tinh hàn mắt đỏ đông lạnh, sát khí không giảm. Đừng nói ngân hoa bà bà này lão cậu, chính là vân hoàng ở đây, hắn cũng đúng doanh tứ theo giết không tha. Vậy thử xem, ngân hoa bà bà muôn phần tự tin, không cho là đúng nói. Hôm nay bà bà ta không chỉ là phải cứu doanh tứ, hoa tông đại sự ta cũng muốn quản. Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh lam hồ tâm cấu kết doanh tứ làm ác, ai cũng không thể động lam hồ tâm. Về phần ôn ly ly, phải dựa theo ước định từ đi thánh nữ vị trí. Bằng không mà nói, bà bà ta hôm nay sẽ phải đại khai sát giới, nhìn xem các ngươi ai có thể ngăn được ta lần trước dựng mẫu chi chu một trận chiến lại để cho hoa tông thực lực đại tổn hiện tại thế linh vận lại ở vào trạng thái hôn mê toàn bộ hoa tông cao tầng ngay cả cái kiếp cảnh cường giả đều cầm không đi ra coi hắn kiếp cảnh bắt trọng thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy nếu như dạ tinh hàn không vô sáo lộ nàng kia vừa đuổi nghịch nhất nàng đến sẽ dùng thực lực uy hiếp giúp đỡ lam hồ tâm đạt được tông chủ vị trí chỉ bằng ngươi này lão cẩu ai cũng cứu không được ta coi như ngươi trước mặt chém giết doanh tứ nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta dạ tinh hàn đột nhiên hai mắt nảy sinh ác động thúc giục hùng lực rầm ảo một tiếng băng đống tỏa liên tập kích ra, bay thẳng ngân hoa bà bà mà đi. Ngươi, ngân hoa bà bà sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt thân tránh ra, tránh né băng đống tỏa liên đồng thời, tay phải năm ngón tay du lên, dám đối với ta đấu thủ, ngươi đây là muốn chết, nghìn sợi tay, vô số dây đứt mà lại sắc bén dây nhỏ, bốn phương tám hướng hướng dạ tinh hàn sen kẽ mà đi đây là ngân hoa bà bà mạnh nhất tam dài hồn kỹ, nâng ra hồn sợi tơ, có thể chặt đứt hết thảy, coi hắn kiếp cảnh bắt chọn thực lực, đối với dạ tinh hàn vị này hồn cung cảnh người đấu thủ, kết quả chỉ có một, phải giết. tinh hàn, ôn ly ly khẩn trương, tâm đều nhắc tới cổ họng. Dạ tinh hàn tuy rằng lợi hại, nhưng mà ngân hoa bà bà cảnh giới vượt qua dạ tinh hàn quá nhiều. Một khi động thủ, dạ tinh hàn sẽ có nguy hiểm. Lão cậu, xem trong rồi. Giờ phút này dạ tinh hàn sa ý lâm liệt đối với kéo tới tơ mỏng hoàn toàn không để ý, như trước vung kiếm nhất chém. Chi rồi một tiếng, thần lôi kiếm chặt đứt doanh tứ cái cổ. Tiên huyết giàn rủa, gắn một nơi. Doanh tứ, chết. Cùng lúc đó, dạ tinh hàn trên cổ tay đeo du ti thủ liên huyền giới châu lóe lên. Một đạo màn sáng vòng tròn đưa hắn bao vây lại, tất cả tơ mỏng xen kẽ mà đến, lại thần kỳ xem qua màn sáng vòng tròn. Màn sáng vòng tròn bên trong dạ tinh hàn, một chút tổn thương đều không có. Huyền giới châu tự thành thế giới, một khắc này dạ tinh hàn như là ở vào dị giới. Ngân hoa bà bà công kích, vô dụng. Hiện trường lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Toàn bộ sân nhỏ một mảnh yên tĩnh. Dạ tinh hàn quá mức bá đạo, thật đúng giết nhị hoàng tử doanh tứ. Chẳng những như thế, càng là dễ dàng hóa giải ngân hoa bà bà công kích, quả thực không thể tưởng tượng. Người tên xuất sinh này, rốt cuộc đã chết. Giết doanh tứ, dạ tinh hàn trong nội tâm khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Từ khi biết được tên xuất sinh này ba năm trước đây hãm hại tiểu li sự tình đã sớm đã định trước tên súc sinh này kết cục đợi đến lúc giờ khắc này, đã lại để cho tên súc sinh này sống đủ lâu rồi. Nhi đệ, một bên doanh bích triệt để doãn đốc, sớm đã không còn công chúa kiêu ngạo. Cho đến giờ phút này, nàng hay vẫn là không thể tin được, Dạ Tinh Hàn thật rế đệ đệ. Nàng là công chúa, đệ đệ của nàng thế nhưng là hoàng tử a. Lật trời rồi, Dạ Tinh Hàn, ngươi thật là một cái rõ đầu rõ đuôi thiên điên. Ngân Hoa bà bà giận không tìm được, quanh thân hồn lực ra hết, thấp tiểu nhân thân thể trong nháy mắt uy bá vô song. Tuy rằng không biết Dạ Tinh Hàn vừa rồi triển khai thủ đoạn gì, chánh qua, tránh né công kích của nàng. Nhưng mà sát một cái hồn cũng cảnh, đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Nàng đối với Lam Hồ Tâm nói, "Tiểu Lan, ba ngày chi kỳ đã đến, dựa theo ước định, Ôn Lily đã không phải là thánh nữ. Dạ Tinh Hàn đám người căn bản không thể chứng minh ngươi cấu kết doanh tứ sát hại Đường Tử Thần cùng Bạch Nương tử, ngươi bây giờ chính là thánh nữ. Ai muốn không tôn, bà bà ta át phải chết. Ta trước hết giết dạ Tinh Hàn cái tên điên này, Hoa Tông người nếu ai dám can đảm gì động, ngươi lập tức hành xử thánh nữ quy lực, đem người này trục xuất Hoa Tông." "Đúng, cẩn thận tuân trưởng bố pháp chỉ." Lam Hồ Tâm cao giọng quát. "Từ giờ trở đi, ta Lam Hồ Tâm chính là thánh nữ." Ai không tôn? Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dựa vào Ngân Hoa Bà Bà lấy cưỡng đoạt lấy Thánh Nữ vị trí. Chỉ cần Ngân Hoa Bà Bà vị này kiếp cảnh bắt trọng trí cường giả thay nàng làm chủ, sẽ không có người ngăn cản nàng trở thành Thánh Nữ. Mọi người giận không kiềm được, rồi lại không biết làm sao đối mặt thực lực cường đại Ngân Hoa Bà Bà. Không có người nào là kia đối thủ. Ta nếu không tôn đâu? Nhưng vào lúc này, một giọng nói từ trong Đại Sảnh truyền ra. Nghe thấy một giọng nói, hiện trường tất cả Hoa Tông người đều là một hồi kích động đó là, đó là Tề Linh Vận Thanh Âm. Quả nhiên, một cú cực kỳ đáng sợ hô hấp từ trong Đại Sảnh tuôn ra. Chỉ thấy Tề Linh vận hai tay háo thông gió, khí phách thừa phong mà ra. "Tông chủ, sư phụ." Nhìn thấy Tề Linh vận, Ôn Ly Ly cùng Cúc Hoa trưởng lão đám người nhịn không được la lên. "Họ kích động không thôi, đồng thời quỳ xuống. Quá tốt rồi, Tề Linh vận tỉnh. Hết thảy tất cả có thể kết thúc." "Tiểu Ly, các ngươi chịu khổ." Tề Linh vận treo giữa không trung phía trên, thở dài một tiếng. Sau đó một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lam Hồ Tâm. "Lam Hồ Tâm, ta thật sự là không nhìn ra, ngươi dĩ nhiên là cái vong ân phụ nghĩa xúc sinh, thừa dịp cho ta đưa chi tế, trong bóng tối đánh lén ta, dồn ta hôn mê gần chết." Loại người như ngươi đại nghịch bất đạo xuất sinh, thực đáng chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi chuyện đắc quan kết luận. Chứng cứ. Thế linh vận mà nói, chính là lớn nhất chứng cứ. Lam Hồ Tâm thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau. Nàng tuyệt vọng lớn đầu, giữ tận gào thét, ngươi vì cái gì không chết đi, ngươi muốn là chết, sẽ không có người có thể ngăn cản ta trở thành tông chủ. Đại thế đã mất, nàng thất bại. Bại đệ xuống đồ địa phương. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, nghiến răng nghiến lợi mắng, Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này đáng giận khôn kiếp, cũng dám tính toán ta. Tất nhiên là Dạ Tinh Hàn dụng Viền Mệnh Đan, cứu sống Tề Linh vận. Tuy rằng không biết là làm sao làm được, tất nhiên như thế. Mà Dạ Tinh Hàn bắt đầu đi vào phân phương các lúc, lại nói dối Huyền Mệnh đang bị hủy, làm cho nàng bùng lòng cảnh giác. Tất cả nỗ lực đều bởi vì Dạ Tinh Hàn mà thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, chính là ta tính toán ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Dạ Tinh Hàn xì mũi coi thường, tiểu ly nỗi khổ đều là Lam Hồ Tâm làm hại. Hôm nay, thế nào cũng lại để cho cái này ngoan độc nữ nhân, trả giá cái có đại giới. Chương 322. sát Lam Hồ Tâm. Chương 322. Sắt Lam Hồ Tâm. Dạ Tinh Hàn tuy rằng phong tuy rằng cuồng, nhưng không đốc Doanh tứ, Lam Hồ Tâm đám người khẳng định phải sát, nhưng là muốn danh chính ngôn thuận đi giết. Tiểu Ly muốn tiếp tục trưởng quản Hoa Tông, cũng cần danh chính ngôn thuận. Danh bất chính, ngôn bất thuận, thế nào cũng hoàn toàn ngược lại. Mà muốn danh chính ngôn thuận mấu chốt, ngay tại tế Linh Vận. Chỉ cần tế Linh Vận có thể tỉnh lại, tình hình chung là được lì chuyển, cũng có thể định cả côn. Hết thảy tất cả bất lợi nhân tố, đều có thể giải quyết dễ dàng. Khi hắn đi vào phân phương các về sau, vốn định trước tiên xuất ra Huyền Mệnh đan cứu tỉnh Tề Linh Vận, nhưng mà Linh Cốt trong bóng tối nhắc nhở hắn, Ngân Hoa bà bà là kiếp cảnh bất trọng tự giả, thực lực như vậy, toàn bộ phân phương các bên trong không người có thể địch mà hắn nhìn đến ngân hoa bà bà cùng lam hồ tâm đám người quan hệ thân mật, chính là khẳng định ngân hoa bà bà là lam hồ tâm một phe. nghĩ vậy một chút, lập tức cảnh giác lên, lưu lại trong đầu. vạn nhất xuất ra huyền mệnh đan về sau, ngân hoa bà bà đám người đùa nghịch ngang, cản trở hắn cho tề linh vận ăn vào, sự tình thì phiền vãi đảm bảo để đạt được mục đích, chỉ có thể trong bóng tối cứu tình tề linh vận. vì vậy, hắn nói láo huyền mệnh đan bị lang hồ vệ hủy diệt, lại để cho lam hồ tâm cùng ngân hoa bà bà đám người buông lỏng cảnh giác. sau đó lấy mạnh mẽ tư thái muốn giết doanh tứ, thừa cơ sử dụng gia phong lôi sĩ cùng ẩn sát có phong lôi si tập kích dĩ nhiên có thể làm cho doanh tứ vội vàng không kịp chuẩn bị ẩn sát một chiêu này xử nhưng thật ra là dư thừa sở dĩ sử dụng ra ẩn sát kỳ thực là vì ẩn thân sau đó triệu hóa nhị đệ nhị đệ xuất hiện vừa ẩn lấy thân hình thừa dịp loạn cầm lấy huyền mệnh đan lặng lẽ tiến vào đại sảnh tất cả mọi người tại sân nhỏ trong đại sảnh không người thủ hộ nhị đệ thừa cơ cho tề linh vận ăn vào huyền mệnh đan một chiêu này lừa dối giấu giếm được tất cả mọi người nhưng mà dạ tinh hàn cũng là không nghĩ tới tề linh vận ăn vào huyền mệnh đan sau đó cũng không có lập tức thức tỉnh đan dược khai triển tác dụng phải cần một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài không chế thế cục, kéo. Rốt cuộc, đợi đến lúc Tế Linh vận thức tỉnh, Càn Khôn cuối cùng định. Tế Linh vận thức tỉnh sau đó, chứng minh là đúng Lam Hồ Tâm làm chuyện ác, cũng có thể đối phó Ngân Hoa bà bà đến tận đây, Lam Hồ Tâm hết thảy âm nhu toàn bộ bị diệt. Trường Bối đại nhân, ngươi không tân quy củ tự tiện rời khỏi Hoa Khê Sơn, lại cấu kết Hoa Tông bại hoại nhiễu loạn Hoa Tông truyền thừa đại sự, quả thực đáng hận đến cực điểm. Năm đó nghĩ sai thì hỏng hết lưu lại ngươi một mạng, ngươi đã không quý trọng, vậy cũng không cần sống. Tế Linh vận bá đạo vô song, tay náo bay múa, toàn bộ người đạp phong treo trên bầu trời, hồn áp loại bỏ hết uy hiếp hết thảy. Huyền mệnh đan, mệnh treo một ngày. Một ngày sau đó, sinh mệnh khô kiệt. Nhưng mà một ngày này bên trong, thân thể lại có thể bài trừ hết thể khắc thường. Giờ phút này nàng không tiếp tục ốm đau cảm giác, có thể nói đỉnh phong trạng thái. Ngân Hoa bà bà tràn đầy nếp đốn trên mặt, càng thêm nương đám đều nhanh ngưng tụ thành nhất khối lao đáy nổi khăn lau, vừa đen lại nhăn. Nàng quải trượng nhất giơ đầu, tức giận nói: Ngươi thật là lớn nghịch không nở, người câu cửa miệng một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta là ngươi thụ nghiệp tân sư, cũng là ta năm đó lập ngươi là thánh nữ, ngươi là như thế nào đối với ta hay sao? Ba năm trước ngươi liên hợp chư vị trưởng lao. Phế trước ta tông chủ vị trí, đem ta trục xuất hoa tông lưu vong hòa khê sơn. Hôm nay ngươi còn tuyên bố muốn giết ta, ngươi bực này vong ân phụ nghĩa hành vi, không sợ hại thiên lôi đánh xuống sao? Đừng vội đổi trắng thay đen. Thế linh vận cả giận nói, năm đó ngươi dụng tông môn nữ đệ tử cung cấp người chơi vui cười, đổi lấy công pháp, thần bảo làm bẩn hoa tông danh dự giết hại hoa tông đệ tử, như thế hành vi sao xứng tiếp tục đảm nhiệm tông chủ vị trí? Hôm nay ngươi cấu kết lam hồ tâm, loạn hoa tông chi truyền thừa, không giết ngươi hoa tông đỉnh viễn công yên bình ngày, nàng bây giờ chỉ có một ngày tính mạng, phải tại đây một ngày bên trong, thay hoa tông triệt để dọn sạch chứng ngại vì vậy cảm thấy hung ác, cao giọng truyền bá lệnh nói, thánh nữ On Lily, dạ tinh hàn nghe lệnh, hợp lực chuu sát nghịch tặc lam hồ tâm. mặt khác chư vị trưởng lão nghe lệnh, đi theo ta cùng một chỗ bắt giết thi đấu ngân hoa. lại để cho On Lily cùng dạ tinh hàn đối phó lam hồ tâm, cũng là dụng tâm lương khổ. chính là nói với tất cả hoa tông người, mặc dù On Lily dĩ nhiên không phải tấm thân xử nữ, mặc dù cùng dạ tinh hàn thành qua hôn, cũng là nàng nhận thức hoa tổng thánh nữ. tuân mệnh, mọi người linh mệnh, biệt khuất đã hơn nửa ngày, cuối cùng có thể phóng thích. hừ, bà bà ta không với các ngươi chơi, thi đấu ngân hoa thấy tình thế không ổn, một cái thả người chạy trốn sân nhỏ, Tế Linh Vận không tốt đánh, huống chi còn có Trư Vị Trưởng lao giúp đỡ tế Linh Vận. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không hết rồi. chạy đi đâu? Tế Linh Vận thừa phong mà đuổi theo, Trư Vị Trưởng lao theo sát phía sau. lúc này đây nàng hạ quyết tâm, phải trừ đi thi đấu Ngân Hoa. Lam Hổ Tâm không có chạy trốn, ngược lại rất bình tĩnh, chỉ bất quá một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao trừng mắt Ôn Lili. trong ánh mắt lộ ra cực hạn hận ý, Dạ Tinh Hàn đã đi tới, đứng ở Ôn Lili bên cạnh đây là hai người chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất hợp lực mà chiến. hai người lẫn nhau nhìn nhau, thâm tình không thôi. một ánh mắt chính là lẫn nhau lớn nhất dựa vào thánh nữ đại nhân chúng ta cũng tới hỗ trợ lòng đầy căm phẫn chư vị các chủ lâu chủ cùng viên chủ cũng muốn ra tay lam hồ tâm tất cả hành động heo chó không bằng người người được mà giết chi chư vị không cần nhúng tay ta cùng thánh nữ đại nhân chém giết lam hồ tâm là đủ dạ tinh hàn vừa nhấc tay nhưng là cự tuyệt mọi người hảo ý đối phó lam hồ tâm hắn và tiểu ly dư xài ân đoàn cục ân đoàn hắn rồi trận này ân đoàn kết cục tốt nhất là bọn hắn hai vợ chồng hợp lực chém giết lam hồ tâm triệt để chấm dứt hết thảy các ngươi cẩn thận binh các thiết tâm các chủ dặn dò một tiếng Mấy vị viên chủ, lâu chủ cùng các chủ viễn lập xem thế nào, đem chiến trường giao cho Dạ Tinh Hàn cùng Ôn Lily. Trong sân, một đám cấm quân như trước quỷ trên mặt đất. Trường Công chúa Doanh Bích giấu ở nơi hẻo lánh, lạnh run. Mà thấy Dạ Tinh Hàn cùng Ôn Lily lẫn nhau nóng nhìn ân ái bộ dạng, lại để cho Lam Hồ Tâm lửa giận lần nữa vọt lên. Nàng triệt để mất đi lý trí, tức giật quát, hai người các ngươi, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Dựa vào cái gì các ngươi hỏng mất hoa tông quý củ, thế linh vận lại muốn bao che các ngươi? Ôn Lily, thân thể của ngươi ô uế không xứng thánh nữ vị trí, ngươi không hiểu sao? Ta là không xứng, nhưng mà ngươi lại càng không xứng. Ánh mắt ngưng tụ, Ôn Ly Ly lạnh lùng nói: Ta không thích nói nhảm. 5 năm trước ngươi hại chết Đường Tử Thần, hôm nay ngươi lại hại chết bạch Nương Tử, như thế đủ loại, ta dĩ nhiên vô pháp tha cho ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, giết không tha. Hắc hắc. Lam Hồ Tâm ngửa mặt lên trời cười to. Tiếu bạc phơ bi thương, Tiếu bất lực lạnh lẽo lạnh lẽo. Ngay sau đó, nàng dáng tươi cười mãnh liệt thu. Thúc thủ chịu trói. Nam mơ, ai sống ai chết còn không nhất định. Hoa vũ lạc. Lam Hồ Tâm thúc dụng hổ lực, trước tiên công kích. Thúc thủ chịu trói tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù là chết cũng muốn lôi kéo Only Lily đệm lưng Only Lily thân thể lượn lên, ngăn tại dạ tinh hàn trước người. Hoa Vũ Lạc, hồn lực ngưng kết, sử dụng ra đồng dạng chiêu thức. Hoa rơi như mưa, cánh hoa như đao, rầm vào nào. Hai cỗ hoa dao ở giữa không trung kịch liệt kích động, cuối cùng vang một tiếng nổ tung. Sóng khí ầm ầm, đem hai người xông lên đều là lui về phía sau. Phong thần bước, Lam Hổ Tâm trước tiên ổn định bước chân, đột nhiên dưới chân hư ảnh chớp động. Một cái tránh xô lên, tập sát Only Lily mà đi. Hoa Sí, phong phí quần, Only Lily sau lưng ngưng ra một đôi hình hoa cánh. Hai cánh chấn động, thân thể bay cao mà đi chính qua tránh né Lam Hổ Tâm tiến công nghìn sợi tay đúng lúc này Lam Hổ Tâm mãnh liệt một cái quay đầu lại tay phải năm ngón tay một cái run run lại sử dụng ra ngân hoa bà bà tam giai hồn kỹ nghìn sợi tay vô số hồn lực mà thành sợi tơ bốn phương tam hướng hướng On Lily li đánh tới không xong một kích này tập kích quá mức đột nhiên lệnh On Lily li vội vàng không kịp chuẩn bị dây đắc kéo tới sợi tơ làm cho nàng không chỗ có thể trốn đi trên đi Lam Hổ Tâm hét lớn một tiếng dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này chỉ thấy dạ tinh hàn hóa thành một đạo lưu quang hưu U một tiếng từ không trung xé qua, Ô môn Lily li trong nháy mắt né tránh. Ngìn sợi thủ đả cái vôi. Đáng giận. Lam hồ Tâm môn phần tức giận, ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn tóc đỏ bay loạn bá khí dị thường, sau lưng còn có lôi quang chớp động phong lôi xí Ô môn Lily li bị Dạ Tinh Hàn ôm ngang trong lực, động tác cấm áp. "Tiểu Ly, không có sao chứ?" Dạ Tinh Hàn ân cần hỏi Han Ôn Lily li nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, "Không có việc gì, cảm ơn ngươi Tinh Hàn." Hai người thân tình ngắm nhìn, trong mắt đã mất mặt khác, chỉ còn lẫn nhau. "Hai người các ngươi thật sự là buồn nôn, đáng giận." thấy như vậy một màn, lang Hồ Tâm vừa giận vừa giận. Lúc này thanh tú ân ái, chính là tại nàng trên vết thương vung diêm. Tiểu Ly, ngươi đi theo sau ta. Ai dám khi dễ ngươi, chết! Dạ Tinh hàn hoàn hồn, để xuống Ôn Ly Ly, cũng đem Ôn Ly Ly bảo vệ tại sau lưng. Dám khi dễ vợ của hắn, phải giết! Ôn Ly Ly trái tim đoán đoán, tràn đầy cảm giác an toàn. Chỉ có tại Dạ Tinh hàn trước mặt, mới có một loại tiểu nữ nhân cảm giác. Hai người hai đôi cánh, cùng một chỗ đạp không phi hành. xa xa xem chi, so với rực xông bay, chết! Một cái chữ chết, gào thét mà ra. Dạ Tinh Hàn lập tức từ ôn nhu biến thành thô bạo, một cái vũ cánh, chạy gấp Lam Hồ Tâm mà đi. Phong Lôi Sí cộng thêm cao cấp niên thể trạng thái, tốc độ cực nhanh, khủng bố như vậy. Đáng giận, diệp dao. Lam Hồ Tâm hai tay nương hồn, ngưng ra vài miếng phi diệp. Phi diệp tế ra, quay xung quanh như dao, đánh út về phía bay tới Dạ Tinh Hàn. Băng đống tỏa liên. Bạch sắc băng đống tỏa liên từ Dạ Tinh Hàn trong thân thể, giờ mào nào, tập kích ra, giờ mào nào, giải khai diệp dao, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh vào Lam Hồ Tâm ngực. Phúc. Lam Hồ Tâm bị đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu đen thân thể bởi vì đụng vào băng đống tỏa liên, tại bầu trời biến thành băng điêu rơi trên mặt đất. Bạo tinh quyền. Dạ Tinh Hàn tóc rối bởi bay múa, cùng bạo vô song. Tay phải ngưng ra bạo tinh quyền, trùng trùng điệp điệp vênh tại băng điêu phía trên. Roeng. Nhất bạo. Hồn lực nổ tung. Vỡ nát khối băng, nổ Lam hồ Tâm lần nữa phun ra một búng máu. Hai bạo. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn dẫn động lần thứ hai nổ hồn chi lực, lại là oanh một tiếng. Lam hồ Tâm thân thể bị tạm mở, huyết nục tung bay. Lam Hổ Tâm, chết. Chương 323. Thái Cửẩn. Chương 323. Thái Cửẩn. Lam Hồ Tâm đã chết. Dạ Tinh Hàn cơ hội là lấy nghiền ép chi tư thế, giết chết Lam Hồ Tâm. Lam Hồ Tâm tuy rằng cũng là hồn cung cảnh lục trọng, cũng tại Dạ Tinh Hàn trước mặt không chịu nổi một kích đến tận đây, Hoa Tông Đại sự đã định. Dạ Tinh Hàn khẳng định, Ngân Hoa bà bà tất nhiên không phải Tề Linh Vận cùng Trư Vị trưởng lao đối thủ, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Doanh Tử cũng đã chết. Ba năm trước đây Tiểu Ly bị hại mối thủ triệt để được báo. Hắn cuối cùng thở dài một hơi, an tâm xuống. Trong ý thức, Linh Quất đột nhiên mở miệng nói, Tinh Hãn, cảm giác như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Dạ Tinh Hãn không rõ Linh Quất có ý tứ gì lời này hỏi thật sự là không hiểu thấu linh quất cười nói ta là hỏi thu đảo hành trình thiếu biến sau đó cùng người đánh nhau cảm giác như thế nào đây Nghiên ép dạ tinh hàn chậm rãi phun ra hai chữ cũng là minh bạch linh quất câu hỏi ý tứ bất kể là doanh tứ cũng hoặc là vừa rồi đối với chiến lam giữa hồ đều không quá tốn sức hai người này một cái hồn cung cảnh lục trọng cái khác hồn cung cảnh tất trọng cảnh giới cùng hắn tương đối nhưng hắn dĩ nhiên có thể làm được thu sát thật nhiều thủ đoạn cũng còn vô dụng thậm chí có thể nói hai người này ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích linh quất cười ha ha chính là như thế Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể làm được đồng cảnh giới nghiên Ép, cùng giai vô địch. Thu đào hành trình, cho ngươi triệt để thể biến, không bao giờ nữa là cái kia yếu tiểu nhân tồn tại. Trên người của ngươi rất nhiều thủ đoạn, tùy tiện một cái đặt ở mặt khác trên thân người, đều có thể lại để cho người này biến thành tương đại. Mà ngươi thì là đồng thời thân kiêm hơn 10 loại đáng sợ thủ đoạn, quả thực phú chảy mỡ mạnh đáng sợ. Ngươi bây giờ, hoàn toàn thoát ly yếu ớt nhất nguy hiểm thời kỳ, về sau chỉ cần không lãng quá mức, nam vực không tiếp tục người có thể làm gì được ngươi rồi. Cùng đông cảnh giới người so sánh sau đó, mới có thể phát hiện dạ tinh hàn mạnh cùng bố. Kết quả như thế, cũng là chuyện đương nhiên thứ giai thiên địa thần bảo đoạt được pháp tát chi lực còn có ba loại tam giai thiên địa thần bảo rất nhiều nghịch thiên hồn kỹ cùng công pháp hồn cung cảnh đối thủ hầu như tại dạ tinh hàn dưới tay đi bất quá ba chiêu sau đó lên thánh vân tông đối chiến tiếp cảnh kiếm hồn vân Phi dương mới xem như đối thủ chân chính đây tuyệt đối là một trận làm cho người ta chờ mong phân khích đại chiến dạ tinh hàn tuy rằng rất bình tĩnh nhưng mà kỳ thực vừa hắn kích động vừa rồi đối chiến doanh tứ cùng lam hồ tâm chỉ có một cảm giác cái kia chính là không chút nào tốn sức xác thực như linh quốc nói không phải là đối thủ quá yếu mà là hắn quá mạnh mẽ loại cảm giác này rất không tuổi Nhìn qua Lam Hồ Tâm thi thể, Only li ánh mắt ngưng trọng, trái tim thổn thức. Nàng cũng là cô nhi, từ nhỏ bị tề linh vận thu dưỡng, cùng Lam Hồ Tâm rất giống. Nhớ kỹ hắn lúc nhỏ, còn đem Lam Hồ Tâm trở thành tỷ tỷ, thường xuyên đi theo Lam Hồ Tâm phía sau cái mông. Nhưng mà từ chọn lập thánh nữ bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi mùi vị. Thanh Lam Hồ Tâm cùng nàng tỷ tỉ muội tình, chọn ném đi. "Tiểu Ly, chúng ta đi chợ chiến tông chủ." Hồi thân dạ tinh hàn, kéo e Only li tay. Tuy rằng ngân hoa bà bà thất bại, nhưng mà vì để ngựa vẫy nhất, hay vẫn là rất cần tiền đi trợ chiến một chút. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn có thể dùng hậu nghệ cung đánh lén một chút, bắn thủ hỏng bét lao thái bà thân thể. Tất Only Ly ngẩng đầu ngắm nhìn, nhẹ nhàng cười cười tất cả Ô Nu. Hai người đồng thời vô cánh, lần nữa so với dược sơn bay, bay khỏi phân phương các. Phân phương các bên ngoài, đại chiến say xưa. Tông chủ Tế Linh vận cũng là tiếp cảnh bắt trọng cảnh giới, cùng ngân hoa bà bà thương xứng. Hơn nữa cúc hoa trưởng lão, Mai hoa trưởng lão cùng mẫu đơn trưởng lão trợ trận, hoàn toàn áp chế ngân hoa bà bà. Một phen kịch chiến về sau, dĩ nhiên trọng thương ngân hoa bà bà. Ngân hoa bà bà thở hng hục, cuốn về phía không trung Tế Linh vận quát, Tế Linh vận, ta đều một chút rồi ngươi làm thật không cho một con đường sống sao? Ta đã từng thế nhưng là sư phụ của ngươi a? Không cho. Thế linh vẫn không chút lựa chọn tự tuyệt. Ngươi làm ở dưới chuyện ác quá nhiều, thội không thể thứ cho. Vì hoa tông yên ổn, ta phải trừ đi ngươi cái này hậu họa. Nếu không giết hết thi đấu ngân hoa, chưa chừng mai sau còn sẽ có đồng dạng sự tình phát sinh. Hiện nay hoa tông thiên sang bách khổng, truyền thừa được gãy. Một khi nàng chết rồi, ngay cả cái tiếp cảnh cường giả đều cầm không đi ra, tràn đầy nguy cơ. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có giết chết thi đấu ngân hoa trừ đi hậu họa. Nếu như không cho ta xuống đường, bà bà ta với ngươi liều mạng. Ngân Hoa bà bà ném đi quả chưởng, xem cánh tay hét lớn. Trong lúc đó, hồn lực bắt đầu khởi động như biển. Nàng tóc rối bời sinh trưởng, một đầu tóc trắng lớn lên hơn 10 trượng, ở trên trời lùng tung bay múa. Tóc trắng 3000 trượng. Gầm lên giận dữ, bay múa tóc trắng ngưng tụ thành từng cố một, biến thành từng đạo sắc bén tiêm thứ, che khuất bầu trời hướng tề Linh vận đâm tới. Ba vị trưởng lão sắc mặt kinh hãi, đây là hạng gì kinh khủng công kích? Coi bọn nàng ba cái hồn cung cảnh thực lực, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Thái Cửẩn sợ hãi ở giữa, đã thấy Tế Linh vận vừa sử dụng ra tuyệt chiêu. Trên bầu trời, đột nhiên ngưng ra một cái vận chuyển hắc bạch đạo ấn đạo ấn quay xuống quanh, tạch tạch tạch, liên tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quá cực diễn sinh, bên ngoài phân biệt xuất hiện tứ tự ấn, bát quái ấn. Tự lớn ấn bản cũng là che khuất bầu trời, chắn ngân hoa bà bà tóc trắng 3.000 trượng. Quang quang quang, tóc rối bời nghiêng tập kích, tại trên thái cửa cấn đập đập rung trời vang. Hai người giằng co, ai thắng ai bại, một ý niệm. Hiu, u ở nơi này thời khắc mấu chốt, một đạo huyền khí mà thành mũi tên, tận tốc phóng tới ngân hoa bà bà. Cái đó là hậu nghệ tiên pháp, cảm nhận được mũi tên đột kích. Ngân Hoa Bà Bà quá sợ hai đang cùng Tề Linh vận giữ lẫn nhau, khó có thể bứt ra. Nhưng mà hậu nghệ cung chi huy, nàng vừa chịu không nổi, do dự liên tục, mũi tên dĩ nhiên kéo tới. Bàn năng phía dưới, nàng thân thể một bên, khi kỳ, mũi tên xuất tại Ngân Hoa Bà Bà trên cánh tay trái, cả đầu Tả tí triệt để phế đi. A, tiêu rên một tiếng, Ngân Hoa Bà Bà tóc rối bời trong nháy mắt lộn xộn, ấn sát. Tề Linh vận nắm lấy cơ hội, lập tức phản kích, che khuất bầu trời thái cực cấn cuốn tới đây, vô số ấn phủ hướng Ngân Hoa Bà Bà huỳnh tạc mà đi. Huỳnh huỳnh huỳnh, toàn bộ mặt đất. Toàn bộ đắm chìm tại trong lúc nổ tung, tựa hồ tận thế. Mà Ngân Hoa bà bà, ngay tại tận thế chỗ giữa. Một lát sau, theo cuối cùng một mảnh ấn phù nổ tung, Tề Linh vận thái cực ấn rốt cuộc công kích xong. Lôi Kiều Only li tay Dạ Tinh Hàn, nhìn qua trước mắt đại địa bộ dáng, khiếp sợ không thôi. Toàn bộ mặt đất, tất cả đều là đất khô cằn. Nguyên bản biển hoa thụ mục, bị san thành bình địa. Mạnh Khả à. Dạ Tinh Hàn âm thầm sợ hãi thán phục, thân là Hoa Tông tông chủ Tề Linh vận vẫn còn có chút nội tình. Một chiêu này thái cực ấn, mạnh không hổ tỏi thường đang lúc cảm khái ở giữa, đột nhiên thấy được Ngân Hoa bà bà. Ngân Hoa bà bà nằm ở đất khô cằn chỗ giữa vẫn không nhúc nhích tóc rối bởi kéo dài. Dạ Tinh Hàn lập tức mở ra dạ nhãn tập trung, nhìn kỹ lần nữa lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy ngân hoa bà bà toàn thân là thương, thân thể tổn hại không chịu nổi, nhưng mà cũng chưa chết. Cái này đều không có chết, sinh mệnh lực thật là ngoan cường. Thừa nhận đáng sợ như thế thái cưấn, vẫn còn có thể còn sống, ngân hoa bà bà vừa không đơn giản. Hắn mang theo tiểu Ly, cùng một chỗ bay đến ngân hoa bà bà phía trên. Chỉ thấy tề linh vận chậm rãi đáp xuống, rơi vào ngân hoa bà bà trước người, âm thanh lạnh lùng nói, "Sư phụ, ngươi thua. Có người đánh lên ta, ngươi thắng chi không võ." Ngân hoa bà bà không phục lắm. Suy yếu nói: "Thế Linh vận lại nói: "Điểm này đã không quan trọng rồi, đi chết đi. Ngươi chết về sau, ta đem ngươi táng tại Vạn Hoa Lăng." Vạn Hoa Lăng, các thời kỳ Hoa Tông tông chủ mộ địa đây là nàng đối với Ngân Hoa bà bà cuối cùng một tia tôn trọng. "Đợi, chờ một chút." Ngân Hoa bà bà vội vàng can cầu. "Ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, để đổi lấy ta đây đầu mạng già." Chương 324: Truyền tống cổ trận. Chương 324: Truyền tống cổ trận. "Giao dịch, ngươi có ý tứ gì?" Thế Linh vận một chút kinh ngạc, không biết thi đấu Ngân Hoa làm cái quỷ gì. Suy yếu Ngân Hoa bà bà thở dốc nói: Ngươi chẳng lẽ đã quên Hoa Tông truyền thừa nịch Hư Quyết? Hiện nay Hoa Tông đứng gãy nghiêm trọng, một khi ta và ngươi chết rồi, Hoa Tông ngay cả cái kiếp cảnh cường giả đều không có, như thế nào xứng Tam Tông danh tiếng? Thậm chí, ngay cả một ít nhị lưu tông môn cũng không bằng. Ta nguyện ý dụng nịch Hư Quyết chi truyền thừa, trợ giúp Only Lily để thăng tu vi, một khi Only Lily có thể có kiếp cảnh mạnh, hơn nữa có được pháp tắc chi lực dạ tinh hàn cùng hộ tông đại trận, miễn cưỡng có thể chống đỡ Hoa Tông danh tiếng. Sau đó, chỉ cần miễn ta một chết là được. Nếu như ngươi là đã ứng Ta còn có thể bổ sung nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, một cái có thể làm cho Hoa Tông Triệt để trở nên mạnh mẽ bí mật. Suy nghĩ thật kỹ đi, như vậy giao dịch hắn có lợi nhất. Thế Linh vận khẽ như mày, kinh ngạc ngoài lâm vào trầm tư. Ngân Hoa bà bà mà nói, cũng là đau nhói lòng của nàng. Hoa Tông truyền thừa, sắp thực xuất hiện nghiêm trọng đức gãy. Nàng chỉ có một ngày có thể sống, một khi chết rồi, Hoa Tông không có cường giả áp trận, đã định trước biến thành nhị lưu. Lệnh hứa quyết, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Bất kể là công pháp cũng hoặc là hồn kỹ, đạt tới tứ giai đều có nghịch thiên chi uy. Toàn bộ Nam Vực, tứ giai công pháp cùng hồn kỹ tuyệt không vượt qua 5 cái điểm. Nhưng mà ngay tại Hoa Tông, lại truyền thừa lấy một môn tứ giai công pháp. Cái kia chính là Nịch Hương Quyết. Nịch Hương Quyết sở dĩ cường đại, căn cứ vào hai điểm điểm thứ nhất, công pháp này có thể ngưng tố hồn hải, vô cùng dồn tốc độ để thăng tu vi. So với Đại Càn dẫn hồn quyết ngưng hồn tốc độ, nhanh lên gấp mấy lần không chỉ điểm thứ hai, liền hết sức vị tiên. Tu luyện Nịch Hương Quyết hai vị hồn tu giả, chỉ cần thỏa mãn nhất định được điều kiện, có thể tu vi trao đổi điều kiện nhất. Nịch Hương Quyết công pháp phải tu đầy mười năm điều kiện hai, hai người cảnh giới phải đều ở vào niết bàn cảnh phía dưới điều kiện tam. Chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện nghịch hư quyết. Thỏa mãn ba cái điều kiện, hai người đồng thời thi triển nghịch hư quyết, 10 ngày chi kỳ viên mãn, có thể trao đổi tu vi. Ví dụ như một người kiếp cảnh lục trọng, một cái khác nhân hồn cung cảnh ngũ trọng. Thi triển nghịch hương quyết sau đó, hồn cung cảnh ngũ trọng giả đem biến thành kiếp cảnh lục trọng, mà kiếp cảnh lục trọng giả sẽ biến thành hồn cung cảnh ngũ trọng. Trong chớp mắt, có thể lại để cho một người cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Một người cả đời chỉ có thể sử dụng hai lần nghịch hư quyết. Nịch Hương Quyết thân là Hoa Tông Chấn Tông bí thuật, vì truyền thừa đại kế, chỉ có Tông chủ cùng Thánh nữ có thể tu Onlyly bị tuyệt định thành Thánh nữ sau đó, đã sửa hơn 10 năm Nịch Hương Quyết thỏa mãn cái này. Nàng cùng Hoa Bà Bà từ không cần phải nói, cũng đều tu đầy 10 năm chi kỳ. Dưới bình thường tình huống, Tông chủ truyền thừa thời điểm, nếu là Thánh nữ thực lực nhỏ yếu, Lão Tông chủ biết sử dụng Nịch Hương Quyết đem tu vi của mình nịch chuyển đến Thánh nữ trên mình. Kể từ đó, Thánh nữ kế nhiệm Tông chủ vị trí về sau, thực lực có thể tăng nhiều, có thể tốt hơn không chế Hoa Tông. Năm đó Ngân Hoa Bà Bà thoái vị lúc, nàng đã đột phá làm kiếp cảnh cử giả. Hơn nữa ngân hoa bà bà là bị trục xuất, tâm bất cam tình bất nguyện, cho nên hai người cũng không dụng Lịch Hương quyết trao đổi tu vi. Nguyên bản nàng nghĩ đến, chờ mình sắp chết đi lúc liền chuyển ngôi cho Only Lily, cũng cùng Only Lily sử dụng Lịch Hương quyết đổi tu vi, lại để cho Only Lily cảnh giới tăng nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới, vậy nặng thời điểm bị Lam Hồ tâm đánh lén, thiếu chút nữa chết mất. Hiện tại tuy rằng còn chưa có chết, nhưng là chỉ còn lại có một ngày chi kỳ có thể sống. Mà Lịch Hương quyết trao đổi tu vi, cần phải truyền công 10 ngày chi kỳ, đối với nàng mà nói, đã làm không được rồi. Bất quá ngoại trừ nàng, ngân hoa bà bà thực sự thỏa mãn tất cả điều kiện. Nếu là Ngân Hoa Bà Bà nguyện ý lấy Lịch Hương Quyết cùng Ôn Lily li trao đổi tu vi, ngược lại là giải quyết xong Hoa Tông không có cường giả nan đề đến lúc đó, Ôn Lily li có thể đạt tới tiếp cảnh bắt trọng tu vi. Hơn nữa Tiên tiên Hoa Hồn cùng với Hộ Tông Đại trận còn có Dạ Tinh Hàn Vị này có được pháp tắc chi lực đế hồn thiên tài giúp đỡ, có thể khởi động toàn bộ Hoa Tông. Ngươi làm thực nguyện ý cùng Tiểu Ly trao đổi tu vi. Thế Linh Vận mở miệng hỏi, nàng động tâm rồi. Ngân Hoa Bà Bà thở dốc nói, ta nếu chết rồi, muốn cái này một thân tu vi làm gì dùng? Bà Bà ta hiện tại chỉ muốn còn sống. Tốt, ta đã ứng rồi. Thế Linh Vận đối với Không Trung Dạ Tinh Hàn cùng Ôn Lily li vứt vứt tay. Sau đó từ hồn dưới trong, hóa ra một quả đan dược đến. Dạ Tinh hẳn cùng Ôn Lily li sau khi rơi xuống rất, nàng đem đan dược cho Ngân Hoa bà bà cho ăn xuống. Này đan chính là phục huyết đan, có thể rất nhanh chữa trị thân thể, bảo toàn Ngân Hoa bà bà tính mạng. Việc đã đến nước này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng Ngân Hoa bà bà ăn vào đan dược sau đó. Ngân Hoa bà bà thương thế hòa dịu thật nhiều, nhưng mà như trước suy yếu. Tế Linh vẫn nói, "Tiểu Ly, ta cùng Ngân Hoa bà bà đã thương lượng tốt rồi, các ngươi sử dụng Lịch Hương quyết trao đổi tu vi, Hoa tông cái nặng, tất cả đều phải rơi vào trên người của ngươi rồi." "Sư phụ, ta" Ôn Lily li vừa muốn mở miệng, lại bị Tề Linh vận đưa tay cắt đứt. Ngươi cái gì cũng không muốn nói, coi như sư phụ và ngươi giúp đỡ Hoa Tông gắng gượng qua trong khoảng thời gian này cửa hải khó. Về sau chờ Hoa Tông một lần nữa hồi phục tìm được phù hợp người thừa kế về sau, phải đi là lưu lại ngươi có thể tự làm quyết định. Sư phụ, Ôn Lily li phủ phụ quỳ trên mặt đất, thật sâu dập đầu một cái. đệ tử minh bạch nhất định sẽ dẫn đầu Hoa Tông một lần nữa cường đại lên. Cái này một bộ trọng trách, nàng không thể không tiếp. Sư phụ cần phải nàng, Hoa Tông cần phải nàng. duy nhất phụ lòng chỉ có Tinh Hãn, họ cảm tình quả thực, khả năng thật phải đợi lên thật lâu. Dạ tinh Hàn Thần sắc đạm mạc mấy phần, không có mở miệng. Hắn hoàn toàn lý giải Tiểu Ly, Tiểu Ly thừa nhận hết thảy, so với hắn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, chuyện này Tế Linh vận trước sớm cũng đã đã nói, hắn vừa đã sớm đã làm xong chờ đợi Tiểu Ly chuẩn bị. Cho dù là chờ cả đời, cũng sẽ chờ đợi. Tế Linh vận triệt để an tâm, quay đầu hướng ngân hoa bà bà nói, "Sư phụ, sự tình ta đã đã đáp ứng, ngươi hiểu được tính tình của ta, cũng nhìn ra Tiểu Ly tính tình, chúng ta nói không giết ngươi, liền nhất định nói được thì làm được, hy vọng người cũng muốn thực hiện lời hứa của mình. Hiện tại, người có thể nói một chút món đó bí mật?" Ngân Hoa bà bà khôi phục rất nhiều, cố hết sức ngồi dậy. Làm như ta hay vẫn là tông chủ thời điểm, vô tình ý tại Hoa Khê sơn trong sân động, phát hiện vài ngàn năm trước bảo tồn xuống cổ trận. Đó là một đạo truyền tống đại trận, nếu ta không có đoán sai, một khi khởi động có thể đem người truyền tống đến Đông Phương Thần Châu. Chỉ tiếc, cổ trận có chút tổn hại, tạm thời vô pháp bắt đầu dùng. Năm đó ta sợ dĩ dụng Hoa Tông nữ đệ tử đi hầu hạ một số người, cũng là vì đạt được chữa trị cổ trận tài liệu, cũng không phải là các ngươi muốn phải lấy được công pháp gì linh dược, mà Thánh Vận Tông trưởng lão Lam Thiết chính là một vị thập phần rất cao minh trận pháp đại sư. Tinh thông cổ trận, ta cũng là từ Lam Thiết trong tay lấy được cổ trận chữa trị đồ. Truyền tống cổ trận. Thế Linh vận kinh hãi, lúc này mới chợt hiểu. Ngươi làm năm sở dĩ lại để cho Lam Hồ Tâm Mẫu thân đi cùng Lam Thiết, chính là vì đạt được cổ trận chữa trị đồ. Không nghĩ tới cái này hai chuyện lại có thể nghĩ đến cùng một chỗ. Đúng vậy. Ngân Hoa bà bà gật đầu nói, đây cũng là các ngươi trục xuất ta sau đó, ta tự nguyện đi Hoa Khê Sơn nguyên nhân, hơn 30 năm qua, ta một mực đang không ngừng chữa trị cổ trận, còn kém một chút xíu, có thể triệt để chữa trị cổ trận. Một khi sửa lại thành công, đến lúc đó chúng ta Hoa tông người có thể nhẹ nhõm đi hướng Đông Phương Thần Châu. Người cũng biết, Đông Phương Thần Châu tu luyện tài nguyên viễn cao hơn Nam vực ra một mạng lớn, chỉ cần mang về một ít cường đại công pháp, hồn kỹ, thần bảo, thế nào cũng có thể làm cho Hoa tông trong nháy mắt thực lực tăng mạnh, trở thành nam vực mạnh nhất tông môn. Chương 325. Sư phụ. Chương 325. Sư phụ. Thế linh vận vạn vạn thật không ngờ, ngân hoa bà bà còn cất giữ lớn như thế bí mật. Bởi vì đặc thú môn nhân, Nam vực hầu như cùng mặt khác mấy vực đoạn tuyệt liên hệ, có rất ít ngoại vực người đi vào Nam vực. Trong đó rất lớn một nguyên nhân cũng là bởi vì truyền tống cổ trận tổn hại. nếu là hoa tông thật đúng có thể khống chế một đạo truyền tống cổ trận, đúng là chiếm hết thiên đại cơ duyên, có cơ hội mượn nhờ cổ trận thực hiện tông môn cường thịnh. một bên dạ tinh hàn, tiên lặng ghi nhớ việc này, đối với linh quất nói, lao có đầu, đã nghe được đi. đã nghe được. linh quất cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là coi bói, muốn cái gì thì đến cái đó. mai sau đi đông phương thần châu, xem như có đường rồi. dạ tinh hàn vừa thừa nhận, gần nhất vận khí thật là tốt. trước đây còn đang suy nghĩ lấy, một khi cảnh giới tăng lên tới nhất định được độ cao về sau, nam bực tu luyện tài nguyên liền vô pháp thỏa mãn tu luyện của hắn nhu cầu nếu muốn lấy đế hồn chi tư thế thành tiểu tinh huyền đại lục trí cường giả tốt nhất vũ đài chính là đông phương thần châu nhưng mà đi đông phương thần châu đường biển khó khăn cũng không có mặt khác đường tắt truyền tống cổ trận xuất hiện ngược lại là giải quyết xong một vấn đề này tế linh vận đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó đối với ngân hoa bà bà nói sư phụ việc này coi như ngươi công lao một kiện nói một chút mục đích của ngươi đi ngân hoa bà bà nói ra truyền tống cổ trận sự tình thế nào cũng có nhu độ toàn tính bởi vì chỉ cần nhị hương quyết sự tình nàng đã như thế biết đáp ứng miễn đi ngân hoa bà bà tự tội ngân hoa bà bà không cần phải nói ra truyền tống cổ trận bây giờ nói ra đến thế nào cũng có mưu đồ ngân hoa bà bà nói hơn 30 năm qua ta nhiều lần nghiên cứu lam thiết cho ta cổ trận đồ đã đã tìm được truyền thống cổ trận chữa trị phương pháp có thể hắn phụ trách nói hiện nay toàn bộ vân quốc ngoại trừ ta không ai có thể chữa trị mà lại không chế truyền thống cổ trận ta hy vọng có thể trở lại hoa tông cũng không cần trưởng quản chức vị gì chỉ cần đem truyền thống cổ trận quản chế quyền giao cho ta ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị cổ trận tận khả năng sớm lại để cho truyền thống cổ trận có thể vận chuyển trong khoảng thời gian này un lili trở thành mới thông chủ phải tận khả năng hết thảy thỏa mãn ta chữa trị cổ trận yêu cầu Ta mục đích cùng yêu cầu cũng không quá phận, có thể đáp ứng đi. Trong bóng tối làm nhiều năm như vậy, hay vẫn là vô pháp giải quyết truyền tống cổ trận. Muốn triệt để chữa trị truyền tống cổ trận, cần phải tiêu hao kết sủ tài nguyên, chỉ có Hoa tông toàn lực cùng hộ phía dưới mới có thể làm được. Chẳng những như thế, hiện nay nàng là chữa trị truyền tống cổ trận mấu chốt, vì để tránh cho Ô Lily tá ma giết lửa, tại trao đổi cảnh giới sau đó sát nàng, có thể dùng điểm này đến bảo vệ tính mạng. Giết nàng, nhưng là không còn người có thể chữa trị truyền tống cổ trận. Kết hợp hai điểm này, mới là nàng nói ra truyền tống cổ trận nguyên nhân đến lúc đó một khi chữa trị truyền tống cổ trận, có thể thiết lập diệu kế đem bản thân truyền tống đi Đông Phương Thần Châu đến đó trong, chính là một mảnh thiên địa mới. Có thể. Thế Linh vận trầm giọng nói. Nhưng mà ta cũng có một cái điều kiện, ngươi phải ăn vào tử mẫu phủ. Ngân Hoa bà bà yêu cầu xác thực không quá phận, nhưng mà phải lên một tầng kim cô chú. Cái kia chính là tử mẫu phủ. Bằng không, hắn chết đều không an tâm. Tử mẫu phủ. Vân Hoa bà bà sắc mặt đại biến, cố hết sức đứng người lên. Tử mẫu phủ không thể, thái âm tản nhẫn rồi. Một khi bị tử mẫu phủ trói khống chế, sinh tử liền không khỏi bản thân, hoàn toàn bị người khác cản tay. Ngươi không có lựa chọn quyền lực, muốn sống, phải đáp ứng. Không để ý ngân hoa bà bà phản đối, tề linh vận bá đạo làm ra quyết định. Lúc này đây, không phải trưng cầu ngân hoa bà bà ý kiến, mà là ra lệnh. Ngươi, ngân hoa bà bà còn muốn tranh thủ một chút, đã thấy tề linh vận hai tay háo thông gió, kéo lấy nàng bay cao trên không. Có trời mới biết tề linh vận sử dụng cái gì diệu pháp, thanh âm của nàng tại toàn bộ hoa tông trên không ủ u, u phiêu đãng. Tất cả hoa tông đệ tử nghe lệnh, đi đến hoa thần quảng trường tham gia tông chủ truyền thừa đại điện. Một lần lại một lần, truyền khắp hoa tông tất cả địa phương nhận được mệnh lệnh phân vương các tiền hơn 2.000 hoa tông đệ tử bắt đầu rời bước đi đến hoa thần quảng trường tiểu ly chúng ta cũng đi đi dạ tinh hàn nâng dậy quỳ trên mặt đất tiểu ly hai người cùng một chỗ vô cánh vĩ bay vừa bay về phía hoa thần quảng trường đến tận đây hoa tông lần này nội loạn triệt để chấm dứt 5 năm trước một tay chế tạo thánh nữ biến mất án đầu sỏ gây nên doanh tứ cùng lam hồ tâm toàn bộ bị giết toàn bộ hoa tông lần nữa gặp trọng thương sau nửa cách giờ hoa thần trên quảng trường tông chủ tề linh vận cao ở hoa trên thần thoại tất cả uy nghiêm kia xuống là thánh nữ onli li ngũ đại trưởng lao ở bên trong Hà Hoa trưởng lão bạch nương tử bị hại, Mân Tôi trưởng lão Lam Hồ Tâm bị giết, chỉ còn lại có Cúc Hoa trưởng lão, Mai Hoa trưởng lão cùng Mẫu đơn trưởng lão ba người. Các vị viên chủ, lâu chủ cùng các chủ tám người. Thập đại giảng thủ, cao cấp nữ đệ tử cùng với 2.000 nữ đệ tử đợi đã nào. Hoa Tông tất cả mọi người đều đến đông đủ. Thần sắc nghiêm trọng, Tế Linh vận chậm rãi mở miệng nói, đoạn thời gian này đến, Hoa Tông trải qua dựng mẫu chi chu yêu hoạn, cùng với hôm nay Mân Tôi trưởng lão Lam Hồ Tâm đoạt vị thái đường, làm cho cả Hoa Tông tiên sang mé khổng. Đến tận đây nguyên nan chi tế, ta đại nạn ngưng xuống. Hôm nay đặc biệt truyền tông chủ vị trí tại Thánh Nữ On Lily. Từ hôm nay trở đi, On Lily chính là tông chủ. On Lily tiến lên tiếp tông chủ lệnh bài. On Lily phá thân sự tình, Lam Hồ Tâm đoạt vị sự tình, Ngân Hoa bà bà phế chuất sự tình vân vân, đều là hoa tông tân bí. Những sự tình này nàng một mực không đề cập tới, một mực không truy xét. Hiện tại chỉ muốn hóa phức tạp thành đơn giản, bằng tốc độ nhanh đem tông chủ vị trí chuyển cho On Lily, On Lily đi ra phía trước, tử tề linh vận trong tay tiếp nhận tông chủ lệnh bài. Tích huyết sau đó, lệnh bài bay lên không trung, lục quang nhất ngãy, lấy cúc hoa trưởng lão cầm đầu, hơn hai người tập thể quỳ lạy, tham viếng tông chủ đại nhân. Đây có lẽ là Hoa Tông nhiều lần đảm nhiệm Tông chủ truyền thừa nghi thức ở bên trong, nhanh nhất sau cùng ngắn gọn một lần, nhưng mà cũng không ảnh hưởng truyền thừa kết quả. Từ nay về sau, ôn Li chính là Tông chủ. Mà Hoa Tông tất cả mọi người đối với kết quả như vậy, đều là tâm phục khẩu phục ôn Li chính là các nàng trong suy nghĩ thích hợp nhất Tông chủ người chọn lựa được tuyển Tông chủ sau đó, ôn Li bắt đầu bận biểu Tông môn đại sự, bận biểu với vui đệ nhất kiện đại sự chính là chọn lập tha yêu cùng thiết tâm phân biệt là Hà Hoa trưởng lão cùng Mân Tô trưởng lão, tu bổ toàn bộ ngũ đại trưởng lão. Sau đó từ ngũ đại trưởng lão phụ tá nàng xử lý Hoa Tông sự vụ. Thế linh vận thoái vị sau đó chỉ là một sự kiện. Cái kia chính là cho ngân hoa bà bà ăn vào tử mẫu phù người phù, mà mẫu phù thì là cho Only Lily ăn vào. Cái gọi là tử mẫu phù là một loại kỳ diệu phù triện có liên động hiệu dụng. Hai người ăn vào sau đó, mẫu phù giả có thể tùy thời thúc giục phù triện chi lực, dẫn động người phù giả thể nội người phù, nhường cho con phù giả bạo thể mà chết. Nói cách khác từ nay về sau, ngân hoa bà bà tính mạng hoàn toàn bóp tại trong tay Only Lily. Một khi ngân hoa bà bà lòng có hai dị, Only Lily tùy thời có thể giết chết ngân hoa bà bà. Làm xong đây hết thảy, tế linh vận mới tính an tâm. Cô độc một người ngồi ở Đạp Tinh trong các, ngồi xếp bằng tại giường chỉ chờ tọa hóa. Bên kia, Dạ Tinh Hàn thả doanh bích tổng số trăm cấm quân để cho bọn họ mang theo doanh tứ thi thể, hồi Vân Thành đi. Hắn biết rõ, một khi doanh bích trở lại Vân Thành nhìn thấy Vân Hoàng, hắn trận tiếp theo kiếp nạn sẽ phải tiến đến. Bất quá cũng tốt, hắn cũng muốn gặp vừa thấy Vân Hoàng đi gặp Vân Hoàng thân phận, tự nhiên là thụ đạo thái tử. Sau đó, Dạ Tinh Hàn đi vào nở rộ bạch nương tử thi thể địa phương. Hắn lại để cho trông coi người rời khỏi, một thân một mình canh giữ ở chỗ đó. Bất kỳ Tinh Hàn tuy rằng cùng ngươi chung đụng thời gian rất ngắn, nhưng mà ngươi một mực là ta kính trọng tiền bối. Tại Bách Thảo Viên, ngươi tuy rằng bận rộn lại thường xuyên giáo sư ta luyện đan chi thuật, coi như là ta nửa cái sư phụ. Ta nguyên bản vô tình ý mạo phạm Bạch Tỷ thi thể, nhưng nghe ngươi đang ở đây lầm trùng chất nói, vẫn muốn thu ta là chính thức đồ đệ, truyền thụ ta suốt đời luyện dược chi thuật. Tâm niệm như thế, ta có biện pháp hoàn thành Bạch Tỷ khi còn sống mong muốn. Chỉ cầu tha thứ Tinh Hàn mạo phạm, Tinh Hàn đem lấy hư vô ám hồn dung hợp Bạch Tỷ luyện dược chi thuật, có thể chuyển thừa Bạch Tỷ thuật chế thuốc. Cái này một cái lê bài sư đã chậm mũi, mời tiếp nhận Tinh Hàn túi đầu. Dạ Tinh Hàn chậm rãi quỳ xuống, thật sâu dập đầu một cái, cũng hô một tiếng: "Sư phụ." Sau đó, hắn đứng dậy ngồi xếp bằng, thúc giục hư vô ám hồn. Hồn tin tưởng hiện thị rõ, hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. "Xin lỗi rồi, sư phụ." Vòng xoáy quay xung quanh, đem Bạch Nương tử thi thể hút vào. Thuôn phệ bắt đầu. Chương 326: Tiểu Ly lo lắng. Chương 326: Tiểu Ly lo lắng. Một lát sau, thôn phệ hoàn tất. Bạch Nương tử thi thể từ hắc sắc trong nước xoáy bay ra, rơi vào quan tài trong đi qua thôn phệ sau đó, Dạ Tinh Hàn hồn lực lại tăng, hầu như muốn đột phá phá hồn cung cảnh lục trọng chỉ kém một chút như vậy điểm. Chẳng những như thế, hắn hiện tại đã trở thành một danh tam phẩm luyện dược sư. Vòng yêu quyết, Dạ Tinh Hàn cũng không có đứng dậy, mà là nhắm mắt sử dụng ra vòng yêu quyết. Hắn đem ngoại trừ thuật chế thuốc bên ngoài tất cả về Bạch Nương Tử hồn kỹ cùng công pháp, đều lựa chọn quên đi. Bạch Nương Tử tâm nguyện là thu hắn làm đệ tử, truyền thừa hắn tất cả thuật chế thuốc. Về phần mặt khác, không dám vi phạm không tôn trọng. Chỉ chốc lát, quên đi hoàn thành. Dạ Tinh Hàn lúc này mới đứng dậy, một lần nữa hướng sư phụ của mình Bạch Nương Tử quỳ xuống dập đầu. Hắn nói ra, sư phụ, mặc kệ mai sau ta đi đến phương nào, thuật chế thuốc đạt tới cảnh giới nào, Người khác hỏi ta sư từ phương nào, ta sẽ kiêu ngạo nói cho người khác biết Nam Vực Vân Quốc Hoa Tông sư thừa luyện dược đại sư Bạch Nương Tử. Đây là một lần đặc thù truyền thừa âm dương hai cách về sau mới hoàn thành thầy trò chi lễ. Nhưng chỉ cần nhận định Bạch Nương Tử vi sư chính là cả đời. Tinh Hàn trong ý thức Linh Quốc đột nhiên hỏi, nếu là Bạch Nương Tử trước khi Lâm Trung cũng không nói gì muốn nhận ngươi làm đồ đệ truyền cho ngươi thuật chế thuốc sự tình, ngươi còn có thể sẽ không lựa chọn thôn vệ Bạch Nương Tử. Biết. Dạ Tinh Hàn không cần nghĩ ngợi chi tiết nói ra, thân thể ta trong có sơn lão bức ta phục ở dưới liên ố đan chỉ có diên hồng đan có thể phân giải. Luyện chế diên hồng đan chỉ có tam phẩm luyện dược sư có thể luyện, còn cần quý trọng dược liệu từ lăng rơi xuống cần phải thảo. Từ lăng rơi xuống cần phải thảo ta đã đạt được, nguyên bản kế hoạch lại để cho sư phụ thay ta luyện chế diên hồng đan, nhưng mà sư phụ ngoại ý muốn bị giết, vì có thể luyện chế diên hồng đan, ta cũng sẽ thôn phệ bạch sư phụ lấy cầu được đến luyện chế diên hồng đan năng lực. Như thế nào muốn, giống như gì nói đối với linh quất, hắn sẽ không nói dối. Linh quất một tiếng cảm thán. Dạ tinh hàn ưu điểm lớn nhất chính là thẳng thắn thành khẩn, người đều biết ngụy trang bản tính liệt, che giấu trong nội tâm dối trá, tựa như thôn vệ bạch nữ tử. Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên đã có cái gọi là truyền thừa các loại đường hoàng lý do, hoàn toàn có thể không đề cập tới luyện chế Diên Hồng Đan sự tình. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn cũng không che giấu muốn luyện chế Diên Hồng Đan mục đích, hết sức thẳng thắn điểm này, rất nhiều người đều làm không được. Mục đích đúng là lợi ích, lợi ích sẽ có hiệu quả và lợi ích tính. Hiệu quả và lợi ích tính chính là thất đức. Rất nhiều người đều là đạo đức đại đế, cũng không nguyện ý thừa nhận ở sâu trong nội tâm hiệu quả và lợi ích tính. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng dậy, rồi lại nói một câu, loại tình huống đó xuống, ta sẽ hỏi một chút tiểu Ly ý kiến. Ta tuy rằng rất muốn thôn phệ sư phụ, nhưng mà nếu tiểu Ly không đồng ý Ta tuyển sẽ không vì điểm ấy mục đích mà thôn phệ. Vì đạt tới mục đích, hắn có thể không để ý cùng bất luận kẻ nào. Nhưng mà Tiểu Ly là một cái ngoại lệ. Chỉ cần là Tiểu Ly không muốn sự tình, hắn cũng có thể buông tha. Ý a a a a còn là một thâm tình loại. Linh quốc thở dài một tiếng, only Ly có thể là trên cái thế giới này dạ tinh hàn lớn nhất uy hết rồi. Sau đó, dạ tinh hàn đi vào phân phương các, muốn tìm Tiểu Ly tâm sự. Nhưng bây giờ Tiểu Ly, quả thực bận rộn. Nhất gốc tiếp nhất gốc hoa tông đệ tử, ra ra vào vào. Nhìn xem bận biểu tiểu ly. Dạ Tinh Hàn quả thực không đành lòng cái giầy đánh phải đi đến trong sân, nhìn xem trên mặt đất con kiến chơi, thỉnh thoảng cũng cùng thân thể không gian bên trong phao phao long tâm sự. Mấy ngày nay, phao phao long một mực tại ăn hung thú, con mực thi thể, coi như là hải sản, ăn đã biển, thân thể mập, oh, lại lớn lên một đoạn. Ồ, oh, Phụ thân, ta ta cảm giác lập tức có thể trưởng thành đến nhị giai rồi. Phao phao long nhả cái phao phao, thoải mái nằm ở trong sân, nhị giai. Dạ Tinh Hàn lập tức tán dương. Vậy mới tốt chứ phao phao long, chờ ngươi trưởng thành đến nhị giai, phụ thân thả ngươi đi ra chơi. Oh, tốt phụ thân. Phao phao long vui vẻ cực kỳ. Tinh Hàn, đúng lúc này Đại Sảnh truyền đến ôn On Lily tiếng gọi ở mỹ, đến rồi. Dạ Tinh Hàn tăng một cái, xông vào Đại Sảnh. Các ngươi đi xuống trước đi. Ôn On Lily bình lui trái phải, chỉ chờ Dạ Tinh Hàn một người đám người đi rồi, nàng lập tức ôn nhu hướng Dạ Tinh Hàn xin lỗi. Tinh Hàn, thật sự thật có lỗi, cái này một hồi ta quả thực có chút bận điệu, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu Ly, ngàn vạn không muốn nói như vậy. Dạ Tinh Hàn lập tức nói ra, Hoa Tông hết thảy đều gánh tại trên người của ngươi, ta làm sao biết nó có thể hay không đến giúp ngươi cái gì. Tiểu Ly mà nói, quả thực lại để cho hắn hổ thẹn. Ngược lại là có một việc có lẽ có thể giúp ta. Ôn Ly Ly ánh mắt hơi đổi, nhẹ nhàng cười cười. Dạ Tinh hàn muôn phần kích động, vội nói, mặc kệ chuyện gì, Tiểu Ly, ngươi cứ việc nói. Thay Tiểu Ly chia sẻ một ít chuyện, là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Ôn Ly Ly cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Hoa Tông hiện tại nhiều chỗ chức vị lê trống, ta trên cơ bản đều làm bổ sung, nhưng mà Bách Thảo Viên Viên chủ chức, cần phải một vị luyện dược sư lại nhất thời ở giữa không có người tốt chọn. Tinh hàn, ngươi có nguyện ý hay không tạm lĩnh Bách Thảo Viên Viên chủ trước, trưởng quản Bách Thảo Viên. Trường quản Bách Thảo Viên. Dạ Tinh Hán vừa cười vừa nói, Tiểu Ly, kỳ thật ta tới tìm ngươi nói đúng là việc này. Sau đó, hắn đem Bạch Nương Tử Lâm Trung nguyện vọng cùng thôn vệ Bạch Nương Tử sự tình, đầu đôi gắp ngọn đối với Tiểu Ly nói ra. là như thế này à? Ôn Ly li Ly yên lặng gật đầu. Ta nghĩ Bạch Nương Tử trên trời có linh, cũng sẽ vui mừng thu ngươi tên đồ đệ này. Ngươi đã được Bạch Nương Tử truyền thừa, trưởng quản Bách Thảo Viên sự tình, có thể đã không thể từ chối. Dạ Tinh Hàn thở dài một hơi. tuy rằng đã sớm ngờ tới, Tiểu Ly cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. nhưng mà nói ra việc này, trong nội tâm cũng liền triệt để không còn gánh nặng. hắn liên tục gật đầu, đối với Tiểu Ly cam kết. Tiểu Ly, ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ta nhất định thanh bách thảo viên quản lý tốt, thân là tam phẩm luyện dược sư hắn, có tư cách cũng có năng lực quản lý bách thảo viên onlyly trấn an không thôi, rồi lại nhẹ nhàng nhíu mày, nàng một chút lo nghĩ mà hỏi, tinh hàn, ngươi giết hoàng tử doanh tứ, chắc hẳn vân hoàng tất nhiên sẽ truy cứu việc này, sát hoàng tử không phải việc nhỏ, ngươi không muốn đối với ta giấu giếm, cần ta làm mấy thứ gì đó sao? sát hoàng tử chính là tự tội, tuy rằng dạ tinh hàn có thánh hoàng lệnh, nhưng mà không nhất định có thể ngăn chặn vân hoàng lửa giận, thân là vân hoàng, một khi muốn tức giận, chỉ cần một quả thánh hoàng lệnh chịu không nổi đối với việc này, nàng tất cả lo lắng, tiểu ly, kỳ thật sau đó nửa canh giờ, dạ tinh hàn đem thụ đạo hành trình tất cả sự tình đều nói cho tiểu ly đối với tiểu ly, hắn không có gì có thể giấu giếm. sau khi nghe xong, ôn ly ly cũng là muôn phần giật mình. dạ tinh hàn thụ đạo trải qua, thật sự là ly kỳ. nàng chậm rãi nói, nói cách khác, ngươi bây giờ là thụ đạo thái tử, hơn nữa đạt đến hồn cung cảnh lục trọng cảnh giới, còn có được tứ giai thiên địa thần bảo pháp tát chi lực. đúng vậy. dạ tinh hàn gật đầu nói, hơn nữa lần này thụ đạo hành trình, tất cả đều là thất hoàng âm lưu, vân hoàng ban sơ mục đích là lựa chọn ta hiến tế phân bảo thụ. có điểm này, ta liền dựng ở đạo đức trúc cao. Tại tăng thêm lần này thụ đảo hành trình, là ta cứu được thụ đảo, vừa cứu được bảy quốc mọi người, nếu không phải ta bảy quốc lĩnh đội cùng chư vị hoàng tử công chúa thế nào cũng bị Hà yêu giết chết. Đã nói Vân Quốc, Phong Vương, Doanh hòa Vũ, Doanh Phi Vũ ba người, nếu không phải ta, đều về không được. Rất nhiều đại ân, hơn nữa ta thụ đảo thái tử thân phận, Vân hoàng muốn động ta cũng muốn suy nghĩ một chút. Nói lại nữa, Doanh tứ phạm phải rất nhiều chuyện ác, ta lấy thánh hoàng lệnh giết tới hợp tình hợp lý hợp pháp, Vân hoàng lại có thể làm gì ta? Nói khó nghe một chút, bây giờ không phải là hắn tìm ta phiền phức, mà là xem ta tâm tình, tìm không tìm phiền phức của hắn. Nghe xong Dạ Tinh Hàn giảng thuật, Ôn Ly Ly không cần phải nhiều lời nữa. Nàng ánh mắt kiên nghị nói, "Tinh Hàn, ta hiểu được, dựa theo ý nghị của ngươi đi làm đi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bây giờ ta là Hoa Tông tông chủ, nếu có cần phải, ta thủy thời cũng có thể trợ giúp ngươi, thay ngươi trợ uy." Dạ Tinh Hàn tất cả cảm động. Được thế như thế, trông còn có gì đòi hỏi. Chương 327: Vân Hoàng chi nộ. Chương 327: Vân Hoàng chi nộ. Giữa trưa ngày thứ hai, Huyền Mệnh Đan đã đến giờ, Thế Linh vận tại Đạp Tinh khắc tọa hóa. Toàn bộ Hoa Tông đắm chìm tại trong bí thống dựa theo tề linh vận khi còn sống nguyện vọng tăng lễ hết thể giản lượng không ồn nào náo, náo động không nóng náo, không đường hoàng chờ ôn ly ly cùng ngân hoa bà bà trao đổi tu vi về sau lại đem nàng tọa hóa tin tức báo cho biết toàn bộ vân quốc ôn ly ly bi thống nguyên phận từ nhỏ đến lớn nàng là bị tề linh vận nuôi lớn tề linh vận cũng coi là nàng nửa cái mẫu thân nàng chịu đựng trong lòng bi thương đưa tiễn sứ phụ lại chỉ có thể đem tất cả tâm tình toàn bộ dằn xuống đáy lòng bởi vì nàng bây giờ là tông chủ phải hoàn thành tề linh vận khi còn sống nguyện vọng dẫn đầu hoa tông tái hiện huy hoàng tăng lễ rất đơn giản đơn giản không thể lại đơn giản chỉ có mấy người đỡ linh, đem thể linh vận táng tại các thời kỳ tông chủ Lăng Tầm, Vạn Hoa Lăng. Tang lễ sau khi chấm dứt, Hoa Tông lập tức giới nghiêm, cũng mở ra hộ tông đại trận Ôn Ly Ly cùng ngân hoa bà bà tại bên trong thông linh địa động, tiến hành lịch hương quyết trao đổi phương pháp. Ngũ đại trưởng lão, tự mình hộ pháp. Mười ngày. Mười ngày sau đó, Ôn Ly Ly đem triệt để nên đón biến đổi lớn, trở thành kiếp cảnh bắt trọng trí cường giả. Hoa Tông giới nghiêm, Dạ Tinh Hàn trong lúc rảnh rỗi, đi vào Bạch Thảo Viên. Về sau, hắn chính là Bạch Thảo Viên viên chủ, trưởng quản Hoa Tông luyện đan đại sự. Mà với hắn hiện tại tam phẩm luyện dược sư năng lực, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Bách Thảo viên bên trong, nhiều loại dược liệu đầy đủ hết. Hiện tại hắn muốn làm, cái kia chính là luyện chế Diên Hồng Đan. Trong thân thể Liên Ô Đan, quá mức trí mạng, lại để cho hắn hoàn toàn bị Sơn Lão cả tay. Một khi Lạc Yên luyện chế tốt Diên Hồng Đan ăn vào, liền có thể trốn thoát Liên Ô Đan chi độc. Sơn Lão tâm tư thâm trầm thực lực cường đại, lặng lẽ giam giữ lấy Tịch Tâm cùng phụ dư phụ thân Lão Nhân Ngư Vương, đến nay mục đích không rõ đối với người này, phải muôn phần cẩn thận, không có khả năng lưu lại nhược điểm. Tổng cảm giác mai sau cùng Sơn Lão phải có một trận chiến. Diên Hồng Đan là tam phẩm đan dược, lấy hắn bây giờ năng lực, phối hợp Linh Cốt nói Đan Vương. Tuyệt đối có thể luận chế. Duy nhất chỗ khó chính là tìm kiếm hi hữu dược liệu tử lang rơi xuống cần phải thảo. Chỉ bất quá vận khí rất tốt, lần này thụ đạo hành trình, từ Vũ Thi Hàm chỗ đó đã nhận được hai mảnh tử lang rơi xuống cần phải thảo diệp tử. Hắn đi vào bên trong vườn, tìm một mảnh phì nhiêu thổ nhưỡng. Sau đó từ thân thể không gian trong, hóa ra Vũ Thi Hàm cho hắn ngọc châm người. Ngọc châm người cuối cùng có hai mảnh tinh xảo diệp tử, đúng là tử lang rơi xuống cần phải thảo. Tiểu Ly, lần này sẽ phải dùng đến ngươi để lại cho ta huyết dịch. Tay trái mở ra, xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ là tiểu ly lúc trước rời khỏi tinh nguyệt thành lục lưu cho hắn. Bên trong, tất cả đều là tiểu ly tiên huyết. Bởi vì tiểu ly tiên sinh hoa hồn, huyết dịch có bồi dưỡng linh dược diệu dụng. Bất kể là một mảnh diệp tử, hoặc là một cánh hoa, chôn ở trong đất nhỏ lên tiểu ly huyết dịch, đều có thể một lần nữa lớn lên nguyên vẹn tiên dược linh thảo. Dạ Tinh Hàn gỡ xuống ngọc châm người lên một mảnh diệp tử, dùng tay tại trên mặt đất đào mở một cái lỗ nhỏ, đem diệp tử vùi vào đi. Sau đó, mở ra cái chai nút lọ, chậm rãi đem một giọt huyết dịch rót đi lên. Rất nhanh, tiên huyết rót vào bùn đất biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ly tiên huyết, quả nhiên lợi hại. Rất nhanh, mặt đất nhẹ nhàng làm rung động một cây chổi lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, chẳng những như thế, xung quanh luận thảo đều tại trong nháy mắt mảnh liệt trưởng một đoạn, thật sự là quá thần kỳ. cái kia một cây chổi chính là tử lăng rơi xuống cần phải thảo, chỉ bất quá phải đợi tử lăng rơi xuống cần phải thảo hoàn toàn thành thục, còn cần 3 năm ngày trưởng thành. mấy ngày nay phải trông coi cái này gốc tiểu cây non rồi. Kaka, đúng lúc này Vương nữ tô vội vã chạy vào bách thảo viên, chạy một đường, nàng tức giận thở hổn hển nói, Kaka, vân hoàng phái người đến truyền chỉ, mệnh ngươi tiến đến hoàng cung truyền chỉ cấm quân cung thái giám, giờ phút này đang đợi còn ngươi. Dạ Tinh Hàn con mắt nheo lại, thoáng những mày, xem ra phải đi gặp lại Vân Hoàn rồi. Cũng tốt, một ít thù hận, còn có cùng doanh hỏa vũ việc thu nước, đều có thể làm cái kết thúc. Ngư Tô, ngươi có thể hay không giúp đỡ ca ca một chuyện?" Thu hồi tâm tình, hắn hướng về phía Vương Ngư Tô cười cười. "Ca ca, ngươi nói?" Nghe được Dạ Tinh Hàn có chỗ cầu, Vương Ngư Tô ngược lại hắn kích động. "Có thể giúp đỡ đến Dạ Tinh Hàn cái gì, làm cho nàng hắn chờ mong?" Dạ Tinh Hàn trở lại chỉ chỉ trên mặt đất tiểu trồi, đối với Vương Ngư Tô nói, "Ngư Tô, tên tiểu tử này mới vừa mọc ra, là một cây tập phần chân quý tiên thảo." Kaka đi hoàng cung mà nói, liền vô pháp chăm sóc nó. Ngươi có thể hay không giúp đỡ Kaka chiếu cố nó? Vạn nhất trồi bị cái gì dã suốt tổn hại, hoặc là bị đệ tử nào bức lấy đi, hắn có thể đã khóc không ra nước mắt đã như vậy, ngược lại là có thể mời vương ngữ tô chiếu cố tử lang rơi xuống cần phải thảo. Không có vấn đề. Vương ngữ tô không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Chiếu cố một cây tiên thảo trồi, việc rất nhỏ. Tốt, vất vả ngươi rồi. Một câu nói lời cảm tạ, dạ tinh hàn thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Lần này hoàng cung hành trình, không biết ngôn ổ nào đến mức nào năm. Vận thành, hoàng cung. Thuôn vân điện bên trong. Đại điện cửu giai phía trên, Vân Hoàng ngồi ngay ngắn long y lìa, lại thần sắc nghiêm trọng. Một bên Hoàng hậu Kim Ninh Nguyệt vừa sắc mặt tăm trầm. Dưới đại điện, Phong Vương, Doanh Hoa Vũ, Doanh Phi Vũ ba người đứng ở trong đại điện, hành lễ hoàn tất. Phong Vương nói: Khởi bẩm bệ hạ, nguyên bản ngồi phi chu hôm qua nên trở về, lại bởi vì tại Liêm Thành cùng các nước dây dưa một phen, làm trễ nải chút thời gian, hiện tại mới đến hướng người phục mệnh. Bản vương hổ thẹn, lần này thụ đạo hành trình, chẳng những không có hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ, còn hao tổ vân quốc năm quân sĩ, khẩn cầu vân hoàng bệ hạ trách phạt. Phong Vương lại quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất mặc kệ khách quan nguyên nhân như thế nào cho vân quốc mang đến tổn thất phải mời trách mà lần này thụ đạo hành trình lớn nhất nhiệm vụ chính là đem dạ tinh hàn hiến tế cho phân bảo thụ lấy cầu phân bảo thụ sản xuất cao hơn phẩm giai thần bảo chuyện này còn không có tìm được nguyên nhân nhưng mà kết quả hay vẫn là làm hư hại vì vậy cũng muốn thỉnh tội đứng lên đi vân hoàng vung lên áo choàng ánh mắt ngương trọng nói ra thụ đạo đã phát sinh hết thảy ta đều đã kinh biết được người không nên tự trách ba người các ngươi có thể còn sống trở lại vân quốc chính là kết quả tốt nhất về phần trách phạt liền biết đi thụ đạo xử tình không phải phong vương có thể trái phải Tồn thất một vài quân sĩ, còn không đến mức trách phạt phong vương. Tạ vân hoàng bệ hạ, phong vương tranh thủ thời gian tạ ơn. Kết quả như thế, vừa tại hắn trong dự liệu. Phu hoàng, mẫu hậu, thu đảo hành trình chấm dứt. Trước đây các ngươi đã trước mặt mọi người tuyên bố ta cùng Dạ Tinh Hàn hôn sự, có phải hay không? Kế tiếp nên xử lý chuyện này. Doanh hỏa vũ không thể chờ đợi được, hơi én lệ đưa ra hôn sự đối với cùng Dạ Tinh Hàn hôn sự, nàng luôn phần nước mơ. Mà sở dĩ giờ phút này đưa ra việc này, cũng là vì để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu biết rõ tâm ý của nàng. Xử lý cái gì? Nào có thể nói được? Vận hoàng long uy giận dữ, nghiêm nghị gào thét. Quanh thân hồn lực nổ, uôn bá không thôi. Doanh hỏa vũ sợ hãi kêu lên một cái, đã lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp phụ hoàng như thế phát hỏa. Phong vương cùng doanh phi vũ vừa bị hù nơm nớp lo sợ, không rõ vân hoàng lửa giận từ đâu mà đến. Hoàng hậu kim nên nguyện thở dài một tiếng, mới lên tiếng, các ngươi còn không biết, ngay tại ngày hôm qua, dạ tinh hàn giết doanh tứ. Cái gì? Ba người kinh hãi. Dạ tinh hàn giết doanh tứ. Mới vừa hồi vân thành bọn hắn, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Doanh hỏa vũ không ngừng lắc đầu, quả thực không thể tin được lô thai của mình. Nang minh bạch, dạ tinh hàn nếu là giết hoàng tử, đem ý vị như thế nào? Có nghĩa là hôn sự của các nàng khả năng muốn hủy." Kim Nên Nguyệt tiếp tục nói, "Dạ Tinh Hàn giết chết hoàng tử tội không thể thứ cho, vậy hạ đang nghĩ ngợi phải người đuổi bắt Dạ Tinh Hàn đâu rồi? Hỏa Vũ, hôn sự của ngươi coi như xong đi." Quả nhiên, cũng doanh Hỏa Vũ nghĩ đúng giống nhau. Nhưng nghe đến mẫu hậu nói ra, lòng của nàng hay vẫn là nhịn không được đau một cái. Chương 328. Xin tha. Chương 328. Xin tha. Mẫu hậu. Doanh Hỏa Vũ hô một tiếng, mang theo không cam lòng. Tuy rằng doanh tứ là của nàng ca nhưng mà nàng đối với doanh tứ cũng không có bao nhiêu cảm tình. Ngược lại là biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn lấy tiêu tan nàng cùng dạ tinh hàn hôn nước, làm cho nàng càng thêm khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa nàng hắn không rõ, dạ tinh hàn vô duyên vô cớ, tại sao phải sát nhị ca? Kim Nên Nguyệt một hồi đau đầu, vị đầu không muốn nói chuyện. Sự tình phát triển đến nước này, cũng không phải là nàng có thể trái phải cái gì. Phong vương xoay chuyển ánh mắt, nhịn không được hỏi, vân hoàng bệ hạ, về dạ tinh hàn sự tình, tính xin bệ hạ nghĩ lại. Lần này thụ đạo hành trình, dạ tinh hàn cư công chí vĩ, lấy sức một mình chấm dứt thụ đạo cùng hại yêu chiến tranh. Nếu không phải dạ tinh hàn, thụ đạo kết cục như thế nào không dám nói. Bảy quốc lĩnh đội cùng bảy quốc hoàng tử, công chúa tuyệt đối không ai có thể còn sống trở về. Ngay cả ba người chúng ta trở về vân quốc, vừa hoàn toàn dựa vào dạ tinh hàn tri ân. Bây giờ dạ tinh hàn đã bị thụ đạo đảo chủ mục loan thu làm nghĩa tử, cũng phong làm thụ đạo thái tử, thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Không biết nhị hoàng tử chết, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cả gan khẩn cầu bệ hạ thận trọng một chút. Nếu là bắt dạ tinh hàn, có thể sẽ gây nên rất nhiều bất lương hậu quả. Thu đạo hành trình lại để cho hắn đối với dạ tinh hàn lão mắt mà nhìn, càng là đánh gãy lòng, có chút khâm phục dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn tiềm lực vô hạn một khi lớn lên, đối với vân quốc vô cùng hữu ích. ngược lại là nhị hoàng tử doanh tứ, trời sinh tính ác quỷ ác việc xấu loa lộ. dạ tinh hàn tuy rằng giết chết hoàng tử, theo hắn thực sự không phải là không có quần nhau chỗ trống. lớn mật, vân hoàng nghiêm nghị vừa quát, mặt rồng giận dữ. một cố đáng sợ uy thế, tại trong đại điện quanh quẩn ánh mắt của hắn ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ dạ tinh hàn thụ đảo hành trình như thế nào công lao, giết ta hoàng tử buồn hoàng làm sao có thể đơn giản buông tha hắn. gặp vân hoàng tức giận, phong vương lập tức quỳ xuống, lần nữa nằm ở trên mặt đất thình lụi. thấy thế, doanh hỏa vũ vừa quỳ xuống đến, mang theo nước lơ nói, phụ hoàng ta không tin tưởng dạ tinh hàn sẽ không duyên vô cớ giết người, ta không tin tưởng. dạ tinh hàn là ta nhận định vị hôn phu, ngươi muốn trách phạt hắn, ngay cả ta cùng một chỗ trách phạt tốt rồi. chính là mất đầu, ta vừa nhận biết. hắc lâm bí động, gia thiệt chi thân, hư nhụt mơ mộng nguyễn, lân trắng chi hái, ngắn ngủn ở chung, dĩ nhiên hám sâu tình yêu vững bền, khó có thể tự kiểm chế. bao nhiêu khẩu thị tâm phi, xí miệng lưỡi, tình lại sâu loại. cả đời này chỉ nhận dạ tinh hàn một người, tình vững như này, mặc có thể trái phải. ngươi, vân hoàng tức giận muôn phần, ánh mắt càng lệ. khảo nghiệm tình nghĩa minh đệ thời điểm đến rồi. Doanh phi vũ thở dài một tiếng, sau đó cũng là quỳ xuống nói, phụ hoàng, nhi thần vừa khẩn cầu thận trọng xử lý dạ tinh hàn giết người sự tình, nhi thần nguyện ý dụng tính mạng thay dạ tinh hàn đảm bảo một chút. Kim nên nguyện kinh ngạc biểu mày. Con gái thay dạ tinh hàn nói chuyện cũng liền mà thôi, như thế nào? Phong vương cùng Doanh phi vũ vừa cam tâm tình nguyện thay dạ tinh hàn biện hộ cho. Tốt. Vân hoàng trầm giọng nói, cùng đi một chuyến thụ đạo, các ngươi ba người lại có thể đều cam tâm tình nguyện thay dạ tinh hàn nói chuyện lên đến. Ý của các ngươi, dạ tinh hàn giết doanh thứ, lại để cho bổn hoàng không truy cứu đúng không? Cái này một hồi, hắn cũng có chút kinh ngạc muốn nói con gái vi tình sở khốn còn có thể lý giải như thế nào doanh phi vũ cùng phong vương vừa cam tâm tình nguyện thay dạ tinh hàn biện hội cho đặc biệt là phong vương từ trước đến nay trầm ổn như thế nào vừa như thế chẳng phân biệt được tình hình chung đúng lúc này phong vương ngẩng đầu lên lần nữa nói ra vân hoàng bệ hạ cả gan khẩn cầu cho thần rồi hãy nói mấy câu ngươi nói vân hoàng thật sâu hô thở ra một hơi hắn ngược lại là muốn nghe nghe phong vương rút cuộc là nghĩ như thế nào phong vương lúc này mới nói phía nam bảy quốc từ trước đến nay có nhiều tranh chấp tuy rằng cùng bình thường mấy chục năm nhưng mà chiến tranh manh mối vẫn cứ tùy ý có thể thấy được Đặc biệt là mấy năm gần đây, Vũ Quốc Thế Cường nhìn chằm chằm, tiếp giác Nguyệt Chi Quốc cũng cùng Vân Quốc có nhiều xung đột, lấy thần ngu kiến, đại chiến không lâu xa rồi. Mà bảy quốc cường yếu, ngoại trừ thế lực địa bàn, nghiệt bàn cảnh cường giả số lượng rất là trọng yếu, có đôi khi một người trưởng thành có thể khiến một quốc gia quật hởi. Lần này thụ đảo hành trình, Dạ Tinh Hàn biểu hiện đặc biệt kinh diễm, có thể nói là tương lai không thể hạ lượng. Hắn ở đây liêm thành đấu đường hùng thiên, tại trên đại độn thuyền chiến đấu hạnh nữ Đông Phương Tu Linh, thủ đảo Kim Phủ cùng bên trong càng là lực gáp Vũ Quốc thứ nhất hoàng tử Vũ Đồng. Sau đó phân bảo thủ đả bảo, bảo hộ chư vị hoàng tử công chúa an toàn. Sát thân kịch chiến hải yêu thủ vệ thủ đạo, hầu như lấy sức một mình nghịch chuyển tụ đạo chiến cuộc. Buổi diễn đại chiến, Dạ Tinh Hàn đều biểu hiện ra vô hạn tiềm lực, các loại hồn kĩ công pháp tầng tầng lớp lớp. Còn có quan trọng hơn một chút, lần này phân bảo thụ chỗ sản 6 kiện thiên địa thần bảo toàn bộ bị Dạ Tinh Hàn chô đoạt, bao gồm một kiện tứ giai thiên địa thần bảo, càng hợp đem ra sử dụng đóng băng pháp tất chí lực, có thể nói nguy tiên. Bây giờ Dạ Tinh Hàn, dĩ nhiên không phải chuyện đùa, tiềm lực vô hạn. Lấy thần chứng kiến, mai sau đột phá đến niết bàn cảnh cũng chưa hẳn không thể. Còn có, bây giờ Dạ Tinh Hàn là thụ đạo thái tử, chỉ chờ đạo chủ một loan tư nhiệm, là được chúa tế thụ đạo. Dạ Tinh Hàn vốn là vân quốc người, nếu là có thể bảo trì hữu hảo, vân quốc liền có thể có thụ đạo là ngoại bang, mặt khác sáu quốc liền không dám kinh thượng. Vì vậy, thần mời bệ hạ nói rõ trước, phải tất yếu thận trọng xử trí Dạ Tinh Hàn giết người sự tình. Nghe xong Phong Vương mà nói, Vân Hoàng lựa giận toàn bộ tiêu tán. Một ngày này cũng là bị lựa giận làm cho hôn mê ý nghĩ, lại để cho hắn bị tâm tình khó khăn. Sắp thực như Phong Vương nói, Dạ Tinh Hàn không thể khinh động. Nếu như Phong Vương xin tha, ta liền cho Dạ Tinh Hàn một cái cơ hội, đem Dạ Tinh Hàn truyền bá đảm đương đối mặt cẩn cố. Có ai không? Đi đến Hoa Tông truyền bá Dạ Tinh Hàn tiến cung. Càng nghĩ hắn chuẩn bị nhượng bộ một chút. nếu tình có chỗ duyên, liền cho cái bậc thang, lại để cho dạ tinh hàn xuống. dạ tinh hàn thành công liền miết bản cảnh khả năng, đủ để cho hắn nuốt xuống khẩu khí này. cảm ơn phụ hoàng. doanh hỏa vũ kích động đội vàng giật đầu, bắt bớ đội thành tuyên triệu, liền cho thấy phụ hoàng dĩ nhiên nhận thức phong vương mà nói, làm thỏa hiệp. kể từ đó, nàng cùng dạ tinh hàn hôn sự, còn có cửa. ai? vân hoàng thật sâu thở dài một tiếng, lần nữa những mày, người trước đừng tạm, sự tình xử lý như thế nào, còn muốn xem dạ tinh hàn đáp lời. phong vương lần nữa hỏi, vân hoàng bệ hạ. Dạ Tinh Hàn đến cùng cùng nhị hoàng tử nổi lên cái gì xung đột, tại sao phải giết chết nhị hoàng tử? Trước đây tại trên đại lộ thuyền, Hoa Tông lấy thân phận lệnh bài cho Dạ Tinh Hàn truyền đạt tin tức, lúc ấy hắn cũng nhìn thấy. Tin tức lên nói, Tề Linh vận bệnh nặng, truyền thừa phát sinh biến cố, lại để cho Dạ Tinh Hàn mau trở về. Hiện tại xem ra, 8 phần là doanh tứ vừa quấn vào Hoa Tông truyền thừa sự tình, lúc này mới bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Vân Hoàng nói, Hoa Tông tông chủ Tề Linh vận bệnh nặng, xuất hiện truyền thừa nguy cơ, trưởng công chúa Doynh Bích Nguyên bản cũng là Hoa Tông đệ tử, mang theo doynh tứ cùng đi Hoa Tông. Nghe trưởng công chúa nói, Dạ Tinh Hàn cùng Thánh Nữ Only Lily cấu kết, mà trưởng công chúa và doanh tứ ủng hộ mân tôi trưởng lao thay thế Thánh Nữ Only Lily kế thừa tổng chủ vị trí, vì vậy cùng Dạ Tinh Hàn nổi lên xung đột, doanh tứ mới bị Dạ Tinh Hàn giết chết. Về phần cụ thể nguyên nhân, phải chờ Dạ Tinh Hàn tiến cung, vừa hỏi mới biết. Khi nói xong lời này, Vân Hoàng theo bản năng nhìn Doanh Hỏa Vũ một cái. Quả nhiên, Doanh Hỏa Vũ sắc mặt biến hóa, con mắt rậm đạm xuống. Con gái một lòng muốn gả cho Dạ Tinh Hàn, lại không biết Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên lòng có sở thuộc. Chương 329. Cùng. Chương 329. Cùng. Tôn Vân Điện bên trong. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn cựu giai phía trên, một tay vị đầu. Dưới đại điện, ngoại trừ Phong Vương bên ngoài không tiếp tục một người. Tại đại điện hậu đường, Kim Liên Nguyệt lôi kéo doanh hỏa Vũ tay, trong mắt yêu thương. Kim Liên Nguyệt thở dài một tiếng, nói ra, "Hỏa Vũ, ngươi cũng biết, Dạ Tinh Hàn trong nội tâm đã sớm có người khác, người kia chính là các ngươi Hoa Tông Thánh nữ Only Lily. Phu hoàng ngươi chuyên môn nói rõ cha xét việc này, mới làm rõ ràng sự tình nguồn. Thánh nữ Only Lily không biết nguyên nhân gì, lưu lạc đến Tinh Nguyệt Thành, chẳng những mất trí nhớ còn biến thành sượu nữ, gái xấu, rất xấu. Dạ Tinh Hàn thanh mai chúc mã vị hôn thê Ngọc Lâm Nhi. Bởi vì trèo cao Thánh Vân Tông Vân Phi Dương, liền từ bỏ Dạ Tinh Hàn, cũng trong bóng tối mấy chuyện xấu lại để cho mất trí nhớ biến thành sữu nữ, gái xấu, rất xấu, Only li cùng Dạ Tinh Hàn đã thành thân. Tất cả trùng hợp, Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên lập gia đình, cũng phá Only li tấm thân xử nữ. Đây cũng là các ngươi Hoa Tông môn cô trưởng lão cấp đoạt tông chủ vị trí căn cứ. Ngươi bây giờ đã được biết đến những chuyện này, còn muốn gả cho Dạ Tinh Hàn sao? Từ con gái hôm nay thái độ, nàng luôn phần khẳng định, con gái thật sâu đã yêu Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn cùng Only Ly sự tình, dĩ nhiên đã là sự thật tồn tại hầu như có thể khẳng định, dạ tinh hàn trong nội tâm chỉ có On Lily, căn bản không có nữ nhi của mình. bây giờ còn có cơ hội, lại để cho con gái buông tha dạ tinh hàn. một khi con gái nhà ra, nàng có thể ám chỉ Vân Hoàng, lại để cho Vân Hoàng bắt lấy dạ tinh hàn giết chết Doanh tứ sự tình hủy bỏ hố nước. kể từ đó, chẳng những hủy bỏ hố nước, vừa bảo toàn con gái thanh danh, Doanh hỏa vũ con ngươi sáng ngời trong, chứa đựng dốc rách chưa đạt. nàng thanh âm nghẹn nhàng nói, mẫu, mẫu hậu, hỏa vũ thiệt tình đã yêu người nam nhân này, hơn nữa, hơn nữa con gái đã thất thân với hắn rồi. cái gì? Kim Ninh nguyệt tức giận dược lên, sắc mặt biến đổi lớn nàng thân thể đều tại run rẩy, tức giận nói: đáng chết này xuất sinh, ta đây liền đi tìm ngươi phụ hoàng, cho ngươi phụ hoàng giết tên xuất sinh này. chiếm con gái trong sạch chi thân, quả thực heo chó không bằng. mẫu hậu, doanh hỏa vũ kéo lại mẫu thân, sự tình không phải như ngươi nghĩ người. sau đó, nàng đem hắc lâm sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho mẫu thân. nghe xong nữ nhi giảng thuật, kim nêng nguyệt hoàng hốt ngồi ở chỗ kia, thật lâu hồi thật thở. doanh hỏa vũ lệ thê lương nói, đường hùng tiên cái kia âm hiểm xuất sinh, chỗ xuống chi độc quá mức âm tàn lúc ấy trong sơn động, dạ tinh hàn hoặc là trơ mắt nhìn ta chết, hoặc là sẽ phải lấy ra thịt chi thân cứu ta tính mạng. Ta cũng là tại hoa tông đại chiến dựng mẫu chi chú lúc, lần nữa nhìn thấy dạ tinh hàn biến thành bạch lân đại xà thân thể, mới biết được trong sơn động cứu ta chính là dạ tinh hàn. mẫu hậu, con gái cả đời này chỉ có thể gả cho dạ tinh hàn, trừ hắn ra, ta ai cũng sẽ không gả. trên tình cảm nhận định, tăng thêm ra thịt chi thân, làm cho nàng đầu nhận thức dạ tinh hàn vì nàng nam nhân điểm này, dĩ nhiên vô pháp cải biến. nghiệp chứng a, kim nên nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, biết được chân tướng của sự tình nàng, có trời mới biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng đối với Doanh Hỏa Vũ nói, hết thảy hết thảy, sẽ chờ một hồi cùng Dạ Tinh Hàn đối chất giết người sự tình sau đó, làm tiếp định đoạt đi. Da thịt chi thân, hơn hẳn môi trước nói như vậy. Con gái mất trong sạch, cũng chỉ có Dạ Tinh Hàn có thể làm cho con gái tiếp tục bảo trì trong sạch. Nếu thật có khả năng, nàng nguyện ý vì con gái thỏa hiệp. Doanh Hỏa Vũ biến mất lệ, lại nói, mẫu hậu, nhị ca phẩm tính ngươi cùng phụ hoàng cũng biết, hắn bị Dạ Tinh Hàn giết chết, trong đó tất có ẩn tình, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Đối với doanh tử bị giết sự tình, nàng cảm thấy kỳ quặc. Kim Ninh Nguyệt gật đầu nói, phụ hoàng ngươi vừa không đốc, doanh tử tính tình Phụ hoàng ngươi đương nhiên biết rõ. Ta và ngươi phụ hoàng suy đoán, tất nhiên là doanh tứ làm chuyện gì thương thiên hại lý, chọc giận Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà phụ hoàng ngươi thân là vân hoàng, hoàng tử bị giết vô luận như thế nào, đều có lẽ bảo trì phẫn nộ, không phải sao? Doanh Hoa vũ mắt to nháy, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Dạ Tinh Hàn đến. Đúng lúc này, trong đại điện truyền đến sắc nhọn thái giám âm thanh. Đến rồi. Kim Nên Nguyệt lần nữa giữ chặt tay của Nữ Nhi. Dạ Tinh Hàn vận mệnh như thế nào, cũng hoặc là nói Nữ Nhi tương lai như thế nào, liền xem kế tiếp đối chất rồi. Trong đại điện. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi bước vào đi đến chỗ giữa chỗ, chậm rãi đi lên nói, "Thủ đạo thái tử Dạ Tinh Hàn, gặp qua Vân Hoàng bệ hạ." Sắc mặt hắn cực lạnh, mang theo thâm trầm. Hành lễ phương thức không phải quỳ lệ. Từ bày tỏ xưng hô, cũng không phải là Vân Quốc con dân vừa không phải Hoa Tông đệ tử, mà là lấy thủ đạo thái tử thân phận tự cho mình là. Như thế đủ loại, hơi có khiêu khích chi ý cao tòa phía trên Vân Hoàng, thời gian dần qua ngần đầu. Một đôi mắt có uy thế tương đại, vừa lộ ra một chút không vui. "Thủ đạo thái tử." Bổn hoàng chưa bao giờ nhận đến thủ đạo quốc tử, không biết thủ đạo có một người như vậy. Vân Hoàng ngữ khí rất lạnh có rất mạnh cảm giác các bách, dạ tinh hàn giết doanh tứ, còn dám bảo trì như thế tùy tiện tư thái, quả thực không biết sống chết. mấy ngày nữa sẽ có cốt thư. liếc qua phong vương, dạ tinh hàn lại nói, vân hoàng bệ hạ nếu không phải tin, có thể chứng thực tại phong vương. lần này gặp mặt vân hoàng, cũng không phải là đến thỉnh tội. nội tâm của hắn kỳ thực mang theo phẫn nộ, vì vậy tuyệt sẽ không có sắc mặt tốt. không cần. vân hoàng chậm rãi đứng người lên, quanh thân hồn lực ngưng lưỡi bánh, bá khí uy nghiêm, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết chết nhị hoàng tử doanh tứ, cũng biết tội. rốt cuộc bắt đầu hỏi tội. nhị hoàng tử doanh tứ. Dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, sau đó khinh thường nói, trước đây tại Hoa Tông, bản Thái Tử lấy Vân Quốc Thánh Hoàng lệnh mời Thánh Hoàng pháp trị, giết một cái xuất sinh, có lẽ chính là Vân Hoàng Bệ Hạ theo như lời nhị Hoàng Tử Doanh Tứ. Sát Doanh Tứ chính là Thánh Hoàng pháp lệnh, có tội gì? Can dỡ. Vân Hoàng trừng mắt, hôn khí tùy ý, có thể sợ lôi quang tại trong đại điện nhấp nháy, một mảnh kia sáng trắng, uy hiếp hết thảy. Ngươi danh nghĩa Thánh Hoàng danh tiếng giết chết Hoàng Tử, còn dám nói có tội gì? Vân Hoàng ánh mắt lệ lệ, từng bước một chạy xuống bầm thềm, ngồi đi một bước, đều có bạch lôi thiểm chói lọi, khiếp người tâm hồn giờ phút này hắn mới phát hiện, dạ tinh hàn cũng có chút đáng hận. mượn danh nghĩa, lôi quang phía dưới, dạ tinh hàn quanh thân bóng bạch, cũng không ti không tao nói, trong tay của ta nắm giữ thánh hoàng lệnh, vân hoàng bệ hạ làm sao có thể nói ta là mượn danh nghĩa thánh hoàng danh tiếng? một khắc này, ta chính là thánh hoàng hóa thân, chu sát một cái xuất sinh, có gì không thể? một bên phong vương, xem chính là hái hùng cất vía. chỉ cảm thấy dạ tinh hàn điên rồi, thật không ngờ cũng trái ngược nói chuyện với vân hoàng. nếu lại như vậy đối chọi gây gắt số dưới, liền vô pháp thu trảng. tâm hàn xuống khẩn trương, xông lên dạ tinh hàn hô, dạ tinh hàn, chớ có càng hàn Mặc dù ngươi có thánh hoàng lệnh, cũng không có thể lạm sát hoàng tử. Còn có, thu hồi ngươi cùng náo, nơi này là Tôn Vân Điện, không phải địa phương ngươi càng càn rỡ. Nhìn như gian dạy, kỳ thực là ở nhắc nhở Dạ Tinh Hàn, lại để cho Dạ Tinh Hàn để xuống ngạo mạn chi tâm, lại không có thể lại chống đối Vân Hoàng. Thánh hoàng lệnh tại chỉ là biểu tượng, Vân Hoàng mới là Vân Quốc Thiên. Dạ Tinh Hàn minh bạch phong vương ý tứ, thu thu tính tình của mình. Hắn lần nữa hành lễ, tư thái thành tĩnh, khởi bẩm Vân Hoàng bệ hạ, Dạ Tinh Hàn cũng không phải là cùng nhân, giết người tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân. Năm năm trước, doanh tứ cấu kết hoa tông Lam Hồ Tâm, đem thánh nữ On Lily cùng Mẫn Côi trưởng lão Đường Tử Thần dụ dỗ đến hoàng cung hậu điện, tại trong rượu hạ dược lấy cầu thỏa mãn sát tâm ý đồ xấu. Sau đó, doanh tứ cùng Lam Hồ Tâm tàn nhẫn sát hại Đường Tử Thần, On Lily trúng độc may mắn đào thoát, lại độc khí tích tụ mất đi trí nhớ khuôn mặt hủy hết. Ngay tại hôm qua, doanh tứ lần nữa cùng Lam Hồ Tâm cấu kết, ý muốn trợ giúp Lam Hồ Tâm cướp lấy hoa tông tông chủ vị trí, vì thế không tiết phái gia cấm quân Lang hộ vệ, giết chết hoa tông Bách Thảo Viên viên chủ Bạch Nương tử. Đủ loại hành vi phạm tội, ta mời gia thánh hoàng lệnh tru sát doanh tứ, có gì không ổn? Nói ra sự thật, liền xem Vân Hoàng như thế nào phản ứng. Vân Hoàng nếu không phải phân xanh đỏ đen trắng, mặc dù triệt để trở mặt, hắn cũng phải cùng Vân Hoàng cứng rắn đến cùng. Chương 330. Vân Hoàng giận dữ. Chương 330. Vân Hoàng giận dữ. Vân Hoàng thần sắc đột nhiên ngưng, một chút trở mặc. Quả nhiên như hắn suy đoán, doanh tứ phạm phải rất nhiều chuyện ác. 5 năm trước giao thừa dạ hoàng cung huyết án, cuối cùng là đã tìm được thông thủ. Nếu như dạ tinh hàn nói là thực, cái kia doanh tứ quả nhiên là đáng chết. Doanh Bích Nha đầu kia, vừa thật sự là không rõ lý lẽ. Doanh tứ phạm phải chuyện ác, chắc hẳn Doanh Bích tất nhiên biết rõ sau khi trở về nhưng chỉ là cỡ trách dạ tinh hàn giết người sự tình đối với doanh tứ chuyện ác ngậm miệng không để cập tới nữ nhi của mình như thế nào đều là bộ dạng này tánh tỉnh điều này làm cho hắn rất cảm thấy đau lòng đau lòng ngoài cũng nên nhức đầu dạ tinh hàn sát doanh tứ chẳng những có đang lúc lý do hơn nữa còn là dụng thánh hoàng lệnh sát điều này làm cho hắn như thế nào truy cứu còn muốn muốn vừa rồi phong vương nói trừng phạt dạ tinh hàn dĩ nhiên được không bù mất hơn nữa hắn hiện tại kỳ thực cũng không muốn truy cứu dạ tinh hàn nếu dạ tinh hàn thật đúng thành công liên miết bản cảnh khả năng chết cái bản tính ác liệt nhi tử cũng không sao cả. Nhưng mà việc này dù sao liên quan đến hoàng tộc uy nghiêm, đơn giản buông tha dạ tinh Hàn hoàng uy gì tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Phong Vương, chuyển chấm ngự lệ." Thu đảo hành trình dạ tinh Hàn dốc sức chiến đấu hải yêu, cứu vớt thụ đảo hơn 10 vạn đảo dân bảo toàn thụ đảo căn cơ, hợp lực thủ hộ các nước hoàng tộc, ngũ hoàng tử doanh Phi Vũ, tam công chúa doanh Hỏa Vũ có thể dạ tinh Hàn hợp lực bảo hộ mới an toàn trở về Vân quốc. Như thế đủ loại công lao chắc tuyệt, hiện Phong dạ tinh Hàn là Vân quốc vị thứ tư dị họ Vương dạ vương, đất Phong Tinh Nguyên thành. Hiện nay, cần phải một cái bậc thang đến hòa dịu dạ tinh Hàn sát hoàng tử sự tình mà thôi mà thôi, vì hỏa vũ vì vân quốc, hắn lựa chọn thỏa hiệp. tiểu lấy dạ tinh hàn lần này thụ đạo công lao là bậc thang, đổi một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. quá tốt rồi. đại điện hậu đường, doanh hỏa vũ nhịn không được tiêm khiếu mà ra. sau đó, vẫn bịu là che miệng lại ba. nàng vạn vạn cũng không có nghĩ đến, phu hoàng chẳng những không truy cứu dạ tinh hàn sát doanh tứ trách nhiệm, trả lại cho dạ tinh hàn phong vương. vị thứ tư dị họ vương vẫn chưa tới 20 tuổi, đây tuyệt đối là trí cao vinh quang. bệ hạ, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a. kim nhan nguyệt cũng là lấp bắp kinh hải, nhưng mà rất nhanh đã minh bạch vân hoàng tâm tư trong đại điện, phong vương cùng dạ tinh hàn đều sắc mặt khiếp sợ, vân hoàng ngự lệnh quá mức ngoài ý muốn, lên một khắc còn lửa giận ngập trời, thật không thể giết dạ tinh hàn. giờ khắc này lại phong dạ tinh hàn là vương, thật là khiến người không thể tưởng tượng. phong vương trong lòng thầm nghĩ, nếu dạ tinh hàn che dạ vương, chẳng phải là cùng hắn ngồi ngang hàng với, muốn hắn lập nhiều vô số công vân mới đạt được cái này vị trí. dạ tinh hàn dạ vương đến có chút quá mức nhẹ nhõm. chẳng lẽ nghĩ đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch vân hoàng tâm tư, có thể khẳng định dạ tinh hàn dạ vương không đảm đương nội bao lâu. dạ vương, vân hoàng bệ hạ. Tinh Hàn có tài được gì, không dám phong vương. Vân Hoàng cử động, lại để cho Dạ Tinh Hàn kinh ngạc một phần. Tốt quá phận, đoán chừng không thể lâu dài. Mặc dù hắn lần này thụ đạo hành trình công lao rất lớn, cũng không đến mức phong vương. Vân Hoàng đưa tay cắt đứt Dạ Tinh Hàn, tiếp tục nói, tiếp tục nghe lệnh. Nhị Hoàng Tử Doanh tứ tử vong tin tức tạm thời không được đối ngoại tuyên bố. Hai ngày sau bố cáo thiên hạ. Nghe đạo thứ hai ngự lệnh, ba ngày phía sau tuyên cáo. Dạ Vương Dạ Tinh Hàn thất thủ giết chết Nhị Hoàng Tử Doanh tứ, tội không thể tha thứ, nghiệp tiêu thụ đạo công lao cùng Thánh Hoàng Đặc Xá, cướp đoạt kia Dạ Vương tước vị sửa phong làm Dạ Hầu, đất phong bất biến nghe đạo thứ ba ngự lệnh cũng là ba ngày phía sau tuyên cáo, dạ hầu dạ tinh hàn cùng tam công chúa doanh Hòa vũ chọn ngày lành tháng tốt ngày thành hôn. ba đạo ngự lệnh chính là hắn cuối cùng lựa chọn đạo thứ nhất phong vương ngự lệnh kỳ thực chính là cho lẫn nhau bậc thang. lấy giang chức vương đổi hầu phương thức xử phạt dạ tinh hàn miễn cương vãn hồi một chút hoàng tộc tôn nghiêm. phong vương nói cũng đúng, dạ tinh hàn có trở thành niết bàn cảnh cường giả khả năng vậy có cải biến vân quốc địa vị khả năng. khả năng này đáng ra hắn hướng dạ tinh hàn lấy lòng, mà đạo thứ ba ngự lệnh coi như là một loại lợi ích buộc chặt đi. các quốc gia giữa hoàng tộc cùng địa phương thế lực giữa đều có quan hệ thông gia quan hệ thông gia, đại biểu cho lợi ích liên hợp. Dạ Tinh Hàn hiện tại không đơn thuần là Vân Quốc nhân, hay vẫn là Thủ Đạo Thái Tử. Một khi Dạ Tinh Hàn cùng Doanh Hoa Vũ lập gia đình, coi như là Thủ Đạo cùng Vân Quốc liên hợp. Mai sau Dạ Tinh Hàn đã thành nhất bản cảnh cường giả, cũng sẽ vĩnh viễn khóa lại tại Vân Quốc đều nghỉ lúc trước. Hắn không muốn lấy thật Thanh Doanh Hoa Vũ gả cho Dạ Tinh Hàn. Tam Tông cuộc chiến lúc sở dĩ đưa ra điều này, là vì lựa chọn người muốn hiến tế phân bảo thụ, Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại Dạ Tinh Hàn còn sống trở về, việc hôn nước ngược lại là đã thành một kiện rồi lên thạch đầu đánh chân của mình chuyện ngu xuẩn. Cũng may con gái thiệt tình thích Dạ Tinh Hàn. Hắn cũng có ý lấy lòng Dạ Tinh Hàn, kể từ đó đâm lao phải theo lao thanh hôn ước tiếp tục nữa, là kết cục tốt nhất. Hậu đường, Doanh Hỏa Vũ mặt lộ é e lệ, hiểu ý cười cười, phu hoàng cùng Dạ Tinh Hàn mâu thuẫn tới bỏ rồi, hôn ước vẫn còn. Kết quả như thế, rất được nàng tâm. Ngươi nha, hài lòng chưa? Kim nên Nguyệt ôn luyện cười cười, nhéo nhéo Doanh Hỏa Vũ cái mũi. Trong đại điện, Dạ Tinh Hàn đứng ở nơi đó, có chút sững sờ. Vân Hoàng thao tác, hắn hoàn mỹ, hầu như giải quyết xong tất cả vấn đề, nhưng mà hắn hiển nhiên, Vân Hoàng cũng không biết một sự kiện, hắn sẽ không lấy Doanh Hỏa Vũ. Tinh Hàn còn không mau tạ ơn. Một bên Phong Vương, vội vàng nhỏ giọng đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở. Vân Hoàng có thể làm được trình độ như vậy, dĩ nhiên là lớn nhất nhân tử. Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, lại ánh mắt ngưng tụ. Hơi có trầm ngâm, hắn rốt cuộc mở miệng, nhiều tạ Vân Hoàng bệ hạ hơn nữa, chỉ bất quá có một việc, Tinh Hàn lại không thể đáp ứng. Lời vừa nói ra, lại để cho nguyên bản hòa dịu bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Phong Vương cùng Hậu Đường doanh Hòa Vũ, đều là trái tim nhất tóm. Chuyện gì? Vân Hoàng sắc mặt biến hóa. Hắn đều làm được một bước này rồi, Dạ Tinh Hàn lại có sự tình không đáp ứng. Quả thực là không biết phân biệt. Tinh Hàn không muốn náo loạn, đây là kết quả tốt nhất, ngàn vạn không muốn tự cho là đúng lại đi chọc giận vân hoàng, bằng không hậu quả ngươi gánh chịu không nổi. phong vương nhịn không được đối với dạ tinh hàn nhắc nhở, luôn từ lệ lệ. dạ tinh hàn phong, hắn được chứng kiến. nhưng mà vân hoàng dĩ nhiên thỏa hiệp đến tình trạng như thế, dạ tinh hàn nếu nổi điên mà nói, có thể sẽ hủy hết thảy. một khi chọc giận vân hoàng, dạ tinh hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. tạ phong vương hảo ý, tinh hàn biết mình đang làm cái gì. nghe được như thế trả lời, phong vương trái tim mát lạnh. xong đời, triệt để đã xong. chỉ thấy dạ tinh hàn ánh mắt lợi hại, trầm rãi mở miệng nói. Vân Hoàng bệ hạ để cho ta lấy doanh hòa vũ, ta không biết lấy. Tinh Hàn đã có thế tử, tên là Ôn Ly trong lòng không tha cho những nữ nhân khác. Lời vừa nói ra, lúc này có một cỗ cực kỳ khẩn trương khí tức tại lan tràn. Hậu đường doanh hòa vũ, tâm trạng siết chặt, ngực khó chịu hít thở không thông ánh mắt chống rỗng cô đơn sau đó, đổi lại ác bực tức chi quang. Dạ Tinh Hàn, nàng nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều tại run rẩy. Hung Chi đem Dạ Tinh Hàn tên, từng chữ từng chữ phun ra. Kim Liên Nguyệt liền vội vàng kéo tay của nữ nhi, thật sự không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại có thể như thế không biết phân biệt không tứ thời. Tinh Hàn, ngươi Phong Vương muôn phần im lặng, triệt để tuyệt vọng. Dạ Tinh Hàn hành vi, thế nào cũng chọc giận Vân Hoàng. Vân Hoàng giận dữ, đại biểu cho hủy diệt. Dạ Tinh Hàn, ngươi thật sự là không biết sống chết. Chỉ thấy Vân Hoàng hai mắt ngưng tụ, nội long chi uy quanh thân ngưng lượn quanh đáng sợ hộ lực, từng hồi một kích động. Lôi quang nhấp nháy, đại điện tiêu nó bạch. Vân Hoàng tay phải một lần hành động, một chút cầm chặt một đạo lôi, đã thành trong tay roi lôi điện. Chương 331. Đừng. Chương 331, đừng. Vân Hoàng tay cầm roi lôi điện, lửa giận ngập trời. Doanh Hỏa Vũ cùng danh tứ không giống nhau, Doanh Hỏa Vũ là hắn thương yêu nhất hài tử. Dạ Tinh Hàn cự tuyệt hôn, chính là đang vũ nhục doanh hòa vũ điểm này, hắn không có khả năng chịu đựng. Mang theo cực hạn hôn áp, hắn từng bước tới gần Dạ Tinh Hàn, nghiêm nghị chất vấn, "Bổn hoàng không giết ngươi, dĩ nhiên là lớn nhất nhân tử. Ngươi lại không biết cảm ơn cuồng trái ngược hối hôn, đúng là đáng giận. Đừng tưởng rằng được cái thụ đạo thái tử thân phận, có thể không kiêng nể gì cả. Bổn hoàng giết ngươi, một loàn nữ nhân kia lại có thể làm khó dễ được ta." Hôn áp trùng kích mà đến, Dạ Tinh Hàn phát quần áo đều bay. Nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc không tiêu nạo không xiểm định, trầm giọng nói, "Hối hôn. Ta có phải hay không hối hôn, Vân hoàng bệ hạ lòng Dạ biết rõ." Đương nhiên đây không phải mấu chốt, ta có thế tử, chính là sẽ không lấy doanh hòa vũ. Hiện nay, hắn ai cũng không sợ. Hôm nay thế nào cũng cùng Vân Hoàng cứng rắn đến cùng. Phong Vương triệt để tâm lạnh. Dạ Tinh Hàn cùng đã đem sự tình làm cứng, cũng không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Kế tiếp, nhất định là lôi đỉnh chi nộ. Lớn mật. Vân Hoàng bạo nộ, giơ lên roi lôi điện sẽ phải vung xuống. Chỉ có dụng roi lôi điện hung hăng quật Dạ Tinh Hàn, mới có thể tiết ra tâm hắn đầu chi nộ. Dạ Tinh Hàn âm thầm ngưng tụ hộ lực, chuẩn bị ngăn cản. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ không bị đánh không hoàn thủ. Mắt thấy roi lôi điện rơi xuống, Màu trắng rừng rực ánh trói lọi. Đợi một cái, đã thấy Doanh Hỏa Vũ từ sau đường lao ra, đi vào đại điện. Hỏa Vũ, Kim Ninh Nguyệt đi theo phía sau, vừa tiến vào đại điện. Vân Hoàng nhấc tay ngừng vô ích, cuối cùng không có rơi xuống. Hắn nhìn qua con gái, con gái lệ vướt phảng bộ dạng, lại để cho tâm hắn đau vô cùng. Trong lòng đối với Dạ Tinh Hàn tức giận, càng thêm mãnh liệt. Dạ Tinh Hàn, Doanh Hỏa Vũ trợn mắt ngấn nước mắt, hướng Dạ Tinh Hàn chất vấn, ý lớp giu yêu sâu như vậy, ngươi giống như này chán ghét ta. Chúng ta đã có hô nước, toàn bộ thế giới cũng biết hô nước, ngươi giờ phút này ngồi hôn, là cố ý nhục nhã ta sao? ta hẳn ngươi, ta hẳn ngươi. Chữ chữ như dao, nhiều tiếng như cắt. Doanh Hỏa Vũ là ở chất vấn Dạ Tinh Hàn, nhưng cũng là cầm dao găm từng đao từng đao cắt lòng của mình đau, quá đau. Dạ Tinh Hàn, Hỏa Vũ tuy rằng tùy hứng một ít, lại đối với ngươi chân tâm thật ý. Các ngươi đã có hối nước, làm sao hối hôn tổn thương Hỏa Vũ? Kim Liên Nguyệt cũng nhịn không được nữa đối với Dạ Tinh Hàn giận dữ mắng mỏ. Vân Hoàng muốn dẹp loạn bản thân lựa giận, lại lựa giận càng lớn. Hắn tức giận nói, Dạ Tinh Hàn, bổn hoàng thật hận không thể đem ngươi phanh thây xé xác. Cái đích cho mọi người chỉ trích, Dạ Tinh Hàn lại thần sắc bất biến. Hắn lạnh lẽo nhìn Vân Hoàng, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Hoàng bệ hạ, tạo thành kết quả như vậy, nói khó nghe một chút, là ngươi gieo gió gặt bão. Có một số việc ta thật cũng không muốn nói ra đâu. Việc đã đến nước này, ta cũng liền không quan tâm rồi. Nhớ ngày đó Tam Tông cuộc chiến lúc, ngươi là thiệt tình muốn kén phò mã gả công chúa sao? Vân Hoàng hơi mở ra, Phong Vương cùng Kim Ninh Nguyệt cũng đều một chút giật mình. Nghe Dạ Tinh hàn nói như thế, chắc là đã biết thất hoàng ước hẹn. Dạ Tinh hàn, ngươi có ý tứ gì? Doanh Hoả Vu không biết trong đó nguyên do, chất vấn, phụ hoàng chiêu ngươi là phò mã lập thành hốt nước, như thế nào không phải thật tâm? Thiệt tình. Dạ Tinh Hàn hừ lệnh một tiếng nói: "Để cho ta tới nói một chút phụ hoàng ngươi thể tỉnh. Tam tông cuộc chiến ba người, ta cùng Lệ Cẩn Thương không hề thân phận đang nói, Vân Phi Thiên mặc dù là Thánh Vân Tông tông chủ Vân Chấn Dương nhi tử, lại cùng Vân Phi Dương thân phận kém xa. Phụ hoàng ngươi như thế yêu ngươi, hơn nữa ngươi đặc thủ tiên thiên hỏa hồn, ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng sẽ đem ngươi gả cho ba người chúng ta sao?" Lời nói tự giễu mà nói, "Ba người chúng ta có thể không xứng với ngươi." "Ngươi, ngươi nói bậy." Doanh Hỏa Vũ cái gì đều nghe không vào, cái lại nói: "Phụ hoàng là Cửu Ngũ Tôn sư Vân Hoàng, một câu một lời đều là thánh chỉ ngự lệnh." đang tại mặt của nhiều người như vậy tuyên bố hôn sự, có thể nào không phải thật tâm? Hừ, dạ tinh hàn lần nữa trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Phụ hoàng ngươi sở dĩ phải làm như vậy, là bởi vì ngươi phụ hoàng biết rõ, mặc kệ tam tông cuộc chiến ai thắng ra, mặc kệ người nào đại biểu vân quốc người thứ ba tham gia thụ đạo được bảo, cái này người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối về không được. Nói với ngươi lại hiểu rõ một chút, phụ hoàng ngươi biết rõ ta đi thụ đạo sẽ chết, cho nên mới dám sớm nhận lời hôn sự. Đợi ta chết rồi, từng đã là hôn nước đã sớm không còn hiệu dụng, cái này là phụ hoàng ngươi tính toán. Vân hoàng ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên. Dạ Tinh Hàn đã biết những sự tình này. Xem chừng cũng là bởi vì này, Dạ Tinh Hàn mới có thể từ hiến tế ở trong sống sót. Ngươi đi thụ đạo sẽ chết." Doanh Hỏa Vũ buồn bực nói. "Thế nhưng là ngươi không phải sống hảo hảo đấy sao? Ngươi lừa gạt ai đó?" Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. "Nữ nhân này, đần không có cứu." Hắn giải thích nói, "Ngươi đều không cảm thấy kỳ quái, bảy quốc đoạt bảo người thứ ba, trừ ta ra, sáu người khác vì cái gì đều chết hết? Không phải hại yêu sát đấy sao?" Doanh Hỏa Vũ hỏi lại. "Hại yêu sát cái rắm." Dạ Tinh Hàn sắc mặt âm trầm, tiếp tục nói: Ta cho ngươi biết, đây không phải trùng hợp, bọn hắn cũng không phải là hại yêu giết chết, bọn họ là hiến tế mà chết. Hiến tế. Doanh hỏa vũ càng ngày càng ngạo. Dạ Tinh Hàn nói: Thu Đảo Đoạt Bảo trước, thất hoàng giữa đã đặt thành hạng nhất tam quảng, từng cái quốc gia lựa chọn sử dụng một gã người thứ ba phụ trợ bảy quốc hoàng tộc đoạt bảo. Đợi đã đến Thu Đảo Đoạt Bảo thời điểm, Thu Đảo trong bóng tối bố trí xuống trận pháp, lặng lẽ đem bảy quốc đoạt bảo người thứ ba dụng trận pháp hiến tế cho phân bảo thụ, lấy cầu phân bảo thụ có thể sinh sản nhiều thần bảo, sản xuất cao hơn phẩm giai thần bảo. Đoạt bảo tiền một đêm. Tại kim phủ cung bên trong tất cả đoạt bảo người ăn vào phụ thủy, các người ăn vào chính là bình thường phụ thủy, mà ta cùng mặt khác sáu vị đoạt bảo người thứ ba ăn vào đều là hiến tế phụ thủy. Cái gì phụ thủy là tiến vào phân bảo thụ bằng vào, cái kia đều là gần người. Tiến vào phân bảo thụ về sau, mặt khác sáu vị đoạt bảo người thứ ba trước sau bị hiến tế cho phân bảo thụ, đây mới là sáu người kia nguyên nhân của cái chết. Nghe xong dạ tinh hàn mà nói, doanh hỏa vũ như kính phích lịch. Vạn vạn không nghĩ tới, thụ đảo hành trình cất dấu lớn như thế âm u. Nàng nhìn về phía vân hoàng, vân hoàng trầm mặc không nói. Một khách này, nàng triệt để minh bạch, giả tinh hàn nói đều là thật. Dạ Tinh hàn tiếp tục nói, phụ hoàng ngươi vừa không nghĩ tới ta sẽ nhìn thấu việc này, cũng còn sống từ thụ đạo trở về, vốn là muốn lấy ta chết rồi, coi như là hủy bỏ hôn nước. Hiện nay ta trở về, có thể hắn bị động không phải không thừa nhận việc hôn nước. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, phụ hoàng ngươi thiệt tình muốn gạ ngươi sao? Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta nhất định phải thực hiện hôn nước sao? Doanh Hoa Vũ trầm mặc không nói, nói không ra lời. Vân Hoàng, Kim Nên Nguyệt cùng Phong Vương ba người cũng đều nói không ra lời. Giờ khắc này, Dạ Tinh hàn một lần nữa đứng ở đạo đức điểm cao, hắn trầm giọng nói, kỳ thật như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Phụ hoàng ngươi căn bản từ bắt đầu sẽ không nghĩ đến đem ngươi gả cho ta, mà ta vừa chưa từng nghĩ tới muốn kết hôn ngươi. Hết hiệu lực hôn ước tất cả đều vui vẻ. Vì vậy, không muốn lại hư tình giả ý. Nếu dùng cái này sự tình khó xử ta, đừng trách ta vô tình. Đem chuyện này nói thẳng ra, trong nội tâm thư thái một ít. Trước đó vài ngày nẹt lấy chuyện này, lại để cho hắn thập phần khó chịu. Hiện nay sự tình đã nói rõ, Vân Hoàng nếu là tiếp tục khi người, vậy triệt để vạch mặt. Vô tình, ngươi vô tình thì phải làm thế nào đây? Vân Hoàng rốt cuộc mở miệng, lại thanh âm lanh đỉnh chệ ánh mắt của hắn ngưng tụ, uy thế không giảm. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn theo như lời đều là sự thật, nhưng vẫn là khó có thể tiếp nhận con gái bị hối hôn sự tình. Các ngươi nếu không phải chịu hủy bỏ hôn sự, tốt lắm, đừng. Ta liền một tờ thư bỏ vợ, bỏ doanh Hỏa Vũ. Dạ Tinh Hàn đối chọi gay gắt, hoàn toàn không hưởng đạo lý giải nghĩa rõ ràng, nếu như Vân Hoàng không thuận theo không buông tha, cái kia có thể này sinh ác độc. Chương 332. Doanh Sơn. Chương 332. Doanh Sơn. Đừng. Ngươi muốn đừng ta? Doanh Hỏa Vũ kinh ngạc ngưng lông mày, ngực lần nữa đau đứng lên. Bỏ vợ, đó là nữ nhân cực hạn sỉ nhục. Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn tuyệt làm cho nàng vô pháp tiếp nhận, đau lòng sắp hít thở không thông. đã có hôn ước, là được đường. dạ tinh hàn ánh mắt đông lạnh, thập phần dứt khoát nói, đừng cùng công nớt, tất cả đều tại lòng ta tỉnh. hiện tại lựa chọn đường đều là các ngươi bức ta đấy. tại nam vực hôn ước thiên báo liền có vị hôn phu thê danh tiếng, mà loại tình huống này nhà trai cũng có thể bỏ vợ. mặc kệ loại nào đường đều là đối với nữ nhân thật lớn vũ nhục. hắn không thích doanh hỏa vũ, vừa không thích hư tình giả ý cùng hùng hổ doa người, càng phải ép buộc hắn, hắn càng là tan nhuyễn tuyệt. doanh hỏa vũ một cái hoảng hốt, dưới chân nhất hư nhụt, thân thể lão đảo. Hướng về phía sau ngược lại đi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Kim nên Nguyệt một chút đỡ lấy con gái, thần sắc đại loạn. Doanh Hỏa Vũ bi thương khó có thể hô hấp, tay phải nâng lên chỉ vào Dạ Tinh Hàn, chữ chữ lịch huyết hô, Dạ Tinh Hàn, ta hận ngươi. Phốc. Lửa giận công tâm phía dưới, phun ra một búng máu đến. Nàng mặc dù là cái khẩu thị tâm phi nữ nhân, thường xuyên biểu hiện ra đối với Dạ Tinh Hàn căm hận cùng chán ghét. Càng là căm hận cùng chán ghét, kỳ thực yêu càng sâu. Vốn cho là yêu là bạch sắc, như là bay múa vũ mao, thuần khiết mà lắm mạn. Hiện tại mới hiểu được, một bên tình mặn yêu, vừa như là vũ mao. Cái loại đó hay ngọt giống như vũ mao đồng giảm nhẹ, hòa vũ, đáng giận, người chết cho ta, nữ nhi một búng máu, chỉ để lại để cho vân hoàng mất đi lý trí, hắn tóc rối bời bay múa, cuồng bạo như phong, tay phải roi lôi điện giơ lên, ngưng tụ ra xi chói lọi tráng kiện roi lôi điện, một roi người huy hướng dạ tinh hàn, có vạn vật bị diệt chi vi, dám khi nhục hắn thương yêu nhất con gái, phải giết, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, dạ tinh hàn trên cổ tay huyền giới châu đã bắt đầu nhấp nháy, mai chính hắn vừa bắt đầu ngưng tụ hùng lực, hưu. U uh, u ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đạo tử mang lóe lên mà đến. Vân Hoàng trong tay roi lôi điện lại bị ngăn trở, không có vung xuống. Tiết Tiệt, Xuyên Nhi, tiểu tử này mỵ ngươi không thể lấy. Người tới lưng có hai cánh, uy bá dị thường. Tuy rằng gián mua, lại thực lực sâu không lường được. Tay phải vừa nhấc, liền chặn roi lôi điện chi uy. Như thế cùng bá lão giả, đúng là Thánh Hoàng Doanh Sơn. Phu, Phu Hoàng. Nhìn thấy Doanh Sơn, Vân Hoàng nộ khí hết tản ra. Hắn thu hồi roi lôi điện, bận rộn là quỳ trên mặt đất. Nhi thần Doanh Xuyên, lễ bái Thánh Hoàng bệ hạ. Phong Vương cũng là tranh thủ thời gian cung kính nằm ở trên mặt đất. Một bên Kim Lê Nguyệt viện doanh Hòa Vũ, cùng một chỗ hướng doanh sơn quỳ lại. Tất cả xung đột, theo doanh sơn đến tạm thời đình chỉ. Phu Hoàng, người thành tựu Niết Bàn cảnh. Thấy doanh sơn sau lưng tự sát hai cánh, Vân Hoàng thầm giật mình đó là Niết Bàn cảnh cường giả biểu tượng. 17 năm trước, doanh sơn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, lựa chọn quy ẩn. Ngay lúc đó doanh sơn chỉ có kiếp cảnh thất trọng thực lực. Hiện nay doanh sơn đột phá đến Niết Bàn cảnh, Vân Quốc lại muốn nhiều một vị Niết Bàn cảnh cường giả đây đối với Vân Quốc mà nói là thiên đại hảo sự. Vân Chấn Dương, nô tu chân nhân Doanh Sơn, Vân Quốc đã có 3 vị niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ Vân Quốc tại Nam Vực địa vị lại muốn để thăng một đoạn, đứng lên mà nói. Doanh Sơn thu hai cánh, đi đến cựu giai đại cao, sau đó lấy phóng khoáng không bị trói buộc tư thế, ngồi ở trên ghế rồng. Vân Hoàng đám người lúc này mới đứng dậy, phân lập đại điện hai bên, ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài, mỗi người đều nơm nớp lo sợ tất cung tất kính đối với Doanh Sơn, Dạ Tinh Hàn kỳ thực cũng có kính sợ, nhưng mà giờ này khác này, hơn nữa là cảm kích. Doanh đến, hóa giải hắn và Vân Hoàng mâu thuẫn, hai chuyện nhớ kỹ. Doanh đưa tầm mắt nhìn qua, nói kiện thứ nhất. Ta đột phá nhất bản cảnh sự tình không thể nói ra đi. Chuyện thứ hai, dạ tinh Hàn tên tiểu tử này, ngươi cũng không thể động đến hắn. Nói chuyện ngứa khí, là ra lệnh, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Nhi thần cẩn thận tuân thánh hoàng chỉ. Vân Hoàng không dám cai chống nữa, chỉ có thể tuân mệnh. Có thánh hoàng tự mình nói, sau đó rút cuộc vô pháp động dạ tinh Hàn rồi. Doanh Sơn trước mắt, ánh mắt rơi vào dạ tinh Hàn trên mình, lúc này cười nói, kiệt kiệt, tiểu tử ngươi thật biết điều, như thế nào như thế cuồng. Hôm nay nếu không phải lão phu chạy đến, ngươi có thể đã bị Vân Hoàng đánh chết. Đa tạ sơn lão. Giả tinh Hàn không tình nguyện nói cảm ơn nhìn ngươi cái kia oán phụ bình thường bộ dáng, hừ một tiếng, Doanh Sơn im lặng nói, tôn nữ của ta xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân ngươi không cưới, thật sự là đầu óc có bệnh. Được rồi, giữa hái xanh không ngọt, ngươi thích sao thế nào điệt? Bất quá có chuyện ngươi cần phải làm rõ ràng, địch nhân của ngươi không phải Vân Hoàng Cảng không phải là tôn nữ của ta, cựu nhân của ngươi tại Thánh Vân Tông là Vân Phi Dương. Sẽ nói cho ngươi biết một kiện chuyện thú vị, cung vương vừa mới tiến cung, này tới là tuyên cáo tin tức tốt, Vân Phi Dương sớm xuất quan, dĩ nhiên đột phá kiếp cảnh, trở thành toàn bộ vân quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả. Như thế nào đây? bây giờ còn có tâm tư tại đây cùng vân hoàng phân cao thấp sao vân phi dương dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ sắc mặt một thoáng lãnh cái này chó chết lại có thể sớm xuất quan quá tốt rồi cuối cùng là chờ đến báo thủ thời cơ đại tạ sơn lão vốn là đối với doanh sơn hành lễ sau đó dạ tinh hàn rồi hướng vân hoàng nhận lỗi vân hoàng bệ hạ trước đây là tinh hàn lỗ mãng mời vân hoàng trách phạt trách phạt trách phạt cái dám doanh sơn ở đây hôm nay xung đột coi như là triệt để chống dứt mà hắn bây giờ tâm tư vừa không có ở đây vân hoàng nơi đây hiện tại trong lòng suy nghĩ chỉ có vân phi dương đã như vậy cho vân hoàng một cái mặt mũi lời nói mềm lời nói mà thôi có doanh sơn bảo hộ dạ tinh hàn vân hoàng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này hắn quay đầu hướng phong vương nói phong vương hiện tại bổn hoàng sửa lại lúc trước ngự lệnh đạo thứ ba ngự lệnh hết hiệu lực đạo thứ hai ngự lệnh đổi thành dạ vương dạ tinh hàn thất thủ giết chết nhị hoàng tử doanh tứ, tội không thể tha thứ niệm kia thụ đạo công lao cùng thánh hoàng đặt xá, cướp đoạt kia dạ vương tước vị sửa phong làm dạ hầu đất phong bất biến cũng hủy bỏ dạ tinh hàn cùng tam công chúa doanh hỏa vũ hưu nước lấy bảy gia khiển trách bị người đừng không bằng chủ động thế đi hưu nước mà mượn dạ tinh hàn sát doanh tứ sự tình thủy bỏ hơi nước trong mắt người ngoài coi như là đối với dạ tinh hàn trừng phạt vừa ở vãn hồi rồi doanh hỏa vũ mặt mũi chuyện cho tới bây giờ cứ như vậy đi cẩn thận tuân vân hoàng ngự lệnh phong vương lập tức lĩnh chỉ gánh nặng trong lòng liền được giải khai may mắn thánh hoàng ra mặt bằng không hôm nay xung đột có thể đã vô pháp dẹp loạn rồi doanh hỏa vũ tâm lại rút đau một cái cùng dạ tinh hàn hôn sự đã không có nàng bạch triệt để đi xa tình yêu hỏa diễm giật tắt mở tấu bệ hạ quân vương ngoài điện cầu kiến một vị lao thái giám tiến vào đại điện tuấn vân hoàng bẩm báo vân hoàng quay đầu lại Nhìn về phía trên ghế rồng Doanh Sơn, quả như Doanh Sơn nói, Cổ Vương đã đến. Doanh Sơn đứng người lên, duỗi lưng một cái. "Chuyện này ngươi xử lý đi, lại để cho Dạ Tinh Hàn tiểu tử kia cũng ở đây đại điện ở lại đó." Vừa muốn rời khỏi, hắn rồi hướng Dạ Tinh Hàn nói, "Tiểu tử, hết bận đến phế điện tìm ta, lão phu chờ ngươi." Sau đó hồn rực dài ra, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. "Phế điện?" Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Có trời mới biết Doanh Sơn có chủ ý gì. Hiện tại Diên Hồng Đan còn chưa luyện chế, vẫn đang bị Doanh Sơn cản tay, tạm thời còn phải thuận theo một chút. Vừa vặn, một hồi có thể tìm cơ hội tìm hiểu một cái tịch âm phụ thân sự tình. Mang Tiểu Vũ Hậu đường đi đi. Vân Hoàng đối với Kim Nên Nguyệt nói, "Kim Nên Nguyệt gật đầu, vịn con gái rời khỏi." Vân Hoàng đi về hướng Tử Lai, ngồi trên long y li tay áo vung lên, truyền bá cuồng vương tiến điện. Lão thái giám rời khỏi đại điện, đứng ở cửa đại điện hô to, "Bệ hạ có chỉ, truyền bá cuồng vương tiến điện." Chỉ chốc lát, lấy cuồng vương là lĩnh, một nhóm ba người tiến vào Tôn Vân điện. Chương 333: Tiếp cảnh Vân Phi Dương. Chương 333: Tiếp cảnh Vân Phi Dương. Tôn Vân điện bên trong, một mảnh huy nghiêm. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn cửu giai phía trên, đều là hoàng giả phong thái. Hùng vĩ trong đại điện, chống rỗng. Chỉ có Phong Vương cùng Dạ Tinh Hàn hai người, phân lập đại điện trái phải. Cổ Vương Vân cùng một thân diễm lệ áo đỏ, mang theo một cao trưởng lão cùng một vị sắc mặt xích hồng trưởng hồ qua vai lão giả, cùng đi tiến tôn vân điện. Mới vừa vào điện, Cổ Vương thoáng nhìn Dạ Tinh Hàn. Trong lòng của hắn buồn bực đến cực điểm, không biết Dạ Tinh Hàn vì cái gì ở đây. Kỳ quái ngoại, một chút tức giận. Ngày đó tam tông cuộc chiến sỉ nhục, còn rõ muộn một chút mắt. Tóm lại, nhìn qua đến Dạ Tinh Hàn liền chán ghét đến cực điểm. Trần Vân cùng dẫn đầu Thánh Vân tông Cổ Pháp trưởng lão Lam Thiết, một cao trưởng lão Tôn Nhàm, Khâu Kiến Vân Hoàng bệ hạ. Ba người thân phận đặc thù, đều không có quy lệ, lấy khuất thân chi tư thế hành lễ. Lam Thiết. Dạ Tinh Hàn lúc này nhỏ nhỏ đánh giá đến hồng trước mặt trưởng hồ lão giả. Người này chính là Lam Hồ Tâm phụ thân. Năm đó trong bóng tối cùng ngân hoa bà bà giao dịch, đưa cho ngân hoa bà bà cổ trận bí pháp Thánh Vân tông trưởng lão. Người này sắc mặt lãnh đạo, trong mắt khinh thường, có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai tự tin. Hắn đem người này ghi tạc trái tim, sau đó truyền tống cổ trận sự tình, nói không chừng còn sẽ có chỗ cùng xuất hiện. Không cần đa lễ. Vân Hoàng báo tin vui thế, hỏi, "Côn Vương, các ngươi ba người tới gặp bổn hoàng, cái gọi là chuyện là gì?" Cái này vừa hỏi, là biết rõ còn cố hỏi. Nay đến đặc biệt cho bệ hạ báo tin vui. Côn Vương đầy mặt vinh quang, vẻ mặt đắc ý nói, "Thánh Vân Tông tông chủ Vân Chấn Dương chi tử Vân Phi Dương, hôm nay sớm xuất quan, đã đột phá đến kiếp cảnh, trở thành trăm ngàn năm qua Vân quốc trẻ tuổi nhất tiếp cảnh cùng giả. Tông chủ Vân Chấn Dương đặc khiển phái thần cùng hai vị trưởng lão đến đây, thướng Vân Hoàng báo tin vui. Ngoài ra, 10 ngày phía sau tông chủ Vân Chấn Dương đem tại Thánh Vân Tông là Vân Phi Dương cử hành hôn lễ, đến lúc đó Vân Phi Dương đem cưới vợ Tinh Nguyệt thành Ngọc gia Thiên Kim Ngọc Lâm Nhi, do do hướng Vân Hoàng bẩm báo. 20 tuổi xuất đầu, thành tựu tiếp cảnh cường giả. Vân Phi Dương nghiêm chỉnh trở thành Vân quốc mạnh nhất thiếu niên thiên tài. Mặc dù đặt ở toàn bộ Nam vực, Vương Nghiên ép mặt khắc các quốc gia thiên tài. Tóm lại, Vân Phi Dương xuất quan, là khiếp sợ Nam vực đại sự đại sự như thế, phải thượng tấu Vân Hoàng, lấy cái ban thưởng. Về phần Vân Phi Dương hôn sự, vừa không phải chuyện bùa, chính là cả nước chúc mừng đại sự, vừa cần hướng Vân Hoàng bẩm báo. Tốt. Một bên Dạ Tinh Hàn mắt đỏ đông lạnh, hai tay của hắn nắm tay, khớp xương ken két rung động, trong lòng đồng đầm hận ý, lần nữa kịch liệt cuộn cuộn. Cái này một đôi cầu nam nữ, rốt cuộc muốn cử hành hôn lễ, mới ngay phía sau, tốt nhất báo thủ cơ hội, huyết còn huyết ăn miếng trả miếng, hắn muốn cho này trận hôn lễ biến thành thánh vân tông tăng lễ, vân hoàng trên mặt nổi lên giận dỗi, lại áp chế tinh khí, Bực này đại sự, vân chấn dương như thế nào không tự mình đến hướng buồn hoàng báo tin vui. Vân quốc trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả, thánh vân tông thiếu tông chủ hôn nhân đại sự, cái này hai chuyện sát thực có lẽ hướng hắn bẩm báo nhưng mà dựa theo quy củ. Vân Chấn Dương có lẽ tự mình đến. Vân Chấn Dương lại phái Quan Vương mang theo hai cái trưởng lao đến đây, quả thực không đem hắn để vào mắt đây là đang khiêu chiến hắn Hoàng Uy. Quan Vương giải thích nói, khởi bẩm Vân Hoàng Bệ Hạ, Vân Chấn Dương Tông chủ nguyên bản có lẽ tự mình đến đây, lại bởi vì tạm thời có khách quý hàng Lâm Thánh Vân Tông, bất đắc dĩ mới phái thần cùng hai vị trưởng lao đến đây. Vân Hoàng hai mắt vừa nhấc, hôn áp như sấm nổ vang không chỉ. Hắn ngữ khí thâm trầm nói, Vân Quang, tại đại ca ngươi trong mắt, ta đây vị Vân Quốc Chi Hoàng vẫn còn so sánh không hơn một vị Tân khách, lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy. Thánh Vân Tông càng ngày càng cản dữ. Vân Chấn Dương càng ngày càng cuồng vọng, như thế cuồng trái ngược hạ thần, sớm muộn là cái tai họa. Bệ hạ chớ để tức giận. Vân cuồng vội vàng quỳ xuống, giải thích nói, chỉ vì vị kia khách quý thật sự thân phận đặc thù, đại ca mới không thoát được thân, kính xin vân hoàng bệ hạ thứ lỗi. Thân phận đặc thù. Vân hoàng gửi lệnh một tiếng, ta ngược lại là muốn nghe nghe, cái gọi là khách quý, rút cuộc là cái gì người? Lý do này cũng quá buồn cười, thân phận đặc thù. Tại Vân quốc, có người thân phận có thể lớn hơn hắn sao? Rõ ràng là Vân Chấn Dương tìm lấy cớ, người đến là Kỳ Liên Sơn Thiên Tượng Đại Chiêm Bác Sư. Vân cuồng rồi mới lên tiếng. Kỳ Liên Sơn. Chiêm Bóc Sư. Vân Hoàng nhất thời ngồi thẳng người. Trên mặt nộ khí, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tại Nam Bực Vân Quốc, thất tinh quốc cùng Nguyệt Chi Quốc Tam Quốc chỗ giao giới, có nhất cao thẳng nhập vân thần bí Hoa Sơn, tên là Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn lên không có người ở, chỉ có đáng sợ hung thú, là Nam Bực một chỗ không người dám tiếp cận cực cát chi địa. Nghe đồn tại đây mảnh cực cát chi địa, có hơn 10 vị thông hiểu thiền cơ Chiêm Bóc Sư, ở tại Kỳ Liên Sơn lên viêm dương trong nội cung. Bọn hắn tuy rằng nhân số rất ít, nhưng bởi vì có nhìn trộm tiên cơ năng lực, càng có cực kỳ cổ quái tu luyện bí pháp, cho nên là nam vực không thể khinh thường một cố lực lượng kinh khủng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, kỳ liên sơn chiêm bóc sư vậy mà xuất hiện ở thánh vân tông. Trong đại điện dạ tinh hàn, lúc này thật sâu như mày. Từ khi nhận thức lạc bắc âm cái kia một cách tinh quái tiểu nha đầu về sau, cũng đúng kỳ liên sơn hiểu rõ mấy phần. Kỳ liên sơn là tồn tại đặc thủ, địa vị phi phàm. Ban đầu ở tinh nguyện thành lúc, cũng bởi vì thay hàn bói toán, thủy lạc bắc âm thủy tinh cầu. Kỳ liên sơn chiêm bóc sư, tại sao lại xuất hiện ở thánh vân tông? Vẫn cùng tiếp tục nói, đại ca vốn đều muốn ra cửa, thiên tượng đại chiêm bóc sư bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho đại ca vội vàng không kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ mới phái chúng ta giết kiến vân hoàng bệ hạ. Lý do này đủ cứng. Cam đoan vân hoàng không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Đứng lên đi. Vân hoàng vung lên tay, không truy cứu nữa. Chiêm bóc sư đều có đại năng, bình thường bằng không thì thế tụ. Hiện nay có đại chiêm bóc sư hàng lâm vân thành, coi như là một cái tốt cơ hội. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, phi dương cái đứa bé kia, quả nhiên là vân quốc lớn nhất thiên phú thiếu niên, hiện tại đột phá kết cảnh, bồn hoàng có lẽ giúp cho ban thưởng. Nghe bổn hoàng ngự lệnh, đặc biệt Phong Vân Phi Dương là minh hầu, thượng hầu tức tôn vị. Vân Phi Dương đột phá kết cảnh, phải ban thưởng đã như vậy, liền thưởng cho Dạ Tinh Hàn một cái đối thủ. Vân quốc hai vị thiếu niên hầu tước, ngược lại là có thể liều mạng. Tạ bệ hạ thiên ân, Vân Cuồng đại hỉ, vội vàng tạ ơn. Hầu tước, rất lớn ban thưởng. Dạ Tinh Hàn khẽ nhíu mày, cái này Vân Hoàng, rõ ràng cho thấy cố ý phong hắn là Dạ hầu, Phong Vân Phi Dương là minh hầu. Một đêm nhất minh, đối lập xu thế. Bất quá hắn tuyệt không xính khí, ngược lại hắn cảm giác tạ Vân Hoàng. Dạ hầu đối chiến minh hầu, tuyệt đối càng thêm thú vị. Vân Hoàng lại nói, Phi Dương là Vân Quốc tuyệt thế thiên tài, mạnh nhất thiên phú thiếu niên, lại là tương lai Thánh Vân Tông tông chủ người chọn lựa, không chừng cũng sẽ trở thành Vân Quốc trẻ tuổi nhất nhất bảng cạnh tranh giả, như thế thiên tư cũng không phải là bình thường nữ tử có thể phối hợp. Cái kia Ngọc Lâm Nhi những người nào vậy? Buồn Hoàng như thế nào chưa từng nghe qua người này. Vân Cùng giải thích nói, Ngọc gia là tinh nguyệt thành đại gia tộc, tuy rằng cùng Vân gia chênh lệch khá xa, nhưng mà Ngọc Lâm Nhi khuôn mặt tuyệt mỹ lạc lạc hào phóng, cùng Phi Dương tình đầu ý hợp trời đất tạm nên. Đại ca suy nghĩ liên tục, xem hai người yêu tâm ứng, liền thành toàn hai người việc này tuyệt đối cũng coi là vân quốc một kiện lãng mạn viên mãn chuyện tốt dạ tinh hàn nghiến răng nghiến lợi ồ ồ hô hấp vân quần mà nói từng cái lời lại để cho hắn buồn nôn Tình đầu ý hợp trời đất tạo nên rõ ràng là một cái tham luyến sắc đẹp một cái tham luyến quyền thế đều là trái lương tâm dơ bẩn người chờ mười ngày về sau nhất định phải vạch trần hai người rối trá cái khăn che mặt thế thì cũng là không sai vân hoàng nhẹ gật đầu lại nói đã có kỳ liên sơn chiêm bóc sư đi vào vân quốc bủn hoàng nguyện ý thiết tiến mở tiệc chiêu đại thiên tượng đại chiêm bóc sư. người sau khi trở về thay bủn hoàng chuyển lời cần phải mời thiên tượng đại chiêm bóc dự tiệc vòng như vậy một vòng lớn kỳ thực chính là vì cuối cùng cái này một câu mở tiệc chiêu đái đại chiêm bóc sư nói không chừng có thể vói toán một cái vân quốc quốc vận chương 334, uy hiếp. mươi bốn nguy hiểm chương ba trăm ba mươi vương ba người đi rồi đại điện một mảnh yên tĩnh bầu không khí có chút nghiêm trọng chỉ thấy vân hoàng một tay chống đỡ đầu sắc mặt giận dỗi không giảm vân trần dương ngươi làm thực đã không đem buồn hoàng đệ vào mắt sao hắn hai mắt vừa nhấp ánh mắt lợi hại như đao những năm này vân gia từng bước một lên mặt cho tới bây giờ đã bắt đầu không tôn trọng hoàng quyền chuyện hôm nay Hoàn toàn có thể coi là Vân Chấn Dương đối với hắn khiêu khích. Ngất bàn cảnh cường giả là một thanh con dao hai lưỡi đã là chèo chống vương quốc bề ngoài, kỳ thực cũng là trong vương quốc bộ lớn nhất hai họa ngầm vương tần quốc liền phát sinh qua cùng loại lịch sử. Ngất bàn cảnh cường giả phản loạn, cuối cùng bị diệt hoàng tộc. Đối với hoàng tộc mà chuyển biến thành. Hiện nay vương tần quốc hoàng tộc đang hoàng, rất nhiều năm trước cũng chỉ là thần tử mà thôi. Vân Chấn Dương là ngất bàn cảnh, cũng là Vân quốc đệ nhất cường giả. Trừ lần đó ra, còn nắm trong tay vương quốc thứ nhất tu luyện tông môn thánh vân tông. Vân quần vị này dị họ vương nắm giữ quân đội, chừng phản loạn chi năng. Hiện tại Vân gia lại thêm một cái Vân Phi Dương. Trong ngàn năm qua, Vân quốc trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả, Vân gia thế lực thật sự là càng lúc càng lớn. Vừa rồi Vân Quỳnh Tiêu ngạo bộ dạng như là diêu võ Dương Ai, mà báo tin vui sự tình vốn nên Vân Chấn Dương tự mình đến đây, Kỳ Liên Sơn lấy cớ vừa không che giấu được Vân Chấn Dương đối với hắn kính thường, bây giờ còn không phải cùng Vân gia vạch mặt thời điểm, vì vậy chỉ có thể đạp Kỳ Liên Sơn bậc thang. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Vừa rồi liền ném ra một cây gậy, thử dảo nhất dảo Vân gia thủy, nhìn xem Vân gia như thế nào phản ứng. Căn này côn chính là dạ tinh hàn. Trước đây Tam Tông cuộc chiến lúc. Dạ Tinh Hàn giết chết Vân Phi Thiên, lấy Vân Phi Thiên chết hướng Vân Phi Dương tiến chiến. Ngự Dạ Tinh Hàn cùng Vân gia mâu thuẫn, hắn thuận thế đẩy một cái. Phong Vân Phi Dương là minh Hầu, phong Dạ Tinh Hàn là dạ Hầu. Hai vị trẻ tuổi hậu tước, nhất minh một đêm, thế tất thủy hỏa lại càng không cho. Chính là muốn lại để cho Vân trấn Dương minh bạch, là hắn ủng hộ Dạ Tinh Hàn đi thánh Vân tông náo, đi nhiễu loạn thánh Vân tông thiếu tông chủ về vui. Về phần Dạ Tinh Hàn có thể làm được cái tình trạng gì, liền xem chính Dạ Tinh Hàn buồn sự đến cuối cùng, rất có thể rảo ra Vân gia lòng ngôn giả thú. Dạ Tinh Hàn Trong vòng ba ngày không cho ngươi rời khỏi hoàng cung, ba ngày sau dẫn ngươi dạ hầu tức vị hồi hòa tông đi." Tiên lặng hồi lâu, Vân Hoàng rốt cuộc mở miệng. "Dạ Tinh Hàn tính khí, có đôi khi cùng tên điên không khác. Hiện nay sự tình tất cả đều an bài thỏa đáng, không có khả năng lại để cho Dạ Tinh Hàn lại làm ra yêu thiêu thân, đứng ở hoàng cung chói buộc lấy, là biện pháp tốt nhất." Tinh Hàn có một thỉnh cầu. Dạ Tinh Hàn không có lĩnh chỉ, lại đưa ra thỉnh cầu. "Thỉnh cầu?" Nghe được Dạ Tinh Hàn nói chuyện, Vân Hoàng liền đau đầu. "Ngươi có cái gì thỉnh cầu?" Dạ Tinh Hàn nói, vừa rồi nghe nói vân hoàng bệ hạ muốn mở thiệp chiêu đại kỳ liên sơn đại chiêm bắc sư nếu là vị kia đại chiêm bắc sư thật đi vào hoàng cung vân hoàng bệ hạ mở thiệp chiêu đại lúc ta vừa hy vọng có thể tham gia đối với chiêm bắc sư hắn hết sức tò mò hơn nữa lạc bắc âm cái nha đầu kia quan hệ hắn rất muốn tiếp kiến vị kia đại chiêm bắc sư điều thỉnh cầu này ngược lại không quá phận vân hoàng buông lòng một chút cũng được dạ tinh hàn không nói ra cái gì lại để cho hắn khó xử sự tình hắn gật đầu nói bùn hoàng chuẩn đồng ý việc này ngươi gặp qua thánh hoàng sau đó còn đi ngũ trúc viện cư trú tạ vân hoàng bệ hạ dạ tinh hẳn hành lễ cáo lui rời khỏi tôn vân điện, chờ dạ tinh hàn rời khỏi, vân hoàng ngẩng đầu hướng phong vương hỏi, phong vương, ngươi cảm thấy dạ tinh hàn có hay không khiêu chiến vân phi dương thực lực? phong vương nói, lấy vân phi dương hiện nay thực lực, cùng thế hệ thanh niên ở trong không người có thể địch, nhưng mà đặt ở dạ tinh hàn trên mình, cũng không nhất định. dạ tinh hàn trên mình, cất dấu rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, càng là cái có thể sáng tạo ký tích người. vân hoàng yên lặng gật đầu, phong vương nói được cái này phân lượng, ý tứ dĩ nhiên rất rõ ràng. muốn nói toàn bộ vân quốc, cùng thế hệ ở trong có thể khiêu chiến vân phi dương, trừ dạ tinh hàn ra không còn có thể là ai khác. kể từ đó đối với vừa rồi an bài hắn cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Dạ Tinh Hàn vừa ra đại điện, thật xa đã nhìn thấy Doanh Phi Vũ chạy chậm mà đến. Đại ca, Doanh Phi Vũ tiến lên giữ chặt Dạ Tinh Hàn, chi đi mấy cái tiểu thái dám đem Dạ Tinh Hàn đưa đến nơi hẻo lánh, hắn nuốt miệng nói, làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi cũng bị phụ Hoàng đánh chết đâu rồi. Vừa rồi Tôn Vân Điện trong đã xảy ra chuyện gì? Sắc hoàng tử, Dạ Tinh Hàn có thể còn sống đi ra, thật là một cái kỳ tích, không có việc gì. Dạ Tinh Hàn rất là tùy ý nói, Phu Hoàng ngươi cũng chính là tiếng sấm mưa to chút ít, chẳng những không giết ta, còn phong ta là giả hầu về sau ta không nhưng mà thụ đạo thái tử hay vẫn là vân quốc giả hầu giả hầu hầu tước doanh phi vũ trừng mắt đại ca thật sự láng liu a ngươi giết doanh tử phụ hoàng không giết ngươi cũng liền mà thôi còn phong ngươi một cái hầu ngươi đây là như thế nào cho phụ hoàng ở dưới mê hồn rực gà nói sai rồi hiện tại ta là giả vương vương tước ba ngày sau mới biến thành hầu tước sao dạ tinh hàn nhẹ nhõm rất nhiều cười nói phụ hoàng ngươi hiện tại có thể không nỡ giết ta chờ ta cùng vân phi dương một trận chiến sao nhị ca ta thế nhưng là giết doanh tử đó là ngươi ca ca ngươi sẽ không hại ta doanh tử sau khi chết Doanh hỏa vũ cùng Doanh phi vũ tựa hồ không có cảm giác gì. Hận ngươi làm gì? Doanh phi vũ thở dài một tiếng đạo. Huynh đệ chúng ta tỷ muội mấy cái sẽ không có người ưa thích Doanh tứ. Doanh tứ là cung nữ sống tạm bỡ, xuất thân hèn mọn. Chẳng những như thế còn tâm thuật bất tránh, ta cùng hắn không có gì cảm tình. Hoàn toàn có thể nói, quan hệ của ta và ngươi so với ta cùng Doanh tứ quan hệ thật tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Dạ tinh hàn Trần An một ít. Đúng rồi nhị ca, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Phu hoàng ngươi có phải hay không cùng Vân Trấn Dương có cái gì mâu thuẫn? Vân Phi Dương sớm xuất quan đột phá kiếp cảnh, Vân Cung ăn mặc một thân áo đỏ đến đây báo tin vui, đem ngươi phụ hoàng tức giận không nhẹ, tựa hồ bởi vì Vân Trấn Dương không có tự mình đến đây. Doanh Phi Vũ nói, phụ hoàng sinh khí đó là tự nhiên. Vân Phi Dương đột phá kiếp cảnh, mặc dù Vân Gia báo lại thích, tất nhiên cũng là Vân Trấn Dương tự mình đến hướng phụ hoàng báo tin vui. Vân Trấn Dương không đến cái kia chính là phụ hoàng kinh thường. Không nói gạt ngươi, Vân Gia ngày càng cường đại dĩ nhiên uy hiếp được Doanh Gia Hoàng Quyền, phụ hoàng đối với Vân Gia hiện nay hết sức bất mãn, cũng khắp nơi để phòng lấy, có thể nói quan hệ vi diệu. Ngất bản cảnh Vân Trấn Dương. Vân Quốc mạnh nhất tu luyện tông môn Thánh Vân Tông, nắm giữ binh quyền dị họ Vương của vương, hiện tại hơn nữa một thiên tài thiếu niên kiếp cảnh cường giả Vân Phi Dương, Vân gia thế lực thật sắp tới gần chúng ta Hoàng tộc rồi. Nghe xong doanh phi Vũ mà nói, giả Tinh Hàn Triệt để đã minh bạch Vân Hoàng hôm nay biểu hiện. Cái này thủy, đủ sâu. Bất quá Vân Hoàng cũng sẽ chơi, hai nhà đấu pháp đem hắn vừa trở thành quân cờ lợi dụng. Phong hắn là giả Hầu, tiếp theo cô ý Phong Vân Phi Dương là Minh Hầu, rõ ràng chính là vì vèn lên hắn và Vân Phi Dương tranh chấp. Nói một cách khác, Vân Hoàng trong bóng tối ủng hộ hắn và Vân Phi Dương tranh đấu. Mà hắn và Vân Phi Dương tranh đấu kỳ thực đại biểu cho Vân Hoàng cùng Vân Trấn Dương đọ sức, càng loạn, càng có ý tứ. Mặc kệ Vân Hoàng có hay không lợi dụng ý của hắn, hắn đều đánh với Vân Phi Dương một trận. Sự tình càng ngày càng loạn, càng ngày càng náo nhiệt. Hắn bây giờ chiến ý cũng là càng ngày càng đậm hơn. Mới ngay phía sau, Thánh Vân Tông, hắn muốn làm lấy tất cả mọi người trước mặt, đập bại Vân Phi Dương đầu. Đại ca, có chuyện ngươi có phải hay không đã quên? Doanh Phi Vũ cười hắc hắc, đã cắt đứt Lâm vào trầm tư Dạ Tinh Hàn. "Hả? Chuyện gì?" Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, hỏi. Doanh Phi Vũ có chút xin lỗi gãi gãi đầu. Cười nói, ngươi đã quên tại thụ đảo Hải yêu nô lệ trên thị trường, ta mua cái kia bạc yêu, tạm thời gửi tại ngươi cái kia. Bây giờ trở về đã đến, có phải hay không? Ách. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. Doanh Phi Vũ còn muốn lấy ngực lớn bạn yêu đây. Hắn hồn thức quét xem không gian, bạn yêu trôi nổi tại trong chum nước ngủ. Hai đà trắng như tuyết ngực, trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Doanh Phi Vũ muốn bạn yêu, tự nhiên không gì đáng trách. Chỉ bất quá lúc trước sát đường Hồng Thiên, Vũ Đồng đám người lúc, thi thể đều dốc vào thân thể không gian trong, tất cả đều bị bạc yêu nhìn thấy. Kể từ đó, không có khả năng đơn giản thả bạc yêu rời khỏi. Cái kia, nhị Ca Nha, ta còn có việc được đi trước. Tối nay ta ở tại Hoàng Cung, chỗ cũ Ngũ Chúc viện, ngươi buổi tối tới tìm ta, ta trả lại ngươi bạn yêu. Tìm lấy cớ cười ha hả, Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian đoạt bước mà đi. Đại ca, đại ca. Doanh Phi Vũ hô hai tiếng, vẻ mặt buồn bực. Đông Nhiên cười xấu xa lẩm bẩm, nhất định là muốn tại đưa ta trước, muốn cuối cùng hảo hảo chơi một chút. Nhất định là như vậy. Chương 335, tìm hiểu. Chương 335, tìm hiểu. Bỏ qua Doanh Phi Vũ sau đó, Dạ Tinh Hàn mới thả chậm bước chân. Càng nghĩ Hắn đã có biện pháp tốt hơn xử lý bạn yêu sự tình. Trước đây sửa sang lại nhiều hoàng tử, công chúa hồn giới bên trong vật phẩm lúc có trời mới biết người nào hồn giới trong có nhị phẩm đan dược vong trần đan. Một khi ăn vào, một lúc lâu sau người này sẽ gặp nguyên mất hết thảy, chỉ nhớ biến mất. Có này đang tại, cũng không cần giết chết bạn yêu diệt khẩu. Hắn ở đây không gian trong tìm ra vong trần đan, sau đó khống chế vong trần đan bay đến bạn yêu trước người. Bạn yêu trong nháy mắt bừng tỉnh, sợ hãi kêu lên một cái, trước ngực đoán một cái, trong nước một hồi nộ nạo, ăn vào này đan. Không gian trong truyền đến dạng tinh hàn chống rông thanh âm, trong giọng nói lộ ra vô pháp làm trái uy thế bạn yêu nơm nớp lo sợ tiếp nhận đan dừa căn bảo. rất nhanh lại đã ngủ nên đi tiếp kiến sơn lão lao ra hỏa kia rồi xong xuôi chuyện này dạ tinh hàn bắt đầu đi đến phía điện leo tưởng tiến vào phía điện chỉ thấy doanh sơn nằm ở bùi cỏ dại sinh trong sân thảnh thơi phơi nắng lấy thái dương lôi thôi lít thiết bộ dạng hoàn toàn không giống như là cao quý chính là vân quốc thánh hoàng gặp qua sơn lão dạ tinh hàn đối với doanh sơn hành lễ liên ô đan một ngày khó hiểu nhất định phải đối với doanh sơn bảo trì kính sợ ai nha thoải mái doanh sơn ngồi dậy duỗi lưng một cái sau đó mới đứng người lên tay phải gãi gãi bằng nong Hắn vừa cười vừa nói, "Kiệt Tuyệt, tiểu tử, ngươi thật sự là có bệnh, mặc dù ngươi có lão phu đưa cho ngươi thánh hoàng lệnh, cũng không đến mức như thế chống đối Vân Hoàng, ngươi đây không phải muốn chết sao? Hôm nay lão phu nếu không ra mặt, ngươi có thể đã chết chắc rồi. Cả đời này, gặp qua rất nhiều cùng nhân, lại không gặp qua lỗ mãng như thế tên điên. Phong kính phong mười phần, cái gì còn không sợ? Ngươi như vậy, có trời mới biết làm sao sống được." Bất quá hắn ngược lại là phát hiện một kiện càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, Dạ Tinh Hàn thực lực vậy mà đột phá đã đến Hỗn Cung cảnh lục trọng. Xem ra, cùng nhân có cùng nhân bí mật, cũng có cuồng vô liếng. Tóm lại, Hắn Đôi trước mắt cái này hiểu Ma Văn Tiệu Gia Hỏa, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tinh Hàn lần nữa tạ ơn Sơn lão, ta là tính cách thẳng, không phải cuồng. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn cùng Doanh Sơn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Sơn lão kêu Tinh Hàn đến, có gì phân phó. Doanh Sơn sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, xem chừng lại là phiên dịch Ma Văn. Chắc hẳn cũng là bởi vì muốn phiên dịch Ma Văn, mới có thể tại Tôn Vân Điện bảo vệ hắn. Kiệt kiệt, đi tới trước mặt nói đi. Doanh Sơn vung tay lên, mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Hai người một trước một sau, tiến vào lỗ nhỏ. Rất nhanh, đèn đuốc sáng trưng. Dạ Tinh Hàn lần nữa đi tới nơi này, tòa bị trận pháp chân áp địa hạ cung điện. Doanh Sơn bước chân dừng lại, rồi mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm, Lão Phu vô tình ý lại đạt được một tờ ma văn, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Lão Phu phiên dịch một cái. Nói qua, từ hồn giới trong hóa ra một chương phong cách cổ xưa giấy dai. Lại phát hiện, Dạ Tinh Hàn tiếp nhận giấy dai, theo bản năng nhíu mày, cái này lại chữ, thật là một cái diễn viên. Quả nhiên như hắn sở liệu, Doanh Sơn sở dĩ tìm hắn, chính là vì lại để cho hắn phiên dịch ma văn. Lão có đầu, khai công. Vài tiếng kêu gọi sau đó, Linh Cốt lười biếng thanh âm nói, không muốn hô, đã sớm thấy được cái này doanh sơn ma văn thật sự là đủ nhiều ma văn lên viết cái gì dạ tinh hàn hỏi ừ linh quất nhìn kỹ một chút sau đó có chút không thể tưởng tượng nói cái này không phải là cụ thể công pháp cũng không phải là cái gì hồn kỹ mà là một phần ghi chép bày tỏ ghi chép bày tỏ có ý tứ gì dạ tinh hàn ngẽ không hiểu linh quất giải thích nói giống như là khí bảo cửa hàng lão bản đem trong tiệm vật phẩm phân loại ghi chép cái gì số lượng nhiều thiếu phẩm giai như thế nào mọi việc như thế thì ra là thế dạ tinh hàn giật mình vậy hẳn là không phải là cái gì trọng yếu đồ vật đã như vậy Phiên dịch cho Doanh Sơn đi. Hắn hạ quyết tâm, hiện giai đoạn hay vẫn là lấy lệnh nọt Doanh Sơn làm chủ. Có Doanh Sơn tại, coi như là đối với hắn nhất trọng bảo hộ, không trọng yếu. Linh cốt trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi lần này đã đoán sai, hơn nữa là mười phần sai. Ta có thể hắn phụ trách nói cho ngươi biết, phía trên ghi chép thập phần kinh khủng đồ vật. Ngươi như vậy đi, tìm lấy cơ qua loa tắt trách đi tới, nói rõ từ nay trở đi đem văn dịch phiên dịch tốt cho Doanh Sơn đưa tới, chúng ta trở lại ngũ trúc viện mới hảo hảo thương nghị một phen. Ách. Linh cốt mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn chấn động không nghĩ tới trong tay cái này một phần ma văn càng như thế không giống bình thường còn muốn trở về thương thảo hắn ngẩn đầu chỉ có thể dựa theo linh cốt nói làm việc vì vậy làm giả vẻ mặt xoắn xùi khó xử bộ dạng đáp ứng đối với doanh sơn nói Sơn lão ngươi cái này ma văn là cái nào tìm được cái này một tờ hết sức không tốt phiên dịch không tốt phiên dịch doanh sơn vẻ mặt buồn bực không có trả lời ma văn là ở đâu ra mà là hỏi vì cái gì không tốt phiên dịch dạ tinh hàn giải thích nói cái này một tờ ma văn không phải là công pháp cũng không phải là hồn kỹ mà là một tờ ghi chép bày tỏ nói dối cảnh dối cao nhất thực ở trong giả dối thiệt giả nửa này nửa nọ doanh sơn thế nhưng là lá hồ ly chỉ có thể lấy nói thật làm dẫn mới có thể đã lừa gạt đi ghi chép bày tỏ hắn hiển nhiên doanh sơn đối với cái này vừa không hiểu nhiều dạ tinh hàn một bộ thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tư thái nói ra giống như là khí bảo cửa hàng lá bản đem trong tiệm vật phẩm phân loại ghi chép cái gì số lượng nhiều thiếu phẩm giai như thế nào mọi việc như thế trong đó là chữ quá nhiều rất nhiều phương pháp sáng tác tựa hồ còn có sai lầm vì vậy cần phải hảo hảo nghiên cứu một cái nói thật làm dẫn lợi nói dối kết thúc công việc chỉ cần nói tự nhiên, có thể gặp người, nguyên lai like là như vậy. Doanh sơn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đối với dạ tinh hàn mà nói cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Dạ tinh hàn tiếp tục nghiêm trang nói, như vậy đi sơn lão, ngươi muốn là tin được ta, để cho ta mang theo cái này một tờ ma văn hồi ngũ trúc viện, ta trong vòng 3 ngày đều tại ngũ trúc viện, cũng sẽ không rời khỏi hoàn cung. đợi ta phiên dịch đã xong, trước tiên tới tìm ngươi, đem phiên dịch tốt văn dịch giao cho ngươi, như thế nào? lời nói rồi nói xong, coi như là một tầng chân đệm. hiện tại đúng là tốt nhất sách điều kiện thời cơ có thể hay không hoàn thành linh quốc nhiệm vụ liền xem cái này khẽ run dậy. doanh sơn ánh mắt ngưng tụ ánh mắt cực kỳ lực uy hiếp nhìn trầm trầm vào dạ tinh hàn xem hắn yên lặng suy nghĩ cân nhắc lợi hại dạ tinh hàn bộ dạng không giống như là đang đùa tâm cơ hơn nữa có liên ô ản tại vừa không lo lắng dạ tinh hàn đùa nghịch tâm cơ hơn nữa hắn vừa từ cái kia một tờ ma văn trong phát hiện đại lượng con số còn có quái gì ma văn tự phụ bởi vậy có thể phán đoán dạ tinh hàn mà nói hẳn là thực càng nghĩ hắn hạ quyết tâm vừa cười vừa nói cũng có thể nhưng mà ngươi phải bảo vệ tốt ma văn vật ấy một khi ném đi. Ta sẽ rất tức giận, đến lúc đó đừng trách lão phu dẫn động Liên Ô Đan. Hơn nữa đâu rồi, vừa phải thêm một cái thời gian, chưa mai trước, ngươi phải đem phiên dịch tốt ma văn đưa đến phế địa đến. Một câu uy hiếp, hơn nữa một chút điều kiện, là hắn cuối cùng thỏa hiệp. Đi đi. Dạ Tinh Hàn đem ma văn thu lên, hết thảy đều làm tự nhiên trôi chảy, không hề sơ hở. Tốt rồi tiểu tử, hồi ngũ chúc viện đi đi, gấp rút phiên dịch, cũng đừng cho ta tính toán, ngưu trí, Khôn An. Doanh Sơn vung lên tay, muốn đánh phát Dạ Tinh Hàn rời khỏi. Việc đã đến nước này, cũng không có lưu lại Dạ Tinh Hàn cần phải. Dạ Tinh Hàn chớp mắt, nhưng không có rời khỏi trong lòng đã có một cái người can đảm ý tưởng hắn làm giả cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng nói với Doanh Sơn Sơn lão có chuyện giấu ở ta trong đầu thập phần khó chịu vẫn muốn hỏi ngươi lại không xin hỏi hôm nay có thể hay không thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta chuyện gì Doanh Sơn không rõ bạch dạ tinh hàn tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ cái kia tinh hàn liền mạo muội mở miệng giả bộ như chủ trừ do dự bộ dạng dạ tinh hàn hỏi lần trước ta tại đây địa hạ cung điện chờ ngươi cầm ma văn thời điểm nghe thấy địa hạ truyền đến một hồi thập phần thanh âm đáng sợ lúc ấy ta sợ hãi kêu lên một cái đoạn thời gian này Ta thường xuyên nhớ tới đạo kia thanh âm đáng sợ, hôm nay liền cả gan hỏi một câu sớ lão, có phải hay không phế điện hạ trước mặt cất giấu cái gì? Nếu như đáp ứng tịch âm cùng phụ dư dò xét lão nhân ngư Vương sự tình, sẽ phải thay đổi hành động. Càng nghĩ, ngược lại là có thể lớn mật một chút. Cùng với lén lén lút lút tìm hiểu, không bằng trực tiếp tìm Doanh Sơn tìm tỏi cuối cùng. Càng là loát lộ, ngược lại càng sẽ không để cho Doanh Sơn hoài nghi. Chương 336, Ma văn nội dung. Chương 336, Ma văn nội dung. Doanh Sơn ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm xuống. Toàn bộ trên thân người, tản mát ra một cỗ đáng sợ uy thế đến. Dạ Tinh Hàn con ngươi đảo một vòng, bận dịu nói là nói, "Sơn lão, chớ trách Tinh Hàn lỗ mãng. Nếu việc này là nan ngôn chí ẩn, coi như Tinh Hàn không hỏi qua. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không cần thật đúng." Từ Doanh Sơn biểu hiện không khó nhìn ra, lão nhân ngư Vương hẳn là Doanh Sơn giấu ở đấy lòng đại bí mật. Trong đó liên lụy thế nào cũng không giống bình thường. Kiệt kiệt, ngươi đã hiếu kỳ, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi." Doanh Sơn bỗng nhiên cười cười, thiếu làm cho người áp lực, nói ra, "Ngươi lần này tiến đến tu đạo, cùng Hạ Yêu một trận chiến, cũng hẳn là biết rõ Hạ Yêu thống lĩnh nhân ngư Vương đi." "Đúng vậy." Dạ Tinh Hàn gật đầu. Hiện nay Nhân Ngư Vương là một cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm thanh niên, gọi là phụ dư. Có cửa, Doanh Sơn khả năng muốn nói lao nhân ngư vương sự tình. Quả nhiên, Doanh Sơn chậm rãi nói, chỗ này phía điện hạ trước mặt, xác thực chấn áp một cái đáng sợ tồn tại. Hắn là một cái yêu vật, ngư yêu, đúng là trước một đời nhân ngư vương giao liệt. Nếu không có đoán sai, chính là ngươi theo như lời phụ dư phụ thân. Bí mật này, thế nhưng là ẩn giấu rất nhiều năm. Là hắn một người bí mật, bất luận cái gì ngoại nhân cũng không biết. Dù sao có Liên Ô đang tại, hoàn toàn đánh đoạ tinh hàn. Tiết lộ cũng không sao đương nhiên, càng sâu cấp độ bí mật, tự nhiên hay vẫn là không cách nào làm cho Dạ Tinh Hàn biết rõ. Ngao Liệt. Dạ Tinh Hàn làm Dạ Bộ dáng giật mình đang muốn hỏi lại, lại bị Doanh Sơn đưa tay cắt đứt. "Tốt rồi, hôm nay nói cho ngươi biết những thứ này đã rất khó được, những thứ khác đừng hỏi nữa, bận vĩu ngươi đi đi." "Tốt." Tinh Hàn cáo lui. Gặp Doanh Sơn thái độ dứt khoát, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể nên rời đi trước, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối, không thể hỏi ra mặt khác càng có giá trị manh mối. Chờ Dạ Tinh Hàn sau khi rời đi, Doanh Sơn con mắt nheo lại ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Hắn thì thào tự nói, "Ngao Liệt ta ngao Liệt." Ta đóng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lúc nào mới có thể nói ra chiến ngân bí mật a? Có trời mới biết Dạ Tinh Hàn có hay không thật là bởi vì tò mò mới hỏi ngao liệt sự tình, cũng hoặc là có những thứ khác mục đích. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chờ phiên dịch đã xong tay hắn ở trong Tam Thiên Ma Văn, có thể dẫn động liên ô đan giết Dạ Tinh Hàn. Kể từ đó, mới tránh lo âu về sau. Rời khỏi phía điện, Dạ Tinh Hàn rất nhanh trở lại Ngũ trúc viện. Thái giám tiểu Lý người sớm đứng ở Ngũ trúc cửa sân, mang theo bốn vị cung nữ đợi chờ. Gặp qua Dạ Vương. Nhìn thấy Dạ Tinh Hàn đã đến, một đoàn người lập tức đi quỳ lạy lại lễ. lễ vừa mới vân hoàng đã ban bố ngự lệnh hiện nay toàn bộ vân thành cũng biết dạ tinh hàn đã thành vân quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất dị họ vương ai dạ tinh hàn thở dài một tiếng khua tay nói tất cả đứng lên đi nếu là người quen biết cũ vậy quy củ cũ đứng ở sân nhỏ cửa ra vào đang chờ là được không có lệnh của ta không được vào dạ vương ba ngày mà thôi cũng là vân quốc trong lịch sử đoàn mệnh nhất dị họ vương tuân mệnh tiểu lý người cùng cung nữ đứng dậy không người cười theo mặt đưa mắt nhìn dạ tinh hàn tiến vào ngũ trúc viện tiến ngũ trúc viện dạ tinh hàn lập tức thấy được mặt khắc bằng hữu cũ cái kia mấy cái gấu trúc Tự xây tự xây gặm cây trúc ăn, vẫn như cũ, mắt đen thật to vòng hướng là xem kẻ đần tựa như theo dõi hắn đi vào phòng, giả tinh hàn lập tức đóng cửa lại, ngồi ở trước bàn, đem ma văn xuất ra, trên bàn có văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, hắn cầm lấy bút lông chám lấy một ít mực lọ, chuẩn bị viết viết, Lao có đầu, trước phiên dịch một cái, cho ta xem xem nội dung, đối với ma văn nội dung, hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết, vậy được, ta niệm tình ngươi ghi, như thế nào sửa chữa, chúng ta làm tiếp ý định, linh quốc lập tức đáp ứng, bắt đầu phiên dịch, chỉ nghe linh quốc thì thầm, mở tấu tự linh đại nhân thuộc hạ Đông sóng sinh đẹp thánh Phụng mệnh dẫn đầu tử linh quân đoàn bị diệt Nam vực đại hồn tu giả, đã hoàn thành sứ mạng. Chém giết nhất bàn cảnh cùng ở trên cảnh giới hồn tu giả, 483 người. Bị diệt cỡ lớn tông môn, 67 tông. Bị diệt hồn tu thế gia vọng tộc, 37 gia. Bị diệt quốc gia, hải nước. Bị diệt thành trấn, 124 tòa. Tổng cộng chém giết Nam vực nhân loại, 3000 vạn có hơn. Nơi đây đạt được vô số linh dược tiên thảo, thần bảo thần khí, công pháp hồn kỹ, đan phương trận pháp đồ đợi đã nào. Lục giai phía dưới toàn bộ hủy diệt, lục giai cùng ở trên toàn bộ niêm phong bảo tồn. Tất cả văn tự ghi chép lục giai cùng ở trên văn bản toàn bộ phiên dịch thành linh văn, cũng đem nguyên kiện tiêu hủy. Hiện tất cả vật phẩm nguyên vẹn phân loại tồn phóng tại chiến ngân, đem vật phẩm danh sách hiện lên tại tử linh đại nhân dự lãm. Lục giai công pháp 6 bản, thất giai công pháp 2 quyển, bát giai công pháp 1 quyển, cửu giai công pháp vô. Lục giai hồn kỹ 9 bản, thất giai hồn kỹ 3 quyển, bát giai hồn kỹ 1 quyển, cửu giai hồn kỹ 1 quyển. Lục giai thiên địa thần bảo 6 kiện, cửu giai thiên điệu thần bảo 1 kiện. Lục phẩm đan phương 14 loại, bát phẩm đan phương 1 loại, cửu phẩm đan phương vô. Quý trọng tiên thảo linh dược. Tổng cộng 645 ngốc. Dạ Tinh Hàn viết viết, đổ mồ hôi đều đi ra. Chờ triệt để viết xong sau đó, cầm lên nhìn qua, đổ mồ hôi càng nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào phiên dịch phía sau văn dịch, đối với Linh Quốc nói, lao cú đầu, nói thật, ta bây giờ còn khiếp sợ nói không ra lời. Phía trên viết, rút cuộc là cái gì? Thử Linh đại nhân, Đông sóng sinh đại thánh. Cái này đều cái gì nhân, nghe cũng không có nghe qua. Lại là diệt quốc, lại là diệt thành. Nam vực đã chết hơn 3000 vạn người. Bản thân trong nhận thức biết Nam vực, chưa bao giờ có đáng sợ như thế lịch sử a. Tại nam vực, bất kể là công pháp hồn kỹ cũng hoặc là thần bảo đang dược, cao nhất đến tứ giai bội thực mà chết. Phía trên chứa đựng, lại có thể tất cả đều là lục giai cùng lục giai ở trên điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Linh Quốc nói, phía trên viết, hẳn là một vạn năm trước Hắc Ám kỷ Nguyên 400 năm sự tình. Người nói là Ma tu giả. Dạ Tinh Hàn sắc mặt biến đổi lớn. Vậy Ma tu giả, chỉ có truyền thuyết. Truyền thuyết một vạn năm trước kia, có Ma tu giả thống trị tinh huyền đại lục 400 năm. Một đoạn này lịch sử, xương là thượng cổ Hắc Ám Kỳ Nguyên. 400 năm xảy ra chuyện gì, đã thành lịch sử lỗ hổng chỉ biết là cuối cùng là thiên tộc giết chết ma tộc cũng thành lập thiên cung thống nhất tinh huyền đại lục ma tộc lưu lại xuống vắt tự liền xưng là ma văn đúng vậy linh quốc đạo trừ lần đó ra không tiếp tục mặt khác giải thích ta nghĩ tử linh đại nhân cùng đông sóng xinh đẹp hoàng có lẽ đều là ma tộc người mà bọn hắn theo như lời linh văn phải là chúng ta bây giờ theo như lời ma văn dựa theo phía trên ghi chép ý tứ hẳn là ma tộc từng tại nam vực trắng trận sát lục một số gần như triệt để bị diệt nam vực tất cả cường đại hồn tu giả cũng đem tất cả tu luyện tài nguyên vừa cướp sạch không còn bọn hắn đem tu luyện tài nguyên dụng ma văn ghi chép Hủy nguyên kiện, niêm phong bảo tồn tại một chỗ gọi là chiến ngân địa phương. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, linh cốt theo như lời rất có đạo lý. Muốn thật sự là như thế, cái này một tờ ma văn có thể đã không phải chuyện đùa. Chắc không được trước đây linh cốt lại để cho hắn qua loa tách trách doanh sơn, trở về thương thảo phiên dịch kế sách. Mấy thứ này cũng không thể đơn giản giao cho doanh sơn. Doanh sơn nếu nhìn một tờ phiên dịch, tuyệt đối rút cuộc không tha cho hắn, thế nào cũng muốn tìm cơ hội giết hắn. Y muốn nơi này, hắn hướng linh cốt hỏi, lão có đầu, ngày mai cái này một phần văn dịch làm như thế nào giao? Đau đầu, thật sự là đau đầu. Hiện tại Diên Hồng Đan còn không có lợi tốt, đối lại Doanh Sơn phải muôn phần cẩn thận. Gây chuyện không tốt, khả năng liền ngờ rồi. Chương 337: Thiên tượng đại chiêm bác sư. Chương 337: Thiên tượng đại chiêm bác sư. Người cảm thấy thế nào? Linh Quốc không có trả lời, lại đem vấn đề ném hồi cho Dạ Tinh Hàn đây là đối với Dạ Tinh Hàn một lần khảo nghiệm. Hắn cũng muốn nhìn xem, Dạ Tinh Hàn sẽ như thế nào ứng đối. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, nói ra, không bằng như vậy, chuẩn bị hai phần văn dịch. 2 phần văn dịch. Linh Quốc khó hiểu. Đúng. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, trong đó một phần ngắt đầu bỏ đuôi thiệt giả tin tưởng trộn lẫn biến mất bảy bắt cửu giai hồn kỹ công pháp thần bảo những vật này ghi chép chỉ trừ lục giai ghi chép kể từ đó có thể giảm thấp cái này một phần mà văn tầm quan trọng còn có thể tại cuối cùng mua thêm giả dối lo lắng nói thí dụ như còn có tờ thứ hai ma văn ghi chép lấy lục giai phía trên hồn kỹ công pháp thần bảo những vật này một phần khác đâu linh Quốc trầm giọng hỏi dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ nói về phần một phần khác chi tiết phiên dịch một chữ đều không sửa có chút ý tứ linh quất cười hắc hắc đã đoán được dạ tinh hàn tâm tư không thể không nói Phương pháp này rất hay. Hắn làm giả không rõ. Hỏi, cái này hai phần văn dịch, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Chuẩn bị hai loại văn dịch, đương nhiên là ứng đối hai loại tình huống. Dạ Tinh Hàn giải thích nói, ngày mai đi gặp Doanh Sơn lúc trước yêu cầu phân giải liên ô đan, căn cứ Doanh Sơn phản ứng, lấy bất đồng văn dịch tương đối. Nếu là Doanh Sơn sàng khoái đáp ứng thay ta phân giải liên ô đan, ngược lại nói rõ Doanh Sơn không hề cần ta, vô cùng có khả năng chờ ta xuất ra văn dịch về sau sẽ giết ta. Nếu loại tình huống này có thể xuất ra làm giả văn dịch, thấy phần này văn dịch thần giấu trọng đại bí mật không nhiều lắm, Doanh Sơn giết ta tỷ lệ liền nhỏ một chút. Mà với là còn có mặt khác một tờ ma văn, trông chờ đạt được ma văn để cho ta phiên dịch, Doanh Sơn sẽ phải tiếp tục lưu lại tính mạng của ta. Doanh Sơn chắc chắn sẽ không thay hắn phân giải liên Ố Đan, điểm này không thể nghi ngờ. Nói là nói phân giải, chính là gật người. Loại tình huống đó chỉ có một khả năng, cái kia chính là Doanh Sơn chuẩn bị giết hắn. Kể từ đó, xuất ra giả văn dịch mới có thể chiếm được sinh cơ. Mấu chốt liền xem Doanh Sơn tham lam trình độ, mà hắn chắc chắc, Doanh Sơn tuyệt đối là cái tham lam người. Hắn tiếp tục nói, nếu là Doanh Sơn chần chờ do dự, các loại lấy cơ không chịu phân giải liên Ố ngược lại nói minh Doanh Sơn sẽ không giết ta lớn nhất khả năng, Doanh Sơn trong tay còn có mặt khắc ma văn, sau đó còn cần ta phiên dịch. Vì vậy, mặc dù ta đã biết ma văn chiến ngân bí mật, Doanh Sơn cũng sẽ đợi đến lúc ta đến tiếp sau hoàn thành mặt khắc phiên dịch sau lại giết ta. Từ chối khó hiểu Liên Ô Đan, chính là còn muốn dụng Liên Ô Đan bức hiếp hắn. Như thế cũng liền nói rõ, Doanh Sơn còn muốn lợi dụng hắn cũng không giết hắn. Khiêng qua ngày mai một tiếng này, ta thì có thời gian luyện chế Diên Hồng Đan. Một khi cởi bỏ Liên Ô Đan, mặc dù Doanh Sơn là niết bàn cảnh cũng không cần sợ hắn. Hắn hai mắt ngưng tụ, ánh mắt kiên nghị. Cái này là chuẩn bị hai tay văn dịch nguyên nhân. Mục đích chỉ có một, kiên qua ngày mai cho luyện chế diên hồng đàn tranh thủ thời gian. Đúng vậy, rất không tồi. Ta cảm thấy được có thể thực hiện, cứ làm như thế. Nghe xong Dạ Tinh Hàn giải thích, Linh Cốt hắc hắc cười không ngừng. Không thể không nói, Dạ Tinh Hàn phương pháp xử lý rất không tồi. Từ lần thứ nhất cho Doanh Sơn phiên dịch ma văn lên, Dạ Tinh Hàn ở trong mắt Doanh Sơn vận mệnh cũng đã đã định trước. Cái kia chính là bị Doanh Sơn lợi dụng xong, sau đó chết. Về phần lúc nào sát Dạ Tinh Hàn, hoàn toàn xem Dạ Tinh Hàn giá trị thặng dư, chỉ là vấn đề thời gian. Còn đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, Đối với Doanh Sơn Kiêng Kỵ không có ở đây Doanh Sơn nhất bản cảnh thực lực, mà tại Liên Odan. Vì vậy chỉ cần tranh thủ đến thời gian, bảo đảm tại luyện chế Diên Hồng Đan trước còn sống, chính là thắng lợi. Hắn muôn phần cảm khái, Dạ Tinh Hàn quả nhiên là càng ngày càng thành thục. Chờ ở Nam vực cái mảnh này, thổ địa tôi luyện không sai biệt lắm, đi Đông Phương Thần Châu to như vậy, có thể đại phóng dị sắc. Sau đó, Dạ Tinh Hàn bắt đầu bận rộn. San sửa chữa sửa, nổi lên nhất thiên giả rối văn dịch. Tất cả chi tiết, nhiều phiên thanh không chế xử lý, dĩ nhiên đạt tới hoàn mỹ. Lại đọc một lượt một lần, xác nhận không có vấn đề, mới đưa hai phần văn dịch toàn bộ thu nhập thân thể không gian. Thật sự là mệt mỏi, hết bận rối cái lưng mỏi, Dạ Tinh Hàn nằm ở trên giường. Một chút mệt nhọc, lập tức nghỉ ngơi đứng lên. Cái này vừa cảm giác ngủ thâm trầm, một mực làm lấy mộng đẹp. Trong mộng đẹp cùng Tiểu Lị ở tại một chỗ căn phòng lớn trong, ân ái sống qua ngày. Dạ Vương điện hạ, Vân Hoàng truyền chỉ, tại Ngọc Linh cung mở tiệc chiêu đãi Kỳ Liên Sơn đại chiêm bác sư, xin ngài tiến đến. Ta cho ngài đưa tới vô dụng, có thể hay không đi vào? Chẳng biết lúc nào, sân nhỏ cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Trước đây Dạ Tinh Hàn đã phân phó, không cho vào sân nhỏ, tinh thông việc đợi Tiểu Lị người chỉ có thể qué đàn đứng ở cửa lớn hô. Ngủ say Dạ Tinh Hàn, tăng một cái ngồi dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn qua, trời đã mơ màng ám. Lại có thể ngủ lâu như vậy à xem ra gần nhất quá mệt mỏi. Hắn cao giọng nói, "Vào đi." Chỉ chốc lát, tiểu lý người mang theo bốn gã cung nữ đi vào gian phòng đệ nhất danh cung nữ trong tay đang cầm một bộ lam ti bên cạnh vô dụng, đại khí lịch sự tao nhã. Tại cung nữ hầu hạ xuống, Dạ Tinh Hàn thay xong quần áo. Tại trước gương đồng chiếu chiếu, rất không tồi, rất có vương giả chi phong. Chỉ tiếc, này vương giả chi phong chỉ có thể duy trì 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau đó, liền biến thành hầu giả phong thái. Chuẩn bị hoàn tất, tại tiểu lý người cùng đi xuống, Dạ Tinh Hàn đi đến Ngọc Linh cung. Một đường được nhỏ, khoảng cách mặc dù ngắn, thiên cũng rất nhanh biến sắc. Thứ mơ màng ám, biến thành màu đen. Vì vậy, trong hoàng cung bốn phía cầm đèn, sáng chói như chú đặc biệt là Ngọc Linh cung, hỏa đăng sáng hơn. Còn thỉnh thoảng có âm nhạc vang lên, có chút náo nhiệt. Dạ vương đến, thái giám cao rộng, Dạ Tinh Hàn sửa sang lại quần áo, tiến vào Ngọc Linh cung. Người mặc lam sắc vương trang phục đích hắn, đạp bước vững vàng. Con trẻ thành thủ, rất có vương giả chi phong đi đến trong cung điện chỗ, lập tức đối với Vân Hoàng hành lễ. Dạ vương, dạ Tinh Hàn, gặp qua Vân Hoàng bệ hạ. Miễn lễ. Vân Hoàng áo choàng vung lên, mỉm cười nói, Dạ vương, tối nay bổn hoàng may mắn mở tiệc chiêu đại kỳ liên sơn thiên tượng đại chiêm bóc sư ân thương lâu ấn lão. Ngươi vừa lúc ở trong nội cung, liền ngồi vào vị trí tương bồi đi. Tuân chỉ. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu vừa nhìn, cuối cùng gặp được cái gọi là thiên tượng đại chiêm bóc sư ân thương lâu, cái kia ân thương lầu trưởng vô cùng mập, hở ngực biểu lộ nhũ tiêu sái không bị chói buộc. Trên mặt một mực treo dáng tươi cười, Tiểu Thập phần ôn hòa. Vì vĩu môi mặt, đặt kéo thành ba tầng, Tiểu Thời điểm mặt thịt một cái kình phong đan jun. Hả? đang muốn hướng Ân Thương lâu hành lễ, Dạ Tinh Hàn ánh mắt lưu tụ, chỉ thấy tại Ân Thương lâu bên cạnh, ngồi một cái dị vực phong tình tiểu cô nương. Tiểu cô nương khuôn mặt tinh xảo, lớn lên dị dòm đáng yêu, con mắt thật to lông mi rất dài, một đôi tử sắc con mắt hết sức linh động, khoác tử sắc đại áo choàng, an mặc chỉ có một vòng quân lực, hai lỗ hai phía trên rủ xuống đi lại một đôi tử xà khuyên hai, trên trán trên cổ đều treo châu đáo, tay phải nắm nhất căn khảm nạm thủy tinh cầu cài côn. Không phải lạc bắc cơm lại ai? Tinh Hàn Kaka, Hắc Hắc, chúng ta lại gặp mặt. Lạc bắc cơm vui vẻ mà cười cười, cùng Dạ Tinh Hàn vứt tay giàn giò lại lộ ra nàng vậy đáng yêu tiểu hồ răng, Lạc Cô Dung. Dạ Tinh Hàn cũng là cười phất tay ra hiệu. Cái này một cách tinh quái tiểu nha đầu, cùng Ân Thương Lâu đến Vân Thành làm gì? Chương 338, Thiên cơ. Chương 338, Thiên cơ. Nhìn thấy Lạc Bắc Âm, Dạ Tinh Hàn vừa rất vui vẻ. Lúc trước Lạc hồn mộ hành trình, hai người ở chung hơi tệ thành lập hữu nghị. Thậm chí, hắn đem đơn thuần Lạc Bắc Âm trở thành thân muội muội bình thường. Có Lạc Bắc Âm cái tầng quan hệ này, cũng có thể có thể cùng Ân Thương Lâu thân cận một chút. Trong truyền thuyết đại chiêm box sư, tuyệt đối không giống người thường. Ngươi chính là Dạ Tinh Hàn chậm chút Ấn Thương lâu mặt thịt du lên, hắc hắc, cười cười. Ta nghe Bắc Cầm nha đầu kia nói, tại Tinh Nguyệt Thành lúc, ngươi đối với nàng nhiều phiên chiếu cố, càng là tại lạc hồn mộ bên trong cứu được tính mạng của nàng. Thân là Bắc Cầm sư phụ, lão phu phải hảo hảo cảm ơn tiểu hữu. Lạc Bắc Cầm thế nhưng là kỳ liên sơn đoan sủng, dạ tinh hàn là bảo vệ ở toàn bộ kỳ liên sơn tâm can. Ấn lão không cần phải khách khí. Dạ tinh hàn cười nói, ta cùng là cô nương cũng là mới quen đã thân, đem nàng coi là muội muội của ta. Tinh Nguyệt Thành sự tình đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại trong nội tâm hắn không vui cái này ân thương lâu, nếu như muốn tặng, liền lấy ra một ít chân kim bạch mang đến, vô ích bằng há miệng, một chút thành ý đều không có. dạ vương cùng lạc cô nương quen biết ta, thật sự là duyên phận. vân hoàng quân phần kinh hỉ, không nghĩ tới dạ tinh hàn đối với ân thương lâu đủ đệ có ân. hắn vừa cười vừa nói, dạ vương, nhanh nhập toa đi, còn kém ngươi mở châu ngồi rồi. đã có phần ân tình này, nếu có thể lợi dụng một chút, nói không chừng có thể cho ân thương lâu thay vân quốc bói toán nhất quái đại chiêm bóc sư nhất quái vạn kim có cầu. không thể không nói, dạ tinh hàn thật là một cái đa tài, chuyện gì đều có thể dính vào một chút. tuân chỉ. Dạ Tinh Hàn ngồi vào vị trí, lại xếp hạng vị thứ hai. Nghiêm đầu nhìn qua, tại hắn trước còn ngồi cái Vân Cung. Côn Vương hữu lễ, hướng về phía Vân cuồng Ngô Quyền, hắn khinh bị lên tiếng chào hỏi. Trước đây Tam Tông cuộc chiến lúc, Côn Vương còn lấy thân phận áp nhân, cao cao tại thượng. Hiện tại đâu? Đồng dạng tứ vị, thật sự là lớn lao trăm trọc. Hừ. Côn Vương trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cái mũi đều khí sai lệch. Hắn quả thực khó có thể tin, Dạ Tinh Hàn cái vật nhỏ này, vậy mà có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Khi biết được Dạ Tinh Hàn bị Phong Dạ Vương thời điểm, Hắn thậm chí cho rằng Vân Hoàng Đầu gốc hỏng mất đối với quần vương vô lễ, Dạ Tinh Hàn vừa không thèm để ý dù sao tức giận là đối phương. Tốt nhất tức chết này lão cẩu. Xem chừng không chỉ này lão cẩu, toàn bộ Vân gia đều tức chết rồi. Hắn phong Dạ Vương, Vân Phi Dương chỉ là minh hầu. Một cái so sánh, hoàn toàn là thân phận miễn ép. Nhớ ngày đó Vân Phi Dương hoàn toàn xem thường hắn, hiện nay tức vị lại thấp hắn nhất đẳng. Cũng được không có gặp, đừng phải Vân Phi Dương cái kia hôn đạn còn muốn hướng hắn hành lễ. Trong lòng đắc ý, Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu vừa nhịn. Vừa vặn cùng ngồi tại hắn đối diện Lạc Bắc Âm, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Lạc Bắc Âm thần sắc cú hoán. Rũ cụp lấy mặt miệng diễu ngôi thì thẩm hướng về phía hắn một cái kình phong đang nói gì đó hình như là một câu lặp lại một câu cái tiểu nha đầu này nói cái gì đó dạ tinh hàn một hồi buồn bực tuy rằng nghe không rõ nhưng mà tổng cảm giác cái kia hình dáng của miệng khi phát âm rất quen thuộc nói cái gì kia mà đã đến bên miệng cũng không nhớ ra được nha đầu kia đang nói đưa ta thủy tinh cầu trong ý thức linh quốc đống nhiên cười hắt hắt đưa ta thủy tinh cầu dạ tinh hàn nhất thời giật mình ánh mắt hoàng hốt ma trượng tựa đầu chuyển hướng một bên không hề nhìn lạc bất ban đầu ở dạ ra phế tích thay hàn bói toát lúc Lạc Bác Cầm thủy tinh cầu trực tiếp bước khói hoa thành xám. Lạc Bác Cầm bởi vậy hướng hắn bắt đền, công phu sư tử ngoạm 50 vạn kim tệ. Nhớ ký đem thời Linh Quất nói với hắn, Lạc Bác Cầm thủy tinh cầu là thiên địa thần bảo, bắt đền 50 vạn kim tệ hợp tình hợp lý. Nhưng mà ban đầu ở rõ ràng là Lạc Bác Cầm thao tác có sai, mới bị thủy tinh cầu. Cùng hắn bắt đền, hắn thật sự quá oan. 50 vạn kim tệ không có, tuyệt đối không có, đánh chết đều không có. Trong ý thức, Linh Quất lại nhắc nhở, đừng quên, ngươi làm sơ thế nhưng là đã viết một trương phiếu nợ, còn nhấn thủ lớn. Ách, Dạ Tinh Hàn tức khắc lúng túng, là có một trương phiếu nợ. Lúc ấy một lòng nghĩ đến thoát khỏi Lạc Bắc Âm, không có biện pháp mới gì. Bất quá cũng được, lúc ấy đùa bỡn tâm nhắn đem 50 vạn kim tệ, Thiếu đã viết cái và chữ. Nói cách khác, mặc dù Lạc Bắc Âm xuất ra phiếu nợ, hắn cũng chỉ cần bồi thường trả giá 50 kim tệ là được. Nghĩ tới đây, Triệt Để an tâm xuống âm nhạc lên đấu, thức ăn phong phú. Vân Hoàng cười nói, xin hỏi thiên tượng đại chiêm sư, lần này Vân Quốc hành trình biết ở vài ngày, nếu dạo chơi một thời gian lâu dài, bổn hoàng có thể phái người dẫn đầu đại chiêm boxer lãnh hội một cái Vân Quốc thắng cảnh. Ân Thương lâu nhưng là thở dài một tiếng. Sau đó mới lên tiếng, không rối gạt Vân Hoàng bậy hạ. Lão phu lần này sở dĩ đến đây Vân Quốc là vì ngâu Thiên Quái, bó toán đã đến một chút thiên cơ. Này thiên cơ cùng Vân Quốc có quan hệ, vì vậy đến đây tiếp. A, Vân Hoàng ánh mắt ngưng tụ, một chút kinh ngạc mà hỏi, xin hỏi Thiên Tượng Đại Chiêm Bốc sư, là cái gì thiên cơ, có thể hay không lộ ra một chút? Ân Thương Lâu gật đầu nói, mấy ngày sau, Vân Quốc đem có một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiến, hai vị Vân Quốc niết bàn cảnh cường giả sẽ một trận chiến. Một trận chiến này, có thể sẽ có một vị niết bàn cảnh cường giả vất lạc. Lời vừa nói ra, trong cung điện một mảnh kinh ngạc thanh âm. Niết bàn cảnh cường giả của chiến Cái kia chính là hủy sơn diệt thành giống như đáng sợ chiến đấu. Tại Vân Quốc, mọi người công biết nhất bản cảnh cường giả, chỉ có hai người. Thánh Vân Tông tông chủ Vân Chấn Dương, cùng Tán Tun nô Tu chân nhân. Niết bàn cảnh cường giả là ngoại trừ quân đội bên ngoài, cân nhắc một cái quốc gia quốc lực trọng yếu căn cứ. Chính là chỗ này hai vị niết bàn cảnh cường giả, khởi động Vân Quốc quốc uy. Nghe Thiên Tượng Đại Chiêm bóc sư nói, hai vị niết bàn cảnh cường giả phải có một trận chiến, hơn nữa một người vẫn là đây đối với Vân Quốc mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích. Dạ Tinh Hàn trong lòng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Thiên Tượng Đại Chiêm Bác sư tuyệt đối sẽ không không có lựa thì sao có khó. Nói cách khác, Vân quốc thật sẽ có hai vị Niết bàn cảnh cường giả đại chiến, chỉ bất quá có rất ít ngoại nhân biết rõ, Vân quốc xuất hiện cái thứ ba Niết bàn cảnh cường giả, đúng là Thánh hoàng Doanh Sơn. Vì vậy, cũng không phải là nhất định là Vân Trấn Dương cùng Nô Tu chân nhân đại chiến, mà là trong ba người có hai người biết đại chiến. Về phần người nào sẽ vẫn lạc, cũng khó có thể biết trước. Vân Hoàng chậm rãi đứng người lên, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm ân thương lâu mang đến thiên cơ, thật sự đối với hắn đạt kích quá lớn. Mấy ngày trước đây cũng bởi vì Thánh hoàng đột phá Niết bàn cảnh mà kích động, bởi vì Vân quốc có ba vị Niết bàn cảnh cường giả, chỉnh thể quốc lực tất nhiên lần nữa thăng. Lại không nghĩ nhanh như vậy sẽ phải vẫn lạc một vị. hắn hướng ân thương lâu hỏi, xin hỏi thiên tượng đại chiêm bóc sư vẫn lạc miết bản cảnh cường giả là ai, có thay đổi hay không tiên cơ phương pháp. hiện nay mặc kệ người nào vẫn lạc, đối với vân quốc đều không có chỗ tốt. dù là vẫn lạc chính là vân chấn dương, hắn tâm tha thiết lưu lấy, chỉ hy vọng có thể có cứu vãn phương pháp. thở dài một tiếng, ân thương hành lang, nghịch thiên sửa vận sự tình, hầu như không có khả năng. cái gọi là thiên cơ, chính là tương lai đại chuyện phát sinh. lão phu hổ thẹn, đầu nhìn trộn có này đại chiến, về phần cụ thể người nào vẫn lạc, cũng khó có thể biết được duy nhất có thể làm chính là đi đến Thánh Vân Tông, khuyên bảo tông chủ Vân Chấn Dương đoạn thời gian này bên trong, ngàn vạn không thể cùng người động thủ. Vân quốc có hai vị niết bàn cảnh cường giả, chỉ cần Vân Tông chủ không cùng người động thủ, nói không chừng sẽ có một tia cải biến kết quả khả năng. Chương 339. Phúc quốc. Chương 339. Phúc quốc ngân thương lâu nói như vậy, làm cho cả đại điện bầu không khí áp lực. Niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc, đó là đủ để chấn động toàn bộ Nam vực đại sự đối với Vân quốc mà nói, chính là một lần trầm trọng đả kích. Một khi Vân quốc niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc, Vân quốc tại Nam vực địa vị, thế nào cũng đã bị thật lớn ảnh hưởng. Vân Hoàng sâu đó, một mực tâm tư ngưng trọng, khiến cả trận cự rượu đều lộ ra nặng nề. Thằng đến cuối cùng, mở tiệc chiêu đại sắp chấm dứt, Vân Hoàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, nghiệt bản cảnh cường giả vẫn lạc chính là Vân Quốc kiếp nạn, buồn hoàng trong lòng sâu lo. Giá mời thiên tượng đại chiêm bóc sư thay Vân Quốc bói toán nhất quái, đo lường tính toán Vân quốc quốc vận, buồn hoàng nguyện lấy kim tệ trăm vạn cầu bóc. Đối với Vân quốc tương lai, hắn cảm nhận được nguy cơ, trong lòng sợ hãi, chỉ có cầu bóc mới có thể an tâm ân thương lâu nói, bói toán đi chắc sự tỉnh chính là nghịch tiên tiến hành. Mỗi lần bói toán đều muốn gặp thiên thai chi kiếp, hai kiếp hoặc lớn hoặc nhỏ cùng chiếm đoạt bóc sự tình tầm quan trọng tương quan. Bối toán quốc vận, đó là liên quan đến ngàn vạn sinh linh đại sự, đi này nhất quái, lão phu đem hao tổn mấy năm tuổi thọ. Nghe nói lời ấy, Vân Hoàng sắc mặt trầm xuống. Hắn hiển nhiên, ấn thương lâu không muốn bối toán Vân Quốc quốc vận, nhưng là có thể hiểu được, hao tổn mấy năm tuổi thọ, bất luận cái gì bao nhiêu kim tiền đều là không đổi được. Ách, đang lúc thất vọng, ấn thương lâu bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển. Hao tổn tuổi thọ chuyện như vậy, mặc cho ai cũng đều sẽ không ngần ý. Nhưng mà Bắc Âm như là lão phu con gái bình thường, Dạ Tinh Hàn cứu được Bắc Âm một mạng, lão phu vì trả ự, ngược lại là nguyện ý bốc cái này nhấc quái. Dạ Tinh Hàn sững sốt một chút, mặt mũi của mình vậy mà như thế đại, nhưng mà như thế nào nghe, đều cảm giác ân thương lâu là ở cầm hắn đem dưới bậc thang, hoặc là nói chỉ là một cái lấy cớ. Vân Hoàng nhưng là vui vẻ, bận điệu là nói cảm ơn, Thiên Tượng Đại Chiêm Bóc Sư ân oán rõ ràng, buồn Hoàng khâm phục muôn phận, có thể có Dạ Vương như vậy thanh niên tài tuấn, cũng là ta Vân Quốc Chi may mắn, cũng được không cùng Dạ Tinh Hàn trở mặt, cũng được này tiệc mời Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn cái này đã tải, thật là làm cho người vừa yêu vừa hận, có thể làm cho Thiên Tượng Đại Chiêm Bóc Sư bỏ qua tuổi thọ thay Vân Quốc nói toán quốc vận, đối với Dạ Tinh Hàn dĩ vãng hít thở. Hắn đều có thể bao dung chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, báo dạ tinh hàn cứu bắc gầm tri ân là thứ nhất, còn có một kiện đại sự nếu là Vân Hoàng có thể đáp ứng, Lao Phu mới có thể bói toán này quái. Ân thương lâu lại là nói ra. Dạ tinh hàn tức khắc xỉ mũi coi thường hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên, hắn chính là cái bậc thang mà thôi. Kế tiếp ân thương lâu điều kiện, mới là nguyện ý thay Vân Hoàng bói toán mấu chốt. Mới mở tôn miệng, chỉ cần buồn hoàng có thể làm được, tuyệt không cự tuyệt. Vân Hoàng tuy rằng trong nội tâm lẩm bẩm, lại nói ngôn từ dứt khoát đo lường tính toán quốc vận đại sự như vậy, trả giá một ít đại giới là chuyện phải làm ân thương lâu lúc này mới nói. Vân Hoàng thân là hoàng tộc, tự nhiên biết rõ nam vực lịch sử. Hắc Ám Kỷ Nguyên sau đó, toàn bộ lục địa vạn vật sức sống tràn trề, tại nam vực diễn mà tạo ra bát quốc. Trong đó một quốc gia tên là âm quốc, bởi vì không tôn tiên tộc chịu khổ thiên tiên hạ phàm diệt quốc. Từ đây nam vực còn xuất lại bảy quốc, cũng bị xưng là phía nam bảy quốc. Ký Liên Sơn bí mật đã sớm không phải là cái gì bí mật. Chúng ta những thứ này có thể bói toán thiên cơ, năng lực giả, kỳ thực đều là âm quốc hoàng tộc sau đó lấy nhiều thế hệ kéo dài hơi tàn tại điều kiện ác liệt kỳ liên sơn là đại giới, chiếm được một kia âm quốc kéo dài cơ hội. Năm đó Đông Phạm Thiên Tiên lấy đại tu là bị diệt âm quốc, cũng đối với âm quốc tuyên án, 1000 năm bên trong âm quốc bách thảo không sinh, vạn vật không giải, sinh mệnh khó khăn, 1000 năm phía sau giải trừ đối với âm quốc chế tài. Hiện nay 1000 năm chế tài kỳ hạn đốn xuống, chúng ta muốn trở về âm quốc cũng phục quốc. Khẩn cầu Vân Hoàng ủng hộ âm quốc phục quốc để báo đáp lại, lão phu ổn thỏa đem hết toàn lực thay Vân Quốc bồi toán quốc vận. 1000 năm chế tài chi kỳ, rốt cuộc muốn chấm dứt. Thân là âm quốc hoàng tộc hậu nhân, bọn hắn trốn ở kỳ ngay cả trong sơn dấu tại Cuối cùng chờ đến vân mở thiên thanh ngày hôm nay, Phục quốc khó khăn, khó với lên trời. Lớn nhất chỗ khó chính là muốn đạt được bảy quốc hoàng tộc cùng hộ. Nếu bảy quốc hoàng tộc không gật đầu, Phục quốc tuyệt đối vô vọng. Vì vậy, bọn hắn bắt đầu thuyết phục các quốc gia. Hắn và lạc bắc cơm mục tiêu, nói đúng là dùng vân hoàng ủng hộ âm quốc Phục quốc. Vân hoàng nguyễn phần khiếp sợ, giờ mới hiểu được thiên tượng đại chiêm bóc sư ý đồ đến. Hắn muốn lợi dụng thiên tượng đại chiêm bóc sư thay vân quốc đòi toán quốc vận, kỳ thực cũng là trái lại bị thiên tượng đại chiêm bóc sư lợi dụng, đổi lấy đối với âm quốc phụ quốc ủng hộ. Chắc không được nói, hầu như đoạn tuyệt với nhân thế kỷ liên sơn chim box sư thông gia gặp nhau gặp vân quốc cũng là có toan tính mà thôi. Hiện tại, sự tình có thể đã biến thành phức tạp, rất khó làm quyết định. Dù sao phục hồi âm quốc chuyện này liên lụy sâu xa, một khi vô ý, vô cùng có khả năng đem vân quốc cuốn vào cực kỳ không phải ở trong. Gặp vân hoàng do dự, ấn thương lâu lại nói, mời vân hoàng yên tâm, âm quốc hiện nay cũng liền chỉ còn lại có chúng ta mười mấy người, cái gọi là phúc quốc, nhiều lắm là cũng chính là mua chuộc một ít các quốc gia lưu dân, tại âm quốc quê hương phía trên mai phục một viên hạt giống của hy vọng mà thôi. Cái gọi là quốc, ngay cả nhất thành nhất chấn cũng đều không tính. Viên này hạt giống muốn triệt để sinh trưởng, chỉ sợ cần phải mấy trăm năm lâu. Vì vậy chúng ta cũng không biết uy hiếp mặt khác bảy quốc, cũng không có năng lực cướp đoạt nam vực tài nguyên, chúng ta chỉ muốn trở về quê hương mà thôi. Chỉ cần vân hoàng đáp ứng việc này, lão phu thế nào cũng lấy mấy năm tuổi thọ la bóc, thay vân quốc bồi toán tương lai quốc vận, bảo vệ vân quốc ngàn vạn năm hương thịnh. Nhất đại lại một thay tiền bối, sắp chọn vẹn một ngàn năm. vô luận như thế nào, nhất định phải trở về quê hương, lại để cho âm quốc một lần nữa tại nam vực sinh trưởng. Vân hoàng nghe có chút động tâm, muốn quốc rất khó khăn đối với kỷ liên sơn mà nói chỉ có hơn 10 vị âm quốc hậu nhân căn bản chống đỡ không nổi cái gọi là quốc cái gọi là phụ quốc chỉ là nhiều một cái tên mà thôi càng nghĩ hắn đứng người lên ánh mắt kiên định nói tốt việc này ta đáp ứng rồi thiên tượng đại chiêm bóc sư thay vân quốc bồi toán quốc vận chờ âm quốc phục quốc thời điểm vân quốc cái thứ nhất đưa lên quốc thư lấy bảy gia ủng hộ đã như vậy vì vân quốc quốc vận hắn nguyện ý mạo hiểm một phần quốc thư mà thôi khó không thể nhiều tạ vân hoàng lão phu cảm ơn vô cùng ân thương lâu đại hỉ bưng chén rượu lên hướng vân hoàng mời rượu hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười to. trong đại điện nguyên bản trầm trọng bầu không khí, lần nữa dễ dàng hơn. dạ tinh hàn phối hợp uống rượu, trong lòng thầm nghĩ, thiên tộc quả thực bá đạo. sau khi diệt quốc lại lại để cho âm quốc thổ địa một ngàn năm hình như khó khăn đường đường âm quốc hoàng tộc chỉ có thể ở điều kiện ác liệt kỳ liên sơn kéo dài hơi tàn, làm cho người thổ tức. lão phu cái này đi bói toán kỹ thuật thay vân quốc bói toán quốc vận, dùng cái này cho thấy thành ý. đang lúc đi đến, tân thương lâu đã bắt đầu đi bói toán phương pháp. hắn thúc giục hồn lực, ngón trỏ phải hồn giới lóe lên, trước người xuất hiện một viên đầu đại tiểu nhân thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu linh quang lượn lẹo, cao thấp di động. Từ kia tỏa ra mà ra linh lực không khó nhìn ra, vật ấy nhất định là đẳng cấp cao thần bảo. Trong ý thức, linh cốt đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, Tinh Hàn, nhưng là phải nhìn rõ ràng rồi, cái này là nhìn trộm tiên cơ, đi nghịch tiên tiến hành. Chương 340. Biến số. Chương 340, biến số ân thương lâu thuật bồi toán, so với Lạc Bắc Âm đáng tin cậy rất nhiều. Chuyên không chuyên nghiệp, vừa ra tay là được phân biệt rõ. Chỉ thấy ân thương lâu thúc dục hộ lực, di động thủy tinh cầu lập tức vầng sáng ụp trời. Lấy cường đại tử sắc uy mang, bao phủ toàn bộ đại điện. Tử sắc lắng mạng, lại càng thần bí ân thương lâu mập mạp mặt thịt run run trong một mạc niệm chúng ngữ. thoáng chốc tử mang càng nguyễn hư hảo mờ hảo thủy tinh cầu cũng là xoay tròn ở trên có hình ảnh xuất hiện chính là thiên địa diễn hóa đại đạo thiên cơ vân hoàng bệ hạ xin ngài lấy tiên huyết nhỏ tại thủy tinh cầu lên giờ phút này ân thương lâu khí chất đại biến mập mạp thân hình xuống đều là làm cho người nắm lấy không thấu thần bí khí tức tại tử quang mờ mịt xuống như là một cái quan sát chúng sinh thần phật vân hoàng gật đầu đi xuống hoàng tòa đi vào thủy tinh cầu trước trong lòng mặt niệm khẩn cầu vân quốc thiên thu vạn đại chống lập nam vực hắn tất cả thành kính cán nát ngón tay Tiên huyết tí tách hạ xuống, rơi vào thủy tinh cầu phía trên đột nhiên, thủy tinh cầu tử mang ở bên trong, dẫn theo ửng đỏ vẻ. Thiên diễn mà biến, biến thành vân quốc vạn dãm giang sơn đồ. Vân quốc núi non sông ngòi, vân quốc thành trấn dân chúng, đều tại thủy tinh cầu lên như là lưu vân bình thường rất nhanh biến hóa. Một cái biến hóa, phút chốc nhất xuân thu đột nhiên, biến hóa đột nhiên ngừng. Thủy tinh cầu lên hết thể hỗn tạp hỗn tạp biến hóa, biến thành nhất tử nhất huyết hai loại hỗn độn màu sắc, như là quá cực ngư đồng dạng lẫn nhau truy đuổi. Từ sắc đại biểu phồn thịnh, vô thượng sự thống trị. Huyết sắc đại biểu hủy diệt, rách nát và giảm. Thật sự là kỳ quái a. Đây là khó được một loại đối lập quái. Thấy thủy tinh cầu biểu hiện, ân thương lâu giật mình trong miệng thì thảo. Bao nhiêu năm rồi, hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện như thế quậy tượng. Vân hoàng nội hỏi, xin hỏi thiên tượng đại chiêm bóc sư, đối lập quái là có ý gì? Vân quốc tương lai cuối cùng như thế nào? Mặc kệ cái gì đối lập quái, hắn chỉ để ý vân quốc quốc vận. Thiên tượng đại chiêm bóc sư giải thích nói, cái gọi là đối lập quái là một loại cực kỳ hiếm thấy bói toán quậy tượng, bói toán kết quả chỗ hiển, đại biểu tương lai hai loại khả năng. Mà cái này hai loại khả năng, thường thường là cực đoan đối lập. Từ thủy tinh lê tử, huyết truy đuổi chi tượng đó có thể thấy được. Vân quốc tương lai hoặc là độc bá nam vực, hoặc là triệt để bị diệt tiêu điều vặn vẹo. Vân Hoàng có chút khó có thể tin, kinh ngạc không hiểu hỏi, cái gọi là bói toán chính là đối với tương lai đã phát sinh sự tình dự kiến, là một loại trước sự thật. Làm sao biết xuất hiện hai loại tương lai? Mặc dù đối với bói toán chi đạo chỉ là hiểu sơ, nhưng căn bản chính là như thế. Cái gọi là bói toán là rình mò thiên cơ. Cái gọi là thiên cơ chính là thiên lại đại đạo xác định tương lai. Nếu như xác định, có thể nào là hai loại tương lai? Tân Thương lâu giải thích nói, thế gian vạn vật đều chạy không thoát thiên lại đại đạo trói buộc, thiên lại đại đạo chỗ diễn chính là thế gian mọi sự vạn vật vạn bởi vì vạn quả nói đơn giản một chút mọi sự đều có định số là thiên lại đại đạo chỗ chỗ tể chiêm bóc sư làm những chuyện như vậy chính là từ phía trên lại đại đạo ở trong rình mò thiên cơ dùng cái này bói toán lành giữ luận định tương lai tất cả bói toán đều đến từ thiên lại đại đạo hẳn là định số nguyên bản xác thực như thế nhưng này thế gian luôn luôn có chút đặc thù người hoặc vật siêu thoát thiên lại đại đạo không chế có thể thiên lại đại đạo chúa tể vạn vật xuất hiện biến số đối lập quái xuất hiện cũng là bởi vì biến số người hoặc vật xuất hiện khiến thiên lại đại đạo vô pháp suy diễn thành định xuất hiện cực đoan đối lập khả năng mà quyết định cuối cùng kết quả không còn là thiên lại đại đạo mà là cái kia biến số. Thiên lại đại đạo chính là toàn bộ thế giới vận chuyển phát tác, hầu như trên thế giới hết thảy tất cả đều bị kia chối tể. chỉ có cực kỳ số ít tồn tại có siêu thoát thiên lại đại đạo không chế khả năng. Những thứ này số rất ít tồn tại, chính là khiêu chiến thế giới biến số. Vân Hoàng giật mình gật đầu, lẩm bẩm nói, nói cách khác, vân quốc tương lai vẫn không được định số tồn tại biến số, biến số kết quả chính là hai cái cực đoan, hoặc là vân quốc xưng bá nam vực trở thành nam vực trí cường, hoặc là nước mất nhà tan rách nát không chịu nổi. Cái này hai cái kết quả, thật sự là đủ cực đoan. Cái này có thể nói là một chiêu vô ý thịt nát sương tan đúng là như thế ân thương lâu gật đầu nói kỳ thật đây đối với vân hoàng hoặc là nói đúng vân quốc mà nói khó không phải một chuyện tốt dù sao vân quốc quốc vận cũng không trở thành không thể sửa đổi định số nếu như có thể sửa đổi người vì là được trái phải chỉ cần tìm được cái kia biến số lựa chọn đúng rồi biến số tiến hành dẫn dắt nhất định có thể phù hộ vân quốc hùng bá nam bực xương bá nhất vương đối lập quái thì có chỗ tốt này là duy nhất có thể người vì quyết định tương lai thiên tượng chỉ bất quá đối lập chính là cực đoan về phần cái nào cực đoan liền xem đối với biến số năm trận những lời này thật ra khiến vân hoàng muôn phần kích động nói cách khác, hắn có cơ hội trưởng khống vân quốc tương lai. Mấu chốt, ngay tại ở tìm được biến số. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hỏi nói, thiên tượng đại chiêm bốc sư, khẩn cầu chỉ giáo, vân quốc biến số rút cuộc là cái gì? Nếu có thể lộ ra một chút, bột hoàng thế nào cũng cái thứ nhất ủng hộ âm quốc phú quốc, cũng cùng âm quốc hai bên cùng ủng hộ, là xưng bá nam vực, hoặc là diệt quốc thái dương, cách biệt một trời một vực, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến biến số, lại để cho vân quốc đi về hướng bá chủ địa vị. Không có khả năng diệt quốc, tuyệt không. Vân hoàng người xem, cái này là biến số. Đạt được Vân Hoàng lần nữa nhận lời, ân thương lâu không giữ lại nữa. Tay phải hắn vung lên, thủy tinh cầu lên truy đuổi tự huyết hai màu, thời gian dần qua ngưng kết thành một chữ. Cái chữ kia, chỉ có Vân Hoàng có thể thấy. Rất nhanh, biến mất không thấy gì nữa. Hầu. Vân Hoàng ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc muôn phần. Vừa rồi thủy tinh cầu lên chữ, đúng là một cái hầu chữ. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liếc qua Dạ Tinh Hàn. Hầu. Theo bản năng nghĩ tới hầu tước, không có sai, chính là hầu tước. Chỉ là, hắn ngay tại hôm nay đã quyết định rồi hai vị hầu tước người chọn lựa. Minh Hầu Vân Phi Dương Còn có 3 ngày phía sau dạ hầu dạ tinh hàn. Hai người? Thế nào lại là hai người? Biến số có lẽ chỉ có một mới đúng ân thương lâu nói, Vân Hoàng bệ hạ đã thấy được cái này biến số, chỉ cần nắm chắc cái này biến số, có thể dẫn dắt Vân Quốc sừng bá nam vực. Nếu là có hai cái làm sao bây giờ? Vân Hoàng thật sự nhịn không được hỏi. Bạn con muốn lấy, có thể lấy tiêu tan cho Phong Vương ý chỉ, 3 ngày phía sau bất hàng dạ tinh hàn vương tức là hầu tước. Như thế là được người vì quyết định cái kia, hầu, biến thành duy nhất hầu. Chỉ bất quá lại là nghĩ lại, nếu như bản thân có thể quyết định dạ tinh hàn hầu tước, khó không thể hủy bỏ Vân Phi Dương hầu tước như thế xem ra chủ quan ý nghĩa lựa chọn cũng không thể tìm được chính thức biến số không biết ân thương lâu cười lắc đầu những cái kia không bị thiên lại đại đạo quản thúc biến số là cực kỳ hy hữu tồn tại vân hoàng nói hai cái lấy Lao phu đến xem nhưng là không thể từ trong phân biệt ra chính thức biến số hoặc là nói vân hoàng muốn từ nơi này nhất thực nhất giả rồi biến số ở trong tìm được thật biến số mới có thể dồn thắng tương lai từ nhất thực nhất giả rồi biến số ở trong tìm được thật biến số vân hoàng lúc này có chút đau đầu đứng lên hai người kia đến cùng ai là vân quốc biến số vân phi dương thiên phú dị bẩm Vân Quốc trăm ngàn năm qua trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả, Tiên thiên kiếm hồn. Như thế đủ loại, chẳng lẽ Vân Phi Dương mới là cái kia không bị thiên lại đại đạo quán thuộc biến số? Trái lại Dạ Tinh Hàn, tuy rằng kỳ ngộ không ngừng, tràn ngập cũng chưa biết cảm giác thần bí, nhưng mà cùng Vân Phi Dương so với, tựa hồ còn kém rất nhiều. Như thế so sánh, Vân Phi Dương là biến số khả năng càng lớn một ít. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn như là tạm nhất khối thạch đầu, cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ, Vân Quốc muốn giựt vào Vân gia, chương 341. Người nào lựa rối người nào? chưa 341, người nào lừa dối người nào ân thương lâu cùng Vân Hoàng đối thoại, có thể nói kinh thiên âm quốc nghìn năm quốc, Vân quốc đối lập quái quốc vận. Bất kỳ cái gì một cái, đều có thể gây nên sóng to gió lớn. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại, một mực yên tĩnh lắng nghe. Cũng là có chút điểm giật mình, hai người nói như thế bí ẩn đại sự, lại có thể tại trong đại điện không e dè. Xem chừng ngày mai, cái này hai chuyện sẽ truyền khắp Vân quốc, sau đó, truyền khắp toàn bộ Nam vực. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hai chuyện xác thực cũng không có cần thiết giấu giếm. Vân quốc có ân thương lâu cùng lạc bắc âm thuyết phục vân hoàng ủng hộ âm quốc phục quốc mặt khác sáu quốc nhất định cũng có mặt khác chiêm bóc sư du hành nói sự tình âm quốc nghìn năm giải phóng hoàng tộc hậu duệ phục quốc sự tình cũng liền không phải là cái gì bí mật về phần vân quốc quốc vận sự tình là đúng là quái cũng chính là không xác định nếu như không xác định cũng liền không có cần thiết dầu dím hắn hiện tại chỉ là muôn phần hiếu kỳ không biết ân thương lâu theo như lời chính là cái kia biến số rút cuộc là cái gì cũng là kỳ quái cuối cùng vân hoàng tại trên thủy tinh cầu nhìn thấy gì vì cái gì hắn lại nhìn không tới đâu biết rõ ràng tinh hàng nghi hoặc. Linh cốt giải thích nói, đó là Ân Thương Lâu sử dụng bí pháp, thủy tinh cầu chỉ biết đối với đặc biệt người biểu hiện ra. Qua nét mặt của Vân Hoàng đến xem, hẳn là đã biết biến số là cái gì. Thế nhưng một vòng xoắn suýt vẻ, lại làm cho cái này biến số làm cho người nắm lấy không tấu. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, cái kia một vòng xoắn suýt vẻ hắn cũng nhìn thấy. Bói toán sau khi xong, tuyệt tối vừa trên cơ bản chấm dứt. Vân Hoàng tự mình đem Ân Thương Lâu tống xuất đại điện, tuyển định cùng ngũ chúc viện liền nhau tiên vân viện lại để cho Ân Thương Lâu cùng lạc Bắc Cầm cư trú. Bởi vì cung đường, sâu đó lộ ngoại trừ thái giám cung nữ bên ngoài, Vân Hoàng liền lại để cho Dạ Tinh Hàn thay hắn đưa tiễn. Tinh Hàn Tiểu hữu, vừa rồi Đại Điện câu thúc, cứu Bắc âm sự tình không thể đáp tạ, mong được tha thứ. Rời đi một đoạn đường, tận thương lâu lần nữa để cập dạ Tinh Hàn cứu lạc Bắc âm sự tình. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt không sao cả nói, đều là việc nhỏ, lúc ấy lạc cô nương vừa giúp ta cực kỳ nhiều. Nói tạ, sẽ phải xuất ra thực tế hành động. Chỉ là múa mép khương môi, một chút thành ý đều không có. Hắn vô cùng thất vọng nghiêng đầu nhìn qua, đã thấy trong mắt ú ván lạc Bắc âm, lại đang cái kia từng lần một nhỏ giọng của cụ, cụ, đưa ta thủy tinh cầu, đưa ta thủy tinh cầu. Bắc Cầm, ngươi đang ở đây cái kia nói thầm cái gì đâu? Ân Thương Lâu quay đầu lại, buồn bực nhìn chằm chằm vào Lạc Bác Âm. Nghe được sư phụ câu hỏi, Lạc Bác Âm xem như bất cứ giá nào rồi. Nàng chỉ vào Dạ Tinh Hàn nói, "Lão đầu tử, lúc trước chính là Tinh Hàn ca ca làm hư ta Thủy Tinh Cầu, trả lại cho ta viết xuống 50 vạn kim tệ phiếu nợ sao?" "Cái gì?" Ân Thương Lâu trừng mắt, mặt thịt giun lên. "Ngươi không phải nói Thủy Tinh Cầu rơi vào Lạc Hồn mộ sao?" Trước đây Lạc Bác Âm trở lại Kỳ Liên Sơn, lựa gạt hắn nói Thủy Tinh Cầu nhét vào Lạc Hồn mộ đau lòng hắn vài ngày không ăn ăn với cơm. Cảm tình tiểu nha đầu lửa hắn, Thủy Tinh Cầu là bị Dạ Tinh Hàn làm hư. Lạc Bác Âm biết lấy miệng nói, "Lão đầu tử" Ta lừa ngươi, là Tinh Hàn ca ca làm hư ta thủy tinh cầu, ta sợ hãi ngươi trách phạt ta, sẽ không dám nói lời nói thật. Bất quá ngươi yên tâm, ta thế nhưng là hắn thông minh, lại để cho Tinh Hàn ca ca viết xuống phiếu nợ, chọn vẹn 50 vạn kim tệ sao? Nói qua nàng thúc dục hồn giới, hóa ra lúc trước Dạ Tinh Hàn ghi phiếu nợ ân thương lâu đoạt lấy phiếu nợ, chuyển đau buồn là thích, quá tốt rồi, giá thị trường chỉ có hơn 30 vạn kim tệ, ngươi cái này thay chúng ta Kỳ Liên Sơn buồn bán lời gần 20 vạn kim tệ sao? Lập tức muốn Phúc Quốc, chính rất cần tiền đâu rồi, cái này xem phiếu nợ tới đúng lúc. Dạ Tinh Hàn đứng ở một bên, như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Ân Thương Lâu cùng Lạc Bắc Câm. Nguyên bản chỉ cảm thấy Lạc Bắc Câm nốc, hiện tại xem ra, toàn bộ Kỳ Liên Sơn người chỉ sợ đều nốc. Muốn từ hắn cái này kiếm tiền, quả thực nằm mơ. Khục khục. Ân Thương Lâu ho khan một tiếng, bật dịu là thu dáng tươi cười. Sau đó nghiêm trang bộ dạng, đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Vương điện hạ đã có phiếu nợ tại, không cho ngươi trả Ả Nha tựa hồ cũng nghiêm chỉnh. Thân là Vân Quốc dị họ Vương, có lẽ không tồi cái này hai cái tiền, nếu không hôm nay sẽ đem cái này phiếu nợ thực hiện rồi a. Cái này một rồi, thân mật Tinh Hàn tiểu hữu vừa không gọi Sưng hô trên biến thành khách sáo hư giả giả vương vì 50 vạn kim tệ ấn thương lâu xem như bất cứ giá nào rồi như vậy một số tiền lớn có thể chiêu bao nhiêu thần dân tối thiểu nhất có thể thay mới âm quốc thành lập một cái trấn nhỏ dạ tinh hàn vẻ mặt u buồn rất muốn mắng chửi người hắn chịu đựng tinh khí mang theo vui vẻ nói ngài lão người ta không phải mới vừa rồi còn đang nói cảm tạ ta cứu được lạc bắc cấm sao đã như vậy cái kia 50 vạn kim tệ coi như là cứu người tạ ơn chúng ta xóa bỏ như thế nào đây vừa rồi vân hoàng cho một vạn kim tệ không lớn hiện tại lại đang cái này ép tiền của hắn quả thực đáng giận đến cực điểm. Nhất mã sự tình là nhất mã sự tình. Ân thương lâu một cái kình phong lắc đầu, trên mặt thịt mỡ đều nổi lên bận sóng. Hắn ngữ khí kiên định nói, thủy tinh cầu đâu rồi, hay vẫn là dựa theo phiếu nợ đến bồi thường. Về phần cứu Bắc âm sự tình, chúng ta Kỳ Liên Sơn chắc chắn sẽ không quên việc này. Nếu không như vậy đi, sau đó ngươi gặp nguy hiểm rồi, chúng ta Kỳ Liên Sơn vừa cứu ngươi một lần như thế nào đây? Lão phu cái khác không dám nói, tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì ngôn mà có tin. Chúng ta Kỳ Liên Sơn tuy rằng ít người, nhưng mà thế lực cũng không nhỏ, chỉ cần ra tay giúp ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào khốn cảnh nhất định có thể cứu ngươi một mạng. Dạ tinh hàn dở khóc dở cười, lão đầu này thật là một cái hoa bảo. Bất quá cẩn thận như tới, 50 kim tệ đổi kỳ liên sơn một lần xuất thủ cứu giúp cơ hội, ngược lại là rất không tệ mua bán. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói, đi đi, ta đây cứ dựa theo phiếu nợ trả tiền. Kỳ liên sơn đây còn kém ta một lần cơ hội xuất thủ, chỉ cần ta tùy thời mở miệng, các ngươi phải cứu ta một lần. Không có vấn đề, ta thể với trời. Ấn thương lâu tay phải tam chỉ rơi lên trời, lập tức phát hạ thể độc, phải chết muốn sống các loại lời nói. Phát xong thể sau đó, lại là cười nói, tinh hàn tiểu hữu, ta xem ngươi ở đường biến thành màu đen gần nhất khả năng thật sự có tai họa, kỳ liên sơn một lần cơ hội xuất thủ, vô cùng có khả năng lập tức phái lên công dụng, ta cũng không phải là vì tiền, cũng là vì tốt cho ngươi. đối với dạ tinh hàn xương hô, lại biến thành tinh hàn tiểu hữu, dạ tinh hàn mặt tối sầm, lao ra hỏa này, rõ ràng là đang chủ yếu hắn. nguyên bản không có việc gì, đều bị chú gặp chuyện không may đến. hắn phiền muộn đến cực điểm, từ không gian trong hóa ra một túi kim tệ, nhét vào ân thương lâu trên tay, người hảo hảo thu về, đây là ta thiếu lặc cô nương tiền. nhìn qua trên tay cái túi nhỏ, ân thương lâu trong nháy mắt có chút động, hắn đỉnh đỉnh lúng túng cười nói, tinh hàn tiểu hữu. Cái này một túi chỉ sợ không có 50 vạn kim tệ đi. 50 vạn, dù thế nào cũng phải dụng xa luôn. 50 vạn kim tệ. Dạ tinh hàn giả bộ như vẻ mặt buồn bực nói ra. Ta không có thiếu lạc cô nương nhiều tiền như vậy à, ta chỉ thiếu lạc cô nương 50 kim tệ. Không tin, phiếu nợ tại trong tay các ngươi có thể mở ra nhìn xem. Đã lớn như vậy, tại tiền lên sẽ không đã bị thua thiệt. Hả? Ân thương lâu vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng mở ra phiếu nợ. Nhìn kỹ, phía trên sáng loáng viết con số là, 50 kim tệ. Cái này... Tần Thương lâu triệt để há hốc mồm điểm lấy mũi chân lạc âm, sau khi xem xong vừa ngây ngẩn cả người. Lúc trước Dạ Tinh Hàn rõ ràng ghi chính là 50 vạn kim tệ, như thế nào biến thành 50 kim tệ? Dạ Tinh Hàn vừa cười vừa nói, cái kia Tiên Vân viện đã đến, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta nợ tiền coi như là thanh toán xong, hiện tại các ngươi thiếu ta một lần cơ hội xuất thủ. Phía trước chính là lối rẽ, bên trái Ngũ trúc viện, bên phải Tiên Vân viện. Ta hồi Ngũ trúc viện, gặp lại." Phất phất tay, hắn dắc ý đi về hướng Ngũ Chúc viện. Muốn từ hắn nơi đây kiếm tiền, không có cửa đâu. Ngoại trừ tiểu ly, đời này ai cũng đừng nghĩ từ hắn nơi đây dễ dàng cầm đi tiền. 50 kim tệ. Thân thương lâu ai đoán thở dài, không có làm đến tiền, còn góp đi vào một lần cơ hội ra tay, thật sự là không có thiên lý a không có thiên lý. Nghiên kỹ một bò to, bị một đứa bé xếp đặt một đạo. Thật sự là mất mặt đâu đại phát rồi. Không được, hắn thiếu ta 50 vạn kim tệ, ta nhất định phải trở về. Lạc Bác Câm hoàn toàn khu phục, mấy cái bước dài tiến lên. Sau đó gắt gao bắt lấy dạ tinh hàn cánh tay phải, như là thuốc cao đồng dạng dính đi lên. 50 vạn kim tệ, đưa ta. Lạc Cô Dung, ngươi đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Giấy trắng mực đen ghi rành mạch, ta đã trả sạch, không nợ tiền của ngươi, mau buông tay, ta muốn đi ngủ rồi. Không thả, đưa ta 50 vạn kim tệ. Cuối cùng cuối cùng, Dạ Tinh Hàn kéo lấy Lạc Bắc Âm trở lại ngũ trúc viện dặn phòng. Hắn khóc không ra nước mắt, tối nay xem chừng là muốn ngồi để đi ngủ. Chương 342, phần thứ 2 văn dịch. Chương 342, phần thứ 2 văn dịch. Dạ Tinh Hàn ngồi ở trên giường, vẻ mặt xinh không thể lưu luyến. Qua nửa canh giờ, Lạc Bắc Âm còn gắt gao giật lấy cánh tay của hắn không buông tay. Lạc cô nương, buông tay đi. Ta thực mệt mỏi. Như thế rống dài, thật không là một cái sự tình cũng là không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này như thế cố chấp, vì một cái phá thủy tinh cầu biến thành huynh hoang quái lác. Không thả, đưa ta 50 vạn kim tệ. Lạc Bác gầm vịnh lên ba, chết sống đều không thả. Lấy không được tiền, nàng cũng không buông tay. Yêu thả không thả, ta không quản. Dạ Tinh Hàn triệt để buông tha, rứt khoát hướng trên giường nhất nằm. Chăn màn kéo một phát, ngủ. Muốn dùng loại biện pháp này từ hắn nơi đây lấy tiền, không có cửa đâu. Đưa ta 50 vạn kim tệ. Lạc Bác gầm giống như con chó đồng dạng, từ trong chăn chui ra đầu. Mắt to nháy, trông mong nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn xem. Dạ như vậy còn có chút điểm đạm đáng yêu, mắt không thấy tâm không thiền, dạ tinh hàn thở dài một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại. một màn này nếu như bị người khác trông thấy, còn thể thống gì? cùng lạc bắc công nằm ở trên một cái giường, ngã xông tự vận trong đều rửa không rõ. bất quá cũng được, đã sớm cho tiểu lý người đã thông báo rồi, không có cho phép không được vào. kể từ đó, chắc có lẽ không có người vào. đại ca, ta đến muốn ta bạn yêu rồi, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến doanh phi vũ hô to gọi nhỏ thanh âm, nguy rồi. dạ tinh hàn mở trán mắt, hô một cái ngồi dậy. tiểu lý người có thể ngăn cản người bình thường, ngăn không được hoàng tử. Không đợi hắn từ trên giường xuống, doanh phi vũ cái này không có lễ phép ra hỏa, lại có thể trực tiếp đi vào phòng ngủ đến. Ách! Bầu không khí lúc này có chút lúng túng. Doanh phi vũ nhìn mấy lần dạ tinh hàn, lại nhìn một chút ôm dạ tinh hàn cánh tay lạc bắc gầm. Tình huống như thế nào? Đại ca thanh nhà ai tiểu cô nương ngủ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười nói, đại ca, ngại quá à? Ta thật không biết ngươi cùng đại tẩu đã nghỉ ngơi. Cái kia các ngươi tiếp tục ngủ, ta đi trước ngày mai lại đến. Còn làm một dị vực phong tình tiểu mỹ nữ, không thể không nói, dạ tinh hàn diễm phúc thật không cạ. Thương hại hắn y muốn vài ngày. Tối nay lại không thể dụng trong giấc ngủ bạn yêu đem gối đầu. Đứng lại. Đang muốn rời khỏi, Dạ Tinh Hàn lại hô một tiếng. Doanh Phi vũ bước chân dừng lại, lại hiểu sai ý, lập tức cam đoan, đại ca, ngươi yên tâm, miệng ta ba han kín, tuyệt sẽ không nói với mặt khác người. Dạ Tinh Hàn con mắt lạnh lẽo, lưỡi khí lạnh hơn. Hắn chậm rãi nói ra, thế tử của ta chỉ có một, cái kia chính là Ôn Lily, ngươi không muốn đại tẩu gọi vậy. Về phần ngươi thấy được một màn này, ta về sau giải thích cho ngươi, dù sao không phải ngươi nghĩ có chuyện như vậy. Nói xong hắn vung tay lên, thân thể không gian thay đổi. Trung đường nước cùng bạn yêu cùng một chỗ xuất hiện ở trên mặt đất ta là người nào ta tại sao lại ở chỗ này bạn yêu bởi vì đan dự nguyên nhân mất trí nhớ mới vừa tỉnh ngủ trong đầu một mảnh trống mặt hồ ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi đến Thế thế dạ tinh hàn đối với bạn yêu nói người gọi người chân bạn là bên kia béo ca ca nữ nhân cùng phu quân của ngươi đi về nhà đi tốt nhất tối nay sinh thật nhiều người chân bạn có trời mới biết doanh phi vũ ưa thích bạn yêu cái gì khó có thể lý giải thật sự là khó có thể lý giải bạn yêu tin là thật kích động quay đầu lại xông lên doanh phi vũ hô to phu quân doanh phi vũ bị một tiếng này hô toàn thân tóc gáy dựng lên, nhưng mà thấy trong chung nước trôi nổi hai luồng cực lớn mềm mại, lúc này hổ thân thể chấn động, tiến lên ngay cả người mang hàng cùng một chỗ khiêng mà bắt đầu. người chân bạn, chúng ta trở về, một hồi cam đoan ngươi cũng sẽ nói với ta người giỏi quá, mấy năm này một mực cái cổ cứng, cuối cùng là đã tìm được tốt gối đầu. tối nay thế nào cũng giỏi ngủ tốt biết. rốt cuộc đưa đến doanh phi vũ, dạ tinh hàn không bao giờ nữa quản mặt khác ngã đầu đi nằm ngủ. sáng sớm ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, dạ tinh hàn chậm rãi mở to mắt, nghe được bên thay có nhẹ nhàng tiếng ấy, nghiêng đầu nhìn qua, lạc bắc cương đá rơi xuống chân màn nằm thảnh đại chữ vù vù ngủ thỉnh thoảng còn tới một câu đưa ta 50 vạn kim tệ dạ tinh hàn cười khổ không ngã thủy tinh cầu sự tình đã lại để cho lạc bắc âm cử chỉ điên rồ rồi khả năng lúc này đây lừa gạt cái nha đầu này lừa gạt có chút tàn nhẫn mặc dù lương tâm có chút đau nhưng mà liên lụy đến tiền lương tâm điểm ấy đau cũng liền không coi vào đâu ngủ say lạc bắc âm, tuy rằng còn đang nắm dạ tinh hàn cánh tay nhưng mà chảo đã chẳng phải nhanh dạ tinh hàn lặng lẽ rút ra một chút run lên cánh tay lặng lẽ xuống giường sau đó nhanh như chớp đã đi ra ngủ trúc viện ân thương lâu cái này lão già kia, lạc bắc cấm một đêm chưa về, vừa không đi ra tìm kiếm, tâm thật là khá lớn. rời khỏi ngũ trúc viện, dạ tinh hàn trong hoàng cung bốn phía đi dạo, một mực lắc lư đến giữa trưa, rốt cuộc đi về hướng phế điện. thời gian nước định đã đến, nên đi gặp doanh sơn cái này lão hồ ly rồi. cái này một mặt quyết định sinh tử, leo tường nhảy vào phế điện, cùng lần trước đồng dạng, doanh sơn nằm ở trong bụi cỏ phơi nắng thái dương. nhìn thấy dạ tinh hàn đã đến, vui vẻ trở mình dựng lên, cười ha ha tiến ra đón. tiết kiệm tiểu tử ngươi không có để cho ta thất vọng, thủ tín dụng. ta còn tưởng rằng ngươi chạy sao, cái kia. Ma Văn phiên dịch xong chưa? Tốt rồi. Nhìn qua Doanh Sơn lửa nóng ánh mắt, Dạ Tinh Hàn lại giả vờ làm khúng núm bộ dạng. Lần này Ma Văn thật sự là không tốt phiên dịch, tham gia Song vân Hoàng mở tiệc chiêu đãi kỳ ngay cả Đại Chiêm Bác sư tuyệt tuổi, ta thế nhưng là bận rộn hơn phân nửa túc. Vất vả vất vả. Doanh Sơn gãi gãi bở nông, áo choàng vung lên, mặt đất chính là cái kia lỗ nhỏ xuất hiện. Đối với Dạ Tinh Hàn nói, sự quan trọng đại, chúng ta hay vẫn là xuống dưới nói đi. Dạ Tinh Hàn gật đầu, đi theo Doanh Sơn sau lưng bỏ vào địa hạ cung điện. Vừa mới xuống dưới, Doanh Sơn liền không thể chờ đợi được đòi hỏi, văn dịch đâu? nhanh lấy ra ta xem một chút. Dạ Tinh Hàn làm giả khó xử, diễn trò bắt đầu. Hắn đối với Doanh Sơn hành lễ nói: Sơn Lão, ta có cái yêu cầu quả đáng. Đây đã là ta thay ngài Lão lần thứ 2 phiên dịch Ma Văn rồi, trong đó công lao vừa chống đỡ mà vượt ngài Lão đối với ta ân huệ. Ta hy vọng tại giao ra văn dịch trước, có thể trước phân giải vào ta liên ô đan chi độc. Phân giải xong sau, ta lập tức xuất ra Ma Văn. Nếu là về sau còn có phiên dịch Ma Văn cần phải, chúng ta có thể làm tiếp thương lượng. Lương Đeo liên ô đan, ta đây một ngày sống nơm nớp lo sợ, tùy thời lo lắng cho mình sẽ chết mất, loại cảm giác này rất khó khăn nhận ngài lão người ta là thánh hoàng hay vẫn là Niết bản cảnh cường giả cũng không đến mức lo lắng ta đuổi lịch hoa văn đi cho nên nói kính xin sơn lão người khai ân thay tiểu tử phân giải liên ô gan đi lần này đối thoại kỳ thực cũng là một lần ám đấu coi như là cùng doanh sơn cái này lão hồ ly một lần tâm cơ va chạm sống hay chết liền xem ai hành trang càng thâm trầm nghe xong dạ tinh hàn mà nói doanh sơn tràn đầy nếp uốn con mắt gắt gao nhìn chậm chậm vào dạ tinh hàn nhìn như bình thản lại giấu diếm sắc cơ dạ tinh hàn không sợ kia nhãn cùng với đối mặt không thể không nói doanh sơn con mắt rất có lực uy hiếp Nhưng mà giờ phút này không có khả năng sợ hãi, mậy may sợ hãi, khả năng chính là vượt sâu vạn trượng đối mặt thật lâu. Doanh sơn đỗng nhiên say xưa cười cười, nói ra, ngươi nói ngươi tiểu tử này, làm sao lại như vậy không tin được lão giả ta? Phân giải liên ô đan sự tình, ngươi không nên gấp gáp nha. Lần trước cho ngươi nuốt liên ô đan, cũng không có nói cái kỳ hạn. Như vậy đi, ba lần, tăng thêm lúc trước hai lần tổng cộng ba lần, chỉ cần ngươi thay ta hoàn thành ba lần ma văn phiên dịch, ta liền thay ngươi phân giải liên ố đan. Nói cách khác, còn có một lần, ngươi có thể tự do. Lão giả ta cam đoan đến lúc đó không làm khó dễ ngươi còn có thể đối với ngươi có một chút tặng, cam đoan cho ngươi hưởng thụ vô cùng, coi như là đối với ngươi một ít để bù, như thế nào đây? Còn có càng mấu chốt một tờ ma văn muốn phiên dịch, nhất định phải thanh dạ tinh hàn chấn ăn xuống. Dạ Tinh Hàn trong lòng vui vẻ, Doanh Sơn trả lời lại để cho hắn khẳng định, giao ra ma văn phía sau Doanh Sơn tuyệt đối sẽ không đối với hắn ra tay. Cái này lão hồ ly, có lẽ còn có mặt khác ma văn muốn phiên dịch đã như vậy, có thể xuất ra phần thứ 2 văn dịch rồi. Chương 343: Một đêm nhất minh. Chương 343: Một đêm nhất minh. Được rồi. Dạ Tinh Hàn giả ý khó xử bộ dạng, xoắn xuýt cắn hàm răng. Ta liền tin tưởng Sơn lão, đợi chút nữa thứ lại thay Sơn lão phiên dịch một lần ma văn, khẩn cầu Sơn lão nhất định thay ta cởi bỏ liên Ô Đan. Chỉ cần khiêng qua hôm nay, đằng sau người nào chơi người nào sẽ không nhất định rồi. Kiệt quyết. Doanh Sơn liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta đây một chút lao cố đầu, tuyệt đối giữ lời nói. Nhanh xuất ra văn dịch, ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Chỉ cần có liên Ô đang tại, tùy thời có thể giết chết Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn tên tiểu tử này, bay không xuất ra lòng bàn tay của hắn đợi đến lúc đệ tam phần ma văn phiên dịch sau đó, có thể không hề cần phải Dạ Tinh Hàn. Những ngày này, để Dạ Tinh Hàn muốn làm gì thì làm còn sống. Mặc kệ chuyện gì, hắn thay Dạ Tinh Hàn chống đỡ đến thời cơ thích hợp, liền đem Dạ Tinh Hàn triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Cái này là văn dịch. Dạ Tinh Hàn từ không gian trong hóa ra phần thứ hai văn dịch, giao cho Doanh Sơn, cũng vẻ mặt kinh ngạc nói, bên trong ghi lại cái gì từ linh đại nhân, linh văn, tri ân, còn có một cặp công pháp, hồn kỹ, dược liệu các loại, tất cả đều là cao phẩm đẳng cấp cao, xem ta đây mồ hôi lạnh ứa ra. Doãn Sơn cầm qua văn dịch, chỉ nhìn vài lần tức khắc sắc mặt đại biến. Trán đầy nếp nhăn trên mặt, viết khiếp sợ hai chữ. Công pháp Hồn kỹ, thần bảo các loại, tất cả đều là lục phẩm lục giai ở trên, thật là đáng sợ. Nếu là có thể tìm được một hai bản, tuyệt đối có thể vô địch tại Nam vực, không, thậm chí có thể sương bá toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục. Nhìn một chút, hắn kiệt kiệt cười ha ha. Trong thân thể nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ người kích động không thôi. Dạ Tinh Hàn giả bộ như tò mò bộ dạng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sơ Lão, bên trong ghi chép chiến ngân, rút cuộc là cái gì địa phương à? Doanh Sơn đem văn dịch thu hồi, kích động như trước. Hắn nói với Dạ Tinh Hàn, ngươi khả năng cũng đã được nghe nói, cái gọi là hắc ám kỷ nguyên cùng mà thuộc đi. Nghe qua một chút. Dạ tinh hàn lắc đầu, làm giả cái gì cũng không biết. Nhưng mà đều là ta truyền thuyết, nói là ma tộc thống trị tinh huyền đại lục 400 năm, cuối cùng tiên tộc chiến thắng ma tộc thành lập thiên cung. Ngoại trừ những thứ này, những thứ khác cái gì cũng không biết. Doanh sơn gãi gãi bờ mông, cười nói, ngươi nói coi như là đều đúng. Nói ở trên linh văn, kỳ thật chính là ma văn. Cho tới bây giờ, cũng không có mấy người biết rõ, một vạn năm trước thống trị tinh huyền đại lục ma tộc rút cuộc là như thế nào một đám người. Vậy bọn họ ghi chép đều tại ma văn trong, có thể thiên tộc cấm tư tàng cùng truyền lưu ma văn, khiến tin tức càng ngày càng ít. Bất quá từ nơi này một phần văn dịch, cậu thêm ta trước kia biết được một ít tin tức, ngược lại là có thể suy đoán một chút. Ta thật tò mò, Sơn lão có thể hay không đối với ta nói một chút?" Dạ Tinh Hàn trông mong nhìn chằm chằm vào Doanh Sơn xem. Nói không chừng, có thể từ nơi này, lão hổ ly trong mồm moi ra một ít gì đó đến. "Vậy về hay?" Doanh Sơn kiệt kiệt cười cười, nói ra, "Một vạn năm trước, nam vực không hề giống hiện tại như vậy, cường giả cùng tài nguyên đều hắn thiếu thốn, lúc ấy cũng có rất nhiều niết bàn cảnh ở trên cường giả, số lượng còn không thiếu, từ văn dịch ghi chép giết chết những cái kia cường giả số lượng có thể nhìn ra." Chư lần đó ra còn có rất nhiều cao phẩm giai công pháp, hồn kỹ, thần bảo, tiên thảo linh dược các loại, đều là lục phẩm lục giai ở trên. Nhớ tới bây giờ Nam vực, nếu là có cái tam phẩm tam giai ở trên tài nguyên, đều có thể coi làm vai trên tài nguyên. Như thế đối lập, thật là khiến người tổn thức. Hoàn toàn có thể nói, năm đó toàn bộ Nam vực tu luyện bầu không khí, không thể so với bây giờ Đông Phương thần châu kém. Dạ Tinh Hàn Yên lặng gật đầu, sắp thực như thế. Hiện nay Nam vực, niết bàn cảnh cường dạ vi tôn. Mà Ma văn lên ghi chép, lúc ấy ma tộc giết chết Nam vực hơn 400 danh niết bàn cảnh ở trên hồn tu giả. Không lỗ như thế con số. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Doanh Sơn tiếp tục nói, chỉ tiếc cuối cùng ma tộc xâm lấn, hầu như đem Nam vực cường đại hồn tu giả giết cái sạch sẽ, đem tất cả cao phẩm giai tài nguyên cấp sạch không còn, sắt toàn bộ Nam vực sinh cơ hủy hết, mất truyền thừa. Thế cho nên ma tộc bị diệt phía sau hơn vạn năm phát triển, niết bàn cảnh cường giả liền có thể xứng tôn bệ nghệ Nam vực. Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu là có thể tìm được ma tộc năm đó phong giấu tài nguyên chứng ân, kiệt tiệt, cái kia chính là kinh khủng bậc nào một sự kiện a. Nhìn xem tự mình say mê Doenchơn, Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ. Doenchơn theo như lời, ngược lại là hợp tình hợp lý. Ma tộc lượng đoạt khiến Nam vực tu luyện tài nguyên nước gãy, rất khó còn có đại hồn tu giả xuất hiện. Nếu là tìm được chính ân, đừng nói là Nam vực, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều muốn biến thiên. Hắn làm giả kích động bộ dạng, đối với Doanh Sơn khẩn cầu nói: Sơn lão à, nếu là về sau ngươi đã tìm được chính ân, có thể hay không chọn mấy thứ công pháp hồn kỹ gì gì đó tiện đưa ta, làm cho ta vừa chiêm tâm lây. Doanh Sơn kiệt kiệt cười to, vô vô giả tinh hàn bả vai, tùy tiện cho ngươi một hai kiểu dáng, chỉ cần ngươi lợi dụng tốt, có thể vô địch tại Nam vực. Ngươi yên tâm đi, ngươi như thế giúp ta, ta thế nhưng là sẽ không bạc gãy ngươi. Bất quá đâu rồi về phần này văn dịch sự tình ngươi có được giữ bí mật vạn nhất bị để lộ tin tức dẫn tới toàn bộ nam vực tranh đoạt đến lúc đó nhưng là không còn phần của ngươi rồi dạ tinh hàn làm cái chớ có lên tiếng thủ thế đối với doanh sơn cam đoan nói yên tâm ta nhất định giữ kín như bưng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết hắn lại không phải người ngu chỉ bất quá tương lai là hắn hay vẫn là doanh sơn làm đến chiến ngân bên trong đồ vật có thể đã không nhất định rồi giao hoàn văn dịch dạ tinh hàn an toàn đã đi ra phía điện cùng hắn trước đây suy đoán đồng dạng doanh sơn cũng không giết hắn hẳn là sau này còn có càng trọng yếu chính ma văn muốn phiên dịch trở lại ngũ trúc viện từ tiểu lý miệng ở trong biết được lạc bác cấm canh giữ ở trong phòng ở đằng kia ôm cây đợi thỏ chờ hắn trở về thật sự là bội phục dạ tinh hàn luôn phần im lặng vì tránh lạc bác cấm dứt khoát không trở về ngũ trúc viện hắn hướng tiểu lý người thăm dò được doanh phi vũ chỗ ở trực tiếp tiến lên tá túc nhị ca ta cùng doanh phi vũ đêm qua đồng dạng dạ tinh hàn cũng tới một lần không có lễ phép trực tiếp nhảy vào phòng ngủ không nghĩ tới cùng doanh phi vũ đêm qua đi phòng của hắn kết quả vừa đồng dạng chỉ thấy doanh phi vũ thoải mái nằm ở bạng yêu to như vậy ngược khuôn mặt hưởng thụ nghe được dạ tinh hàn thanh âm phần phật một cái ngồi dậy thật to đại Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Xếp chặt xem, doanh phi vũ đều có chút cả lâm, càng có ta xấu hổ. Bạn yêu ngực đem gối đầu, thật tốt dụng. Mềm nún, cái cổ một chút cũng không đau. Chỉ bất quá một màn này bị người nhìn xem, quả thật có chút quỷ dị. Dạ Tinh Hàn im lặng nói, ta đâu rồi? Đến ngươi cái này ta túc, cho ta tìm một chỗ, ta cần nghỉ ngơi, đêm nay đêm mai liền trụ ngươi nơi này. Tình huống như thế nào? Doanh phi vũ vẻ mặt ngột. Ngũ trúc viện cất giấu dị vực phong tình tiểu mỹ nữ, Dạ Tinh Hàn như thế nào chạy đến hắn cái này đến? Tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là cho Dạ Tinh Hàn tìm một gian sạch sẽ ra phòng sau đó hai ngày, dạ tinh hàn một mực trốn ở doanh phi vũ nơi đây, lấy lạc bắc âm chỉ số thông minh, lại không thể tìm được hắn đệ tam thiên, vân hoàng ban bố ngự lệnh. dạ vương dạ tinh hàn, hàng tước vị là dạ hầu đạt được ngự lệnh, dạ tinh hàn thì thảo tự nói, nên trở về hoa tông, là lên thánh vân tông náo hôn làm chuẩn bị. lúc này đây, nhất định khiến thánh vân tông hôn lễ biến tăng sự. toàn bộ vân hành, đều ở vào đại chấn động ở trong. vài ngày trước bởi vì dạ tinh hàn được phong làm dạ vương, mọi người bị chấn động thoáng cái. hôm nay dạ tinh hàn sát hoàng tử bị xuống làm dạ hầu, lại đem mọi người chấn động thoáng cái. Thế cho nên tất cả mọi người đối với vị này dạo làm cho Phong Vân thiếu niên tràn ngập tỏ mọ chi tâm. Hiện nay, Vân quốc thế nhưng là ra hai vị tuổi còn trẻ hầu tước. Một vị là vừa bị Vân hoàng tử Dạ Vương xuống làm Dạ hầu Dạ Tinh Hàn, một vị khác minh hầu là Thánh Vân Tông thiếu tông chủ Vân Phi Dương. Theo nghe nói trước kia tại Tinh Nguyệt thành lúc, Dạ hầu cùng Minh hầu bởi vì Minh hầu vị hôn thê lên qua xung đột sao? Minh hầu vị hôn thê Ngọc Lâm Nhi, nguyên lai là Dạ hầu Tình Nhân cũ. Vậy thì thật là đủ kình phong bạ phát, hiện tại Thánh Vân Tông chính phủ biến phát thì mời, mời toàn bộ Vân quốc có mặt mũi nhân vật đều đi Thánh Vân Tông tham gia hôn lễ đâu rồi? Có trời mới biết Dạ Hầu biết làm gì phản ứng. Làm gì phản ứng? Các ngươi chẳng lẽ không biết, lần trước Tam Tông cuộc chiến lúc, Dạ Hầu đạp sát Minh Hầu đệ đệ Vân Phi Thiên, cũng đang tại Vân Hoàng mặt hướng Vân Phi Dương cùng Thánh Vân Tông khiêu chiến đâu rồi, vì chính là nữ nhân bị đoạt cữu hận. Thú vị a, xem ra lần này Minh Hầu đại hôn sẽ có đại nhật náo nhìn. Phố lớn ngõ nhỏ đều tại nghị luận những sự tình này. Một đêm nhất minh, hai vị hầu tước, hai người quyết đấu, thế tất là một trận Vân quốc trong lịch sử sử thi đại chiến. Chương 344. Dạ Hầu hồi Hoa Tông. Chương 344. Dạ Hầu hồi Hoa Tông. Hoàng cung hành trình. Dung thân biến dạ hầu. Bây giờ dạ tinh hẳn, thân phận dĩ nhiên không giống người thường. Thu đạo thái tử, Vân Quốc dạ hầu địa vị tôn sư, nghiêm trình không có người thường có khả năng với tới. Một ngày này hắn Vinh Quy Hoa Tông, Hoa Tông cũng không có cái gì nghi thức hoang tráng. Chỉ có mấy vị viên chủ, lâu chủ, các chủ, đến đây đơn giản ân cần thăm hỏi chúc mừng một phen. Dù sao, bây giờ Hoa Tông đang tại thời khắc mấu chốt, tông chủ Only li bế quan cùng ngân hoa bà bà trao đổi tu vi, thời gian còn chưa chấm dứt. Ngũ đại trưởng lão toàn bộ tại hộ pháp, không một người nhà rỗi. Mà các người cũng đều bệ bội nhiều việc tông môn xây dựng lại, chẳng quan tâm mặc khác. Dạ Tinh Hàn tự nhiên vừa không quan tâm những thứ này. Hắn trước sau như một phong cách, cái kia chính là trầm muộn thanh âm phát đại tài. Giảng phô trương hót như khéo sự tình, tùy duyên. Hàn huyên sau khi xong, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc trở lại bách Thảo Viên. Thân là bách Thảo Viên viên chủ hắn, cuối cùng là tại Hoa Tông đã có bản thân nhất mô ba phần đấy, cũng là bản thân tiểu thiên địa. Mà hắn hiện tại để ý nhất là cái kia gốc giao cho Vương Ngựa Tô chiếu cố tử lăng rơi xuống cần phải thảo. Ngựa Tô. Đây không phải là, tiến vào bên trong vườn về sau, thật ra đã nhìn thấy Vương Ngựa Tô. Nha đầu này cầm cái ghế đầu ngồi ở tử lăng rơi xuống cần phải tháo trước mặt, con mắt đều không nháy trông coi dực thảo. Kaka, ngươi đã trở về. nghe được dạ tinh hàn thanh âm, vương ngữ tô kích động đứng người lên, tay phải cái chán một vòng, lau mồ hôi như mưa. dạng như vậy, thỏa thỏa nông dân cá thể nữ. dạ tinh hàn đi qua, muôn phần cảm tạ. Lời nhắn đủ điểm ấy sự tình, vương ngữ tô hoàn toàn để ở trong lòng, quả thực là tỉ mỉ đến cực điểm. còn chuyên môn ngồi ở ghế đầu trên, nhìn chăm chăm vào tử lăng rơi xuống cần phải thảo. như vậy dụng tâm, hắn hắn khẳng định, tử lăng rơi xuống cần phải thảo nhất định lớn lên cực kỳ tràn đầy. túi đầu nhìn qua, quả nhiên. Lúc rời đi mới là tiểu trồi tử lang rơi xuống cần phải thảo, hiện tại đã sắp thành thục. Mà tử lang rơi xuống cần phải thảo không hổ là cực kỳ hy hữu tiên thảo, linh khí kinh người vị thuốc tốt thấm thể. Lớn lên bộ dạng hết sức xinh đẹp, giống như nước bắn bọt nước đồng dạng, diệp tử tứ tán rủ xuống lay đậu. Mỗi một mảnh diệp tử trên ngọn đều treo tự sắp rơi xuống cần phải. Rõ thổi qua, nhẹ nhàng đông đưa, xinh đẹp làm cho người xem thế là đủ rồi. Vất vả ngươi rồi, Nữ Tô. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, xem chừng còn có một ngày, tử lang rơi xuống cần phải thảo có thể hoàn toàn thành thục rồi được. Mà như vậy thành quả, không có ly khai Vương Nữ Tô dốc lòng chăm sóc. "Ca ca, không khổ cực." Vương Ngữ Tô lắc đầu, sau đó lại xoa xoa mồ hôi trên chán. "Điểm ấy việc nhỏ nếu làm không xong, ta đây cũng quá vô dụng." Đối với nàng mà nói, dạ Tinh Hàn nhận thức so cái gì đều trọng yếu. Thế cho nên trả giá bao nhiêu vất vả cùng nỗ lực, ở trong mắt nàng đều là đáng giá. Dạ Tinh Hàn theo bản năng gãi gãi đầu, đều có chút ngại quá. Có trời mới biết làm như thế nào cảm tạ Vương Ngữ Tô. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn đối với Vương Ngữ Tô nói, "Ngữ Tô, ngươi nghĩ không muốn học tập luyện dược chi thuật trở thành luyện dược sư?" Một người quản lý to như vậy Bạch Thảo Viên, Tự nhiên bận không quán nổi. Không bằng Thu Vương Nữ Tô, ngoại trừ có thể giúp đỡ bận bịu chuẩn bị Bách Thảo Viên bên ngoài, còn có thể truyền thụ Vương Nữ Tô một ít luyện dược phương pháp. Nếu là Vương Nữ Tô có thể thành tựu luyện dược sư thân phận, tuyệt đối là rất có ích lợi. Vương Nữ Tô mắt to, kích động chớp. Nàng hăng hái gật đầu, nói ra, "Muốn. Đây là nằm ngậm cũng muốn sự tình. Cái này tiểu dưỡng đi, ta cùng tông môn bên kia nói một chút, về sau ngươi liền lưu lại Bách Thảo Viên giúp ta. Mà ta đâu rồi, truyền thụ cho ngươi thuật chế thuốc, ngươi nguyện ý sao?" Dạ Tinh Hàn vừa cười vừa nói, "An bài như thế thỏa đáng nhất, lại để cho Vương Nữ Tô ở tại Bách Thảo Viên." từ nay về sau cũng có thể thuận tiện chiếu cố cô muội muội này nguyện ý vương ngữ tô lần nữa hăng hái gật đầu cảm giác giống như nằm mơ đồng dạng luyện dược sư như vậy chuyên nghiệp là tất cả hồn tu giả hy vọng xa vời cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu muốn trở thành luyện dược sư lại không đơn giản như vậy ngoại trừ thiên phú bên ngoài càng trọng yếu chính một chút là muốn có một vị triệu chuyên tâm thụ nghiệp lão sư nói càng trắng ra một chút chính là truyền thừa nếu ca ca nguyện ý giáo nàng coi như là chỉ nửa bước đã bước chân vào luyện dược sư hàng ngũ về sau đâu rồi dạ tinh hàn ngoại trừ là của nàng ca, ca cũng chính là sư phụ của nàng đi đi thu dọn đồ đạc rời qua đến dạ tinh hàn hai con mắt hí lại giống như vương nữ tô vui vẻ thanh tử bạch nương tử chỗ đó truyền thừa thuật chế thuốc truyền cho vương nữ tô có lẽ mới là tốt hơn truyền thừa nhưng mà sau này vương nữ tô có thể đạt tới như thế nào cao thành cửu còn phải xem vận mệnh của mình dù sao lão sư tiến cửa cửa tu tập tại cá nhân ừ vương nữ tô gật đầu như là bé thỏ con đồng dạng sôi nổi rời khỏi về sau mỗi ngày có thể cùng ca ca cùng một chỗ quả nhiên là lớn lao hạnh phúc ca chờ vương nữ tô đi rồi dạ tinh hàn ngồi sồn người xuống vớt ve tử lăng rơi xuống cần phải thảo Một cố làm cho người sảng khoái tinh thần cảm giác kỳ diệu, trên ngón tay lên vớt phảng. Ngày mai sẽ có thể bắt đầu luyện Diên Hồng Đan rồi. Còn thương một ngày, thử lăng rơi xuống cần phải thảo có thể thành thủ. Có lao cốt đầu đan phương, cộng thêm hắn truyền thừa tại Bạch Nương tử thuật chế thuốc, luyện thành Diên Hồng Đan có lẽ không có vấn đề. Thứ nay về sau, không hề bị Liên Ô Đan cản tay. Toàn bộ Nam vực, cũng liền cũng không có người có thể đối với hắn như thế nào. Nếu như Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi hôn kỳ đã định, cũng nên truyền tin nhị nương đến Vân Thành rồi. Hắn thúc dục thân thể không gian, huyển hóa ra thủ đạo thân phận lễ bài. Mặc dù biết, nhị nương những ngày này nhất định bệ bội nhiều việc. Dù sao thụ đạo vừa mới đã trải qua kiếp nạn, sẽ có rất nhiều sự tình cần phải đạo chủ xử lý. Nhưng mà trước đây cùng nhị nương ước định tốt, chỉ cần lên thánh vân tông, phải nói với nhị nương, nhị nương muốn lao thay hắn trợ chiến. Thánh vân tông đối chiến vân phi dương, chính là người khác sinh cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Quyết định vận mệnh, quét dọn xì đủ. Một trận chiến này, có thân nhân tại sau lưng trợ chiến, sẽ để cho hắn càng có động lực đến lúc đó giết vân phi dương, cũng sẽ càng thêm chân phấn. Một trận chiến này, không đơn thuần là đại biểu bản thân, vừa đại biểu thụ đạo đánh một trận xong, là được nói với thế nhân, thụ đạo thái tử dạng tinh hoàn là cả nam vực mạnh nhất thiếu niên chính là chỗ này vị mạnh nhất thiếu niên mai sau biết kế thừa thụ đạo đảo chủ vị trí những cái kia bởi vì thụ đạo đoạt bảo giận lây sang thụ đạo quốc gia đến lúc đó nhất định phải suy nghĩ một chút có thể hay không cùng thụ đạo trở mặt hiểu rõ ràng những thứ này ánh mắt của hắn ngưng tụ sau đó hóa ra một đống lớn hồn tinh thạch lấy hồn lực thúc dục lệnh bài tại ở trên truyền lại tin tức nhị Nương, bảy ngày phía sau tháng 12-26 ngày lên thánh vân tông đơn giản một câu số lượng từ cũng không nhiều nhưng bởi vì khoảng cách viễn vì vậy tiêu hao hồn tinh thạch cũng không ít nếu trước kia giả tinh hàn tất nhiên thì đau chỉ bất quá bây giờ đã thành nhà giàu phú hảo, nẫu nhiên keo kiệt kình phong vừa biến mất không thấy gì nữa. xem trường hồi phục biết chờ một lát đi. hắn đang muốn thu hồi lệnh bài, đã thấy lệnh bài chấn động. lúc này lập tức hồn lực thúc giục lệnh bài, trôi lơ lửng ở vô ích lệnh bài anh chói lọi ra một câu. tinh hàn yên tâm, vi nương nhất định tại tháng 12-26 ngày trước đến vân thành, cùng ngươi cùng tiến lên thánh vân tông, thay ngươi hò hét trợ uy. thấy những lời này, còn có nhị nương hồi phục tốc độ, lại để cho dạ tinh hàn vô cùng cảm động. phần này thân tình thu hoạch, hắn ấm. từ nay về sau, hắn không bao giờ nữa là không chỗ nương tựa chán nản người. chỉ chốc lát. Vương ngữ tô đưa đến đồ đạc của mình, tại dược lâu một tầng ở lại. Về phần dạ tinh hàn, ở tại lầu 2, chương 345, Diên Hồng Đan. Chương 345, Diên Hồng Đan. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Vương ngữ tô sáng sớm, cần cù đem chọn cái dược trước lầu trước sau phía sau quét dọn một lần. Trừ lần đó ra, trả lại cho dạ tinh hàn đã làm xong bữa sáng. Thập phần chi kỷ đây là ngày đầu tiên đi vào bách thảo viên, phải hảo hảo biểu hiện. Dạ tinh hàn cảm động hết sức. Càng là vui mừng đối với đem Vương Ngữ Tô thu nhập Bách Thảo Viên quyết định, chỉ cảm thấy sáng suốt ăn xong bữa sáng về sau. Hôm nay mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là luyện chế Diên Hồng Đan. Hắn mang theo Vương Ngữ Tô, đi vào Bách Thảo Viên tồn phóng tài liệu chữ vật phòng. Tại chữ vật trong phòng, tồn phóng vô số dược liệu, còn có một chút luyện dược cần thiết vật phẩm. Hắn vừa hướng Vương Ngữ Tô giảng thuật dược lý tri thức, một bên tìm kiếm luyện chế Diên Hồng Đan cần thiết tài liệu. Vương Ngữ Tô nghe vô cùng nghiêm túc, liên tục gật đầu. Cũng là có vài ngoài phú đối với dược lý tri thức vừa học liên biết. Sau đó chạy tiền chạy phía sau, giúp đỡ Dã Tinh Hàn tìm kiếm tài liệu. Trước đây Dạ Tinh Hàn hỏi qua Bạch Nương Tử, Bạch Nương Tử xác nhận qua, luyện chế diên hồng đàn tài liệu ngoại trừ Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo, những thứ khác đều có đây không phải là, hơn một canh giờ về sau, tại sự giúp đỡ của Vương Lữ Tô, ngoại trừ Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo bên ngoài, tất cả tài liệu toàn bộ thu thập đủ rồi. Tam phẩm đan dược quả nhiên không giống người thường, cần thiết tài liệu chủng loại đa dạng, hơn nữa đều có chút hi hữu. Có sinh địa thảo, tử vĩ quả, diên trùng dịch, hồng tinh thạch, hắc thiên ma, tam cấp thủy hệ ma hạch. Ngoại trừ Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo bên ngoài, tổng cộng 6 kiểu dáng. Thu thập xong sau, hai người rời khỏi chữ vật phòng đi vào trong vườn kế tiếp muốn làm chính là hái tử lăng rơi xuống cần phải thảo, còn chưa đi đến trước mặt, thật ra đều đã kinh cảm nhận được tử lăng rơi xuống cần phải thảo linh khí đến gần nhìn qua, cùng dự đoán đồng dạng, tử lăng rơi xuống cần phải thảo hoàn toàn thành thục ở trên linh quang lập lòe, thập phần đẹp đẽ. riêng là mắt thường xem chi, liền có thể thấy được dược lực chi tuyệt. xung quanh những cái kia hoa cỏ, tựa hồ bởi vì lây dính nó linh khí, đều biến thành không thể tầm thường so sánh thập phần chăn đẩy. bẻ. dạ tinh hàn ngồi xuồng người xuống, cẩn thận từng li từng tý dụng cái sẻn nhỏ đem tử lăng rơi xuống cần phải thảo cả gốc hai xuống. hắn nắm tử lăng rơi xuống cần phải thảo, đối với kia yêu thích không buông tay. Tổng cảm giác kỳ diệu linh khí trên ngón tay ở giữa vút thẳng, còn có một cỗ đặc thù mùi thơm chui vào cái mũi, lại để cho tâm hắn mênh mông thần di. "Vi luyện đan, chỉ có thể đốt đi ngươi." Sau đó hắn mang theo Vương Ngữ Tô, đi vào luyện đan thất. Luyện đan thất thập phần rộng rãi, đứng thẳng 3 cái đan lô, phân biệt có một cái hỏa khẩu, hai cái hỏa khẩu cùng ba cái hỏa khẩu. Ba cái đan lô đều là bạch nương tử di lưu chi vật, phân biệt dùng để luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm bất đồng đan dược. Dạ Tinh Hàn đối với Vương Ngữ Tô giảng giải đan lô cấu tạo, sau đó tay phải vung lên. Hàn Tuyết đỉnh lăng không mà ra, rơi vào luyện đan thất bên trong. Đan lô toàn thân ngân bạch, thập phần tinh xảo. Ba cái hỏa khẩu phía trên, điêu khắc một cái đẹp đẽ phượng hoàng. Hắn đối với Vương ngữ Tô nói, ngữ Tô, đây là của ta Đan Lô Hàn Tuyết Đỉnh. Ngươi cũng thấy đấy, nó là Tam Hỏa Khẩu Đan Lô, nói cách khác có thể luyện chế Tam phẩm đan dược." Hàn Tuyết Đỉnh chính là tuyết thiết mà thành, là ta tại Tinh Nguyệt thành lúc may mắn đoạt được, bình thường hỏa trùng khó có thể đốt. Hôm nay đâu rồi, ca ca sẽ phải dùng Hàn Tuyết Đỉnh luyện chế Tam phẩm đan dược Diên Hồng Đan. Đây chính là một lần cơ hội khó được, ngươi một hồi muốn ở bên cạnh học ta tốt. Về sau mặc kệ luyện chế đan dược gì, cũng có thể mang theo Vương Ngư Tô. Thực tế so với lý luận trọng yếu hơn, có thể nhanh hơn lại để cho Vương Ngữ Tô trưởng thành. Có cơ hội, có thể giúp đỡ Vương Ngữ Tô làm một quả hỏa trùng đến lúc đó, thì có thể làm cho Vương Ngữ Tô mở ra bản thân luyện dược chi lộ. Đã biết, ca ca. Vương Ngữ Tô hung hăng gật đầu, nghiêm túc đến từ điểm. Mắt to nháy, cũng vô cùng kích động. Tam phẩm đan dược, cuộc đời đều chưa bao giờ thấy qua. Khởi điểm có chút cao, cũng làm cho nàng có chút khẩn trương. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Dạ Tinh Hàn vung tay lên, tất cả dược liệu từ thân thể không gian biến ảo mà ra, chỉnh tề bày đặt. Còn có một cặp hồn tinh thạch vừa chuẩn bị hoàn tất. Ngữ Tô Xem xong rồi. Hắn đi đến Hàn Tuyết đỉnh trước mặt, trên tay phải ngưng ra nghiệp hỏa. Luyện dược bước đầu tiên chính là dụng bản thân hỏa trùng đốt đan lô. Nói xong tay phải vỗ, đem hỏa diễm từ hỏa khẩu đưa vào. Bất quá một lát, dầm vào ào, một cái đan lô đốt kịch liệt tiểu đốt, nguyên bản ngân bạch thân lô biến thành đỏ bừng. Một cái hỏa phượng từ đỉnh lò phóng lên trời, phát ra một tiếng ròn the ực. Hỏa phượng xoay quanh một vòng, sau đó rơi vào dạ tinh hàn trên bờ bay. Hoa. Vương nữ Tô lại là kích động, lại là hâm mộ. Không biết muốn tới lúc nào, nàng mới có thể giống như Ka có thể đốt đan lô phóng thích hỏa phượng. Bước thứ 2 đem hồn tinh thạch để vào thạch miệng, duy trì hỏa diệm tiêu đốt năng lượng, dạ tinh hàn như đầu, hô một tiếng, như là thổi cây đến đồng dạng, thổi tắt hỏa phượng. Sau đó mang tới một quả hồn tinh thạch, vỗ vào thạch miệng, hồn tinh thạch lập tức chấp động, hướng đan lô cung cấp tiêu đốt năng lượng. Bước thứ ba, khống chế độ nóng dựa theo nhất định được chỉnh tự theo thứ tự để vào tài liệu. Một bên giảng giải, một bên tự mình biểu thị đạt được bạch nương tử chuyển thừa dạ tinh hàn, kỹ thuật thuận đủ. Một bước tiếp theo một bước, đâu vào đấy. Một bên vương ngữ tô hết sức chăm chú nghiêm túc học tập, đem từng cái chi tiết đều ghi tạc trái tim đến tận đây. Hai người đã bắt đầu một lần dài dòng luyện dược quá trình. Hơn 5 canh giờ về sau, rốt cuộc muốn thả vào cuối cùng đồng dạng tài liệu, cũng là là quan trọng nhất tài liệu. Cái kia chính là tử lăng rơi xuống cần phải thảo. Nữ Tô, khổ cực rồi. Kiên trì nữa một cái, chúng ta liền một mạch đem nó luyện xong. Giờ này khắc này, Dạ Tinh hẳn đã thập phần mệt mỏi, nhưng mà vì Diên Hồng Đan, hắn phải kiên trì. Không thành vấn đề, ca ca, ta có thể. Vương Nữ Tô cắn cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn cho mình nâng cao tinh thần. Luyện dược phức tạp trình độ, viễn so với nàng tưởng tượng còn muốn khó khăn. Luyện tam phẩm đan dược liền luyện hơn phân nửa thiên vẫn chưa xong, nếu cao hơn phẩm giai đan dược, đều không thể tưởng tượng quá trình của nó. Chỉ kém cái này một cây Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo, luyện cho ta." Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, đem Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo ném vào trong lò đan. Chốc lát thời gian, Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo liền biến thành hôi tận ở trên linh khí bị hỏa lực bức ra, xoay quanh tại trong lò đan. Một cái kình phong áp xúc hội tụ, bay thẳng hỏa diễm trung ương nhất mà đi. "Ngựa Tô, đổi luồn tinh thạch." Dạ Tinh Hàn một bên ra lệnh vương Ngựa Tô, một bên khống chế hỏa diễm ngưng tụ để tăng độ nóng. "Luyện hóa Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo." phải lấy đại hỏa lực rất nhanh tiêu đốt mới có thể ngưng tụ kia dược lực. Vâng. Hơn phân nửa thiên học tập, Vương Ngự tu cũng có thể giúp đỡ làm một ít chuyện đơn giản. Ví dụ như đổi hồn tinh thạch đem năng lượng hao hết hồn tinh thạch gỡ xuống để vào mới hồn tinh thạch. Thập phân đơn giản một sự kiện, nàng rất nhanh liền hoàn thành. Mà tại trên mặt đất trong rọ sách, đã đâu khí hơn 40 quả hao hết năng lượng hồn tinh thạch. Có thể thấy được luyện chế một lần tam phẩm đan dược đại giới. Cuối cùng đoạn thời gian này, Dạ Tinh Hàn một mực điều khiển đà lô, không dám mảy may buông lòng. Có thể hay không luyện thành, liền xem cuối cùng cái này một lớp trùng kích. Trọn vẹn một lúc lâu sau, chỉ thấy trong lò đan hỏa diễm vật chuyển, thử quang quanh quẩn, một cố làm cho người thấm vào ruột gan mùi thuốc chi vị từ trong lò đan từng trận tỏa ra mà ra. cuối cùng một mùi lửa cho ta tiêu, dạ tinh hàn lần nữa tăng lớn hỏa lực, toàn bộ hàn tuyết đỉnh đều phát ra hồng mang đến. trong lò đan từ sắc, một cái kình phong áp suất đột nhiên từ sắc biến mất, một viên nóng ánh sáng đan dược xuất hiện ở trong ngọn lửa, loẹt loẹt tỏa sáng. đã thành, cái này là diên hồng đan. dạ tinh hàn đại hỉ, càng là kích động muôn phần. hắn bận bự là thu hỏa diễm, đan dược thuận theo đan miệng gọi toát một tiếng chảy ra, bị đan miệng phượng chùy ngập lấy. một ngày mịn mọc. Cuối cùng đã có thu hoạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ đan miệng gỡ xuống diên hồng đan, cái kia khỏa đan dược phía trên hiện ra hơi hơi hồng mang đã có diên hồng đan, rốt cuộc có thể giải trừ liên ô đan không chế. Chương 346: Xuất quan. Chương 346: Xuất quan. Luyện tốt rồi diên hồng đan, đã nhanh đến quy khoát. Dạ Tinh Hàn lại để cho Vương Nữ Tô tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi, cái tiểu nha đầu này thế nhưng là mang hoạt cả ngày. Vương Nữ Tô sau khi rời đi, hắn cũng trở về đến gian phòng của mình. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng như cũng hưng phấn. Lao có đầu, cuối cùng là luyện tốt rồi diên hồng đan. Nuốt vào sau đó có thể phân giải liên ô đan đúng không?" Hắn kích động mà hỏi. "Hiện nay, cũng chỉ có cùng linh Quốc đến chia sẻ bản thân vui sướng. Lần này luyện đan quá trình cũng là chứng minh là đúng, hắn bây giờ là hàng thật giá thật tam phẩm luyện dược sư." "Đó là tự nhiên." "Linh Quốc đạo. Chỉ cần giải trừ liên ô đan, hiện nay toàn bộ nam vực hầu như không có gì có thể chế tạo chủ ngươi. Đợi tháng 12 26 mặt trời đã cao Thánh Vân Tông giết Vân Phi Dương, đem Thánh Vân Tông rảo cái thiên phiên địa phúc đi." "Hắc hắc, ta thế nhưng là hắn chờ mong đâu rồi, tuyệt đối hắn kích thích." chuẩn bị cũng không cê xích gì nhiều là thời điểm lại để cho dạ tinh hàn dụng một trận đại chiến đến rèn luyện bản thân hắn vẫn luôn chắc chắc một chút chỉ có thực chiến mới có thể để cho người có càng lớn tiến bộ đặc biệt là đối với dạ tinh hàn thiên tại như vậy ra hỏa dù sao vẫn là có thể từ thực chiến cùng trong nguy hiểm điều biến sau đó từng bước một trưởng thành đúng vậy a chẳng những sẽ rất kích thích hơn nữa sẽ rất đấm máu dạ tinh hàn sát khí hiện ra gắt gao nắm diên hồng đan Náo hải trong xuất hiện lần nữa mấy tháng trước bị ngọc lâm nhi cùng vân phi dương nục nhã một màn kia ngọc lâm nhi lạnh lùng tuyệt tình lời nói vân phi dương miệt thị ánh mắt như lao giống như ca khúc rõ muồn một chiếc mắt hiện nay, rốt cuộc có thể trả lại rồi, mà hắn phải trả, thế nào cũng gấp mấy lần hoàn lại, nhất định sẽ làm cho ngọc lâm nhi hối hận quyết định ban đầu, cũng muốn lại để cho vân phi dương chết không có chỗ trôn. linh quốc nói, nói đến thật sự là thú vị, cũng có chút trùng hợp, vân hoàng phong vân phi dương là minh hầu, phong ngươi là giả hầu, hai người các ngươi quyết chiến, có thể nói một trận song hầu cuộc chiến. vân mệnh An bài, chính là như vậy xào rượu, một đêm nhất minh, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một. vân quốc thiếu niên thiên tài vừa phải vẫn là một cái. dạ tinh hẳn nói, chỉ bằng hắn một cái sẽ chết người, cũng xứng cùng ta địa vị ngang nhau. Sát Vân Phi Dương chỉ là một cái bắt đầu, cuối cùng ta muốn lật tung toàn bộ Thánh Vân Tông. Cái kia tự cho là cao cao tại thượng tông môn, ta nhìn buồn nôn. Ta muốn đem toàn bộ Thánh Vân Tông dẫm ở dưới chân, thỏa thích trả đạp. Nhớ ngày đó, Ngọc Gia ỉ vào Thánh Vân Tông thế, đối với hắn nục nhã hối hôn. Vân Phi Dương càng là ỉ vào thiếu tông chủ thân phận, ra tay thương hắn. Sau đó bất kể là Thánh Vân Tông chư vị trưởng lao, hay vẫn là Thánh Vân Tông rất nhiều đệ tử, mỗi người đều lộ ra áp đảo người khác phía trên tự cho là đúng. Cái loại đó tự cho là đúng, làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Bị hắn giết Vân Phi Dương, là vì lấy một cái công bằng lấy huyết con huyết, lấy nụ con lụ. Lật Tung Thánh Vân Tông là muốn nói với Thánh Vân Tông những người này, mặc lựa gạt cùng thiếu niên. Hôm nay ngươi xem không nổi tồn tại, mai sau có thể là ngươi trèo không hơn núi cao. Lật Tung Thánh Vân Tông, có đảm lượng, chơi hắn. Linh Cốt cũng bị Dạ Tinh Hàn lời nói hùng hồn, điều động tâm tình kích động lên. Đến lúc đó tham gia Vân Phi Dương hôn lễ, thế nào cũng đều là có chút lớn nhân vật, khiến cái này người tốt đẹp mắt nhìn cái gì thì không cách nào vô thiên. Lấy Dạ Tinh Hàn bây giờ thủ đoạn, thật muốn vô pháp vô thiên ai cũng ngăn không được đến lúc đó liền xem đem cái này tiểu gia hỏa bức đến cái gì phân thượng đương nhiên, cũng có thật lớn nguy hiểm. Ví dụ như, thủ đoạn còn không có xử đi ra liền mà rồi. Kết quả như vậy, chính là một cái cực kỳ buồn đầu cố sự. "Tốt, ngươi vừa chờ xem kịch vui." Dạ Tinh Hàn lời thể son sắt nói, một khi giết Vân Phi Dương, cùng Thánh Vân Tông chiến đấu lại không thể tránh cho. Khi đó Vân Chấn Dương tuyệt đối không thể nhịn được nữa, biết đánh bạc hết thể tới giết hắn. Nói một cách khác, toàn bộ Thánh Vân Tông sẽ đến giết chết hắn. Mà hắn đâu rồi? Kỳ thực cũng không phải là một người chiến đấu. Có Nhị Nương trợ uy, còn có Hoa Tông trợ uy. Trước đây không lâu còn lựa rối rồi một cái ân tình lâu, sẽ có một lần cơ hội xuất thủ. Trừ lần đó ra, Doanh Sơn cũng có khả năng trợ giúp hắn, bởi vì Doanh Sơn cái này láo hồ ly, còn có càng trọng yếu chính Ma Văn muốn hắn tin dịch, cũng sẽ không chớm mắt nhìn hắn chết đã có những thứ này đủ để đối kháng Thánh Vân Tông cực kỳ thế lực. Hắn có thể khẳng định, cái ngày đó, thế tất thiên địa biến sắc, cái kia một trận chiến đấu, thế tất trở thành vân quốc trong lịch sử một trận khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu. Thun, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên một cái đem diên hồng đan ăn vào đan dược lập tức phát tác, một cỗ cực nóng cảm giác trong thân thể lưu đi. Bất quá một lát, phù một tiếng, từ trong mồm phun ra một cái hắc sắc ô huyết chi vật đến. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Dạ Tinh Hàn xem buồn lồn, lại phun mấy miệng đem trong mồm lưu lại vật, nhổ ra cái sạch sẽ. Linh cũng nói, những cái kia đều là liên ô đan dược cặn bã. Ngươi bây giờ dĩ nhiên không hề bị liên ô đan uy hiếp, không tiếp tục sinh mệnh chi ưu sầu. Kế tiếp còn có mấy ngày, không bằng đứng ở U Lan động, lấy mưng hồn đan dược phụ trợ, lợi dụng đại càn dẫn hồn quyết đem ngươi trước đây thôn phệ phù phiếm hồn lực củng cố một phen, để thăng hỏa thể thuật. Số lượng ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Minh Bạch, Dạ Tinh Hàn biết chi có lý, đi tạc trái tim. Hết bận những thứ này, quả thực mệt mỏi mệt mỏi. Nhất nằm trên giường, trong ngay mắt vù vù đã ngủ. Ngày hôm sau vẫn lên. Ngủ đến nhanh đến giữa trưa, cùng một chỗ giường, liền thấy được trên bàn bữa sáng, lại là Vương Ngữ Tô làm dễ dàng. Dạ Tinh Hàn ăn bữa sáng, an bài Vương Ngữ Tô phân loại dư liệu. Sau đó, chính hắn đi vào U Lan động, bắt đầu củng cố tu vi. Mấy ngày sau đó, nhiều lần như thế. Thẳng đến tháng 12 năm ngày, tu lực đã củng cố đôn hậu, hỏa thể thuật cũng có tinh tiến đặc biệt là hỏa thể thuật, mở ra cao cấp nhiên thể trạng thái về sau, đủ địch nổi hồn cùng cảnh ngũ trọng cường giả. Ngày hôm sau chính là lên Thánh Vân tông thời gian, một ngày này, Dạ Tinh Hàn cũng không đi U Lan động tu luyện, mà là sớm cùng mặt khác chư vị Hoa tông người cùng một chỗ canh dự ở thông linh địa động cửa ra vào, bởi vì hôm nay tiểu linh lịch hương quyết đại thành muốn xuất quan, cái này nhất đẳng lại là hơn phân nửa thiên. Từ buổi sáng đợi đến lúc buổi chiều, mắt thấy trời chiều đem bỗng đúng lúc này thông linh địa động lối vào kết giới bình trường, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. đi ra, không biết người nào hô một tiếng, mọi người nhao nhao hướng cửa động vi đi. dạ tinh hàn muôn phần kích động, vừa rồn trong đám người, không ngừng điểm lấy mũi chân hướng cửa động phương hướng nhìn nhìn qua. bất quá một hồi, năm vị trưởng lao trước sau bay ra cửa động, họ đứng thành một hàng, đồng thời quỳ trên mặt đất, cao rộng đồng thời hô cung nên tông chủ đại nhân xuất quan một cố cường đại uy thế từ thông linh địa động lao ra đáng sợ ấn áp, áp bách lấy hết thảy cửa động chờ đợi hoa tông mọi người theo sau năm vị trưởng lão động tác toàn bộ quỳ xuống đồng thời hô cung nên tông chủ đại nhân xuất quan thoáng chốc cánh hoa như mưa dài đầy cửa động chỉ thấy ôn ly ly hoa xí đông đưa chậm rãi bay ra cửa động nổi trên không trung toàn bộ người có vô lấy bê nghệ khí thế cường đại nàng hoa mâu nháy động tại hưởng thụ hoa tông mọi người quỳ lại đồng thời thâm tỉnh cùng dạ tinh hàn đối mặt trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau tiểu ly dạ tinh hàn nhẹ giọng la lên hắn có thể cảm giác được, tiểu ly khí chất đại biến, thực lực tăng nhiều. Trên mình khí tràng cùng hỗn áp, làm cho người kính sợ. Kiếp cảnh bắt trọng, chật chội, thật sự là bất khả tư nghị thế biến a. Linh cốt cũng nhịn không được lấy làm kỳ. Hoa tông thần bí công pháp, quả nhiên là kỳ diệu đến cực điểm. Kiếp cảnh bắt trọng. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm thán. Không nghĩ qua là, tiểu ly liền đem hắn vung ra cách xa và dặm. Xem ra sau đó còn phải gấp rút tu luyện, bằng không có thể không xứng với bây giờ tiểu ly đúng lúc này, chống quải trợng ngân hoa bà bà chậm rãi đi ra cửa động. Ngắn ngủn 10 ngày, ngân hoa bà bà tựa hồ giàn nuôi một mạng lớn đến tận đây. Hoa Tông triệt để tiến vào thời đại mới, lấy Only Lily là tông chủ thời đại mới. Chương 347, nhị nương đến. Chương 347, nhị nương đến. Cúc Hoa, Mai Hoa, các ngươi lựa chọn sử dụng tám gã tinh anh đệ tử, ngày mai đi theo ta cùng một chỗ đi đến Thánh Vân Tông. Phân Vương các bên trong, Only Lily tay cầm hồng sắc thiệp mời, ra lệnh. Thiệp mời là nhiều ngày tiền Thánh Vân Tông phát ra, mời Hoa Tông tông chủ tham gia Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi hôn lễ. Thân là tân nhiệm tông chủ, theo lý tiến đến đương nhiên, còn có một cản trọng yếu chính lý do. Dạ Tinh Hàn ngày mai tất nhiên sẽ lên Thánh Vân Tông, tìm Vân Phi Dương báo còn tưởng là ngày Tinh Nguyệt thành chuyện đục nhã. Cũng có thể thừa cơ hội này, lên Thánh Vân Tông thay Dạ Tinh Hàn trấn đài. Tối thiểu nhất lại để cho Dạ Tinh Hàn tại chiến đấu lúc có hậu thuẫn có dựa vào. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng đều làm việc nghĩa không được chùn bước toàn lực cùng hộ Dạ Tinh Hàn. Bởi vì, Dạ Tinh Hàn là của nàng nam nhân. Lý do này là đủ. Đúng, tông chủ. Cúc Hoa trưởng lão cùng Mai Hoa trưởng lão linh mệnh. Nhìn xem thiếu biến phía sau Tiểu Ly, Dạ Tinh Hàn trong lòng trấn an. Tiểu Ly trên mình lộ ra trầm ổn, còn lộ ra cường giả phong thái. Từ nay về sau, Tiểu Ly chính là hưởng dự vân Quốc Tam Tông Tông chủ chí nhất. Hắn là đánh trong đấy lòng mừng thay cho Tiểu Ly đều nghỉ mấy tháng trước, hắn nhận hết vũ nhục cũng bị dạ ra vứt bỏ, trở thành tinh nguyệt thành người hết cười nhạo cho cười. Mà Tiểu Ly đâu rồi? Là dùng để nhục nhã hắn xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, vừa nhận hết khí dễ. Mấy tháng sau đó, vận mệnh đi đảo. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Lâm Sơn xuống mau thảo ốc ở trong đáng thương vợ chồng sẽ biến thành bây giờ cao quý chính là thân phận. Một cái Tam Tông chi nhất Tông chủ, một cái Thủ Đạo Thái Tử, Vận quốc giả hầu đã đến giờ rồi, khoản nợ cái còn ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết. Hôn lễ. Hắn muốn lấy tiên huyết xâm nhiễm cái này một đôi cậu nam nữ hôn quần áo, lại để cho cái kia hôn quần áo hồng càng thêm hồng, diễm lệ như chói lọi dương. Muốn cho này trận hôn lễ biến thành tang lễ. Khởi bẩm tông chủ, thu đạo đạo chủ dẫn đầu thụ đạo mọi người cầu kiến. Đúng lúc này, một gã nữ đệ tử tiến vào phân phương các bẩm báo. Là nhị nương đến rồi. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, thu nộ khí. Nhị nương thật sự là mắc kẹt thời gian điểm mà đến, nhưng mà cuối cùng là đã đến. Nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, Ôn Lily li lúc này gật đầu. Triệt Hồi hộ tông đại trận, lấy lại lễ hướng về nên đón tụ đạo đạo chủ. Nếu như tụ đạo đạo chủ là Dạ Tinh Hàn nhị đường, lại nói tiếp cũng là nàng nhị nương. Lần thứ nhất gặp nhị nương, nên lấy đại lễ đón chào lấy bảy ra tôn trọng. Lấy tông chủ Only Lily li cầm đầu, Hoa Tông tất cả cao tầng tin tưởng đi theo, cùng một trô đi đến tông môn lối vào đón chào. Hồng thảm là đạo, khắp nơi hoa mưa rơi đối mặt một đoàn đám người, Only Lily li hành lễ nói, "Hoa Tông tông chủ Only Lily, li, cung nên thụ đạo đạo chủ đại giá. Cung nên thụ đạo đạo chủ đại giá." Theo sát phía sau, Hoa Tông mọi người hành lễ. Hạt giữa bảy gả dạ tinh hàn, thành tạo lễ đồng thời, kích động nhỏ giọng hô một tiếng, "Nhị nương. Mấy ngày không gặp, nhị nương như trước khí thế như thế." xóa sạch ngạch tung bay, tay phải nắm quyền trượng, đều là hoàng giả phong thái. Tại nhị nương sau lưng, đi theo chính là Hắc Mi Tế Tự, còn có đội trưởng bảo vệ một phòng, dẫn đầu một chi 30 người vệ đội. Một loan hướng về phía dạ tinh hàn mỉm cười gật đầu, rồi mới hướng On Lily nói, tông chủ đại nhân không cần đa lễ. Nàng nho nhỏ giò xét On Lily, xem cẩn thận, cái này là con dâu của mình, khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên, khí chất yêu nhã lạc lạc hào phóng, một đôi hoa mâu, xinh đẹp không gì sánh được. Xem ra dã tinh hàn ánh mắt rất không tuổi, đối với con dâu ấn tượng đầu tiên nàng rất hài lòng. Một đoàn người tiến vào phân phun cát, khách sáo hàn huyên chờ đúng thời cơ, On Lily đối với Cúc Hoa trưởng lão nói, Cúc Hoa, mời Hắc Mi tế tự, một phong đội trưởng cùng với thụ đạo chư vị bằng hưu tiến đến thanh nhã các nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt tiệc tối chuẩn bị tiếp khách. Vâng, Cúc Hoa trưởng lão linh mệnh, mặt Hắc Hoa tông trưởng lão vừa rất có ánh mắt, đồng thời hành lễ cáo lui. Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt phân phương các, chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn, On Lily cùng một loan ba người, không tiếp tục người khác, On Lily đứng dậy đi vào một loan trước người, nàng chậm rãi quỳ xuống, hành lễ nói, con dâu On Lily gặp qua nhị lương, ta cùng với Tinh Hàn tại Tinh Nguyệt thành lúc, dĩ nhiên đi chu công chi lễ minh vợ chồng chi thực. Tuy rằng sâu đó rất nhiều nhấp nô, dấu diếm thế nhân, nhưng ở tiểu ly trong lòng, từ đầu đến cuối là tinh hàn thế tử, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Vừa rồi có tông chủ thân phận không thích hợp hành lễ, kính xin nhị nương chớ trách. Có thể trở thành dạ tinh hàn thế tử, là nàng đời này lớn nhất may mắn. Bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng sẽ không quên cái này nhất trọng thân phận. Chẳng bao lâu sau, bởi vì Hoa tông sự tình, một mình ly biệt. Nhưng mà đến tiếp sau đã phát sinh sự tình, cùng với sư phụ cuối cùng khẳng định, làm cho nàng càng thêm quý trọng phần này cảm tình. Nếu như dạ tinh hàn nhận thức một loan đạo chủ là mẹ nuôi, như vậy cũng chính là nàng mẹ nuôi. Thân là con dâu, phải đi này đại lễ. Tiểu Ly, mau đứng lên. Một Loan vội vàng đem Ôn Ly Ly nâng dậy, muôn phần vui mừng cười nói, Tinh Hàn tìm một vị tốt thế tử, tốt, thật tốt. Chúng ta là người một nhà, về sau tuyệt không muốn khách khí. Riêng là cái quy này, lại lần nữa khẳng định Ôn Ly Ly là một vị tốt thế tử, cũng là một vị ân huệ tức. Mới vừa thu dạ tinh hàn cái này hay nhi tử, lại có tốt như vậy con dâu. Nguyên bản người cô đơn nàng, lần nữa cảm nhận được da cùng người thân ấm áp. Tiểu Ly hiểu chuyện, lại để cho dạ tinh hàn muôn phần cảm động đồng thời, lại sinh ra hồ hận. Cùng Tiểu Ly đoạn này cảm tình Tiểu Ly trả giá cùng thừa nhận, viễn so với hắn nhiều hơn nhiều. Không có người ngoài, một nhà ba người vừa không hề câu thúc. Nói chuyện phía một hồi, Mục Loan bắt đầu nói chính sự. Nàng thân sắc đột nhiên ngưng, chậm rãi nói, "Tinh Hàn, ngày mai lên Thánh Vân Tông, ngươi an bài như thế nào? Ta cùng Tiểu Ly tuyệt đối làm việc nghĩa không được chôn bước cùng hậu ngươi. Ngươi cùng Vân Phi Dương đại chiến, chúng ta liền vì ngươi trợ chiến. Ngươi cùng Thánh Vân Tông rằng co, chúng ta chính là ngươi sau cùng kiên cường hậu thuẫn." Đường Đường bảy thước nam tử hán, báo thủ rửa hận là chuyện phải làm. Vung tay đi chiến đi, lại để cho thế nhân hảo hảo nhìn một cái con của ta phong thái. Only Ly không nói gì, nhưng mà ánh mắt kiên định cũng nói hết thảy. Dạ Tinh Hàn muôn phần cảm động, vừa muôn phần kích động. Hắn đối với Mộc Loan nói, "Nhị nương, cảm ơn ngươi. Ngày mai lên Thánh Vân Tông, thế nào cũng náo cái Thiên phiên Địa Phúc. Nhị nương ngươi cùng Tiểu Ly ngày mai phân biệt lấy Hoa Tông Tông chủ, Thu Đạo Đạo chủ thân phận, bình thường tham gia Thánh Vân Tông hôn lễ là được. Đợi đến Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi áo đỏ xuất hiện lúc, chính là ta cho Thánh Vân Tông đưa lên quan tài thời điểm. Cái này miệng quan tài là cho Vân Phi Dương chuẩn bị. Một cái quan tài chính là hắn đưa cho Ngọc Lâm Nhi cùng Vân Phi Dương tân hôn đại lễ. Nghe nói cái kia Vân Phi Dương đã đột phá kiếp cảnh, Tinh Hàn, ngươi còn có nắm chắc? Mục Loan lo lắng hỏi. Nhưng mà nhớ tới Dạ Tinh Hàn thụ đạo biểu hiện, lại cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa. Nhị Nương yên tâm. Dạ Tinh Hàn ánh mắt tự tin. Có lẽ thế nhân đều cho rằng Vân Phi Dương mạnh hơn ta, nhưng ta chính là muốn đang tại thế nhân mặt, công khai giết chết Vân Phi Dương. Chân chính này hắn có lòng tin tuyệt đối. Mục Loan gật đầu. Nếu là sau đó Vân Trấn Dương ra tay với ngươi, liền giao cho Vi Nương. Vi Nương vẫn muốn thử một lần, biết bàn cảnh cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lần này ngược lại là một cơ hội. Tóm lại tuyệt sẽ không lại để cho vân chấn dương cái kia lão già kia lấy đại lừa gạt tiểu nhân khi dễ ngươi nhị nương bảo vệ ngươi chu toàn nhi tử bị giết vân chấn dương thế nào cũng bạo nộ ra tay dạ tinh hàn có thể vượt cấp sát vân Phi dương nhưng mà cũng không phải vân chấn dương đối thủ tại nam vực ngay Bản cảnh chính là thiên đối phó vân chấn dương cho dạ tinh hàn tìm kiếm đường lui sự tình cũng chỉ có thể để nàng làm ôn ly ly cũng là nói ra ngoại trừ nhị nương bên ngoài còn có ta ta hiện tại cũng là kiếp cảnh bắt trọng tu vi định có thể cùng nhị nương ngăn trở vân chấn dương dạ tinh hàn luôn phần cảm động thế mẹ như thế này sinh không uổng ngay cả trong ý thức linh quất cũng nhịn không được nói ra Người cái này xú tiểu tử, kiếp trước thật sự là tích đại đức, có thể làm cho hai người kia ở giữa tuyệt nữ thay ngươi sóng pha khói lửa, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Dạ Tinh Hàn không để ý đến Linh Cốt, càng là thu hồi sĩ diện cái láo chi tâm. Hắn đối với hai vị trí thân nữ nhân nói nói, Nhị Đường, Tiểu Ly, cảm ơn các ngươi. Ta không biết có việc, cũng sẽ không khiến các ngươi có việc. Tùy tiện mà nói, Thu Liễm cũng không có nói ra miệng. Mặc dù Vân Chấn Dương ra tay thì như thế nào? Hiện nay, toàn bộ nam vực hắn ai cũng không sợ. Chương 348: Đáng sợ hiệu triệu lực. Chương 348: Đáng sợ hiệu triệu lực. Tháng 12 26 âm. Thời tiết không tốt, bạc Vân giả Thiên. Trợt có gió lạnh, xoáy lên chân xa. Trong không khí đều lộ ra một cỗ không hiểu áp lực cảm giác. Phanh phanh phanh. Vân Thành còn chưa tỉnh, bầu trời còn lờ mờ đột nhiên, mấy túp pháo hoa lên không mà đi, giòn vang thanh âm vang vọng toàn bộ Vân Thành. Từng vòng nổ tung pháo hoa, phóng đi áp lực, như là kêu cửa âm thanh đồng dạng, đánh thức toàn bộ Vân Thành. Nhanh đi xem a, hôm nay thế nhưng là Thánh Vân Tông thiếu tông chủ ngày đại hỉ. Ngum ngum ngủ say người ta, nhao nhao rời giường phóng tới đường đi. Bầu trời pháo hoa liên tục không chỉ Toàn bộ Vân Thành rất nhanh bóng người tích lũy động, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bất quá một lát, càng là có thật nhiều phi chu linh thú xuất hiện. Linh thú tiếng hi hi hi hi i âm thanh, phi chu bị thường, dày đặc khó mấy thừa lúc Vân treo vô ích. Người ta nhao nhao sợ hãi thán phục, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bay vô ích chi vật đồng thời bay cao. Phải biết rằng, có thể đem ra sử dụng phi hành khí, đều là tại Vân quốc hạng nhất hạng nhì nhân vật cùng thế lực. Ngẫu nhiên có thể trông thấy 2 3 kiện, coi như bình thường. Hơn 10 kiện phi hành khí đồng thời bay cao tình cảnh, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Không chỉ như thế, tất cả phi hành khí giả dạng đều thập phần vui mừng phần lớn là treo hỏng, mà phi hành phương hướng đều là thần kỳ nhất trí, cái kia chính là thánh vân tông. bầu trời náo nhiệt, trên mặt đất thì càng phồn cầm giữ. các loại xe kéo, các loại cố tiệu, bởi vì thật sự quá nhiều, rất nhiều đường đi lại xuất hiện hỗn loạn xếp hàng hiện tượng. ngựa xe như nước cũng không quá đáng như thế. người vây xem càng ngày càng nhiều, hầu như tất cả vân thành dân chúng đều đi tới trên đường phố. nhìn qua trước mắt náo nhiệt rầm rộ, có người nhịn không được cảm thán, xem điệu bộ này, cả nước có chút thân phận mọi người đến, đến rối. vân ra mặt mũi, có thể so sánh vân hoàng hoàng quyền còn lợi hại hơn sao? cùng loại thanh âm, bên tai không dứt nhưng mà từ một ít phi chư xe kéo phía sau màn thân phận đến xem, người ta theo như lời tựa hồ cũng không phải là khoa trương nói như vậy. Nam vực mặt khác sáu quốc đều có phái gia đặc sứ, không xa vạn dặm đến chúc mừng. Thạch Vương Thạch Hành, Phong Vương Bạch Phong, còn có Vân Thành tất cả văn võ bá quan toàn bộ đến đông đủ. Tăng Tông Hoa Tông Tông Chủ On Lily, li, Thần luyện Tông Tông Chủ Âu Dương Tuyết Bay, cùng với vân Quốc các nơi tu luyện Đại Tông môn hơn 10 vị Tông Chủ, toàn bộ trình diện, kinh khủng nhất, đem thuộc tất cả thành thành chủ, Vận quốc tám thành tất cả thành chủ, không một người vắng mặt, toàn bộ đi vào Vận Thành hướng Vân Trấn Dương kính chúc mừng đây là Vận Hoàng ngự lệnh cũng khó khăn lấy làm được sự tỉnh chưa lần đó ra, còn có một chút đại gia tộc tộc trưởng, nhân vật nổi tiếng phú thương, tu luyện danh sĩ vân, vân, có chút danh khí đều đã đến, không thể không nói, vân chấn dương hiệu triệu lực quá mức đáng sợ, mà lần này vân phi dương huân lễ, như là vân chấn dương đối với vân gia huy nghiêm tiên hệ, vừa như là đối với hoàng tộc doanh gia khiêu khích, vân hoàng đứng ở đồng tức lâu lâu chót, quan sát toàn bộ vân thành ánh mắt của hắn âm lãnh, sắc mặt tâm trầm, vân thành cảnh tượng nhiệt não, là đúng hắn lớn lao trầm trọng, một tiếng tự dễ cười lạnh, thanh âm hắn thê linh nói, ngươi biết hiện tại vân thành đều tại truyền lưu nói cái gì sao? Thánh vân tông tông chủ vân chấn dương. So với Vân Hoàng càng giống Vân Quốc Hoàng đế. Sau khi nói xong, theo bản năng nghiến răng, lửa giận sôi trào. Dân chúng con mắt không ngủ, nói rất đúng. Mặc dù là hắn cũng khó có thể đem những người này cùng một thời gian tụ tập đến Vân Thành đến, nhưng mà Vân Chấn Dương một phong thiệp mời nhưng có thể làm được. Tại rất nhiều người trong mắt, Vân Chấn Dương so với hắn vị này Vân Hoàng thay đổi lớn quyền uy. Vân gia đối với doanh gia uy hiếp, hiện nay đã hoàn toàn trần trụi, không che giấu chút nào. Hoàng hậu Kim Nên ngước thật sâu những mày, đối với Vân Hoàng trấn an nói, "Bệ hạ, ngươi cũng không cần quá mức xin khí." Vân gia hiện nay xác thực thế lớn, nhưng mà dựa vào đều là Vân Chấn Dương. Vân Chấn Dương là Niết Bàn cảnh cường giả, đây mới là thu nạp nhân tâm căn bản. Nhưng mà bây giờ Thánh Hoàng vừa đột phá Niết Bàn cảnh, Vân gia duy nhất ưu thế cũng liền biến mất. Thế nhân đi theo thế mà ngược lại, một khi Thánh Hoàng đột phá Niết Bàn cảnh sự tình người người biết rõ, Vân Chấn Dương cũng liền không dám như thế can giỡn. Vân Hoàng gật đầu, Kim Nên Nguyệt theo như lời cũng có đạo lý. Thế nhân không biết Thánh Hoàng Niết Bàn cảnh tu vi, một khi biết được, tuyệt không dám sinh ra lãnh đạm chi tâm. Nhưng mà Vân gia lãnh đạm cũng uy hiếp hoàng tộc sự tình, đã đã thành sự thật đã là sự thật, sẽ phải nghĩ biện pháp trừ đi cái này uy hiếp. Hầu, rốt cuộc là dạ hầu hay vẫn là Minh Hầu? trong óc của hắn, xuất hiện ân thương lâu đối với Vân Quốc Quốc vận bói toàn kết quả. Vị kia quyết định Vân Quốc tương lai hở, rút cuộc là người nào? Thì ra là vì vậy hầu chữ, mới để cho hắn mấy ngày nay đối với Vân Chấn Dương nén giận, nhận hết thất khí. Vạn nhất hầu đại biểu chính là Vân Phi Dương, một khi đoạn tuyệt với Vân Chấn Dương, có thể đã làm hại Vân Quốc tương lai. Giờ khắc này, cỡ nào hy vọng cái kia hầu là Dạ Tinh Hàn a? "Bệ hạ, cái kia hôm nay có hay không tham gia Vân Phi Dương hôn lễ?" Kim Liên người hỏi. Nàng biết rõ, lấy Vân Hoàng kiên cường tính cách, đây là một kiện rất khó quyết định sự tình. "Đi." Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói tại vạch mặt trước, thanh mặt mũi cho Trường Vân Trấn Dương. còn có, Dạ Tinh Hàn không phải nói muốn tại hôm nay tìm Vân Phi Dương báo thủ sao? nay trận song hầu cuộc chiến, phải tự mình đang xem cuộc chiến. Liên từ hai người đại chiến kết quả, đến quyết định thái độ đối với Vân Trấn Dương. Song hầu cuộc chiến cũng có hắn dẫn dắt thành phần, chính là muốn dùng Dạ Tinh Hàn đi tìm một chút Vân Gia. còn có, nay trận song hầu cuộc chiến cũng có thể cho hắn một cái đáp án cuối cùng. người nào mới là cái kia hầu? nếu là Vân Phi Dương giết Dạ Tinh Hàn, nói rõ bói toán theo như lời chính là cái kia hầu là Minh Hầu. vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nén giận cùng Vân Gia giao hảo nếu là Dạ Tinh Hàn giết Vân Phi Dương, nói rõ bòi toán theo như lời chính là cái kia hầu ban đêm hầu đến lúc đó mặc dù cùng Vân Trấn Dương vạch mặt, cũng phải giúp trợ Dạ Tinh Hàn. một khi Vân Trấn Dương tức giận ra tay với Dạ Tinh Hàn, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải cam đoan Dạ Tinh Hàn an toàn. đúng rồi, hỏa Vũ nha đầu kia gần nhất như thế nào đây? Vân Hoàng đột nhiên hỏi, vong chủ đề. ngoại trừ Vân Quốc đại sự, quan tâm nhất đúng là con gái. nhưng mà việc hôn ước đối với con gái đã kích quá lớn, cũng làm cho hắn thập phần lo lắng. Kim Ninh Nguyệt một chút buồn rầu nói, Hoa Vũ nha đầu kia bị Dạ Tinh Hàn thương không nhẹ, mấy ngày nay đóng cửa không xuất ra lao thẳng đến bạn thân khó chịu trong phòng, đáng thương nha đầu kia, trời sinh tính quật cường lại thiên sinh cao não, chưa bao giờ có nam nhân có thể vào được nha đầu kia nhãn. thật vất vả coi trọng một người nam nhân, cuối cùng lại lạc được cái một bên tình nguyện kết cục đối với nàng đả kích thật sự rất lớn. bệ hạ, ngươi hiểu được hòa vũ, nàng nếu vô pháp đi ra nên làm cái gì bây giờ a? trong ngôn ngữ kim nên nguyện trong lòng bế tắc, tất cả thương tâm, thương yêu nhất hải tử chính là doanh hòa vũ, gặp con gái chịu lớn như thế bị khuất, vừa cùng theo đau lòng không thôi. ai? vân hoàng một tiếng trùng trùng điệp điệp thở dài, hỏa vũ là vân quốc công chúa, là tiên tiên thần hỗn giả người cũng giải xinh đẹp, như thế đủ loại, ngàn vạn nam nhân ưu tú xếp hàng muốn kết hôn Hòa Vũ, Dạ Tinh Hàn cái này xú tiểu tử, thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc. Nhưng mà chuyện này, thực sự không thể miễn cưỡng. Ngươi nhiều đối với con gái giải sầu giải sầu. Như vậy đi, hôm nay đi Thánh Vân Tông mang theo Hòa Vũ, coi như là giải sầu rồi. Mang Hòa Vũ đây. Kim Ninh Nguyệt một chút kinh ngạc. Theo nàng, bây giờ còn là không thấy Dạ Tinh Hàn thì tốt hơn. Vân Hoàng gật đầu nói, Dạ Tinh Hàn ban đầu là bị Vân Phi Dương vị hôn thê Ngọc Lâm Nhi chô vứt bỏ, hôm nay Ngọc Lâm Nhi sẽ phải cùng Vân Phi Dương lập gia đình, mà Dạ Tinh Hàn muốn tới báo thủ sự tình hắn mau chó. Xem hết những sự tình này, Hỏa Vũ sự tình thật sự là không coi vào đâu. Nói không chừng sau khi xem xong, Hỏa Vũ liền tội bỏ tâm kết nữa nha. Chương 349. Sát lệnh. Chương 349. Sát lệnh. Thánh Vân Tông, vân quốc thứ nhất đại tu luyện tông môn, chiếm giữ tại bên ngoài Vân thành Vân Sâu không biết chỗ. Truyền thuyết ngàn vạn năm trước, trời giáng nhất khối cực lớn vân đa trắng, tại bên ngoài Vân thành ném ra một cái hố đến. Hố to rất có linh khí, sau đó tiên linh phù phát, Thường niên mây trắng lượn lờ, tựa hồ như là tiên cảnh cái kia khối tinh vũ mà đến vân đá trắng vỡ thành rất nhiều khối, trong đó lớn nhất nhất khối không biết cái gì duyên cớ, thường nhiên huyền phụ tại hố to phía trên loạn vân trùng, giống như vân trùng tiên lục địa. người ta xưng cái kia mảnh kỳ diệu địa phương gọi là vân sâu không biết chỗ. phía sau có đại tu luyện giả tại vân sâu không biết chỗ khai tông lập phái, chính là thánh vân tông. hôm nay thánh vân tông có thể nói là vạn phương đến chúc mừng. toàn bộ vân sâu không biết chỗ như hà khoác lụa hồng mây trắng bị thương, một mảnh vui mừng bầu không khí. mấy chỗ tông môn cửa bảo đều là ngựa sẹ như nước đám biển người như thủy triều như hà, sở dĩ như thế nóng nhiệt là vì Thánh Vân Tông thiếu tông chủ Vân Phi Dương hôm nay đại hôn. Vừa bởi vậy tuyên cáo, Vân quốc trăm ngàn năm trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả ra đời. Không chỉ, mà còn là Vân quốc có thân phận người, thậm chí là toàn bộ nam vực danh vọng giả đều được mời gặp nhau mà chúc mừng. Tiệc trận thế to lớn, nghiêm chỉnh trở thành nam vực thịnh đại nhất sau cùng long trọng hôn lễ. Thiếu tông chủ đại hôn, tự nhiên bận vụ hỏng mất Thánh Vân Tông tất cả mọi người. Ngay cả Thánh Vân Tông ngũ đại nội môn trưởng lão, thập nhị thánh sư toàn bộ đều bận vụ tại tiếp khách sự tình. 800 nội môn đệ tử cũng là bận trước bận sau, 4000 đệ tử ngoại môn càng là đều nhịp lấy người đường hẻm, cung nên khách quý. Vũ quốc đặc sứ thủy vương vũ chưa dương, công chúa vũ thi hàm tặng huyền vũ châu một quả. Chúc mừng thiếu tông chủ vân phi dương đại hôn vui mừng. Thanh ngục tông tông chủ diệp thanh nôn tặng thiên thạch thần kiếm một thanh. Chúc mừng thiếu tông chủ đại hôn vui mừng. Tinh nguyệt thành thành chủ lâm trường an tặng tử tuyết linh chi một cái. Chúc mừng thiếu tông chủ cùng tân hôn phu nhân trăm năm tốt hợp. Chịu trách nhiệm tiếp khách thánh vân tông đệ tử. Uống họng hô câm cổ tay đi đau, Thu hồi hạ lễ trồng chất như núi. Chỗ thu tân hôn hạ lễ, tất cả đều là quý báu hy hữu chi vật, giá trị thấp hơn trên dưới một kim tệ vật phẩm, đều cầm không ra tay. Lối vào xe kéo túng tụng không chỗ đặt, bầu trời linh thú xếp hàng chờ đợi. Pháo trôi lên, hồng thảm trải đường. Tiến vào Thánh Vân Tông về sau, tất cả tân khách đều bị dẫn dắt dẫm phải thềm đá bước lên trong mây mù ngọc bạch tiên thạch. Nổi bầu trời ngọc đá trắng, thư hảo mờ hảo ở trên, có một tòa dụng lục sóng thạch dựng thành cung, Bích Ba Cung. Cung điện cực kỳ to lớn đại khí, giống như lưu vân ở trong sáng chói minh châu. Hôm nay Bích Ba Cung bị nạp lại trang sức một phen. Hồng vải mỏng duy trướng, long thảm kéo dài, bay hạc vung hoa, cột đá dáng hổng. Vân đá trắng phía trên, Bích Ba cửa cung, bày xuống 90 chín xem bản đá. Tân khách nhao nhao ngồi xuống, không hề bữa tiếp trống. Danh vọng cao ngồi trước, Danh vọng thấp tự nhiên ngồi phía sau đây không phải là, Tinh Nguyệt thành thành chủ Lâm Trường An, cũng chỉ có thể ngồi ở đếm ngược hàng thứ 2 trên vị trí đối với cái này, hắn ngược lại cũng không thèm để ý có thể ngồi ở bích 3 cung chiến diễn tiệc, đã là lớn lao vinh quang. Mà hắn càng là cảm thán, hôm nay hôn lễ đại thành sau đó, Ngọc gia có thể đã triệt để đi vào đại gia tộc hàng ngũ. Thánh Vân tông thân gia, địa vị phi phàm. Có thể nói, viễn so với hắn cái này thành chủ tôn quý nhiều Hả? Đó là Lâm Trường An đang tại bốn phía nhìn nhìn qua, đột nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn kinh ngạc đứng người lên, đã thấy cái kia người biến mất trong đám người không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào bộ dáng của người kia, cùng dạ gia tộc trưởng dạ lâm như thế giống nhau. Hẳn là nhìn lầm rồi, dạ lâm tuyệt sẽ không xuất hiện ở bích ba cung. Bích ba cung nội, cực kỳ thần thánh hơi thở tức. Chỉ thấy Vân Chấn Dương người mặc tử sắc bảo phục, vẻ mặt tràn đầy uy nghiêm ngồi ở cao tòa phía trên. Mặc dù hôm nay nhi tử đại hôn, trên mặt cũng nhìn không ra vẻ vui sướng vui vẻ đến. Trái lại người mặc hồng sắc công phục Vân Phi Dương, đường làm quan rộng mở đương nhiên, hắn hiểu được ý vốn liếng. Hắn hiện tại, Vân quốc trẻ tuổi nhất tiếp cảnh cường giả. Hắn hiện tại, được phong làm minh hầu. Hắn hiện tại đã đem tiên Thiên Kiếm Hồn khai phát đến thập phần cường đại tình trạng, kiếm pháp vô địch. Hắn hiện tại sắp cưới vợ một vị tuyệt thế vẻ đẹp người, như thế đủ loại, phong quang vô hạn. Vẫn cùng nhìn từ trên xuống dưới Vân Phi Dương, nhìn không được tăng Dương, Phi Dương, ngươi thật sự là khí khái hào hùng bừng bừng phân chân khí chất phi phàm A, Toàn bộ nam vực chỉ sợ rút cuộc tìm không ra giống như ngươi như vậy phong lưu phong khoáng thanh niên tồn tại. Đây cũng không phải lời định ngọn, là đại lời nói thật. Vẫn Vi Dương một đôi hẹp dài mắt sét, hình dạng anh tuấn ăn An mặc cái này một thân hồng sắc chú rể công phu, quả thực như là sáng chói minh tinh, hết sức chói mắt về phần tu vi cảnh giới càng là nghiền ép cùng thế hệ bên trong người hơn nữa tiên thiên kiếm hồn dĩ nhiên bệ nghệ thiên hạ tương lai vội à vân cùng lại là nói ra tiếp tục tán thưởng lúc này đây nói hay vẫn là đại lời nói thật từ khi vân phi dương xuất quan một khắc này tại cảnh giới lên liền triệt để bỏ qua cùng tuổi người cùng thế hệ ở bên trong dĩ nhiên vô địch về phần tương lai vô cùng có khả năng thành tiểu niết bàn cảnh đại cảnh giới vân phi dương bị khen dương dương đáp ý trong ngay mắt cao ngạo đứng lên hắn vừa cười vừa nói đa tạ nhị thúc tán dương phi dương có thể có thành tựu ngày hôm nay nhờ có phụ thân dốc lòng dạy bảo Trong lòng mặc kệ cỡ nào cũng nạo, đối mặt phụ thân đều phải điệu thấp. Đúng vậy đúng vậy. Vân Cuồng liên tục gật đầu. Đại ca thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều chút xuống tại trên người ngươi rồi, biểu hiện của ngươi coi như là không có lại để cho đại ca thất vọng. Đúng lúc này, Vân Chấn Dương chậm rãi đứng dậy, nhưng là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn trầm giọng nói, lần trước Tam tông cuộc chiến lúc, Dạ Tinh Hàn giết Phi Thiên, càng là ngay trước mặt Vân Hoàng, hướng Phi Dương cùng Thánh Vân Tông phát ra khiêu chiến. Mấy ngày trước đây, Nhi đại hướng Vân Hoàng báo tin vui thời điểm, Dạ Tinh Hàn lần nữa tùy tiện khiêu khích, hai lần đều nói rõ, muốn tại Phi Dương ngày đại hôn náo sự. Có trời mới biết, cái này cuồn vọng ra hỏa, có thể hay không thật đến. Đối với Dạ Tinh Hàn, hắn tự nhiên không sợ. Trong mắt hắn, một con kiến mà thôi. Nhưng mà khi hắn biết được Vân Hoàng đối với Dạ Tinh Hàn phong vương lại phong hầu về sau, đã có một tia lo lắng. Hắn hiển nhiên, Vân Hoàng đang dùng Dạ Tinh Hàn đến xò xét hắn được Vân Hoàng ủng hộ phía sau Dạ Tinh Hàn, tựu sẽ khiến người đau đầu. Trước đây nhiều loại sự tình cho thấy, Dạ Tinh Hàn tính tình có chút phong, làm việc không chút nào bận tâm hậu quả. Vạn nhất tại hôm nay trong hôn lễ nào tối bùi, cũng có chút phiền phức. Nghe Đại Ca đề cập Dạ Tinh Hàn, Vân Cung lúc này tức giận nghiến răng nữa. Đại ca không cần phải lo lắng, một cái tiểu xuất sinh còn có thể giữ dọi hay sao?" Vân Trấn Dương lại nói, "Hiện tại cái này tiểu xuất sinh cũng không phải là lúc trước dạ gia vứt bỏ cô nhi đơn giản như vậy. Hắn hiện tại là thụ đạo thái tử, Vân quốc giả hầu, sau lưng còn có Hoa tông chỗ dựa. Một khi nào đứng lên, thật là có điểm khó giải quyết." Phụ thân, ý của ngài là?" Vân Phi Dương hỏi dò. Lấy phụ thân tính cách, nói nhiều như vậy, tất nhiên là đã có quyết định. Vân Trấn Dương lúc này mới nói, "Nếu là Dạ Tinh Hàn thật đã đến phải cứ cùng ngươi một trận chiến, vậy ngươi coi như tất cả tân khách trước mặt, giết hắn cho ta." lại để cho tất cả mọi người xem thật kỹ xem ta nhi tử thực lực. Vân Phi Dương không chỉ có đột phá đã đến tiết cảnh, hơn nữa đem kiếm hồn khai phát đã đến một loại đáng sợ mà cảnh. Mà đoạn thời gian này đến, hắn vừa đem một ít không truyền ra ngoài cường đại hồn kỹ truyền cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thực lực bây giờ, miểu sát một cái dạ tinh hàn dư thải. Nếu như dạ tinh hàn muốn chết, cái kia sẽ thành toàn cho đối phương. Vân Phi Dương vui vẻ, thiếu âm ta. Hắn gật đầu nói, đã minh bạch phụ thân. Lần trước tại tinh nguyệt thành lưu lại hắn một cái mặt chó, lúc này đây nhất định chặt bỏ đầu của hắn. Phụ thân quyết định chính là hắn ý, vừa vận dụng dạ tinh hàn đầu thế kiếm. Khởi bẩm tôn chủ, tân khách cơ bản đến đông đủ. Vân Hoàng Thánh Lái cũng đã đã đến tông môn bên ngoài. Ngũ Đại trưởng lão đứng đầu, Hồn Nguyên trưởng lão đi vào Bích Ba Cung, hướng Vân Chấn Dương bẩm báo. Đi, đi ra ngoài đón khách. Vân Chấn Dương áo choàng vùng lên, khí phách đi ra Bích Ba Cung. Trương 350, hôn lễ. Trương 350, hôn lễ. Vân Chấn Dương chậm rãi đi ra Bích Ba Cung, một người nhất hình ảnh. Khí thế cường đại lại để cho Thiên Vân run hàn, tự khai thành đạo. Hắn râu tóc bay lay động, áo choàng không gió từ lên. Thân thể đan bạc lại cảm giác áp bách rất mạnh, đơn giản một ánh mắt, liền uy hiếp hết thảy. Cung lên tông chủ, tông chủ Thánh Uy. Vân Chấn Dương bước chân dừng lại, người mặc công phục Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía sau đột nhiên, có chỉnh tề tiếng hò hét phóng lên trời. Chỉ thấy Thánh Vân Tông 4800 danh trong ngoài cửa đệ tử, cung kính đứng thẳng cao giọng la lên. Một lần lại một lần, thật lâu tại Vân sâu không biết chỗ quên quần. Tất cả tân khách đều bị một màn này chốc kinh. Vân Chấn Dương cường đại thống trị lực, có thể thấy được long lững. Chúc mừng tông chủ đại nhân, chúc mừng thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ tiếp cảnh đại thành, Thánh Vân Tông tương lai không thể hạ lượng. Tông chủ đại nhân tiên uy, thiếu tông chủ thiếu niên thiên tài Vân gia mạnh không chỗ nào địch nổi. Thiếu tông chủ hôm nay đại hôn, thật sự là cả nước vui mừng đại sự a. Các tân khách nhao nhao đứng dậy, nắm lấy cơ hội hướng Vân Chấn Dương nịnh nọt. Chỉ có đảo chủ một loan, Hoa tông tông chủ On Lily, Kỳ Liên sơn đại chiêm bóc sư Ân Thương lâu cùng số ít người cũng không đứng dậy nịnh nọt tin tưởng chúc mừng. Vân Chấn Dương ăn nói có ý tứ, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hôm nay Quyển Tử đại hôn, may mắn được chư vị đến đây tin tưởng chúc mừng. Vân Mũ cảm kích muôn phần. Có ai không? Giết mười đầu huyết kỳ lân. Hôm nay lấy huyết kỳ lân chi huyết thay thế tiểu thủy mỡ tiệp chiêu đái Trư vị. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Huyết kỳ lân tiên huyết thế nhưng là chân bảo, giá trị xa xỉ. Dụng huyết kỳ lân chi huyết mở tiệc chiêu đãi tân khách, quả thực quá mức ngang tàng. Đa Tạ tông chủ đại nhân. Mọi người chắp tay nói cảm ơn, hiện trường bầu không khí một mảnh tương hòa. Càng có lệnh nọt người hiểu chuyện, lại cao âm thanh hô to, "Tông chủ Thánh Uy, sống lâu muôn tuổi." Cái này nhất hô không sao, Thánh Vân tông hơn 4000 đệ tử, lại đồng loạt cùng theo hô lên. "Tông chủ Thánh Uy, sống lâu muôn tuổi." Phải biết rằng, sống lâu muôn tuổi cái từ này, bình thường chỉ có thể đối với hoàng tộc hoàng giả đi nói. Như thế lệnh nọ Vân trấn dương, Dĩ nhiên lại để cho Vân Chấn Dương đã có đi quá giới hạn chi ngại. Nhưng vào lúc này, thiên vân mở lại, chỉ thấy một tòa thập phần xa hoa rất có hoàng giả phong thái cực lớn phi chu, thông suốt mở mây tầng hiện ở Bích ba cung phía trên đó chính là Vân Hoàng ngồi phi chu. Chỉ thấy Vân Hoàng, Hoàng hậu Kim Nên Nguyệt còn có công chúa Doanh Hỏa Vũ ba người đứng ở phi chu đoạn trước nhất, quan sát toàn bộ Bích ba cung. Hô to, sống lâu mười tuổi, thanh âm đột nhiên ngừng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Vân Hoàng ánh mắt đông lạnh, lộ ra thâm trầm tức giận. Hắn âm thầm nắm tay, trong lòng khó chịu hỏa. Vân Chấn Dương mi vọng Tựa hồ đều sớm tại hắn cái này vân hoàng phía trên rồi. Sống lâu muôn tuổi, nếu vân trần dương sống lâu muôn tuổi, chẳng phải là bọn hắn doanh gia muốn bị diệt. Vân trần dương lẩm đầu nhìn lên trời, cùng vân hoàng thật lâu đối mặt, không sợ chút nào. Thẳng đến một lát sau, mới mắt lạnh lẽo vừa thu lại, chậm rãi đi lại nói, Thánh vân tông tông chủ vân trần dương, cung nên vân hoàng đại giá. Bởi vì là tam tông tông chủ, cho nên cũng không đi quỳ lệ đại lễ đại bộ phận tân khách, lại nhao nhao quỳ xuống. Thánh vân tông đệ tử, sáu quốc sứ giả, hoa tông cùng thần luyện tông đám người, chỉ là đơn giản hành lễ. Tất cả mọi người cùng kêu lên hét to, cùng nên vân hoàng đại giá. Phí Chu nhẹ rơi vào vân đá trang phía trên, Vân Hoàng mang theo Hoàng Hậu cùng doanh hỏa vũ cùng đi xuống Phí Chu, lúc này mới vung lên áo tròn nói, "Xin đứng lên. Mọi người đứng dậy." Vân Trấn Dương tiến lên tạ ơn, Vân Hoàng bệ hạ hàng lầm Thánh Vân Tông, là khuyển tử chi may mắn Thánh Vân Tông chi may mắn, mời bệ hạ ghế trên. Vô luận trong nội tâm như thế nào khinh thường, bên ngoài hay là muốn biểu hiện ra đối với Vân Hoàng tôn kính. Vân Hoàng đi đến cao tòa, dưới cao nhìn xuống. Hắn bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, "Hôm nay là minh hầu ngày đại hôn, bổn hoàng cũng là đến lấy cái rượu mừng mà thôi, mọi người không cần câu thúc. Hôn sự đúng hạn tổ chức là được, đều nhập tòa đi." nói hoa khí, lại trong lòng yên lặng mong đợi. hy vọng dạ Tinh Hàn nói là làm, có thể lên Thánh vân Tông nháo sự. Một khi bòi toán chi hầu xác định, chính là hắn cùng Vân Chấn Dương vạch mặt thời điểm. Vân Chấn Dương quay người, xông lên Hồn Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu. giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu. Hồn Nguyên trưởng lão cao giọng hô quát. nhất thời, pháo hoa bay vối, vạn hoa vung mãi. có bốn đầu thanh long kéo lấy thật dài dài lụa màu, tại bầu trời ngao du. Tam tổ giàn nhạc bắt đầu diễn tấu, tiết tấu vui sướng vui mừng. một đám cầm theo lãng hoa tướng mạo đẹp nữ tử từ, từ Bích Ba Cung đi ra, đứng thành hai hàng, không ngừng vung hoa. ngay sau đó. Phụ quan Hà Bí đang đắp khăn cô dâu Ngọc Lâm Nhi tại thanh nghe đại sư nâng xuống, chậm rãi đi ra. Hồng sắc hôn dùng kéo lấy cao vài trượng vĩ, đại khí duy mỹ. Mà mặc dù đang đắp hồng khăn cô dâu, thực sự có thể từ thước tha dáng người cùng tuyệt hảo khí chất ở trong cảm giác được tân nương tử mỹ, có một không hai vẻ đẹp. Vân Phi Dương đứng ở hồng thảm bên kia, hăng hái. Hôm nay Ngọc Lâm Nhi liền triệt triệt để để trở thành nữ nhân của hắn, hy vọng một ngày này, thế nhưng là hy vọng thật lâu. Tuy rằng tình cảnh đại khí, nhưng mà hôn lễ quá trình lại hết sức khuôn sáo cũ. Tam bái giơ đầu là được hôn lễ kết thành. Rốt cuộc, Ngọc Lâm Nhi đi tới Vân Phi Dương bên cạnh. Lúc này, có một cỗ say lòng người mùi thơm chui vào Vân Phi Dương cái mũi, lại để cho hắn hương phấn mà lại say mê. Lâm Nhi, tối nay ngươi chính là người của ta, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Vân Phi Dương nhỏ giọng nói ra, Tiểu Dương Dương đắc ý hổm khăn cô dâu phía dưới Ngọc Lâm Nhi, nhưng không có lên tiếng. Không biết rõ tình hình tự, không biết thích đau buồn. Thanh nghe Đại sư là Ngọc Lâm Nhi sư phụ, cũng là lần này hôn lễ chủ trì. Nàng cao giọng nói, thứ nhất bái, bái vân hoàng kính thiên địa. Hai vị người mới quỳ xuống, xuống vân hoàng cúi đầu. Bởi vì Ngọc Lâm Nhi vượng quan hà bí quá mức nặng nề hai người quỳ xuống đều do thanh Nghê đại sư dẫn dắt thứ hai bái bái cao đường kính cha mẹ vân chấn dương cùng ngọc thường ngồi ở vân hoàng phía dưới tiếp nhận hai vị người mới quỳ lạy ngọc thường là ngọc lâm nhi phụ thân trong đời chưa bao giờ có cao như thế chỉ là thời khắc có thể cùng thánh vân tông tông chủ vân chấn dương địa vị ngang nhau thứ hai bái châm dứt chỉ còn lại có cuối cùng túi đầu hôn lễ tự nhiên vân phi dương xoay người lại đối mặt ngọc lâm nhi ngọc lâm nhi cũng ở đây thanh nê đại sư dẫn dắt xuống chuyển hướng vân phi dương đệ tam bái phu thê giao bái kính tân khách vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới đều tại chờ mong cuối cùng ngày túi đầu Mà khi Ngọc Lâm Nhi vừa muốn không rời thời điểm, đột nhiên có một hồi gió lạnh kéo tới, thổi nàng hồng khăn cô dâu phần phật bay múa. Nàng vò tay đi áp, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hồng khăn cô dâu bị thổi bay, rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, hiện trường nhất thời một mảnh lúng túng. Lễ tiết chưa xong khăn cô dâu bay khỏi, đây là không tốt dấu hiệu. Ngọc Lâm Nhi lộ hiện thương hoảng sợ, tuyệt mỹ trên mặt có khó chịu nổi vẻ. Thật sự là xui quẩy. Vân Phi Dương mắng một tiếng, "Sẽ phải đi nhặt hồng khăn cô dâu." Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi trói hai tiếng cười to. Tất cả mọi người hướng bầu trời nhìn nhìn qua chỉ thấy lưng có phong lôi xí dạ tinh hàn tử vân trung mà đống cao giọng cười nói các ngươi đây đối với cậu nam nữ lao thiên gia đều nhìn không được rồi tay phải hắn vung lên thân thể không gian thay đổi một cái tối như mực quan tài xuất hiện bị hắn gánh tại trên bờ vai làm hôn lễ ta xem tang lễ thích hợp hơn hai cánh chấn động dạ tinh hàn tử trời rơi xuống sau khi hạ xuống đem quan tài hướng trên mặt đất hung hăng một đập nền mặt đất từng trận run run tay phải hắn chỉ vào vân phi dương tức giận nói vân phi dương mấy tháng trước các ngươi đây đối với cựu nam nữ tại tinh nguyệt thành đục nhạ ta hôm nay ta đem gấp mấy lần hoàn trả ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết. Cái này miệng quan tài là ta tiễn đưa các ngươi đây đối với cầu nam nữ tân hôn lễ vật, đánh với ta một trận, ta tiễn đưa ngươi nằm đi bảo. Chương 351. Náo. Chương 351. Náo. Dạ Tinh Hàn xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Cái kia miệng đen kịt đại quan tài, đem hôn lễ tất cả vui mừng cuốn đi, mang đến vô tận khiêu khích cùng cực hạn vũ nhục. Tiễn Tĩnh, áp lực tiến tĩnh. Tiễn Tĩnh, rung động tâm hồn tiến tĩnh. Hiện trường các tân khách đều đối trước mắt phát sinh một màn khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn là điên rồi sao? Tại hắn người hôn lễ phía trên tiễn đưa quan tài, quả thực quá mức cần dỡ. Tiến tính sau đó chính là bất tức. Thánh Vân tông chúng đệ tử, giận dữ. Chư vị trưởng lao thanh sư, giận dữ. Côn Vương Vân Cuồng, giận dữ. Bọn hắn hận không thể sung lên, đem Dạ Tinh Hàn cho xé nát rồi. Về phần Vân Phi Dương thì là bạo nộ. Khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên. Dạ Tinh Hàn, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm tay đem Dạ Tinh Hàn tên cắn đứt ngay vỡ, sau đó mới phun ra. Hôm nay là hắn đại hôn vui mừng, Dạ Tinh Hàn vậy mà cho hắn tiến đưa con tải. Cuộc đời còn chưa nhận qua lớn như thế nhục. Không đem Dạ Tinh Hàn bầm thây vặt đọa. Tuyệt khó dẹp loạn trong lòng của hắn lửa giận. Phượng quan Hà Bí Ngọc Lâm Nhi, tuyệt Mỹ con mắt nhíu dậy. Dạ Tinh Hàn xuất hiện, làm cho nàng rung động, cũng làm cho nàng bực tức. Hảo hảo hôn lễ, lại bị Dạ Tinh Hàn đảo loạn, suối quẩy đến đột điểm. Bất quá, hiện nay Dạ Tinh Hàn, xét thực xưa đâu bằng nay. Không bao giờ nữa là lúc trước Tinh Nguyệt thành chính là cái kia phế vật Dạ gia công tử, mà là thụ đạo thái tử, Vân quốc giả hầu. Riêng là những thứ này, đã cùng Vân Phi Dương không có quá lớn chênh lệch. Nàng bắt đầu hoài nghi, lúc trước lựa chọn đến cùng đúng hay không đúng. Vân Hoàng trong nội tâm thoải mái đến đột điểm, cuối cùng không có lại để cho hắn thất vọng. Dạ Tinh Hàn đã đến. Xuất hiện khiên quan tài, vừa thật sự là khác người. Náo đi, càn rỡ náo đi. Tốt nhất náo cái Thiên Phiên Địa Phúc, lại để cho Vân gia mặt mũi mất hết. Doanh Hỏa Vũ ánh mắt phức tạp, khẽ cau mày. Dạ Tinh Hàn tên khôn kiếp này, hay vẫn là như thế điên cuồng. Trước kia Phong cũng liền mà thôi, hôm nay lại có thể phong đến Thánh Vân Tông đi lên. Vạn Nhất Vân Chấn Dương tức giận, vậy phải làm thế nào? Phải biết rằng, Vân Chấn Dương thế nhưng là niết bàn cảnh cường giả. Ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được đối với Dạ Tinh Hàn lo lắng. Hiện trường sau cùng bình tĩnh, ngược lại là Vân Chấn Dương. Hắn mặt không đổi sắc, hai mắt không hề bận tâm, Dạ Tinh Hàn xuất hiện, đối với hắn một tia ảnh hưởng đều không có, cái kia miệng quan tài, tựa hồ cũng không lại để cho hắn tức giận, bình tĩnh có chút đáng sợ. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này cuồng loạn xuất sinh, hôm nay cháu của ta đại hôn, ngươi lại có thể tiện đưa một cái quan tài, nơi này là Thánh Vân Tông, ta xem ngươi là không muốn sống lấy đã đi ra, cái thứ nhất cửa ra tức giận mắng Dạ Tinh Hàn là vân vung, hắn bị tức dâu ria loạn phiêu, mặt thịt run run, hắn không thể lập tức tiến lên, đem Dạ Tinh Hàn bầm thây vạn đoạn, trước đây cũng có chuẩn bị tâm lý Dạ Tinh Hàn sẽ đến, thế nhưng miệng quan tài thật sự rất đáng giận. Không đơn thuần là Thánh Vân Tông mọi người, chính là hiện trường vô cùng nhiều tân khách, cũng đúng dạ tinh hàn hành vi nhìn không được. Trong đó một ít cùng Thánh Vân Tông quan hệ thân mật giả, càng làm mở miệng gian dại. Dạ tinh hàn, làm người không muốn quá cuồng vọng, một khi ném đi tính mạng, hối hận thì đã muộn. Hôm nay là người ta ngày đại hỷ, người đưa tới quan tài, thực sự quá phân. Thức thời tranh thủ thời gian hướng tông chủ đại nhân bồi tội, cố gắng mai sau còn có thể lưu lại ngươi cái này mệnh. Tân khách thanh âm, chẳng những không có lại để cho dạ tinh hàn sợ hãi, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy hóng hở phản cảm. Dưới chân hắn điểm nhẹ, nhảy lên quan tài đứng ở quan tài lên dưới cao nhìn xuống bệ nghĩa mọi người. Sau đó Bá Đạo chỉ vào ở đây các tân khách, lấy cực kỳ khinh thường ngữ khí khiển trách âm thanh nói, đây là ta cùng Vân Phi Dương cùng với Thánh Vân Tông sự tình, cùng các ngươi có dám quan hệ, ăn no dỗi việc xen vào việc của người khác, đều cấm miệng. đơn giản một câu, uống trụ mọi người. lời mới vừa nói cái kia, từng cái một sắc mặt xanh mét như là thôn phân giống như khó coi. muốn bọn hắn cũng đều là vân quốc danh vọng người, cuối cùng bị Dạ Tinh Hàn như thế quá lớn. Dạ Tinh Hàn chi cường, quả thực cường không có bên cạnh. như thế cử động, chỉ biết gây nên nhiều người tức giận mà thôi. trong ý thức, Linh Quất đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở, Tinh Hàn không cần phải đắc tội những thứ này tân khách đi dù sao mai sau còn muốn tại vân quốc lan lộn sao quân cũng muốn có đầu óc mù quáng cuồng vọng chính là mạng phu trong thời gian ngắn dạ tinh hàn còn không có ly khai vân quốc vòng tròn luận quân thanh mọi người đắc tội hết mai sau sẽ không dễ lan lộn rồi đem ngươi tâm tật vào trong bụng dạ tinh hàn cũng không chấp nhận nói tại nơi này cường giả vi tôn thế giới chỉ cần thực lực đủ cường có thể lại để cho chúng sinh phụ hoạn hiện trường tân khách sở dĩ mở miệng thảo phạt ta đơn giản là vân chấn dương rất mạnh thánh vân tông rất mạnh cũng không phải là ta có nhiều đắng giận đợi lấy đi Chỉ cần ta giết Vân Phi, lật ngược Thánh Vân Tông, hiện trường các tân khách lập tức đều sắc mặt biến đổi, đối với ta hữu hảo đứng lên. Đạo nghĩa cùng đạo lý, đó là đối với kẻ yếu trói buộc, đối với cường giả vô dụng. Linh cốt tức khắc châm mặt, Dạ Tinh Hàn nói cũng có đạo lý. Hiện trường các tân khách, đơn giản đều là định nọ thế hệ. Cảm thấy Dạ Tinh Hàn nhỏ yếu, Vân Trấn Dương cường đại, cho nên đứng ở đạo đức đại nghĩa lên mở miệng trách cứ. Vài tiếng không quan hệ đau khổ trách cứ, lấy Dạ Tinh Hàn bây giờ ra mặt, căn bản chính là gãi ngứa ngứa mà thôi, hoàn toàn sẽ không đệ trong lòng. Vân đá trắng xuống, Thánh Vân Tông đệ tử mấy nghìn. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn cũng ở đây cái kia tức giận mắng Dạ Tinh Hàn, vũ nục thiếu tông chủ, giết cái này còn vọng ra hỏa, đánh nát đầu gối của hắn cốt, lại để cho hắn vịnh viên quỷ gối Thánh Vân Tông nhận tội. Không được, phải đem hắn nghiền xương thành cho. Đối mặt liên tiếp tiếng mắng, Dạ Tinh Hàn vẫn như cũ thập phần lạnh nhạt. Mắng chửi người, vậy mắng nhau, nhìn xem người nào mắng qua người nào. Hắn làm tức trầm đan điền, bắt đầu cao giọng mắng lại, các ngươi những thứ này cậu tập trung, chỉ biết là xùa loạn, tại Thánh Vân Tông buồn sự không co học được, từng cái một học xong luyện đầu lưỡi. Các ngươi cho rằng trở thành Thánh Vân Tông đệ tử tựa hồ là cái gì không nổi sự tỉnh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Các người nghe quý cho ta." Hắn ngữ khí thả chậm, từng chữ một. "Thánh Vân Tông là cất chó, một bãi thối không ngửi được cất chó." Thanh âm nổ vang, vang vọng Vân Tiêu đây là khiêu khích, đây là vũ nụ, cực hạn vũ nụ. "Thánh Vân Tông đệ tử, bị tức nổ." Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người dám như thế vũ nụ Thánh Vân Tông. Bọn hắn hận không thể xông lên, xin Tây Dạ tinh hàn. Chỉ tiếc hôm nay thiếu tông chủ đại hôn, sớm có nghiêm lệnh. Vân đá trắng phía trên chính là tiệc tân trong địa, không có cho phép không được đi lên. Bọn hắn nhận ngày giam cấm, chỉ có thể ở Vân đá trắng xuống quằn loạn gầm rú, không được phép lên. Thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn lạnh giọng cười nhạo nói, "Xem đi, các ngươi từng cái một nhiều giống như cầu, chỉ biết số loạn." Khẩn cầu tông chủ hạ lệnh, "Để cho ta chờ thêm bích ba cùng Chu Sát Dạ Tinh Hàn." Dạ Tinh Hàn mà nói, lần nữa đã kích thích Thánh Vân tông chúng đệ tử. Bọn hắn dĩ nhiên không thể nhịn được nữa, hướng Vân Chấn Dương thỉnh cầu trèo lên vân đá trắng sát Dạ Tinh Hàn. "Mời tông chủ hạ lệnh." Mấy ngàn người cùng một chỗ khẩn cầu, thanh âm rung trời. Thấy như vậy một màn, tân khách ở trong một Loan đảo chủ thật sâu nhíu mày. Có trời mới biết Dạ Tinh Hàn nghĩ như thế nào, càng như thế cấp tiến, hoàn toàn không cho mình để lôi thoát. Cùng Thánh Vân tông cửu hoán, triệt để không tới được nhưng mà thân là dạ tinh hàn mẫu thân vô luận phát sinh chuyện gì đều phải cho dạ tinh hàn chỗ dựa tinh hàn ôn ly ly nhẹ giọng nỉ non lông mày nhẹ trao lại nàng hiểu dạ tinh hàn trong khoảng thời gian này đến nay dạ tinh hàn đã nhận lấy rất nhiều quất đủ thống khổ cùng mỹ quất cần phải phát tiết dạ tinh hàn ngươi thật là một cái vô pháp vô thiên tiểu tử não đi tiếp tục náo. vân hoàng xem tận hứng, trong lòng sảng khoái dạ tinh hàn cuồng hoàn toàn tại hắn ngoài ý liệu hiện tại xem ra trước đây dạ tinh hàn chống đối hắn đều coi như là khách khí hôm nay liền xem vân chấn dương cái này lão hồ lỵ như thế nào ứng đối Vân Hoàng nhìn về phía Vân Chấn Dương, tất cả tân khách nhìn về phía Vân Chấn Dương, Thánh Vân Tông 4800 danh đệ tử cũng đều nhìn phía Vân Chấn Dương. Tất cả mọi người đang đợi Vân Chấn Dương mở miệng, đặc biệt là Thánh Vân Tông đệ tử, chỉ cần Vân Chấn Dương ra lệnh một tiếng, tất nhiên xông lên đem Dạ Tinh Hàn xé nát. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Vân Chấn Dương rốt cuộc mở miệng, "Dạ Tinh Hàn, làm người làm việc cũng phải có điểm lỗ chốt, ngươi tới ta Thánh Vân Tông quấy con ta hôn lễ, đúng là nhân thần cộng vẫn tội lớn. Ngươi đang ở đây trong mắt ta, chính là một cái buồn cười con sâu cái kiến. Hôm nay Vân Hoàng ở trên, ta không muốn lại với ngươi xô so đỏ, lăn ra Thánh Vân Tông." bằng không mà nói chết một cái chữ chết như là thiên tang chi âm vân chấn dương thân hình như núi đáng sợ hồn áp trong nháy mắt tứ tán mà đi tràn ngập toàn bộ thánh vân tông phía trên đến mức uy áp hết đẩy tu vi thấp một số người lúc này bị hồn áp áp một số gần như hít thở không thông trong nháy mắt bại liệt trên mặt đất mặc dù tu vi cao một chút cũng đều bị cái này một cỗ hồn áp chấn nhiếp chỉ có ngưng ra hồn lực dốc sức liều mạng ngăn cản mới miễn cưỡng ổn định thân thể thật mạnh cảm giác cát bách dạ tinh hàn ngưng hồn chống cự vơi vạn người đều tại run rẩy nếu không phải hiện tại tu vi tiến nhanh chỉ sợ biết bại liệt tại quan tài lên Cái này là niết bàn cảnh sao? Riêng là cái này một cỗ hồn áp, thật sự quá mạnh mẽ. Chương 352, thần thương khẩu chiến. Chương 352, thần thương khẩu chiến. Một lát sau, Vân Chấn Dương thu hồn áp, nhưng mà, uy lực còn lại vẫn còn. Toàn bộ hiện trường, một mảnh chật vật đâu còn có cái gì danh môn nhìn qua sĩ tinh anh hậu duệ quý tộc, tại Vân Chấn Dương cường giả chi vi xuống, thương hoàng sợ dáng vẻ mất hết. Cái này, mới là cái thế giới này phát tác. Cường giả Vi Tôn, mặc dù là hoàng giả tôn sư Vân Hoàng, thì như thế nào? Cũng ở đây Vân Chấn Dương hồn đè xuống, hơi có thất thu. Hiện trường những cảnh giới kia khá cao hồn tu giả vẫn là mà thôi, đáng thương những cái kia tiểu cảnh giới giả, như là côn trùng đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể ở đồng bạn nâng xuống, mới run rẩy đứng lên. Cái này là niết bàn cảnh cường giả, nam tu tiên, thật sự là đáng giận. Dạ Tinh Hàn cố hết sức không thôi, miễn cưỡng tiếp nhận được đòn áp. Toàn bộ người nâng cao thân thể, như trước đứng ở quan tài lên. Vẫn chấn dương mạnh, mạnh có chút vượt qua dự liệu của hắn, đối mặt qua rất nhiều kiếp cảnh cường giả, cũng không thấy như thế nào. Nhưng màn niết bàn cảnh thực lực, lại để cho hắn cảm giác được dánh trời giống như chiến lệnh, vô pháp ngỗ nghịch giống như tồn tại. Trong ý thức Linh quốc cười ha ha nói, Sứ tiểu tử, còn cuồng không cuồng? Kiếp cảnh cường giả có thể hình thành hồn thức thi triển hồn áp, đã đến niết bàn cảnh cường giả, cái loại đó hồn áp có thể đã không phải bình thường người có thể thừa nhận lên. Ngươi nhất định phải rõ ràng một chút, niết bàn cảnh cường giả cường đại, viễn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện trường tất cả kiếp cảnh cường giả liên hợp cùng một chỗ, đều không nhất định có thể dung chuyện vân chân dương. Một bước này cảnh giới trên lệnh, như là cái hào rộng. Tu luyện chi đạo, nhất cảnh nhất giai, càng về sau, một bước kia cảnh giới cầu thang trên lệnh càng lớn. Mặc dù là kiếp cảnh cựu trọng cùng niết bàn cảnh nhất trọng, nhìn như chỉ thiếu chút nữa. Kỹ thực ngày đêm khác biệt hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tóm lại, tối nay có Vân Trấn Dương ở đây, đối với Dạ Tinh Hàn khảo nghiệm thật lớn. Dạ Tinh Hàn có thể hay không tại Nam Vực mạnh đất này bàn thể biến, liền xem hôm nay ứng đối. Vân Trấn Dương mạnh, ta minh mạnh. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, đối với Linh Cốt nói, thế nhưng thì như thế nào? Hôm nay ai cũng vô pháp ngăn cản ta sát Vân Phi Dương, muốn cho ta ra vai phủ đầu, ta không là bị dọa đại. Hiện tại mới là bắt đầu, kế tiếp thời gian dần qua trời, nhìn xem người nào đuổi trời chết người nào. Vậy thì chờ lấy ngươi trình diễn. Linh Cốt cười hắc hắc, triệt để đem nổi lên người xem. Hôm nay này trận vợ kỳ lớn, sắp thực mới bắt đầu, kế tiếp mới là càng đặc sắc. Bị Vân Trấn Dương hồn áp trấn nhiếp, hiện trường mọi người chậm rãi khôi phục. Mỗi người nội tâm đều đối với Vân Trấn Dương tràn đầy kính sợ cảm giác đồng thời, cũng đúng Dạ Tinh Hàn tràn đầy lo lắng đắc tội một cái niết bàn cảnh cực giả, quả thực chính là muốn chết. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lùng, cùng Vân Trấn Dương đối mặt đối với Vân Trấn Dương, mảy may sợ hãi đều không có. Hắn đang muốn nói chuyện, cùng với Vân Trấn Dương miệng lưỡi một phen, một mực trầm mặc Ngọc Lâm Nhi, chợt mở miệng. Ngọc Lâm Nhi vượng quan hà bí, cặp môi đỏ vọng xinh đẹp xinh đẹp làm cho người hít thở không thông, thực sự lộ ra một tia lẫm lẫm đặc biệt là đôi mắt kia, muôn phần khinh thường nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Nàng đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm, bị ta giống như đồ bỏ đi vứt bỏ, còn nương toan trở mình. Nếu không phải phu quân ta ngày đó lưu lại ngươi một mạng, ngươi cái này chỉ có thể tiếu con sâu cái kiến, đã sớm mất mạng hoàng tuyển. Ngươi không biết cảm ơn, hôm nay dám đến ta trong hôn lễ nháo sự, thật sự là đáng hận chi cực. Ta biết rõ tâm tư của ngươi, đơn giản chính là không có cam lòng, không cam lòng ta gả cho Phi Dương, muốn ở trước mặt ta chứng minh bản thân." nhưng ta nói cho ngươi biết hành vi của ngươi hết sức ngây thơ buồn cười ngươi căn bản là không xứng với ta châu chấu dù thế nào bình đáp, vĩnh viễn đều là châu chấu ngươi cái này đồ bỏ đi cả đời này vĩnh vĩnh viễn viễn so ra kém phi dương cả đời này ngươi đều không lại đáng giá ta nhìn nhiều một cái nhìn nhiều một cái đều là ô hế mắt của ta Cúp nhanh lên cúp cho ta xuống bích ba cùng lan ra thánh vân tông Bằng không chỉ có chết ngay cả hận cơ hội của ta đều không còn có nghe rõ sao đồ bỏ đi ngọc lâm nhi mà nói chữ chữ như trâm nhất trâm tiếp theo nhất trâm toàn bộ đâm vào dạ tinh hàn tâm tạng đau hắn tê tâm liệt phế khó có thể chính mình ngọc lâm nhi hắn mắt đỏ vừa nhấc nghiến răng nghiến lợi hô lên ngọc lâm nhi tên tất cả đau đớn hóa thành ngập trời tức giận nhiều năm trước chi nhớ trong đầu cất đi ngọc lâm nhi thiếu ngọc lâm nhi o nu ngọc lâm nhi tình ý đối với hắn tất cả hình ảnh đều vậy lên tiên huyết tàn khốc một mảnh ngươi không xứng gọi ta tên ngọc lâm nhi vẫn như cũ lạnh lùng thư lạnh nói cút nhanh lên đi ta không muốn nhìn đến ngươi ngươi muốn là hôm nay thức thời rời khỏi ta có thể đáp ứng ngươi ngày khác cùng ta phu quân cùng đi hoa tông tìm ngươi cho ngươi một cái báo thù cơ hội Hôm nay nếu như hay vẫn là như thế tùy tiện tàn dỡ để mạng ngươi tàng tại chỗ. Nguyên bản còn hết sức tức giận Vân Phi Dương nghe được Ngọc Lâm Nhi thống mạ Dạ Tinh Hàn lúc này sảng khoái hắc hắc cười cười hắn tiến lên nắm ở Ngọc Lâm Nhi vòng eo cười nhạo nói Dạ Tinh Hàn nghe được thê tử của ta theo như lời nói sao ngươi chính là cái đồ bỏ đi xem không trụ bản thân nữ nhân phế vật chỉ bằng ngươi cái phế vật này còn dám tới Thánh Vân Tông nháo sự thật sự là không biết sống chết hôm nay là ta ngày đại hôn ta không muốn cùng ngươi so đo cúp nhanh lên ra Thánh Vân Tông muốn trả thù qua mấy ngày ta tự mình đi Hoa Tông tìm ngươi đem ngươi bẩm thây vạn đoạn ngày đại hôn, hôn lễ quan trọng hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng muốn cùng dạ tinh hàn đậu thủ, chờ đổi đi cái này ổn dịch, hôn khác có thể chậm rãi tính sổ. Tóm lại, vì thánh vân tông danh dự, hay vẫn là bước đi dạ tinh hàn thì tốt hơn đã co vân phi dương mà nói. Hoa tông mấy nghìn đệ tử lần nữa om sòm đứng lên, bọn hắn cùng một chỗ tạo áp lực, cùng theo lên hét to, cút ra thánh vân tông, lan ra thánh vân tông, thanh âm dung trời, một lần lại một lần ở đây một ít tân khách, vừa cùng theo một lúc hô, cút ra thánh vân tông, hất hất. đúng lúc này, quan tài phía trên dạ tinh hàn ngửa mặt lên trời cười to. Thiếu niên cuồng, thiếu không kiêng nể gì cả tiếu thương thiên thương sót, tiếu loạn vân phi vũ, gió nổi lên, thời tiết thay đổi. hắn tiếng cười đột nhiên ngừng, mắt đỏ nhìn quét bùa phương. sau đó, phanh, một tiếng, một cước đá văng quan tài cái nắp. tay phải duỗi ra, trong quan tài nhất phương quyển trục bay vào trong tay của hắn, quyển trục chậm rãi triển khai, chữ chữ phiếm hồng đó là một phong tử chiến chi thư. cái gọi là tử chiến chi thư, là nam vực một loại quyết đấu phương thức. ký tử chiến chi thư, ngoại nhân không được can thiệp, song phương chiến đến một người tử vong vừa rồi chấm dứt. cái này là liều mạng. vân phi dương, có loại ký tên một trận chiến. dạ tinh hàn tay phải tại bầu trời hất lên cũng không biết tính sao, ngón trỏ phải tiên huyết tí tách, ngón trỏ rồng bay phượng múa, tại trên quyển trục viết xuống tên của mình, huyết hồng tên, trói lọt tươi đẹp như dương. Sau đó quyển trục xoáy lên, hắn đại lực vung lên, tử chiến khê ước quyển trục rơi vào vân phi dương dưới chân. Ngọc Lâm Nhi, ngươi thật sự là xem trọng chính mình rồi, một cái thay đổi thất thường đồ đê tiện mà thôi, còn tưởng rằng ta vì ngươi mà đến, ngươi quả thực buồn cười đến cực điểm. Hắn chậm rãi rút ra xóa sạch chán, băng dính trên đầu, xóa sạch nheo trong gió bay múa, nhất chữ trói mắt, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta là thụ đạo thái tử. Vân Quốc giả Hầu, ngươi một cái xa xôi tiểu thành nhị lưu gia nữ, nào có mặt nói lời nói mới rồi. Là ta chướng mắt ngươi, cũng chỉ có Vân Phi Dương cái này loại buồn cười ngu xuẩn, mới có thể lựa chọn loại người như ngươi thay đổi thất thường nữ nhân. Cho ngươi phế vật nam nhân nhặt lên tử chiến khế ước ký, ta sẽ ngay trước mặt ngươi giết hắn đi, cho ngươi còn không có gả đi liền thủ tiết. Chương 353, lần thứ 3. Chương 353, lần thứ 3. Ngươi. Vân Phi Dương sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên mặt đất quần trục nhặt cũng không phải là, không chiếm cũng không phải là. Dạ Tinh Hàn đem hắn nhấc quần. Nếu nhặt lên quần chụp, chẳng những lộ ra thuần theo càng là muốn đem hôn lễ của mình hiện trường biến thành chiến trường. nhưng mà nếu không chiếm quyền chủ ký, như là hắn sợ dạ tinh hàn tựa như, muốn hắn vân quốc mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả, thánh vân tông thiếu tông chủ, há có thể sợ dạ tinh hàn? càng nghĩ, hắn nhớ tới phụ thân mà nói, nếu dạ tinh hàn bước gấp, nên đáp ứng tỷ thí, sau đó đang tại tất cả mọi người trước mặt giết dạ tinh hàn, lấy dạ tinh hàn đầu người cùng tiên huyết chấn nhiếp nam vực. nghĩ đến đây, hắn chậm rãi khom người, thò tay đi nhặt tử chiến khí nước, không cho phép nhặt. nhưng vào lúc này, ngọc lâm nhi một cước dẫm ở trên quản chủ, càng là cực kỳ vũ nhục tính dùng chân nhẫn nhẫn. Phu quân, ngươi thân phận tôn quý, há lại một cái đồ bỏ đi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Hôn lễ của chúng ta còn kém túi đầu, đây mới là đại sự. Ngọc Lâm Nhi câu nói cực kỳ trói tai, rồi hướng Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Tinh Hàn, ngươi không muốn không biết phân biệt. Về trước Hoa Tông nữ nhân kia tổ đi, ta Ngọc Lâm Nhi ở đây thể, ba ngày sau nhất định cùng Phi Dương đi Hoa Tông tìm ngươi. Đến lúc đó có cái gì ân oán, có thể một lần chấm dứt. Mà ta có thể cam đoan với ngươi, chờ ba ngày thời gian, giá trị tuyệt đối được. Nghe xong Ngọc Lâm Nhi mà nói, vẫn Phi Dương thân thể lần nữa thăng táp, không hề đi nhặt tử chiến khế nước hiện trường các tân khách, tìm đúng thời cơ hướng thiếu tông chủ phu nhân vút một ngựa. Một đám người lòng đầy căm phẫn, phía sau tiếp trước giận dữ mắng mỏ Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn nhanh lên lăn xuống bích ba cung. Cho ngươi ba ngày chi kỳ, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Là người đạo đức điểm mấu chốt muốn thủ, tại người khác tiệc cưới lên náo sự, cùng xuất sinh không khác. Đi nhanh lên đi, ngươi đã khơi dậy nhiều người tức giận. Nếu ngươi không đi không cần Thánh Vân Tông động thủ, chúng ta động thủ đâu người số dưới. Thánh Vân Tông 4800 danh đệ tử, vừa lần nữa đều nhịp bực tức quát lên, đầu hắn xuống dưới, lan ra Thánh Vân Tông. Gặp Dạ Tinh Hàn một người thế yếu, một loạn rốt cuộc nhịn không được. Nàng quên trượng nhất giật đầu, một cỗ cường đại hồn áp tứ tán mà đi. Nhất thời, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Một loan quanh thân lục sắc ngưng lược quanh, khí phách ô, dạ tinh hàn là của ta nghĩa tử, là ta thụ đạo thái tử, tương lai đạo chủ. Chuyện hôm nay là ta mà cùng vân phi dương, ngọc lâm nhi ân đoán, mặt khác người nếu ai còn dám xùa loạn, chính là cùng ta thụ đạo đối địch. Dạ tinh hàn một người khẩu chiến nhiều người như vậy, áp lực quá lớn. Thời điểm này, đem mẹ phải đi ra chống đỡ khế chống. Một luân ra mặt, vân chấn dương mở miệng lần nữa, thân sắc hắn lạnh lùng, trầm giọng nói, thụ đạo thái tử, bùn tông chủ há có thể sợ tiểu tiểu nhân thụ đạo? Thu đạo thái tử cũng tốt, dạ hầu cũng được, lại càng không quản sau lưng có cái gì thế lực, khiến quan tài đến ta thánh vân tông náo sự, vậy chết. Cái kia miệng quan tài, bản thân nằm. Vân Trấn Dương mà nói, không chút nào thanh mục loan để vào mắt. Cái này còn mà thôi, trong lời nói đề cập dạ hầu, càng là tiết độc vân hoàng. Rất rõ ràng, dạ hầu thế lực sau lưng chính là vân hoàng. Vân Trấn Dương rõ ràng là trắng trợn mà nói, hắn thánh vân tông tông chủ bất kể là thụ đạo đạo chủ cũng hoặc là vân hoàng, đều không để vào mắt. Vân Trấn Dương ngồi ở địa vị cao vân hoàng, tức giận nghĩ rằng, Vân Trấn Dương quá mức càn dỡ. Trong mắt căn bản không có hắn cái này Vân Hoàng. Hiện trường tất cả tân khách tự nhiên cũng hiểu rõ Vân Chấn Dương ý ở ngoài lời. Từng cái một bị hù lặng ngắt như tờ đối mặt dạ tinh hàn, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng mà Vân Chấn Dương không tôn trọng Vân Hoàng, chuyện này tuyệt đối không dám lẫn vào. Vân tông chủ khẩu khí thật lớn, Một loan bá khí không giảm, uy thế vẫn còn tại. Ta thụ đạo tuy nhỏ, thực sự không phải ngươi một cái tông môn có thể so sánh. Con ta đến Thánh Vân Tông, chỉ vì đòi lại công bằng. Nếu là Thánh Vân Tông lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít, ta có thể nói cho ngươi biết, thủ đạo 20 vạn đạo dân đem cùng Thánh Vân Tông không chết không thôi một loan thái độ, bá đạo làm cho người kinh ngạc. hiện trường một mảnh sôi săm đây rõ ràng là cùng với thánh vân tông vạch mặt tiết tấu. thu đạo tuy nhỏ, thực sự có nam vực thứ 8 quốc chi sương, hơn 20 vạn đạo dân cũng không phải thánh vân tông có thể khinh thường tồn tại. dạ tinh hàn trong lòng cảm động. có mẹ hài tử chính là không giống vậy. kế tiếp, cái gia trực tiếp sát chiêu rồi đang lúc nghĩ đến, lại nghe vân chấn dương không nhanh không chậm nói, một đạo chủ hôm nay là ta thánh vân tông khách quý, ta nguyên bản hoan nghênh lấy khách quý chi lễ đối lãi. nhưng nếu một đạo chủ dung túng dạ tinh hàn làm sang làm vậy, liền đừng trách bổn tông chủ vô lễ. Dạ Tinh Hàn tại con của ta ngày đại hôn khiêng quan tài náo sự, ngươi nói cho ta biết đạo lý ở đâu? Chỉ bằng điểm này, ta giết hắn lại có ngại gì? Bất quá lấy đại lừa gạt tiểu nhân sự tình, ta xác thực làm không được. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn hành vi, đã sớm gây nên nhiều người tức giận, Thánh Vân Tông hơn 4000 danh đệ tử, vừa đã sớm nhìn không được. Mặc dù ta có thể khất chế, nhưng bọn hắn tựa hồ khất chế không được tâm tình. Thánh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi, chỉ cần là Thánh Vân Tông đệ tử, đều có thể trèo lên vân đá trắng lên bích ba cùng. Các ngươi muốn làm gì, liền làm cái đó. Nghe được cái này ra lệnh, vân đá trắng ở dưới 4800 danh thánh vân tông đệ tử, như là dã thu đồng dạng, toàn bộ vọt lên thềm đá sông lên vân đá trắng. Chỉ chốc lát, mênh mông bóng người liền hướng Dạ Tinh Hàn vây quanh mà đi. Bọn hắn khí thế hung hăng, hẳn không thể đem Dạ Tinh Hàn sinh tê rồi. Mà hiện trường các tân khách, toàn bộ đều hắn tức thời, lập tức tránh ra con đường, mặc cho thánh vân tông đệ tử xuyên qua. Tình thế khẩn trương, đối mặt nhiều người như vậy, Dạ Tinh Hàn một người kiên quyết khó có thể chống đỡ. Mà nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh chết Dạ Tinh Hàn, sau đó cũng khó có thể trách chúng. Bất kể là đạo chủ Mục Loan, cũng hoặc là Vân Hoàng, đều rất khó hướng vân trấn dương vấn trách. Mắt thấy đám người như sóng, tự muốn đem Dạ Tinh Hàn bắt phủ. Mục Loan chuẩn bị ra tay, Tố Lily -li vừa chuẩn bị ra tay. Nhưng lại tại cái này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc chùn kia sáng từ Dạ Tinh Hàn vị trí phóng lên trời. Ai dám lỗ mãng? Dạ Tinh Hàn hét lớn một tiếng. Thánh hoàng lệnh chậm rãi bay đến không trung phía trên, hào quang trói mắt. Xung lại Thánh Vân Tông đệ tử, đều là bước chân dừng lại, không biết làm sao nhìn chằm chằm vào bầu trời Thánh hoàng lệnh. Cùng lúc đó, Thánh hoàng lệnh tại bầu trời kích xạ ra từng cái một kim sắc chư đến. Một đạo đơn hậu thanh âm, từ Thánh hoàng lệnh trong truyền ra. Ta là Vân Quốc thứ 47 bất luận cái gì Vân Hoàng doanh sơn, thấy vậy lệnh bài như bổn hoàng đích thân tới, cầm này lệnh bài dạ như bổn hoàng hóa thân, bọn ngươi thần dân quỳ xuống thăm viếng. Thành âm bá đạo, lộ ra vô pháp ngỗ nghịch tùy nghiêm. Dạ Tinh Hàn thừa cơ nói ra, hiện tại ta chính là Thánh Hoàng hóa thân, các ngươi ngược lại là lại tiến lên một bước thử xem. Đối mặt Thánh Hoàng, Tam Tông đệ tử không cần quỳ lệ quy củ cũng không có dụng. Nghe, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Thánh Hoàng lệnh một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, chính là hắn đạo thứ nhất đòn sát thủ. Mặc Kệ Vân trấn dương như thế nào kiêu ngạo, hiện nay kiên quyết còn không dám vạch mặt đi ngỗn nghịch hoàng tộc. Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử, kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Tuy rằng bọn họ là Thánh Vân Tông đệ tử, nhưng cũng là Vân Quốc con dân đối mặt Thánh Hoàng lệnh, không dám xuống tới. Hiện trường tân khách cũng đều kinh ngạc khó định, tuy rằng nghe nói qua Dạ Tinh Hàn có được Thánh Hoàng lệnh, nhưng cái khó lấy chi tín sử dụng số lần có thể nhiều như vậy. Hiện khi bọn hắn vừa gặp phải đồng dạng nan đề, quỷ không quỷ. Nan đề phía dưới, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trấn Dương, có thể hay không nỗ nghịch Thánh Hoàng lệnh, kỳ thực liền xem Vân Chấn Dương có dám hay không cứng rắn hoàng tộc. Nhưng này một khắc, Vân Chấn Dương lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói một lời, không có tâm tình. Kể từ đó, hiện trường lần nữa giằng co giằng co. Nhưng vào lúc này, Vân Hoàng từ cao tòa phía trên đứng người lên. Mang theo Hoàng hậu Kim Nên Nguyệt còn có con gái Doanh Hỏa Vũ, ba người cùng một chỗ hướng Thánh Hoàng lệnh hành lễ. Vân Hoàng đứng đấy hành lễ, Doanh Hỏa Vũ tại mẫu thân kéo túm xuống, quỳ xuống. Vân Hoàng thành kính cung kính nghiêm thanh nói, bài kiến Thánh Hoàng. Vân Hoàng đều dẫn đầu hướng Thánh Hoàng lệnh thần phục, thoáng cái thanh áp lực toàn bộ cho hiện trường tân khách cùng Thánh Vân tông người. Nếu không quỳ, vậy cũng đang giặc mặt ngỗ nghịch Vân Hoàng. Chương 354. Vòng một vòng. Chương 354. Vòng một vòng. Vân Hoàng cử động Hắn hiển nhiên là tại cho thấy lập trường của mình, cái kia chính là ủng hộ Dạ Tinh Hàn. Tất cả mọi người cho đến giờ phút này mới hiểu được, Dạ Tinh Hàn sở dĩ dám như thế điên cuồng đến Thánh Vân Tông náo sự, đều là bởi vì có Vân Hoàng ở sau lưng chỗ dựa. Hiện trường tình thế, ngay lập tức khẩn trương lên đối lập song phương, càng rõ ràng đó là Hoàng tộc đối với Thánh Vân Tông, Vân Hoàng đối với Vân Trần Luyến Dương. Các tân khách triệt để há hốc mồm đối với Dạ Tinh Hàn có thể không hề cố kỵ, nhưng mà liên lụy đến Vân Hoàng, liền hoàn toàn là cái khác khái niệm. Giờ phút này không bao giờ nữa tốt đơn giản đứng thành hàng Thánh Vận Tông, Hoa Tông Tông chủ Lily. Li dẫn đầu quốc hoa mai hoa hai vị trưởng lao bái kiến thánh hoàng unili vừa đánh vỡ yên lặng dẫn đầu hoa tông mọi người quỳ xuống thăm viếng dạ tinh hàn dạ tinh hàn là hoa tông đệ tử hơn nữa unili cùng dạ tinh hàn đặc thù quan hệ unili giờ khắc này nhất định đem đứng mũi chịu sào ủng hộ dạ tinh hàn bái kiến thánh hoàng phong vương vừa quỳ xuống đối với vân hoàng trung thành có thể hắn không thể không quỳ bái kiến thánh hoàng thân luyện tông tông chủ hâu dương tuyết bay vừa quỳ xuống từ trước đến nay cùng thánh vân tông bất hòa giờ phút này tất nhiên hô ứng vân hoàng đã có mấy vị này đỉnh cấp nhân vật thần phục với thánh hoàng lệnh xuống hiện trường các tân khách rốt cuộc banh không ngừng Phân phật rồi một mảnh, toàn bộ quỳ xuống. Mặc dù vân chấn dương như thế nào cường đại, vân quốc thiên hay vẫn là vân hoàng. Thạch vương, 86 vị thành chủ, chư vị gia tộc tộc trưởng tất loại cùng kêu lên hô quát, tham viếng thánh hoàng. Trong ngay mắt, tình hình trung đảo ngũ. Ngoại trừ 6 quốc đặc sứ, thụ đảo mọi người cùng với ân thương lâu cùng lạc bắc âm những thứ này không phù hợp quy tắc thuộc vân quốc tồn tại bên ngoài, hiện trường như trước đứng thẳng chỉ còn lại có thánh vân tông người. bọn hắn do dự khó định, bị gác ở trên lửa nướng bình thường. Vân chấn dương tuy rằng như trước biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà cuối cùng thoáng nhíu lông mày. Thánh hoàng lệnh xuất hiện, quả thực lại để cho hắn có chịu. Hiện nay, còn chưa chưa tới cùng Vân Hoàng Vạch mặt thời điểm. Món đó đoạt định càn khôn đồ vật, còn chưa tới tay. Chịu đựng, phải còn muốn nhịn một chút. Đã như vậy, hôm nay như trước phải thần phục với hoàng quyền phía dưới. Chỉ là trong lòng oán hận, không biết Doanh Sơn cái kia lão già kia tại sao vậy? Tại sao phải cho Dạ Tinh Hàn thánh hoàng lệnh, thậm chí có nhiều như vậy sử dụng số lần? Vân Chấn Dương, Vân Phi Dương, Ngọc Lâm Nhi, còn có Thánh Vân Tông mọi người, các ngươi nhìn thấy thánh hoàng không quỹ, là muốn ngỗ nghịch hoàng quyền như phản làm loạn sao? Gặp thánh hoàng lệnh không quỹ dạ, có thể tru sát. Dạ Tinh Hàn đứng ở thánh hoàng lệnh phía dưới, Kim Quang Bao phủ ủy bá vô song hắn cao rộng quát chói thay giống như kinh lôi nổ vang thánh hoàng lệnh một lần cuối cùng sử dụng cơ hội có thể thấy vân phi dương quỳ xuống cũng đúng một kiện thoải mái sự tình. đáng giận thật sự là đáng giận đến cực điểm vân phi dương nghiến răng nghiến lợi quả thực tức điên rồi cầm trong tay thánh hoàng lệnh dạ tinh hàn quả thực là muốn làm gì thì làm vô pháp vô thiên tưởng tượng đến cấp cho dạ tinh hàn quỳ xuống so với giết hắn đi còn khó chịu hơn ngọc lâm nhi mặt mày nhẹ trao lại lại trầm mặt xuống nhìn không ra tâm tình lộ ra tương đối tỉnh táo tân khách trên ghế lặng bát hai mắt sáng lên vô cùng sùng bái nhìn qua dạ tinh hàn Nàng lôi kéo Ân Thương lâu cánh tay, một cái kình phong tịm. Lao đầu tử, chúng ta vừa quỳ xuống đi, cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống." Nhìn xem Quang Huy ở dưới Dạ Tinh Hàn, lại bị tâm tình của mọi người nhận thấy nhiễm, nàng cũng muốn cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống, thành kính triều bái một phen. "Ngươi điên rồi." Ân Thương lâu muôn phần im lặng. "Kỳ Liên Sơn không thuộc về Vân Quốc, Vân Quốc thần dân muốn quỳ xuống, chúng ta không cần." Lạc Bác Gâm cảm thấy hậm hực, vặn lên ba. Giờ phút này Vân Đá trang phía trên, thoáng yên lặng. Trong không khí, đều tràn ngập không khí khẩn trương. Thánh Vân tông người quỳ cũng không phải là, đứng cũng không được, hết sức khó chịu đúng lúc này. Vân Hoàng đứng dậy chất vấn, "Vân Chấn Dương, các ngươi Thánh Vân Tông người xương bánh trẻ rất cứng a, như thế nào? Vân Quốc phải đổi ngày sao?" Đơn giản một câu, vô cùng có thâm ý mà những lời này, lại để cho hiện trường tất cả mọi người đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Bị Vân Hoàng chất vấn như phản, đây chính là ngập trời tội lớn. Gió lạnh kéo tới, phần phật một cái. Vân Chấn Dương lông mày dài đong đường, nhẹ phẩy ánh mắt của hắn. Chỉ thấy ánh mắt của hắn hơi tụ họp, chậm rãi mở miệng, "Thánh Vân Tông mọi người nghe, quỷ lệ thánh hoàng." Thánh Vân Tông mọi người nhao nhao sững sờ. Tông chủ đại nhân đều lên tiếng, chỉ có thể quỳ xuống. Phần phật một cái. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn đem Dạ Tinh Hàn vứt bỏ đi Thánh Vân Tông chúng đệ tử, nhao nhao hướng Dạ Tinh Hàn quỳ xuống. To như vậy vân đá trắng trên, mấy nghìn người toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, quỳ hướng Dạ Tinh Hàn. Toàn bộ Thánh Vân Tông đều thần phục với Dạ Tinh Hàn thánh quang phía dưới. "Phụ thân, ta tuyệt sẽ không hướng Dạ Tinh Hàn quỳ xuống." Đến cuối cùng, chỉ có Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi nâng cao thân thể đứng thẳng, đặc biệt là Vân Phi Dương, lại để cho hắn cho Dạ Tinh Hàn quỳ xuống, tuyệt đối không có khả năng đó là vô cùng ng nhã. "Quỳ xuống." Vân Chấn Dương nhẹ nhàng giống lên một cái, một cỗ đáng sợ hô đáp, đặt ở Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi trên mình. Đưa bọn chúng hai cái thân thể hung hăng hướng phía dưới áp đi. Người quỷ chính là thánh hoàng, không phải dạ tinh hàn. Quỳ lại có làm sao? Thay ngại sự giả co được giáng được, quy một cái sẽ chết người lại có ngại gì? Câu nói mới vừa xong, phụ phụ một tiếng. Trung trung điệp điệp hôn áp, đem Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi đều áp quỳ gối trên mặt đất. Vân Phi Dương cắn hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, nhưng mà phụ thân mà nói, coi như là để tình hắn. Quỳ. Quỳ sau đó, nhất định phải đem dạ tinh hàn bầm thây vạn đoạn, mới có thể chút tâm hắn đầu mới hận. Nhìn xem quỳ xuống Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi, dạ tinh hàn luôn phần thoải mái. Toàn bộ ngọc đá trắng trên cái quỷ đều quỳ xuống, nhưng mà ngoại trừ vân chấn dương, hắn hử lệnh một tiếng nói, vân chấn dương, ngươi quỳ xuống cho ta. việc đã đến nước này, một cái cũng không có ý định buông tha. thánh vân tông tông chủ thì như thế nào, cũng phải cho hắn quỳ. quỳ. vân chấn dương hai mắt ngưng tụ, ánh mắt lạnh đáng sợ. chỉ nghe ca một tiếng, dạ tinh hàn dưới chân quan tài trực tiếp nứt ra một cái lỗ, một cố đáng sợ đáp, thiếu chút nữa lại để cho hắn từ quan tài lên chồng xuống đến, cho ra vải phủ đầu sau đó, vân chấn dương lúc này mới không nhanh không chậm nói, bổ tông chủ thối có nhanh bệnh nhẹ khó có thể quỳ xuống, tính xin thánh hoàng thông cảm một chút thối có nhanh bệnh nhẹ, dạ tinh hàn ổn định thân thể, muốn phần tức giận, vân chấn dương rõ ràng là đang tìm lấy cớ, hắn còn muốn chất vấn, vân hoàng trợn mở miệng, nếu như vân tông chủ thân thể không khỏe, vậy miễn đi quỷ lệ chi lễ. Thánh hoàng lệnh dùng đến một bước này, đã đạt đến hiệu quả, lại bước xuống dưới, hoàn toàn không cần phải, vẫn phải là cho vân chấn dương lưu lại một tia mặt mũi, vì vậy hắn thừa cơ ngăn lại dạ tinh hàn, coi như là cho vân chấn dương một cái bậc thang. Dạ tinh hàn lời nói đến bên miệng, cuối cùng cũng không nói ra miệng, vân hoàng mở miệng, chỉ có thể thôi, chỉ cần vân phi dương cùng ngọc lâm nhi cái này một đôi cẩu nam nữ quỷ sùng đến coi như là mục đích đã đến. Thánh hoàng hiền uy, không biết có gì dạy bảo. Vân Trấn Dương mở miệng, ngữ khí khinh miệt. Nghe thánh hoàng lệnh, thân là thánh hoàng hóa thân dạ tinh hàn, lấy thánh hoàng giọng điệu cao giọng nói, mấy tháng trước, cùng dạ tinh hàn đã có hôn ước Ngọc Lâm Nhi, trong bóng tối tặng tự với nhau Vân Phi Dương, vô sỉ hối hôn, có thể nói ti tiện nữ dân phụ. Vân Phi Dương đoạt dạ tinh hàn vị hôn thê, vẫn còn dạ tinh hàn hôn lễ phía trên ngang ngược ra tay trọng thương dạ tinh hàn, có thể nói vô sỉ bại hoại. Hiện chuẩn dạ tinh hàn chốc mời, tại Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi đây đối với cậu nam nữ đại hôn thời điểm thanh toán tân oán, ăn miếng trả miếng lấy huyết con huyết. Vân Phi Dương nhặt lên tử chiến khế ước ký tên, mệnh ngươi lập tức cùng Dạ Tinh Hàn tử chiến, tất cả tân khách với tư cách chứng kiến, tất cả thù hận một trận chiến mà tiêu tan, sinh tử do trời định. Vong hơn vân nửa tiền, lại vây quanh mấu chốt nhất chủ đề lên. Hôm nay, ngay tại Thánh Vân Tông, ngay tại Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi đại hôn đem thành thời điểm, hắn muốn làm lấy tất cả mọi người trước mặt giết Vân Phi Dương, hắn muốn cho Ngọc Lâm Nhi hối hận, sau đó chưa lập gia đình thủ tiết, hắn muốn cho Thánh Văn Tông nhận hết vũ nhủ, mất đi truyền thừa, hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng, ai mới là Vân quốc mạnh nhất thanh niên. Chương ba Khai chiến. Chương 355, khai chiến. Tuyệt, ta thể. Việc đã đến nước này, Vân Phi Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ứng chiến. Mà ứng chiến cũng đang hợp hắn y hắn muốn làm lấy Vân Quốc tất cả có thân phận người trước mặt, biểu hiện ra kiếp cảnh cường giả chi uy, đem dạ tinh hàn triệt để chấm giết, làm cho người ta nhìn xem hắn hiện nay thực lực. Cũng làm cho người ta hiểu rõ một chút, dám đến Thánh Vân Tông làm lộn xộn, chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên tử chiến khế ước của chủng, mặt trên còn có Ngọc Lâm Nhi dấu chân. Mở ra quần trục, cắn nát tay phải ngón tay. Tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, dùng huyết viết xuống tên của mình. Từ chiến khế ước, hoàn thành. Giờ khắc này, thiên mệnh đã định trước đã định trước giữa hai người, chỉ có một người có thể tiếp tục còn sống. Dạ, Minh Song Hầu, đem chỉ còn lại có một cái hầu gia đạt tới mục đích, Dạ Tinh Hàn Thu thánh hoàng lệnh, hét to nói, "Mọi người xin đứng lên, nhượng ra chiến trường." Từ giờ khắc này, hắn bắt đầu hưng phấn lên. Rốt cuộc chờ đến một trận chiến này, tưởng tượng đến có thể đánh nhau chết vân phi dương, huyết dịch đều sôi trào lên. Mọi người chậm rãi đứng dậy, dịch chuyển khỏi bản đá, tự giác lui ra phía sau thành viên. Cực lớn vân đá trang phía trên, Nguy Nga Big Ba cũng trước từ vui mừng hôn lễ hiện trường biến thành chiến trường. Hôn lễ tạm dừng, sát lục trước đây, vân hoàng tay phải vung lên, một đạo phong lôi cờ bay đến chiến trường thượng không. lá cờ trong dấu giếm đáng sợ lôi thuộc tính pháp trận. chỉ thấy hồn lực tuân ra lay động, lá cờ triển khai cực lớn lôi ấn pháp văn, tại chiến trường trên không vận chuyển, bốn phía rơi xuống bạch sắt màn sáng, đem chiến trường bao phủ trong đó. trận này pháp có thể bảo hộ chiến trường, tránh cho chiến đấu song phương hồn kỹ lao ra làm bị thương ngoại nhân, cũng có thể tránh cho ngoại nhân tiến vào chiến trường can thiệp chiến đấu, có thể lại để cho cuộc chiến đấu này làm được không bị ngoại giới quấy nhiễu hoàn toàn công bằng công chính. sở dĩ làm như thế chính là vì sáng tạo công bằng quyết chiến hoàn cảnh. Mặc kệ ai thắng ai bại, người bên ngoài cũng làm dự không được đối với Vân Hoàng cách làm, mọi người ở đây tự nhiên đều không có dị nghị. Công bằng công chính, không còn gì tốt hơn. Giờ phút này, Dạ Tinh Hàn cùng Vân Phi Dương đang ở phong lôi cờ trận pháp chiến trường trong, đối lập mà đứng đều là túc sát chi ý bên ngoài người xem, đều bất chấp ngồi, tiến lên đem phong lôi kỳ trận pháp vây quanh cái chợt như nếm tối, lộ ra hưng phấn chi ý một trận chiến này, tất nhiên là có thể gia nhập văn quốc sử sách một trận chiến. Nhất định là Vân Phi Dương chiến thắng, tiếp cảnh cường giả cộng thêm tiên tiên kiếm hồn chi thân, thật không minh bạch Dạ Tinh Hàn nghĩ như thế nào không nên đi tìm cái chết. Đúng vậy a, thuần cung cảnh đối chiến tiếp cảnh, căn bản không có khả năng chiến thắng. Ta xem a, Dạ Tinh Hàn cũng chính là phong mà thôi, nhưng không có đầu óc, hôm nay đánh một trận xong Dạ hầu đem không còn tồn tại. Chiến đấu không lên, tiếng nghị luận không dứt. Nhưng nghe mọi người ý tứ, cũng không có người xem trọng Dạ Tinh Hàn. Trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương tất thắng không thể nghi ngờ. Một Loan cùng Ôn Lily rất có an ý đứng chung một chỗ, nhìn chăm chú lên chiến trường bên trong Dạ Tinh Hàn đối với Dạ Tinh Hàn, họ hai cái có đầy đủ tự tin. Người chung quanh ong xọm, chỉ là một loại ngu ngốc mà thôi. Tinh Hàn ca ca tất thắng, đánh bại Vân Phi Dương đưa ta thủy tinh cầu đúng lúc này một đạo sắc nhọn thanh âm tại vân đá trắng trên vân vọng đem hiện trường tiếng ồn nào đều xây đi tới mọi người nhao nhao nghiêng đầu nhìn phía hô lời nói người lạc bắc gâm chỉ bất quá đều có điểm hướng xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem nàng dạ tinh hàn tất thắng người bình thường tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy ân thương lâu vội vàng che lạc bắc gâm miệng tiểu tổ tông đừng hô xem náo nhiệt là được lạc bắc gâm ố ô a a trừng mắt mắt to nói không ra lời đáng yêu bộ dạng treo chọc mọi người hắt hắt cười cười lại để cho nguyên bản tràn đầy tước sắt chi khí vân đá trắng vương lòng như vậy một tia Dạ Tinh Hàn nhìn qua Vân Phi Dương tiêu ngặm mặt, nguyên bản tức giận mười phần chiến ý lắm liệt. Lạc Bác Câm một câu, đưa ta thủy tinh cầu, lại để cho hắn cười khổ không ngã, ngay cả giết người lựa giận đều tiêu tán một ít. Xem ra chuyện này, Lạc Bác Câm biết nhớ một đời. Nếu làm mai sau có cơ hội, còn Lạc Bác Câm một cái thủy tinh cầu đi, tỉnh Nha đầu kia vừa thấy hắn chính là chỗ này câu nói. Chiến trường bên ngoài, còn có một người vừa hết sức đặc thủ. Nàng phượng Quan Hà Bí, xinh đẹp dị thường. Một đôi lanh mâu nhìn chằm chằm vào chiến trường, thần sắc nghiêm trọng. Dạ Tinh Hàn, ngươi vì cái gì như vậy cố chấp, không nên vào hôm nay đến náo sự." Nàng trong miệng thì thào. Có như vậy trong đáy mắt, lánh trong mắt hiện lên một kia tuyệt vọng thống khổ. "Dạ Tinh Hàn, động thủ đi. Chiến trường đã thành, ta và ngươi có thể thống khoái chiến một trận. Nhưng mà tốt nhất ngươi có thể chống đỡ lâu một chút, không muốn một hai chiêu đã bị ta đánh chết, dạng như vậy có thể đã thật không có ý tứ." Chiến trường trong, Vân Phi Dương vẻ mặt kiêu ngạo nói, hắn lộ ra thập phần nhẹ nhõm, trong ánh mắt khinh thường chi ý, lộ ra đối với Dạ Tinh Hàn tuyệt đối khinh thường. Dạ Tinh Hàn thu hồi tâm tình, ánh mắt liên tiếp lạnh. Hắn lần nữa kích khởi chiến ý, trầm giọng nói, "Lần trước đạn phát nổ đệ đệ của ngươi đâu trước, đệ đệ của ngươi cùng ngươi bây giờ kiêu ngạo bộ dạng giống như lúc" các ngươi vân gia người đều là đồng nhất phó đức hạnh đợi biết ta đạt bạo đầu của ngươi trước khi vọng ngươi còn có thể bảo trị như bây giờ kêu ngạo kính phong dạ tinh hàn mà nói lại để cho vân phi dương khuôn mặt nhất thời giữ tận đứng lên tay phải hắn hai ngón tay chỉ thiên một cỗ bạch sắc khí tức mờ miệng trong ngay mắt ngưng kết thành một chút cự kiếm trường dài bảy tám trượng đã từng nói mà nói lại nói với ngươi một lần ngươi nghe kỹ cho ta ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng ngươi cái này đầu con sâu cái kiến cho ta nhận lấy cái chết bá đạo một câu tay phải vung lên khí hình cự kiếm phách chạm hạ xuống như muốn thông suốt khai thiên địa Thật mạnh. Bên ngoài người xem, muôn phần khiếp sợ. Vân Phi Dương thật sự thật đáng sợ, tùy tiện với nhấc tay, có thể thúc giục kiếm hồn ngưng tụ ra cực lớn khí hình trường kiếm. Thiên Tiên Thần Hồn Giả, quả nhiên từng cái một đều là biến thái. Thiên Tiên kiếm hồn khí hình cực kiếm, cộng thêm kiếp cảnh cường giả hồn lực cường độ. Cái này kích thứ nhất, xem Trừng giả Tinh Hàn cũng khó khăn lấy ngăn cản. Không có biện pháp, cái này là thiên tài cùng phạm giả trên lệnh. Lại là này câu nói, thực đáng giận đến cực điểm. Vân Phi Dương mà nói, trong nháy mắt trọc giận Dạ Tinh Hàn. Mấy tháng trước tại Tinh Nguyệt Thành, Vân Phi Dương đã thương lúc trước hắn, nói chính là chỗ này câu nói. Lúc ấy Dũng cũng là một chiêu này, ta sẽ nói ngươi cho ta tiêu ngạo. Chỉ thấy dạ tinh hàn tay trái trở lên vừa nhất, đã đến cái tay không tiếp kiếm khí. Lòng bàn tay hắt sắc vòng tròn xoay tròn lấy, tại tiếp xúc kiếm khí trong ném mắt, lập tức đem Vân Phi Dương kiếm khí hấp cái không còn một mảnh. Dài bảy tám trượng vắt ngang phía chân trời kiếm khí, biến mất vô tung vô ảnh. đã xảy ra chuyện gì? Một màn này, trực tiếp xem choáng váng ở đây tất cả người xem, mà Vân Phi Dương cũng là sắc mặt bình biến, có chút khó có thể tin kinh ngạc. xảy ra chuyện gì vậy? Đây là ta kiếm hồn thôi phát kiếm khí, như thế nào biến mất không thấy? Chỉ bằng ngươi, còn dám tự sương nhận nguyệt? Dạ Tinh Hàn xỉ mũi coi thường hừ lạnh một tiếng, lập tức đem kiếm khí di chuyển chuyển đến lòng bàn tay phải, nhanh như đảy. "Ngươi không phải tìm được ngươi rồi kiếm khí sao? Trả lại cho ngươi." Phấn phật một cái, kiếm khí toàn bộ từ dạ tinh hàn lòng bàn tay phải chui ra. Giai tám trượng cự kiếm lại hiện ra, chỉ bất quá đổi chủ nhân, đã thành dạ tinh hàn ngự xuống chí lực, hướng Vân Phi Dương huy chém mà đi. Từ kim tiểu hồ lô năng lực, lực, ngoại trừ vật dụng thực tế bên ngoài năng lượng công kích, đều có thể phun ra nuốt vào. Vân Phi Dương tự cho là đúng kiếm khí, đối với hắn căn bản vô dụng. Bởi vì Vân Phi Dương đối với kiếm hồn sử dụng, thôi phát đi ra kiếm khí còn không đến mức vượt qua Tam giai hồn kỹ cường độ. Vân Phi Dương muốn một kích liền đánh bại hắn, quả thực buồn cười tới cực điểm. Chiến đấu lúc này mới bắt đầu, kinh hỉ vẫn còn đằng sau. Chương 356: kịch chiến. Chương 356: kịch chiến. Hiện trường người xem kinh ngạc thật lâu, có chút khó có thể tin. Vân Phi Dương chí cường kiếm hồn một kích, cuối cùng bị Dạ Tinh Hàn tiện tay liền hóa giải. Lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, đơn giản làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hiện khi bọn hắn tựa hồ mới ý thức tới một chút, Dạ Tinh Hàn cũng không có yếu như vậy dám đến thánh vân tông nháo sự khiêu chiến ngoại trừ phong bên ngoài còn có thực lực ủng hộ thấy như vậy một màn vân hoàng xì sì mũi coi thường hừ lạnh một tiếng vân ra người thật sự là không nhớ lâu bất kể là dạ tinh hàn thánh hoàng lệnh cũng hoặc là dạ tinh hàn vừa rồi sử dụng ra chiêu thức kỳ thực đều không là lần đầu tiên lần trước tam tông cuộc chiến lúc dạ tinh hàn liền khiến cho dùng qua thánh hoàng lệnh lúc ấy vân gia vân cùng liền bị tổn thất nặng lúc này đây còn lại để cho dạ tinh hàn dụng thánh hoàng lệnh cản tay khó chịu nổi quả thực không nên về phần dạ tinh hàn vừa rồi sử dụng chiêu thức tam tông cuộc chiến đối chiến vân phi thiên lúc đã sớm sử dụng qua theo lý mà nói. Vân gia sớm có lẽ đã có những tin tức này, nhưng chính là Vân gia tự cho là đúng cùng ngạo mạn, hoàn toàn không có đem dạ tinh hàn để vào mắt, vì vậy cũng không đem dạ tinh hàn coi như đối thủ coi trọng, khiến hiện tại chịu thiệt, còn khiến cho kinh ngạc như thế. Ngươi a, tại địa vị cao lâu rồi, liền đã quên như thế nào cúi đầu xem thế giới. Hiện tại chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chỉ có thể nói là đáng đời, đáng giận. Ngươi cái này trộm đồ vật kẻ trộm. Vân Phi Dương giận không tìm được, tay phải hai ngón tay mũm trời. Bất đắc dĩ, lần nữa thúc sử kiếm hồn chi lực, nâng ra bảy tám trượng kiếm khí đến. Sau đó, hướng lên đánh chúng hai cỗ kiếm khí tại bầu trời kịch liệt đụng vào nhau. vang một tiếng, kiếm khí nổ, vô số đạo luồng khí xoáy tại chiến trường trong tán sát bửa bãi bay, bay múa. có thật nhiều đạo bay về phía trận pháp màn sáng. chi rồi tại trên màn sáng cắt đứng gần nhất người xem, bị hù nhao nhao lui về sau. nhưng mà cuối cùng, kiếm khí luồng khí xoáy cũng không có thể xuyên thấu trận pháp màn sáng, dần dần tiêu tán. hiệp một, chiến bình. như thế bắt đầu, hoàn toàn vượt quá hiện trường người xem đón trước. bọn hắn cho rằng nghiền ép cục, không có xuất hiện. ngược lại đến nơi này một khắc, mới có cường cường cuộc chiến cảm giác, thú vị chiêu thức. vân trấn dương vẫn như cũ hết sức lạnh nhạt cũng không là vân phi dương lo lắng, chẳng qua là cảm thấy dạ tinh hàn trên mình tràn đầy thú vị tính. trong trận pháp chiến trường trong vân phi dương từ bắt đầu tự ngạo cùng kinh thường biến thành khuôn mặt khó chịu đổi. hắn muôn phần tức giận nói nói, mặc kệ ngươi từ đâu học được cái này tam lạm trộm cắp chiêu thức, nhưng nếu là bằng vào chiêu này muốn thắng ta, vậy ngươi có thể đã quá ngây thơ rồi. ta chính là bằng tiếp cảnh thực lực các ngươi đều có thể đem ngươi đại chết, kế tiếp cùng với ngươi cứng đối cứng đối chiến một phen, nhìn ngươi cái này tên khốn kiếp như thế nào chống đỡ. nói qua tay phải hồn rời lói lên, nhất thời hùng mang nhấp nháy như dương, chỉ thấy vân phi dương trong tay. Xuất hiện một mùi lửa chỉ là cuốn quanh trường kiếm. Trường kiếm linh khí dị thường, lộ ra cực hạn sát khí. Kia hình tượng là một cái tùy thời mà động độc xạ, tràn đầy sát cơ. Đó là Hỏa xà kiếm. Nghe nói Vân Phi Dương từ khi mở ra Tiên Tiên thần hồn sau đó, vẫn dụng Tiên Tiên thần hồn bồi dưỡng này kiếm, có thể cái này thành Tam giai hồn binh vô cùng có linh khí, hoàn toàn bệ nghệ Tam giai Thiên Điệu thần bảo chi uy. Có người nói ra Hỏa xà kiếm lai lịch, tiếng than phục tái khởi đem hồn binh bồi dưỡng thành nhiễm linh khí Thiên Điệu thần bảo, có thể thấy được Vân Phi Dương Tiên Tiên thần hồn đáng sợ. Hừ, mặc kệ ngươi hôm nay so cái gì, ta đều phục bồi. Dạ Tinh hắn tay phải mở ra Từ thân thể không gian trong huyễn hóa ra thần lôi kiếm, mặc dù là so kiếm thuật, hắn cũng không sợ Vân Phi Dương. Dũng Vân Phi Dương sợ trường nhất thủ đoạn đánh bại Vân Phi Dương, mới càng thú vị. Thật sự là đáng giận, đó là ta đệ đệ kiếm. Thấy thần lôi kiếm, Vân Phi Dương lần nữa bạo nộ. Hôm nay cũng coi như ta thay đệ đệ bảo thủ, chuẩn bị chịu chết đi. Quanh người hắn hồn lực tích lũy động, bạch quang ngưng lực quanh. Cổ tay, các đốt ngón tay, lồng ngực chờ chỗ hiểm chi địa, chậm rãi kết thành hồn khí lưu giáp. Như thế cách làm, là chuẩn bị cùng dạ tinh hàn vật lộn. Ngay sau đó, hắn hồn khí bạo ngược, càng có nhàn nhạt hồn tức cùng hồn áp phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, lại để cho Dạ Tinh Hàn cảm nhận được một kia cảm giác cá bách, còn không có đánh, giống như là đã bị cái gì chói buộc lấy, còn như bị một đôi mắt cho nhìn chằm chằm vào. Cái này là kiếp cảnh cường giả năng lực. Không chiến trước, dĩ nhiên toàn bộ phương vị áp chế Dạ Tinh Hàn. Kiếp cảnh cường giả chính là không giống nhau à, Vân Phi Dương hồn lực chi tinh thuần, viễn cao hơn Dạ Tinh Hàn một cái cấp bậc. Đúng vậy à, một khi vật lộn tức cứng đối cứng, cảnh giới trên lệch sẽ để cho Dạ Tinh Hàn không hề chống đỡ chi lực. Còn có hồn thức cùng hồn áp, có thể nói lúc này đây, Dạ Tinh Hàn kiên quyết không có khả năng có biện pháp nào ngăn cản biểu hiện ra ra kiếp cảnh mạnh Vân Phi Dương, lại để cho khán giả lần nữa kích động lên. Một Loan nghe bên tai ông sòm, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Một đám buồn cười tường đầu thảo mà thôi, cái giám cũng đều không hiểu. Vân Phi Dương sắc thực cường, nhưng là xem đối với mọi người. Dạ Tinh Hàn rất nhiều đáng sợ át chủ bài, cũng còn không có sử dụng. Một khi sử dụng ra, cam đoan Vân Phi Dương biết khóc. Chiến trường bên trong, Dạ Tinh Hàn hết sức bình tĩnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cấp bậc đạt tới kiếp cảnh thì như thế nào, hôm nay ta coi như tất cả mọi người trước mặt, tới một lần hồn cung cảnh lĩnh sát kiếp cảnh. Nói qua thúc dục hồn lực, vừa ngưng ra hồn khí lưu giáp đến ngay sau đó dưới chân bạo lực rất mạnh mặt đất chấn động trong lúc đó toàn thân hồng mang nhấp nháy tóc dài bay hồng nhãn rác dài ra viêm văn. toàn bộ người trong nháy mắt biến thành cuồng bá vô cùng khí thế đột nhiên tăng trước không nóng nảy dùng hồn cung cảnh lục trọng cảnh giới cộng thêm cao cấp nhiên thể trạng thái thử liều mạng xem có thể hay không ứng đối vân phi dương tiếp cảnh nếu không được lại lại lấy hồn tụ mang diệu pháp để thăng cảnh giới ngươi cho rằng biến thành hồng mao thì có thật lợi hại giả thần giả quỷ đi chết đi nắm hỏa sa kiếm vân phi dương rốt cuộc bắt đầu tiến công bên kia giả tinh hàn đạp thạch chạy như liên cầm thần lôi kiếm nên đoán định rất nhanh, hai người kịch chiến cùng một chỗ. kiếm quang va chạm, hỏa xà cán lôi, hồn lực kích động, lưu giáp đối kích. hai người kiếm thuật đều không giống bình thường, giữ lẫn nhau đứng lên. dạ tinh hàn kiếm pháp phiêu giật linh động, lại dẫn cuồng bá chi tư thế. Thường chiêu từng thức đại khai đại hợp. vân phi dương tới trái lại, kiếm pháp xảo trá biến hóa kỳ lạ, âm tàn sắc bén. hai người kịch đấu một lát, đấu cái bất phân thắng bại. không nên nói người nào chiếm cứ ưu thế, là vân phi dương. hỏa xà kiếm tùy thời lấy hỏa xà chi tư thế tê dạo, lệ dạ tinh hàn vội vàng không kiểm chuẩn bị. binh khí áp chế, hồn lực càng là nghiền Mặc dù Dạ Tinh Hàn lấy cao cấp nhiên thể trạng thái để cao sức bật, thực sự khó có thể đền bù cái hào rộng giống như hồn lực trên lệnh. Nhưng mà mặc dù hơi chiếm ưu thế, ngược lại là Vân Phi Dương thiếu kiên nhận trước nóng này. Thật lâu không thể đánh bại Dạ Tinh Hàn, lại để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Vô ơn. Thật sự nhịn không được, rốt cuộc sử dụng ra một chiêu cường đại nhị giai hồn kỹ. Chỉ thấy chiến trường bên trong, đột nhiên không hiểu xuất hiện một mảnh hơi nước trắng mịt mờ mỏng manh sương ngủ. Vân Phi Dương thân thể run lên, vậy mà biến mất tung tích, dấu ở trong sương ngủ. Thần thân kỹ. Dạ Tinh Hàn không khỏi nở nụ cười. Vân Phi Dương tên ngu ngốc này Quả thực là tự tìm đường chết ở trước mặt hắn chơi ẩn thân, thật sự là đủ ngu xuẩn. Dạ Nhãn, ánh mắt của hắn ngưng tụ, mở ra Dạ Nhãn, nhìn quét một vòng, rất nhanh thấy Vân Phi Dương cái kia ngu ngốc tại hắn bên trái, chuẩn bị phát động đánh lén. Chương 357, Hư Thiên pháp thân. Chương 357, Hư Thiên pháp thân. Người ẩn ta vừa ẩn. Ẩn sát. Mắt thấy Vân Phi Dương dương dương đắc ý tự cho là ẩn thân thành công, muốn đánh lén. Dạ Tinh Hàn thân thể run lên, cũng đã biến mất tung tích. Tất cả mọi người ẩn thân, nhưng mà hắn có Dạ Nhãn, xem ai âm qua được người nào. Bên ngoài người xem, trong nháy mắt xem ngó. Tình huống như thế nào? Đối chiến hai người, tất cả đều từ chiến trường biến mất, còn chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng được chiến đấu. Ngươi xem động, đánh lén Vân Phi Dương càng làm động. Mắt thấy sẽ phải thẳng hướng Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai mắt một đen, triệt để luôn cuống. Giờ khắc này mới hiểu được, Dạ Tinh Hàn cũng có ẩn thân kỹ. Đáng giận được gia hỏa, thật là một cái đa tài. Đánh lén thất bại, Vân Phi Dương nguồn phần tức giận, nhưng mà ngay sau đó lại là vui vẻ. Cung tôn tại ẩn thân trạng thái xuống, chịu thiệt được tất nhiên là Dạ Tinh Hàn, bởi vì hắn là kiếp cảnh cường giả có thể thi triển có hồn thức dò xét xung quanh hết thảy, kể từ đó cũng không triệt để luống cuống. tuy rằng lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể dò xét một hai trượng khoảng cách, nhưng đối phó với dạ tinh hàn đủ để. nghĩ đến đây hắn lập tức hồn hải vận chuyển một tầng nhàn nhạt hồn thức tứ tán mà đi chạy ra ra. ừ, hồn thức mới vừa triển khai ngay tại sau lưng cách đó không xa cảm thấy dạ tinh hàn hình dáng, lấy đối phương động tác rõ ràng là hướng hắn tập sát mà đến. quả thực kỳ quái, mình đã ở thân dạ tinh hàn như thế nào xác nhận phương vị của hắn hay sao? trong lòng buồn bực đến cực điểm, bận điệu là trở lại vung kiếm hôn thức cảm giác xuống, dạ tinh hàn hình dáng linh động trốn tránh ra. sau đó một kích xảo trá trọn đâm, lần nữa hướng hắn kéo tới. tình huống như thế nào? với cái gia hỏa này thật đúng có thể thấy bản thân. mới vừa rồi là hoài nghi, hiện tại vân phi dương dĩ nhiên khẳng định điểm này. có thể né tránh công kích song song chiêu phản kích, tuyệt đối thấy được. giật mình ở giữa, dĩ nhiên mất thủ thế, bị dạ tinh hàn bắt lấy sơ hở, đâm về phần bụng. chỗ đó chỉ còn lại có cuối cùng một đạo bình chứa, hồn khí lưu giáp. vâng thần lôi kiếm đâm trúng hồn khí lưu giáp, bạch lôi thiểm trói lọi, hồn lực kích động. vân phi dương phần bụng hồn khí lưu giáp triệt để vỡ vụn nổ tung, hồn khí lưu giáp bị phá, Vân Phi Dương kinh hoàng hướng về phía sau lóe lên, nhưng vẫn là bị mũi kiếm phá vỡ quần áo, lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Huyết dịch nhấp kiếm, Vân Phi Dương bị thương, nhưng mà, chỉ là vết thương nhẹ. Cơ hội tốt, Dạ Tinh Hàn đại hỉ, thừa thắng xông lên, cầm trong tay thần lôi kiếm tiếp tục xông lên tập kích, lại hướng Vân Phi Dương đánh tới. Đáng giận, đây là ngươi bức ta đấy. Bị thương Vân Phi Dương, triệt để bạo nộ khuôn mặt dữ tợn đứng lên. Lại bị Dạ Tinh Hàn gây thương tích, đây là hắn vô cùng nhục nhã. Nộ khí lùi đằng, hồn lực cuồn cuộn, chỉ thấy sau lưng của hắn Phần phật một cái, kia sáng trắng ngút trời, một chút kinh người lớn đại bảo kiếm, chậm rãi mọc lên. Bảo kiếm có một người ôm ấp chi rộng, thang không thấy đỉnh. Hát bạch giao nhau thân kiếm, ngưng vòng quanh từng đạo đáng sợ khí tức. Màn sáng run run, phong lôi cờ kịch liệt lắc lư. Trên bầu trời tầng mây vừa chịu ảnh hưởng, khai thiên giống như cuộn cuộn. Cái kia một thanh bảo kiếm, cực kỳ lực uy hiếp cùng cảm giác cát bách, như là trong kiếm chi hoàng, thế gian tất cả kiếm đều muốn hướng kia thần phục. Tuy rằng Vân Phi Dương gần thân, nhưng mà mọc lên cự kiếm lại bị khán giả thấy, người ta nao nao kinh hô, ngửa đầu nhìn qua này thiên địa ở giữa đứng sừng sững thần kiếm trong ánh mắt đều là kính sợ cảm giác sợ hãi. Cẩn thận, đó là Vân Phi Dương Kiếm Hồn Hồn Tướng. Trong ý thức linh quất, lập tức hướng Dạ Tinh Hàn nhắc nhở. Kiếm Hồn Hồn Tướng, cái này là Vân Phi Dương Tiên Tiên Kiếm Hồn. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn qua Kiếm Hồn Hồn Tướng, thâm giận mình. Quá đồ sộ, quá rung động nhân tâm. Trong máy mắt, đều cảm giác mình rất là nhỏ bé đang lúc sợ hãi thán phục ở giữa. Trong tay thần lôi kiếm bông nhiên kịch liệt lay động. Sẽ ra chuyện gì vậy? Hắn có thể cảm giác được, thần lôi kiếm tựa hồ hắn sợ hãi. Hơn nữa không hề bị khống chế của hắn, muốn chạy trốn cách hắn lỏng bàn tay. Rốt cuộc không có cầm chặt, thần lôi kiếm bay khỏi. Có thể bay khỏi thứ nhất trong ngay mắt, lại trở mình hướng hắn kéo tới. Cái này, kinh người như thế một màn, lại để cho Dạ Tinh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bối rối vừa đỡ, cuối cùng vẫn còn bị thần lôi kiếm cắt làm bị thương. Phá hồn khí lưu giáp, tại hắn trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết máu. Không tiếp tục gần thân cần phải, hắn hiện ra thân hình, thần sắc ngưng trọng nhìn thoáng qua bị thương tà tí. Thấy Dạ Tinh Hàn bị thương, Vân Phi Dương cười ha ha. Không biết vì sao, thu hồn tướng, chỉ thấy cự kiếm đắc xuống, thu nhập Vân Phi Dương thân thể. Thiên địa phục kiến tính, cảm giác gấp bạch biến mất không thấy gì nữa. Ta là Tiên Thiên kiếm hồn chi thân. Tất cả kiếm cũng sẽ ở ta kiếm hồn uy hiếp hạ thần dùng, ta chính là kiếm chi chỗ tệ. Dũng kiếm cùng ta đấu, vươn gầy đến cực điểm. Nói xong thu đi sương ngủ, vừa chấm dứt ẩn thân hiện ra thân hình đến. Nếu như Dạ Tinh Hàn không ăn ẩn thân cái này một bộ, vậy không cần phải tiếp tục ẩn thân lãng phí hồn lực. Đáng giận phản đồ. Dạ Tinh Hàn giận không kìm được, thúc giục không gian chi lực đem thần lôi kiếm thu nhập. Thừa Vân ra thu đồ vật, quả nhiên đều không tin cậy. Sau đó nhất định tìm cơ hội, đem thần lôi kiếm dung luyện lần nữa, luyện một cái cái bộ ra đây là lần thứ nhất thấy tiên thiên thần hồn giả nguyên vẹn thủ tướng, quả thực dung động. Không thể không nói, Vân Phi Dương có chút thực lực. Nhưng hắn vừa ý thức được một vấn đề, hoặc là nói Vân Phi Dương kiếm hồn hồn tướng ở điểm. Nếu như hồn tướng lợi hại như thế, Vân Phi Dương có gì? Nhanh như vậy liền thu hồn tướng. Tựa hồ Vân Phi Dương vô pháp quá nhiều hiện ra hồn tướng, càng không cách nào quá nhiều sử dụng hồn tướng đối với hắn người chi kiếm điều khiển chi lực đoán được dạ tinh hàn trong lòng suy nghĩ, Linh Cốt giải thích nói, ta đã từng liền nói qua cho ngươi, tiên thiên thần hồn cũng có con đường của mình muốn đi, theo chủ nhân tu luyện cũng sẽ thời gian dần qua trưởng thành. Bước đầu tiên là giác tỉnh, bước thứ hai chính là trưởng thành, thẳng đến giải ra hoàn toàn thể hồn tướng. Ngươi vừa rồi thấy Vân Phi Dương kiếm hồn hồn tướng chính là hoàn toàn thể hồn tướng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ nơi này một chút mà nói, Vân phi dương đối với kiếm hồn khai phát, làm thập phần không sai. Tiên thiên thần hồn lớn lên hoàn toàn thể hồn tướng, cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Liên lấy ngươi hư vô ám hồn, bây giờ trưởng thành trạng thái còn rất nhỏ yếu, biểu hiện ra ngoài chỉ là một mảnh hắc sắc vòng xoáy, khoảng cách nguyên vẹn hồn tướng còn kém viễn. Bất quá chờ ngươi hư vô ám hồn trưởng thành ra hoàn toàn thể hồn tướng, cái kia chính là một kiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự, cái loại đó uy hiếp thiên địa run động cảm rất viễn, không phải kiếm hồn hồn tướng có thể so sánh. Dạ tinh hàn nghe trong lòng bích động. Đối với hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng tràn ngập ước mơ. Linh cốt tiếp tục nói, có thể trưởng thành ra hoàn toàn thể hồn tướng, nói rõ Vân Phi Dương quả thật có chút thiên phú, đương nhiên, khẳng định có Vân trấn dương trong bóng tối trợ lực. Chỉ bất quá Vân Phi Dương hồn tướng chẳng biết tại sao không quá ổn định, vì vậy vẫn không thể tùy ý xua đổi dụng, cũng là vừa rồi bất đắc dĩ bị ngươi bức dùng ra. Nghe xong Linh cốt giải thích, Dạ Tinh Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, Vân Phi Dương hồn tướng đối với hắn uy hiếp cũng không lớn, thật sự là không thể tha thứ. Dạ Tinh Hàn, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vân Phi Dương bạo nộ vừa quát, đã cắt đứt dạ tinh hàn suy nghĩ, lập tức hỏa xà kiếm bay múa tại vôi, hai tay manh liệt chắp tay trước ngực. Chỉ thấy quanh người hắn hồn lực bạo ngược tích lũy động, thân thể vậy mà nước vỡ quần áo, thời gian dần qua bánh hưởng. Xem ta một chiêu này, hư thiên pháp thân. Chỉ chốc lát, vân phi dương dĩ nhiên biến thành cự nhân, như là sơn đồng dạng đỉnh đầu sắp đụng vào trận pháp đỉnh, toàn bộ người chừng cao hơn 10 trượng. Dạ tinh hàn tại kia trước mặt, tiểu nhân như là một con kiến. Chương 358: Cảnh giới chiến lệnh. Chương 358: Cảnh giới chiến lệnh. Hơn 10 trượng cực lớn pháp thân, lại để cho người xem xem thế là đủ rồi giờ phút này vân phi dương chú rể hồng sắc công phục sớm đã nứt vơ biến thành mảnh vơ ăn mặc một thân tử sắc hộ giáp bao trùm quanh thân chỗ hiểm mơ hồ có thể thấy từng đạo kỳ quái biến hóa kỳ lạ hắc sắc cám văn bao trùm nửa người cũng bội đầy tạ tí đáng sợ khí tức tứ tán mà đi cường đại hồn lực ngưng lượn quanh tại khổng lồ trên thân thể ngay sau đó trôi lơ lửng ở vô ích hỏa xà kiếm hồng mang ánh chói lọi hỏa quang ngút trời biển lửa hoa xà khí liên tục sau đó một hồi vận chuyển cuốn quanh tại vân phi dương pháp thân phía trên mười trưởng phát thân ám hắc quỷ văn hỏa xà treo lửa quanh thiên địa lập tôn giờ phút này vân phi dương dĩ nhiên biến thành khủng bố dị thường như yêu giống như ma thật cương đại thật đáng sợ bên ngoài người xem kinh hô liên tục pháp thân biến hoa vân phi dương lại lợi dụng diệu pháp cùng hỏa xả kiếm hợp làm một thể kinh khủng uy thế khí tức cương đại dĩ nhiên đem thực lực tăng lên tới dạng tinh hàn vô pháp địch nổi độ cao như thế trạng thái ở dưới vân phi dương có lẽ một cái tát xuống dưới có thể trục chết dạng tinh hàn thiếu tông chủ giết hắn đi thánh vân tông người bắt đầu kích động nguyên nào đứng lên tựa hồ đã thấy được dạng tinh hàn ngài chết tự nhân vân phi dương bất ý vô cùng kinh bị mắt nhìn xuống dạng tinh hàn biến hoa pháp thân về sau, thanh âm đều biến thành đôn hậu vô cùng, âm thanh lạnh lùng nói, người cả đời này sẽ phải làm được tự mình biết rõ, minh bạch địa vị của mình thân phận. liên ngươi cái này đầu con sâu cái kiến, còn vọng tưởng nghịch thiên sát ta, quả thực buồn cười đến cực điểm. giết ngươi cái xuất sinh là người tiên, ngươi tự cho là đúng làm cho người ta buồn nôn. dạ tinh hàn ngẩng đầu nhìn qua cực lớn vân phi dương, tóc đỏ phiêu đã mắt đỏ đông lạnh, cho rằng biến lớn một chút liền vô địch sao? Buồn cười đến cực điểm người là ngươi mới đúng. hồ đầu ngu xuẩn mất linh, vân phi dương bạo nộ, nắm tay phải anh hướng dạ tinh hàn đang sợ hãi ở trong hủy diệt đi, đi tìm chết. Cự quyền sông lên tập kích như đắp, hỏa xà quay quanh tê rảo mà đi đơn giản một quyền phía dưới, có vẻ gãy nghiền nát xu thế, giống như bị diệt hết thảy. e rằng cũng không phải là nam nhân, ta liền cứng đối cứng tiếp ngươi một quyền này. Dạ tinh hàn hai chân gặp đấy, hùng phát cuồng vũ, khí thế đột nhiên ngưng, hồn lực không bị cản trở. vốn là tay trái ngưng ra bạo tinh quyền, rất nhanh dụng hất vòng hút vào, sau đó di chuyển chuyển tới trên tay phải. ngay sau đó tay phải ngưng quyền, nên đón kéo tới cự quyền đối với nhau, một lớn một nhỏ, sóng quyền kịch liệt đụng vào nhau, sóng khí nổ. Gao thép tuân ra lay động, thổi trận pháp màn sáng kịch liệt lăn lư. Cùng lúc đó, vận chuyển tại Vân Phi Dương trên cánh tay cực lớn hỏa xà mở ra răng nanh một cái hướng Dạ Tinh Hàn cắn đi tới đáng thương Dạ Tinh Hàn gầy tiểu nhân thân thể trong nháy mắt bị hỏa xà sóng lửa yến diệt triệt để biến mất tại trong biển lửa. Khán giả xem kinh hãi, Vân Phi Dương quá mạnh mẽ, chẳng lẽ Dạ Tinh Hàn muốn thất bại sao? Nhất bạo. nhưng vào lúc này trong ngọn lửa truyền đến Dạ Tinh Hàn quát lớn âm thanh, hồn lực nổ tung chống đỡ Vân Phi Dương cực lớn năm đấm, nho nhỏ hỏa xà ngươi dám tại vạn hỏa chi tổ nghiệp hỏa trước mặt cản đỡ? Dạ Tinh Hàn quanh thân nghiệp hỏa dâng lên mà ra, cuốn thân tiêu đốt. Nhân thể trạng thái càng tăng lên, tản mát ra cường đại khí tức đến. Vân Phi Dương hỏa xả chi diễm, như là bị cái gì kinh hãi bình thường, từ trung gian thông suốt mở không dám đón thêm thân cận Dạ Tinh Hàn. Tuy rằng lấy nghiệp hỏa tôn sư, quát lui hỏa xả, nhưng mà giờ phút này, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là cảm giác được cố hết sức. Vân Phi Dương cự quyền quá nặng, hồn lực chênh lệnh quá lớn, có chút chịu không được nắm đấm trùng kích. Hai bạo. Cố hết sức ở giữa, hắn lần nữa quát lớn, chịu không được cũng muốn đỉnh. Lần thứ hai nổ hồn chi lực đánh thẳng vào Vân Phi Dương cự quyền. Nhưng mà hay vẫn là khó có thể dung chuyển đối phương. Đáng giận, tam bạo. Việc đã đến nước này, không tiếp tục đường lui. Dạ Tinh Hàn phóng thích tam bạo phát nổ hồn chi lực, toàn lực ra hết. Chỉ bằng ngươi chút bỗn sự ấy, đi chết đi. Vân Phi Dương cánh tay phải chấn động, hồn lực tuôn ra lay động. Khí thế càng mạnh hơn nữa, lực quyền mạnh hơn. Tuy rằng không rõ Bạch Dạ Tinh Hàn làm sao lại để cho Hỏa xà sợ hai không tiến, nhưng mà mặc dù chỉ dựa vào lực quyền, cũng có thể đối giết Dạ Tinh Hàn. Cái này, cuối cùng, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là không chịu nổi, trước tiên phá phòng thủ. Vân Phi Dương cử quyền, hung hăng xông vào Dạ Tinh Hàn chỗ ngực ken két vài tiếng, toàn thân hắn cao thấp tất cả hồn khí lưu giáp, cùng một thời gian toàn bộ vỡ vụn. Thân thể vèo một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trận pháp màn sáng phía trên, mới ngừng lại được. Cuối cùng, chật vật rơi trên mặt đất. Tốt, đánh chính là tốt. Thấy như vậy một màn, Thánh Vân Tông đệ tử toàn bộ sôi trào. Bọn hắn hoan hô vui vẻ, kích động hò hét đứng lên. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn cỡ nào kiêu ngạo, nhưng mà khi bọn hắn thiếu tông chủ uy hiếp xuống, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Zẹt ăn đi, zẹt ăn đi. Khi bọn hắn xem ra, Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên thảm bại. Hôm nay như vậy Vũ Nhục Thánh Vân Tông Phải giết mới có thể bảo vệ Thánh Vân Tông Minh Nghiêm. Cao Tòa phía trên, Vân Hoàng Thần sắc ngưng trọng đứng lên. Trong lòng không khỏi lo lắng, Vân Phi Dương sát thực rất mạnh. Dạ Tinh Hàn chỉ có hồn cung cảnh lục trọng thực lực, cùng Vân Phi Dương kiếp cảnh nhất trọng cảnh giới trên lệnh quá lớn. Mặc dù rất nhiều thủ đoạn, nếu đền bù không được cảnh giới trên lệnh, hết thề cũng đều là phí công. Doanh hỏa Vũ Thần sắc khẩn trương, không ngừng trà sát tay. Nàng tuy rằng hận Dạ Tinh Hàn, nhưng mà cũng không muốn Dạ Tinh Hàn thua. Hiện trường một ít cường giả vừa nhìn ra vấn đề chỗ. Cuộc chiến đấu này, Dạ Tinh Hàn lớn nhất chướng ngại hay vẫn là cảnh giới trên lệnh hơn nữa Vân Phi Dương mạnh vượt qua xa như thế chiến đấu đến bây giờ Dạ Tinh Hàn căn bản còn không có lại để cho Vân Phi Dương sử xuất toàn lực nếu Dạ Tinh Hàn không có phi thường thủ đoạn cuộc chiến đấu này kết quả có lẽ đã đã định trước nhưng mà khi tất cả mọi người tại thay Dạ Tinh Hàn lo lắng lúc cùng Dạ Tinh Hàn quan hệ mật thiết nhất hai nữ nhân lại vô cùng bình tĩnh Mộc Loan cùng Ôn Ly Ly thập phần chấn định đối với Dạ Tinh Hàn vừa rồi một chiều kia thất bại không cho là đúng đặc biệt là Mộc Loan xông lên những cái kia hong sỏ người trợn mắt chừng một cái lẩm bẩm một ít buồn lo vô cớ ngu xuẩn trò hay mới bắt đầu chiến trường bên trong Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng người lên. Tối đầu đem cái cổ trái phải lung lay, ken két vài tiếng, khớp xương rung động. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, khí thế lại biến, mắt đỏ như trước, tóc đỏ vẫn như cũ, chỉ bất quá trên mặt hơn nhiều một vòng âm khí dặm dặm âm tàn cảm giác. Hắn chậm rãi đi về hướng Cự Nhân Vân Phi Dương, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi vừa rồi một quyền kia, đánh chính là ta cực kỳ thoải mái, cũng cho ta rõ ràng cảm nhận được, ngươi cũng không quá đáng như thế mà thôi." Tuy rằng mới vừa rồi bị Vân Phi Dương đánh trúng, nhưng mà trước đây 3 lần bạo tình quyền chất lực, hơn nữa hồn khí lưu giáp ngăn cản, cuối cùng đánh vào trên người mình khí lực vừa không có nhiều. Hoàn toàn kiên trụ tham dò chấm dứt, vân phi dương quả thật có chút buồn sự, không để thăng cảnh giới mà nói, có lẽ rất khó chiến thắng vân phi dương đã như vậy, cũng nên vận dụng đạo thứ hai cường đại thủ đoạn, đáng giận, lại có thể không có việc gì, dạ tinh hàn cũng không bị thương, lại để cho vừa rồi kích động thánh vân tông đệ tử muôn phần thất vọng, vân phi dương chỉ cảm thấy xì nhủ, nội giận mắng, người đáng chết này côn đồ, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi cảm thụ như địa ngục khủng bố, như địa ngục khủng bố, dạ tinh hàn lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, không có buồn sự như vậy, hắn dừng bước lại, bắt đầu lưng hồn, hồn hải vận chuyển, tam hồn trồng lên, bất quá một lát. Một đạo hồng mang mang xông lên thể dục lên. Khí thế lại biến, cảnh giới đột nhiên tăng đột phá phá hồn cung cảnh thất trọng, lại đột phá phá hồn cung cảnh bắt trọng, cuối cùng thẳng hồn cung cảnh cửu trọng. Linh sát hồn tụ mang, đề thăng tam trọng cảnh giới. Hắn ngẩng đầu, tại Vân Phi Dương kinh ngạc dưới ánh mắt cười lạnh nói, trò hay giờ mới bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì là địa ngục." Chương 359. Đoạn răng. Chương 359. Đoạn răng. Làm sao có thể? Vậy mà tăng lên tam trọng cảnh giới. Đề thăng cảnh giới công pháp, thế gian hắn hữu a. Dạ Tinh Hàn lại có thể cất giấu như vậy một tay. Kể từ đó, Dạ Tinh Hàn cùng Vân Phi Dương cảnh giới chiến lệnh, nhưng là không còn có lớn như vậy rồi. Bên ngoài người xem, kinh hô liên tục. Dạ Tinh Hàn biểu hiện, quả thực để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được thăng cảnh giới công pháp, đó là toàn bộ nam vực, tuyệt vô cận hữu tồn tại. Chẳng những như thế, lại vẫn có thể một lần đệ thăng tâm trọng. Loại công pháp này khan hiếm trình độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Sát thực, Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng bọn hắn thời gian dần qua phát hiện, Dạ Tinh Hàn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, càng làm người sợ hai thảm phục. Có chút ý tứ. Thấy như vậy một màn, Vân chấn Dương thần sắc mới hơi động một chút để thăng tam trọng cảnh giới công pháp, tại dạ tinh hàn trong tay, cái kia chính là phung phí của trời. Giống như là một đứa bé ôm một đống kim tệ đi tại trên đường cái. Như vậy hi hữu cường đại công pháp, có lẽ lại để cho hắn như vậy trí cường giả cất chứa mới đúng. Nếu là hắn có thể học được, thực lực có thể tăng lên tới nhất bàn cảnh tứ trọng. Như vậy cảnh giới, có thể nói nam vực vô địch. Xem ra, có lẽ muốn lưu lại dạ tinh hàn một cái mạng. Vân Hoàng Nhịn không được lắc đầu thì Thảo tự nói, dạ tinh hàn á dạ tinh hàn, trước đây không lâu, ngươi mới là nguyên hồn cảnh, lúc này mới qua không có mấy ngày. Ngươi vậy mà có thể đạt tới hồn cung cảnh cựu trọng cảnh giới, thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Trên người của ngươi đến cùng cất giấu cái gì? Vì cái gì buồn hoàng cảm giác ngươi như là một cái vô đế động đồng dạng, càng ngày càng làm cho người ta đoán không ra, càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Chiến trường trong, dạ tinh hàn quanh thân hồng gai nhọn nhẵn, khí thế của bá, chỉ nhìn một cách đơn thuần từ hồn lực đến xem, dĩ nhiên không ngưỡng Vân Phi Dương bao nhiêu. Hán Kinh bị ngẩng đầu nhìn qua Cự Nhân Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ thời gian dần qua phát hiện, ngươi tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, ở trước mặt ta cái dám đều không là. Ta chính là muốn đem ngươi tiêu nạo, một cước một cước đạp xuống đi. Cuối cùng, cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Chẳng những muốn giết Vân Phi Dương, còn muốn đem tất cả vẫn lấy làm hào đồ vật đều là vỡ. Dạng như vậy, mới càng thông khoái. Tiểu tử cung vọng, mặc dù ngươi tăng lên cảnh giới thì như thế nào, còn không phải một cái tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh. Ta muốn cho chào ngươi tốt rõ ràng một chút, mặc kệ ngươi hồn cung cảnh mấy trọng, tiếp cảnh đều là ngươi nhìn lên thiên. Vân Phi Dương gầm thét, đi chết đi. Hắn lần nữa xông lên quyền, bạo lực càng lớn, quanh thân hồn lực tích lũy động, loạn hành hạ như điên. Một quyền này mang theo phân nộ hồ, muốn lẫy sập toàn bộ ngọc đá trắng. Hừ, ngươi bây giờ không có buồn sự này rồi. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn sau lưng, đột nhiên sinh ra hai đạo phong lối dí, lôi mang chi á hai cánh chấn động. Tốc độ hồng mang hắn, vèo một cái, giống như đạo hồng sắc sao băng lấy tốc độ đáng sợ tại chiến trường bên trong phi hành. Cao cấp nhân thể trạng thái, hồn cung cảnh cửu trọng, phong lối dí, tam trọng chồng lên, tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh đến mắt thường vô pháp phân biệt rõ trình độ. Vân Phi Dương bạo ngược một quyền, không có đánh trúng. Sau đó liên tục ta quyền, toàn bộ đánh hụt. Đáng giận, ngươi cái này chỉ biết né tránh rồi nhặng. Liên tục công kích không trúng lại để cho hắn bực bội vô cùng giờ phút này chỉ có một cảm giác cái kia chính là có lực không dùng được dạ tinh hàn giống như là ông ông bay loạn rồi nhặng đập không đến ta sẽ nói ngươi cho ta mắng nghe được tiếng mắng dạ tinh hàn đoán hận phong lôi xí một hồi hầu như ngay lập tức thân thể vọt đến vân phi dương đầu phía sau nhìn qua vân phi dương đầu hắn phấn khởi một cước, hung hăng đá vào vân phi dương cái gót lên với anh một cú này bạo lực vô song đáng sợ lực đánh vào đem cự nhân vân phi dương đá một cái lảo đảo thân thể cao lớn thiếu chút nữa mới ngã xuống đất ta sẽ nói ngươi cái này xem miệng túi mang ta phong lôi xí chấn động Dạ Tinh Hàn thân thể lại là lóe lên. Lúc này đây, hắn xuất hiện ở Vân Phi Dương trước mặt. Vừa rồi bạo tinh quyền không có có thể gây tổn thương cho đến ngươi, lần này ta tiếp tục dùng bạo tinh quyền, không nên oanh mở miệng của ngươi cắt đứt ngươi răng cửa không thể. Tay phải hắn nắm tay, phong lôi xí chấn động. Một cái xông lên tập kích, giống như đạo lưu quang phóng tới Vân Phi Dương mặt. Vân Phi Dương quá sợ hãi. Dạ Tinh Hàn thật sự quá nhanh, lại để cho hắn kinh ngạc khó phòng. Chớp mắt nhìn Dạ Tinh Hàn xông lên quyền, lại không kịp phòng ngự. Oanh. Dạ Tinh Hàn nắm tay phải vẫy ra, oanh tại Vân Phi Dương miệng rộng phía trên. Nhất bạo. Hỗn lực nổ tung. Nổ tan Vân Phi Dương bờ ngôi. nhất thời, tiên huyết bắn tung tóe. Hai bạo, Nổ hồn chi lực tiếp tục trùng kích tại Vân Phi Dương răng cửa phía trên. Hắn nói được thì làm được, đem Vân Phi Dương hai khóa răng cửa nổ nát đứt gãy. Ta răng, bị đau Vân Phi Dương, bị bạo tinh quyền xông lên liên tục lui hai bước. Tại hàm răng bị cắt đứt về sau, hai tay mới hướng miệng ô đi. Thế thế, Dạ Tinh Hàn vuông tha tam bạo, phong lôi xí chấn động. Vèo một cái, phi thân rời khỏi. Vạn nhất bị Vân Phi Dương che, có thể đã hỏng bét. Hai lần bạo hồn, đủ tên khốn kiếp này uống một bình rồi. Vân Phi Dương che miệng ba, rất nhanh Máu tươi từ khe hở tôn ra, vớ môi bị tản nát, hàm răng bị tạn đoạn, trật vật không chịu nổi. Cái này, hiện trường người xem, xem trợn mắt há hốc mồm để thăng cảnh giới phía sau dạ tinh hàn, phối hợp với phi hành thần bảo, thanh cự nhân hóa vân phi dương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Quả thực song hành hạ a, thánh vân tông các đệ tử trong ngay mắt lặng ngắt như tờ, vừa rồi hoan hô ủng hộ khí thế biến mất vô tung vô ảnh, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại thiếu tông chủ vân phi dương, càng như thế khó chịu bị người đánh tơi bời. Tinh hàn ca ca, ngươi bây giờ thật mạnh thật tả, xem cuộc chiến ngọc lâm nhi trong mắt hiện lên một vòng hối hận tự dối. Hiện tại nàng dĩ nhiên có chút dao động, không biết lúc trước lựa chọn đến cùng phải hay không đúng đấy. Trong lòng mơ hồ đã có cảm giác sợ hãi, sợ hãi Vân Phi Dương thất bại. Vân Phi Dương thua, nàng chính là toàn bộ Vân Quốc lớn nhất chê cười. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, giờ phút này Dạ Tinh Hàn sở dĩ có thể chiếm cứ thượng phòng, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, càng trọng yếu chính một chút là khắc chế cự nhân hóa pháp thân Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cự nhân hóa, lực công kích càng mạnh hơn nữa, nhưng mà nhược điểm lớn nhất chính là thân thể khủng lồ tốc độ biến chậm. Trái lại Dạ Tinh Hàn, phong lôi khí chấn động, tốc độ như điện. Vân Phi Dương căn bản đánh không đến Dạ Tinh Hàn chỉ còn lại có bị đánh phần nếu vân phi dương còn tiếp tục bảo trì pháp thân trạng thái chỉ sợ vô pháp cải biến bị động bị đánh trạng thái thấy nhi tử bị đánh vân chấn dương cũng rất bình tĩnh hắn hiểu được nhi tử thực lực khả năng chịu thiệt tuyệt sẽ không thua bởi vì còn có một chút đáng sợ thủ đoạn nhi tử còn chưa bắt đầu dụng đáng giận đây là ngươi bức ta đấy ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn giang bị đánh hết miệng đổ máu đây là vân phi dương chưa bao giờ trải qua xỉ nhủ hắn tức giận gào thét nhiều tiếng như sấm trong lúc đó trên thân thể hắc sắc biến hóa kỳ lạ văn đông nhiên nhúc nhích đứng lên một cố đáng sợ khí tức Từ Vân Phi Dương trong thân thể phun ra ngoài. Tinh Hàn cẩn thận, tiểu tử này trong thân thể cất giấu cái gì? Trong ý thức, Linh Quốt đột nhiên đối với Dạ Tinh Hàn nhấp nhở, cất giấu đồ vật. Dạ Tinh Hàn không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng mà còn không đợi Linh Quốt giải thích, Vân Phi Dương trên mình núp nhích Hắc Sát Cám văn đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ. Ngay sau đó, Vân Phi Dương thân thể bắt đầu vặn mèo. Tựa hồ thật sự có vật gì đáng sợ, muốn từ Vân Phi Dương trong thân thể chui ra. Chương 360. Song thú cuộc chiến. Chương 360. Song thú cuộc chiến. Hắc Sát Cám Vân ngưng tụ, Vân Phi Dương thân thể vặn mèo. Da của hắn vậy mà một chút vỡ ra, hình như có vật gì đáng sợ muốn phá thể mà ra. Hống! Một tiếng đinh tai nhức óc thú hống vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Vân Phi Dương thân thể sụt xuống, một cái cực lớn hắc xà từ Vân Phi Dương trong thân thể bò lên đi ra. Một màn này, xem góc hiện trường người xem. Cái kia một cái cực lớn hắc xà, rõ ràng chính là một cái hung thú. Hắc xà quỷ khí âm trầm, tướng mạo thập phần hung tàn. Có người nhận ra hung thú thân phận, run rẩy chỉ vào hắc xà nói, "Cái kia, đó là nhị giai hung thú, quỷ mạo đại xà." Mọi người một hồi bối rối, hoảng sợ khó định. Vân Phi Dương trong thân thể vậy mà cất giấu một cái nhị giai hung thú thì ra là thế những cái kia hắc sắc cám văn là phong ấn đem hung thú phong ấn tại trong thân thể thật sự là có bệnh thấy như vậy một màn một loan khinh thường nói hung thú hồn lực quá mạnh mẽ càng là hết sức hung tàn cùng hung thú làm bạn là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm thông thú ngự thú pháp môn đã từng cũng ở đây nam vực xuất hiện qua thế nhưng ta lợi dụng hung thú hồn tu giả phần lớn rơi xuống bi thảm kết cục thế cho nên bây giờ đang ở nam vực rất ít có thể nhìn thấy loại này công pháp vân chấn dương cũng là điên rồi vì để cho nhi tử trở nên mạnh mẽ vậy mà bước lên này đại hiểm phong ấn hung thú tại nhi tử thể nội. Thật sự là tình thương của cha như núi. Vân Phi Dương, ngươi rõ ràng còn cất dấu như vậy một tay. Ngọc Lâm Nhi thấy như vậy một màn, vừa có chút khiếp sợ. Mặc dù là Vân Phi Dương vị hôn thê, thực sự không biết Vân Phi Dương trong thân thể phong ấn lấy một cái hung thú, cũng được không có cùng Vân Phi Dương hôn thành cùng phòng, bằng không giống như là cùng thú tầm hoan làm cho người ta buồn nôn. Chiến trường bên trong, quỷ mạn đại sàn nửa người vận chuyển, nửa người cao cao nhô lên. Thân là hung thú, hồn lực rất mạnh, cực kỳ lực uy hiếp. Quanh thân hắc sắc thao khối, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hắn nhẹ nhẹ thổ tín, lại phát ra tiếng người, lấy một loại khinh bị giọng nói Dạ Tinh Hàn, ta một hồi tiểu muốn đem ngươi cắn, hay lợi đấy." Biến thân hung thú phía sau hắn, lại bắt đầu tự tin đứng lên. "Cắn ta?" Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, "Chỉ sợ ngươi không có buồn sự này." Hắn phong lôi xí chấn động, cực nhanh phi hành. Một cái lấp mình, vây quanh quỷ mạn đại xà sau lưng. Mặc dù biến thành hung thú, cũng là quái vật khổng lồ. Chỉ cần là quái vật khổng lồ, tuyệt đối có thể tốc độ nghiền ép đối thủ. "Hả?" Hắn vừa muốn công kích, vẫn không khỏi được lại càng hoảng sợ. Quỷ mạn đại xà thân thể phần phật khẽ động, trong nháy mắt đổi qua đầu. Sau đó mở ra miệng rộng, như là cực lớn thôi hướng hắn tê dạo mà đến thật nhanh dạ tinh hàn kinh hãi lập tức buông tha tiên công hai cánh chấn động cực nhanh tại trong trận pháp lùi đi khổng lộ như thế hung thú tốc độ phản ứng vậy mà có thể nhanh như vậy thật là làm cho hắn không ngờ rằng ngươi vừa rồi kêu ngạo kình phong đâu chạy ngươi chạy chỗ nào quỷ mạn đại xà rất nhanh đuổi tới tuy rằng thân thể khổng lồ nhưng mà tốc độ nhanh không hợp thói thường mặc dù hay vẫn là so với dạ tinh hàn chậm một ít nhưng mà dĩ nhiên không rơi bao nhiêu đáng giận bị vân phi dương chảo phúng lại để cho dạ tinh hàn hắn khó chịu ẩn sát hắn một cái quay đầu lại dứt khoát trực diện quỷ mạng đại xà, né tránh, sát thực không phải của hắn tính cách, tính cách của hắn, hay vẫn là ưa thích chính diện cứng rắn, vì vậy khiến cho ra ẩn thân kỹ biến mất tung tích, lại ẩn thân, vùn cười đến cực điểm, quỷ mạng đại xà thân thể đột nhiên ngừng. lập tức triển khai hồn thức, chuẩn bị tìm tòi dạ tinh hàn tung tích, có hồn thức tại, dạ tinh hàn ẩn thân chính là phí công, còn không chờ hồn thức triển khai, dạ tinh hàn dĩ nhiên đã xuất hiện, đi tìm chết, chỉ thấy dạ tinh hàn xuất hiện ở quỷ mạng đại xà bên trái, sử dụng gia bảo tinh quyền trúng kích, ngưu chuẩn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quỷ Mạn Đại Sà đầu nhất chuyện, lập tức nên tiếp Dạ Tinh Hàn. Sau đó thình lình hướng về phía kéo tới Dạ Tinh Hàn, phốc, phun ra một cái lục sắc chất lỏng. Dạ Tinh Hàn bất ngờ không đề phòng, bị cái kia lục sắc chất lỏng ngâm cái đầu. Đây là cái gì buồn nôn đồ vật? Chất lỏng mùi vị rất khó ngửi, thập phần gây mũi. Dạ Tinh Hàn đang muốn vỗ cánh chạy trốn, lại sát mặt kinh biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Lôi Sí vừa mới chấn động, lại có thể đính vào trên thân thể. Hai cánh mắt đi động lực, toàn bộ người thẳng tắp rơi xuống. Rãy rựa ở giữa, hai tay hai chân đều cùng thân thể dính tại cùng một chỗ, toàn bộ người bị niêm co lại thành một đoạn hắn lúc này mới chợt hiểu lục sát chất lỏng là một loại thập phần đáng sợ giao hắc hắc lúc này đây thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi quỷ mạn đại xà kích động cười to mở ra miệng rộng vèo một cái đem rơi xuống dạ tinh hàn ăn vào trong mồm thực hiện được sau đó hắn lập tức bắt đầu nhai nuốt tự cự tự cê thanh dạ tinh hàn triệt để nhai vỡ thứ nát chiến trường bên ngoài vốn là lặng ngắt như tờ ngay sau đó thánh vân tông người lần nữa bộc phát ra núi thở hải khiếu giống như thanh âm đến thắng thiếu tông chủ thắng hắc hắc tuy tiện tiểu tử cuối cùng chỉ là thiếu tông chủ một đống phân và nước tiểu mà thôi Cái này là cùng Thánh Vân Tông đối nghịch kết cục, chỉ còn đường chết. Thánh Vân Tông tất cả mọi người tại Hoan Hô, nhưng mà bao gồm Vân Chấn Dương ở bên trong những cái kia trí cường giả, đều biểu hiện thập phần chấn định. Bởi vì bọn họ hồn thức đã sớm khám phá hết thảy. Dạ Tinh Hàn không chết, chiến đấu viên không có chấm dứt. Hả? Chiến trường bên trong Quỷ mạng Đại xà, vừa phát hiện không đúng. Như thế nào căng cắn, cảm giác không thấy Dạ Tinh Hàn thi thể đâu. Chỉ có hàm răng va chạm, cắn cái cô đơn lạnh lẽo. Mà những cái kia Thánh Vân Tông đệ tử, tiếng Hoan Hô rất nhanh biến mất. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều bị kinh ngạc trố nhồi vào chỉ thấy quỷ mạn đại xà sau lưng lại xuất hiện một cái quái vật khổng lồ cái kia quái vật khổng lồ cũng là hung thú là một cái có được song đầu bạch sắt đại xà ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến vậy chúng ta liền so một lần xem ai hung tàn biến thân bạch lân tự xà dạ tinh hàn cũng thành quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời chiến trường bên trong có hai cái hung thú vừa rồi sơ không rõ ràng lắm quỷ mạn đại xà mạch cho nên ẩn thân sau đó gọi ra nhị đệ hi thân. lấy hy sinh nhị đệ là đại giới do xét do xét quỷ mạn đại xà đấy không thể không nói quỷ mạn đại xà có chút lợi hại cái kia một cái lục sắt đàm thập phần muốn chết nếu không phải bởi vì nhị đệ, hắn ở đây không biết rõ tình hình trạng thái xuống, hắn có thể sẽ trúng chiêu. một khi trúng chiêu, toàn thân dính dán đều là dao, sẽ lâm vào bị động đấy coi như là do xét, có thể chính thức mà liều liều mạng. lấy hung thú chiến hung thú, công bình nhất. linh cốt nhưng là nhắc nhở, tinh hàn, bạch lân tự xả tuy rằng dung hợp bạch lân đại xà cùng tự xả hai cái hung thú năng lực, nhưng mà luận phẩm giai đúng là vẫn còn nhất giai. vân phi dương quỷ mạn đại xà nhưng là nhị giai, chiến lược cao hơn người. vì vậy lại không có thể chủ quan, cần phải cẩn thận nên chiến. minh bạch, dạ tinh hàn tự nhiên cũng biết điều này nhưng mà bạch lân tự xà dù sao dung hợp hai cái hung thú năng lực mặc dù cảnh giới kém hơn một chút cũng có sức liều mạng âm ba công lúc này đây hắn trước tiên công kích bạch lân tự xà xong miệng há to mở liên tục hai đạo âm ba huỳnh đi ra ngoài mơ tưởng thực hiện được quỷ mạng đại xà tốc độ hay vẫn là nhanh tả tìm hữu bảy né tránh hai đạo âm ba ngay sau đó cực nhanh phóng tới dạ tinh hàn cũng là há muồn phun ra một đạo năng lượng tháo quỷ mạng tháo một đoàn hắc sắc quả từ quỷ mạng đại xà miệng phun ra ngoài đi hùng mang thấy thế dạ tinh hàn xong đầu đông đưa Hai cặp con mắt trước sau bắn ra hững mang đạo thứ nhất hững mang đánh vào quỷ mạn pháo phía trên, vang một tiếng, quỷ mạn pháo nổ tung đáng sợ năng lượng, diễn biến thành cực lớn sóng xung kích, phóng tới Dạ Tinh Hàn. Mà Dạ Tinh Hàn đạo thứ hai hững mang, từ sóng xung kích ở trong xuyên qua, đánh thẳng quỷ mạn đại xà mà đi. Cuối cùng, hững mang bắn trúng quỷ mạn đại xà hắc sắc lân thiên, đem lân thiên làm mất một mảnh. Mà quỷ mạn pháo sóng xung kích, cũng là lại để cho hắn Dạ Tinh Hàn bị thương không cạn, thân thể khổng lồ hướng về phía sau ngã sấp xuống mà đi.